Sau một khắc, phong tiên hỏa một ngụm máu tươi phủ tới, nhưng là hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản, tu vi của hắn là được bị dị hỏa tăng lên đến, hiện tại dị hỏa ly thể, tu vi cũng trong nháy mắt suy sụp xuống, lại cũng không chịu nổi Trần Tiêu trên thân kiếm lực lượng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay phải của hắn cũng bị ngự thần kiếm trọng kiếm, một kiếm đánh nát. Trần Tiêu hơi lắc đầu, một cước đem hắn đá xuống lôi đài. Một trận chiến này, Trần Tiêu thắng. Cái này, thương Vân Môn cũng thật là khác người, rõ ràng dùng bí pháp tăng lên môn hạ đệ tử tu vi, được tranh đoạt huyền quang hại danh hặc. Không ít võ giả đều dồn dập cười nhạo. Thương Vân môn vốn là là một cái cấp 3 tông môn, chút nào không xuất sắc, lần này càng là gây mặt mày xám xịt. Cái kia kiếm tông Trần Tiêu, vận khí không tệ, rõ ràng vượt qua một vòng, bất quá đó lấy, hắn nhưng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Lúc này, 10 cái trong võ đài, ngoại trừ Tạ Cắt vi cùng Lục tầm Dương lôi đài, còn lại 6 cái cũng đã toàn bộ khai chiến, duy chỉ có Tạ Cắt vi cùng Lục tầm Dương hai cái tiểu thiên long bảng phía trên cao thủ không người nào nguyện ý đi tùy tiện khiêu chiến. Phùng Tiên Hỏa bị Trần Tiêu đánh bại, lần này đến phiên phía trên rồi. Một cái nạp nguyên cảnh trung kỳ võ giả, nhìn thấy cơ hội liền muốn bước lên lôi đài, nhưng ngay vào lúc này, một cỗ vô cùng khổng lồ khí tức theo phía sau hắn chuyển đến, trực tiếp đem hắn thân thể vứt bay ra ngoài. Ha ha ha. Trần Tiêu, ngươi chính là cái kia đem thủ hạ ta chân cắt đứt Trần Tiêu. Phụ. Trong lúc bất chợt, rất nhiều võ giả thấy hoa mắt, một cái bóng người màu tím đã trèo lên lôi đài. Kiến Võ Quốc Thập Bát Hoàng tử, Kim Thuần Hâm, nguyên vốn chuẩn bị lên đài khiêu chiến võ giả, dồn dập hít vào một hơi, bỏ đi ý định này. Thập Bát Hoàng tử vừa ra tay, rất nhiều người đã triệt để tuyệt tòa này lôi đài hy vọng. Thập bát hoàng tử, nhưng là tiểu thiên long bảng phía trên đứng hàng thứ 56 cường giả, xếp hạng còn tại lục tầm dương cùng tạ cắt vị hai người bên trên. Có thể nói, là tới hiện nay tối cường giả. Ba ngày trước, một cái kiếm tông đệ tử từng đem thập bát hoàng tử thủ hạ chính là chân cắt đức, chẳng lẽ chính là trên lôi đài cái kia Trần Tiêu. Không ít võ giả dồn dập thất sắc. Cái này thập bát hoàng tử ở bề ngoài một mạc nhân ái quân tử, trên thực tế là một cái ăn tươi nuốt sống ác ôn, cái kia Trần Tiêu dám đánh đứt hắn thủ hạ chân, như vậy hắn liền dám giết Trần Tiêu, coi như là thánh địa kiếm tông, cũng không giữ được hắn lấy thập bát hoàng tử thực lực và địa vị, hoàn toàn có thể đạt được hoàng thất một cái danh ngạch, vì sao còn muốn tự mình đến tranh đoạt danh ngạch. Không ít người sắc mặt đều hết sức khó coi, hoàng thất bá đạo, còn tại thánh địa, thế gia bên trên, trong thiên hạ chẳng lẽ to lớn đất? Có người nói hiện nay hoàng đế phải tăng cường hoàng quyền, hiệu lệnh thiên hạ võ giả, thành là chân chính võ giả đế vương, ba thánh địa lớn cùng bảy đại thế gia đều trở thành hiện nay hoàng đế tăng mạnh quyền lực trở ngại, xem ra hoàng thất là muốn đối thánh địa, thế gia, cùng với các đại tông môn độc thủ. Người sáng suốt thoáng cái liền nhìn ra hoàng thất dự định. Hoàng thất cũng chỉ là trong thế tục hoàng thất, có thể hiệu lệnh bình dân, thế nhưng tại mạnh mẽ võ giả trong mắt, nhưng không có cái gì lực uy hiếp. Hoàng thất ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ là một cái lớn mạnh một chút tông môn thế gia thôi, còn không có hiệu lệnh toàn bộ võ giả quyền uy. Bên ngoài sân, thánh điệu thế gia tới cường giả, đều nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù chú ý trận dưới động tĩnh, nhưng cũng hợp lại không để ở trong lòng. Không tệ, chính là ta. Ngươi chính là cái kia cái gì thập bát hoàng tử? Trên lôi đài, Trần Tiêu nhìn thập bát hoàng tử, mà không hề cảm xúc nói, ngươi từng suy khiến thủ hạ của ngươi Tại ta thiên tử phong phía trên trộm lấy ba cái thượng phẩm linh khí. Nếu ngươi bây giờ chủ động nhảy ra ngoài, như vậy liền đem ba cái linh khí trả, bằng không thể muốn sống đi xuống lôi đài. Cái gì? Trần Tiêu thanh em không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ở đây đều cũng đều là võ đạo cường giả, tự nhiên có thể rõ ràng nghe được Trần Tiêu mà nói, lập tức toàn trường ồn lên. Ta, lỗ hai của ta lẽ nào hỏng sao? Hán, hắn cái này là đang uy hiếp thập bát hoàng tử. Không ít võ giả thất thanh kêu lên, hoặc hắn căn bản là bị thập bát hoàng tử sợ bị hóa điên. Ba cái thượng phẩm linh khí. Trời đây! lẽ nào thượng phẩm linh khí đều thành dịa đường rau cải trắng hay sao? Diệp trưởng lão, xem ra ngươi kiếm tông lần này tới tên tiểu tử này ngược lại có chút ý tứ, lẽ nào hắn thực sự không sợ chết? Lãnh tụ phong người trưởng lão kia lá vĩ bên cạnh, một cái chân võ thánh địa trưởng lão trên mặt mang theo nụ cười danh mánh, chết hừ hắn nhưng là cái kia hai cái nữ ma đầu đồ đệ, cái kia hai cái nữ ma đầu sẽ để hắn chết, tối đa đến chút khổ sở thôi. Lá vĩ sắc mặt hơi có chút tái nhợt, cái kia hai cái nữ ma đầu đồ đệ, chân võ thánh địa người trưởng lão kia vội vàng ruột cổ một cái không dám lại nói ba cái thượng phẩm linh khí, kính hoa tử con mắt hơi sáng ngời, không nghi tới, tiểu tử này đến thật biết làm ăn, ha ha ha ha. ba cái thượng phẩm linh khí, phát tải phát tải. cái kia màu tím, thức thời cũng nhanh chút đem ba cái thượng phẩm linh khí giao ra đây, bằng không ngươi thật là sẽ chết ở trên lôi đài. kính địch trần vẻ mặt lạnh lùng, tất giọng nói, Hả? thập bát hoàng tử nghe được kính địch trần mà nói, thoáng hướng về cái hướng kia nhìn lại, trên đời còn có bực này mỹ nữ, rõ ràng không tại tam đại mỹ nữ xuống, cũng tốt, chờ giải quyết rồi tiểu tử này sau đó, lại đi đem cái kia hai cái mỹ nhân giành được đưa vào bản hoàng tử hậu cung rất hiển nhiên thập bát hoàng tử cũng không biết hai người kia là ai bằng không cho hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám có ý niệm như vậy ha ha ha ha chết ngay sau đó kim Thuần hâm cười một tiếng dài khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong dây lát buộc phát ra một đoàn rực rỡ ánh sáng màu và nóng một cỗ hiệu lệnh thiên hạ khí phách theo thập bát hoàng tử trên người tàng ra sau đó thập bát hoàng tử một đấm xuất ra mạnh mẽ hướng về trần tiêu đập tới hoàng cực bà thế lại là hoàng thất hoàng cực bà thế cái này một hồi cái kia trần tiêu Chỉ sợ cũng muốn cốt nhục thành bùn rồi. Không ít người rối rít quay mặt qua chỗ khác, trong đầu cũng đã hiện ra cái kia huyết nhục vang tung tóe tình cảnh. Hoàng cực bá thế, linh giai đỉnh cấp võ học. Lúc này thập bắt hoàng tử thi triển ra hoàng cực bá thế, không phải là một cái trúc cơ cảnh tầng 9 võ giả có thể ngăn cản. Coi như là đồng cấp nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, đều khó mà ngăn trở một quyền này. Vụ! Côn bạo mà mênh ngông lực quyền, hướng về bốn phía khuyết tảng ra, lôi đài ở ngoài võ giả, đều rối rít hướng về phía sau tụt lùi, chỉ sợ chịu đến vạ lây. Đến hay lắm. Trần Tiêu hét lớn một tiếng chiếu lôi phong. Lúc này, sơn cư chân khí ở trong người vận chuyển tốc độ đã đạt đến mức tận cùng. Hào quang màu đỏ ánh vàng chói mắt, ít nổi ở đó hoàng cực bá thế kim quan xuống. Vô anh! Chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, cùng rực rỡ vàng hào quang màu đỏ, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra một trận ầm ầm nổ vang. Trần Tiêu đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, mà thập bát hoàng tử thân hình, nhưng là mạnh mẽ hướng về phía sau thụt lùi bảy đến tám bước. Cái gì? Cái này một hồi, trung quanh võ giả toàn bộ đều ngây dại, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tiểu Thiên Long bảng đứng hàng thứ 56 thập bát hoàng tử Kim Thuần Hâm, rõ ràng bị một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh tầng 9 võ giả đánh lui ra. "Tốt, tốt, ngươi triệt để chọc giận ta." Thập bát hoàng tử phát ra một tiếng cười giận dữ. "Tốt bà ngươi." Lại tiếp ta một kiếm, Vân Phi Ngọc Hoàng. Trần Tiêu gần như không chần chờ chút nào, một bước đổi kịp, ngay sau đó là một chiêu Vân Phi Ngọc Hoàng. Mây trắng mềm mại, núi lớn trầm ổn, tạo thành một đạo cổ quái ý cảnh. Thân như núi, kiếm như mây, Trần Tiêu liên tục ba kiếm, mạnh mẽ hướng về thập bát hoàng tử đích đầu đổ tới. Chương 113, chém dù Xin đặt, xin vài tháng." Trần Tiêu không chút nào cho Thập Bát hoàng tử cơ hội phản ứng, một chiêu tịch chiếu lôi phong sau đó, ngay sau đó lại là Vân Phi Ngọc Hoàng. "Đến hay lắm." Thập Bát hoàng tử Kim Thuần Hâm hét lớn một tiếng, lúc này hắn đã hoàn toàn thu hồi lòng kinh thường, toàn lực ứng đối. Hoàng cực thán thế. Kim Thuần Hâm hơi lui một bước, sau đó chợt động thân mà lên, một quyền hướng về Trần Tiêu Vân Phi Ngọc Hoàng đón. Kiếm thuật không kém, đáng tiếc vũ khí của ngươi, chẳng qua là chỉ là nhân giai hạ phẩm trọng kiếm, lại có thể phá được bản hoàng tử phòng ngự. Kim Tuần Hâm trong miệng hét lớn, quả đấm của hắn phía trên kim mang lập lòe. Mạnh mẽ cùng Trần Tiêu Ngự thần kiếm trọng kiếm đụng vào nhau, phát ra từng tiếng như kim loại va chạm thời điểm âm thanh. Hoàng cực kim thân. Bên ngoài sân thủy vương, con mắt trong dây lát buộc phát ra một đạo tinh mang, cái này kim thuần hâm, rõ ràng luyện thành hoàng cực kim thân, xem ngày sau sau ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, có một chỗ của hắn. Bên sân cái khác võ giả lúc này miệng đã sớm không khép lại được. Không có người có thể tưởng tượng đến, một cái chỉ là tầng 9 đỉnh phong võ giả, lại có thể vượt qua một cảnh giới lớn, lực áp tiểu thiên long bảng đứng hàng thứ 56 thập bát hoàng tử. Không sai, bây giờ Trần Tiêu chính là để ép thập bát hoàng tử làm. Vân Phi Ngọc Hoàng liên tục ba kiếm, mỗi một kiếm đều đưa thập bát hoàng tử vành thụt lùi vài bước, ba kiếm xuống, thập bát hoàng tử đã đến bên cạnh lôi đài. Ta nói Diệp Vĩ trưởng lão, cái kia Trần Tiêu không hổ là hai vị kia đệ tử, trúc cơ tầng 9 cảnh giới, là có thể đem cái kia kim thuần hâm đệ xuống, cái này. Trần Võ Thánh địa vị trưởng lão kia đã không biết nên như thế nào hình dáng Trần Tiêu. Lúc trước kiếm tông nguyệt thanh trì, bị gọi vâng kiến võ quốc đương thời đệ nhất thiên tài, là được nàng tại tầng 9 cảnh giới thời điểm, đánh bại một cái nạp nguyên cảnh sơ kỳ võ giả nhưng là bây giờ Trần Tiêu biểu hiện ra đã hoàn toàn vượt qua Nguyệt Thanh Chỉ, tầng chín hậu kỳ cảnh giới, lực áp Tiểu Thiên Long bảng thứ 56 mươi giả, từ cổ chí kim ai có thể kháng cự? Cái này Kiếm Tông thực sự xa suốt sao? Trước có Nguyệt Thanh Chỉ, sau lại có Trần Tiêu cái quái vật này, những tông môn khác hai cái đến một liền có thể mạnh mẽ, hiện tại Kiếm Tông nhưng là hai cái đều chiếm được. Ta, ta không biết. Diệp Vi cũng là trợn mắt liu lưới, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, xem ra ngày ấy Thần Kiếm Ngãm tràng phía trên tỷ thí căn bản cũng không phải là ứng chân tình lưu thủ mà là trước mắt cái này Trần Tiêu thủ hạ lưu tình, bằng không cái kia ứng chân tình, nhưng có thể đỡ được Trần Tiêu một kiếm. Phong Lai vô sơn trên lôi đài Trần Tiêu xuất kiếm, gần như không có bất kỳ khoảng cách, mỗi một kiếm như nước chảy mây trôi giống nhau, một kiếm bắt lấy một kiếm, hoàn toàn không để cho Thập Bát Hoàng Tử cơ hội thở dốc. Vô liêm sĩ a Kim Thần hâm trong miệng phát ra từng trận gầm lên giận dữ, Hoàng cực hám thế một quyền bắt lấy một quyền huy động, nếu không phải là hắn đã luyện thành Hoàng cực Kim thân, có mạnh mẽ sức phòng ngự, sợ rằng càng sớm đã bị Trần Tiêu chém giết nơi này. Kiếm thương Long Thập Bát thế trong lúc bất chợt kim thuần hâm trong miệng phát ra một tiếng như rồng gầm giống nhau dài cả người hắn thân thể đột nhiên bị từng đạo dầm dạp chẳng trị kiếm khí màu vàng nóng gió xoáy bao phủ hóa thành một cái màu vàng thần long mạnh mẽ hướng về trần tiêu đánh tới thình thịch trần tiêu một kiếm gió được nô sơn trong giây lát bị cái này đầu to lớn kim sắc cự long đánh sơ xác lực đạo thật là mạnh trần tiêu nhãn tỉnh sáng lên kiếm hoàn không gian trong nháy mắt rung động đã đem chiêu này kiếm thương long thập bát thế sao chép vào kiếm hoàn không gian ở trong cái gì kiếm thương long thập bát thế 500 năm trước cường giả tuyệt thế Thương Long kiếm quân tuyệt chiêu. Bên ngoài sân, ba thánh địa lớn, bảy đại thế gia linh hải cảnh cường giả, toàn bộ đều đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trong sân Kim Thuần hâm. Kiếm thương Long thập bát thế, đã là vượt qua linh giai, đi vào huyền giai mạnh mẽ võ kỹ. Phải biết rằng, huyền giai công pháp, võ kỹ, đặt ở kiến võ quốc, đủ để dẫn tới một hồi gió canh mưa máu, dẫn động thánh địa thế gia tranh nhau cấp giận. Nhưng không nghĩ tới, cái này Hoàng thất thập bát hoàng tử, rõ ràng dễ dàng liền thi triển ra một môn huyền giai võ kỹ. Ở đây thế gia, thánh địa cường giả trong miệng rồi rít hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Cái này Hoàng thất nội tình quả nhiên phong phú, có người nói cái kia thập bát hoàng tử, tại rất nhiều hoàng tử bên trong cũng không tính vâng mạnh nhất cái loại này. Tinh thần hải các trưởng lão nhẹ nhàng nói, đây không phải là Hoàng thất võ học, cái này Kim Thuần Hâm rõ ràng là lén lút đạt được Thương Long Kiếm Quân truyền thừa. Đáng chết, hắn rõ ràng không có đem nó cống hiến ra được, xem ra dạ tâm không nhỏ. Thụy Vương trong lòng thầm hận, nhưng lại không thể làm gì. Trân Tiêu, đem ta bước đến tình cảnh như thế, ngươi nên tự hào. Lúc này. Thập bát hoàng tử một lần nữa sừng sững ở trên sàn đấu, trong tay hắn không biết cái gì thời điểm, nhiều hơn một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Mà lúc này hắn thân thể bên trên dường như nào đó loại năng lực bộc phát ra, cả người đều được một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. Hiện tại kim thuần hâm khí tức trên người so với vừa vận mạnh mẽ gấp đôi không thôi. Cái này trường kiếm màu vàng nóng rõ ràng là một thanh thượng phẩm linh khí. Ta nguyên buồn định tại nửa năm sau tiểu thiên long bảng xếp hạng tranh tài đống nhiên nổi tiếng, nhưng không ngờ hôm nay bị ngươi bước ra lá bài tẩy. Coi như cảm tạ, ta sẽ để ngươi chết không toàn thân. Kim Thuần Hâm trường kiếm trong tay chợt buộc phát ra một cô ánh sáng màu vàng nóng, sau đó nổ tung thành từng đạo thật nhỏ kiếm khí hướng về Trần Tiêu bao phủ mà đi. Hừ, Trần Tiêu thân hình hơi khẽ động, cả người bỗng dưng biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa thời gian đã đến Kim Thuần Hâm phía sau. Vụ, Trần Tiêu xuất hiện cùng lúc, Nữ Thần Kiếm trọng kiếm hướng về Thập Bát Hoàng Tử cổ mạnh mẽ đánh xuống. Len ken, tiếng va chạm to lớn sau đó Nữ Thần Kiếm trọng kiếm bị thật cao bắn lên, mà Thập Bát Hoàng Tử nhưng là không núc nhích tí nào, hắn gãy chỗ, rõ ràng chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu trắng dấu vết thật mạnh phòng ngự, Trần Tiêu cả kinh, vội vàng hướng về phía sau thối lui, kiếm thương Long Thập Bát Thế, Thập Bát Hoàng Tử không quay đầu lại, mà là thân thể lắc một cái, cả người lần nữa hóa thành một con rồng lớn, hướng về Trần Tiêu của tới, kiếm thương Long Thập Bát Thế, ngược lại có chút ý tứ, không có ai chú ý tới. Lúc này, Thành Hoàng Sa kiến trúc cao nhất đỉnh, một vệt nhàn nhạt bóng xanh, lặng lặng đứng thẳng, nhìn kỹ được, nhưng là cả người hình đơn bạc thanh y nhân, cái này Thanh Long Vực, không hổ là năm đó Thanh Đế căn cứ chính xác nói chỗ, khí vận mặc dù suy bại nhưng như trước có thể sản sinh ra một chút kinh tài tuyệt diễm người. Áo xanh thanh âm của người phiêu hốt, giống như cùng thiên điệu này hòa làm một thể, nhưng lại khiến người ta nghe không ra nam nữ. Hoàng, ngài nói là cái kia thập bát hoàng tử sao? Tại cái thân ảnh kia bên cạnh, cái khác tựa như ảnh tử người bình thường, mang theo ngạc nhiên hỏi. Thập bát hoàng tử? Thanh y nhân mang theo xem thường, bất quá là người khác áo cưới thôi. Vậy ngài nói đúng lắm. Thanh y nhân ánh mắt đã đổ tại Trần Tiêu trên người. Cái kia Trần Tiêu, mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể coi là cái gì xuất sắc tuyệt diễm hạ người, môn hạ của ta người như vậy nhưng là cầm một cái một sắp dậy cái kia ảnh tử giống nhau người hơi có chút không giải thích được ảnh tử ngươi trở về đi ta nghĩ tại cái này thần châu đại địa phía trên du lịch một phen cuối cùng nơi này từng là cha mẹ ta sinh hoạt qua địa phương trong lúc bất chợt cái này thân ảnh màu xanh thản nhiên nói Hả ảnh tử ngẩn ra yên tâm tại nơi này những thứ kia lánh đời lao ra hỏa không ra còn không người có thể bắt ta ra sao người áo xanh này nói chuyện khẩu khí lớn đến đáng sợ vâng ảnh tử không dám nói thêm gì nữa thân thể dần dần hóa thành hư vô Thanh y nhân ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trong sân Trần Tiêu. Giờ này khắc này, Trần Tiêu thân pháp đã phát huy đến mức tận cùng, trong hư không để lại một cái lại một cái tàn ảnh. Lẽ nào cái này là trong truyền thuyết Ngộ Linh Hổ Bảo? Bên sân các đại thế gia thánh địa người lần nữa bị kinh hãi, lại là một môn huyền giai võ kỹ. Lời đồn năm đó Kiếm Tông đạt được Ngộ Linh Hổ Bảo một bước bản thiếu, lại không nghĩ rằng thực sự có người có thể đem cái này bản thiếu trở về trạng thái cũ. Xem ra Kiếm Tông không phải muốn suy sụp, mà là muốn qua khởi Lần tiếp theo Tông môn thế gia xếp hạng chiến. Kiếm Tông tất nhiên sẽ một lần nữa đến thứ nhất thánh địa vị trí. Rất nhiều người nhìn về phía Kiếm Tông trong ánh mắt đã mang tới một chút kính nể. Kim Thuần Hâm công kích mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng liền Trần Tiêu góc áo đều không gặp được. Mà Trần Tiêu công kích, nhưng lại không cách nào phá vỡ Kim Thuần Hâm phòng ngự. Ngự Thần Kiếm trọng kiếm hiện rõ ra giai đoạn đẳng cấp quá thấp. Hạc Quy Cô Sơn. Trong lúc bất chợt Trần Tiêu thân thể vừa dừng lại, quay đầu lại một kiếm, hướng về theo đuổi theo phía sau Kim Thuần Hâm va chạm tại một chỗ. Thình thịch. Hai kiếm giao nhau, Trần Tiêu cùng Kim Thuần Hâm đều thối lui ba bước. Hả? bị ta toái tinh một kiếm chém chúng, ngươi nhân gia hạ phẩm trọng kiếm, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, xem ra cũng không phải bình thường bình khí. Kim Thuần Hâm hơi mở ra. Trần Tiêu, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Kim Luân Diệu nhận. Kim Thuần Hâm trong tay màu vàng toái tinh kiếm trận buộc phát ra một đạo quang hoa chói mắt, hào quang chiếu khắp chỗ, toàn bộ đều được kiếm khí màu vàng nóng bao phủ. Trên lôi đài đá đà phiến, đều được kiếm khí sắc bén cắt đứt thành từng khối từng khối. Với anh, Kim Thuần Hâm trường kiếm trong tay múa, mỗi một kiếm đều đưa phạm vi 10 trượng nơi bao phủ. Toàn này nguyên bản dị thường kiên cố lôi đài đều được hắn gần như đánh nát, ai chết còn chưa nhất định. Diêu Thiên chi trần. Trần Tiêu thoáng cái liền nắm lấy Kim Phần Hâm Vung kiếm khoảng cách, một thức Diêu Thiên chi trần, mạnh mẽ hướng về nhược điểm của hắn ra chém tới. Thình thịch. Diêu Thiên chi trần kiếm pháp xảo quyệt, chỉ tốt ở bên ngoài, để cho người ta thấy không rõ hư và thực, né qua Kim Phần Hâm tầm mắt sau đó, mạnh mẽ đánh ở trong tay hắn kiếm rất điểm yếu. Cong. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh sau đó, Kim Phần Hâm trong tay toái tinh kiếm, đã rời tay bay ra. Cái gì? Kim Phần Hâm quá sợ hãi, hắn vừa vặn rõ ràng nhìn thấy Trần Tiêu chiêu kiếm này vân hướng về hắn khi ngược đâm tới nhưng không biết tại sao vậy mà chém ở kiếm trong tay của hắn bên trên ha ha ha ha ha ha thập bát hoàng tử điện hạ ngươi mặc dù cũng dùng kiếm cũng không phải kiếm khách một cái kiếm khách nhất định không cho kiếm trong tay của hắn bị địch nhân đánh bay lại tiếp ta một kiếm quang tuyệt nhật nguyệt Vụ. Trần tiêu tiếng nói vừa dứt trong tay hắn ngự thần kiếm trong kiếm trong dây lát buộc phát ra chói mắt chói mắt ánh sáng màu trắng bên ngoài sân người vây xem bao gồm cái khác trên lôi đài võ giả cũng không nhịn được quay mặt qua chỗ khác coi như là linh hại cảnh cường giả tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng điều này sinh một trận ngắn ngủi mù. Vụ. A. Kim Thuần Hâm trong miệng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Khi những người khác phục hồi tinh thần lại lại nhìn thời điểm, liền thấy đến Kim Thuần Hâm tay trái che cánh tay phải của mình chỗ, mà tay phải của hắn cánh tay đã biến mất, bị Trần Tiêu chém xuống một kiếm. Chuyện gì xảy ra? Nhân giai hạ phẩm binh khí, làm sao có thể phá được ta hoàng cực Kim Thân? Kim Thuần Hâm trong mắt không giải thích được. Thế nhưng Trần Tiêu trong tay Ngự Thần Kiếm trọng kiếm đã chốt tại Kim Thuần Hâm nơi cổ họng, cánh tay bị chém ruộng khí tức tiết ra ngoài. Hoàng cực kim thân, cũng là phá. Chương 114, ba cái thượng phẩm linh khí. Bại. Thập bát hoàng tử, rõ ràng bại. Bên ngoài sân mọi người, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Trần Tiêu ánh mắt tràn đầy kinh sợ, nơi nào còn dám lại đem hắn trở thành trái ừm mềm, tùy ý nhào nặn. Một cái tầng 9 võ giả, theo chính diện đánh bại Thập bát hoàng tử, phá Thập bát hoàng tử hoàng cực kim thân. Cánh tay phải bị chém xuống, Thập bát hoàng tử sau này, liền triệt để trở thành phế nhân. Phế vật. Thụy Vương nhìn về phía Lôi Đài, sắc mặt tâm trầm đường đường hoàng gia thiên tài, Rõ ràng bị một cái trúc cơ tầng 9 cảnh giới võ giả đánh bại, chuyện này đối với hoàng thất danh vọng cũng là một cái đả kích khổng lồ. Nói cho người tự, chuẩn bị sẵn sàng, cái này Trần Tiêu, vô luận như thế nào không thể để cho hắn sống đi xuống ngôi đài. Đông dưng, Thụy Vương quay đầu lại, đối với một bên một tên hộ vệ bộ dáng nam tử nói, "Mà khác, cái này Trần Tiêu thi thể, nhất định phải là được. Trúc cơ tầng 9 cảnh giới, liền có nghịch thiên như vậy chiến lực, hắn tất nhiên đạt được một loại nào đó kinh thiên kỳ ngộ." "Vâng." Cái kia tên hộ vệ xoay người, lui ra. "Thập bát hoàng tử điện hạ, ngài còn có cái gì muốn nói đây?" Lựu Thần kiếm trọng kiếm chống đỡ tại Kim Thuần Hâm nơi cổ họng Trần Tiêu khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ đùa cận, xem như ngươi lợi hại. Kim Thuần Hâm sắc mặt trắng bệnh, cù tay chỗ máu tươi đã ngừng, hắn khớp hàm quan trọng hơn, từ trong hàm răng bài trừ ba chữ này. Sau đó Kim Thuần Hâm ngheo đầu, để qua Trần Tiêu trọng kiếm, liền muốn đứng lên. Đùng, đột nhiên Trần Tiêu trọng kiếm run lên, chỗ mũi kiếm thân kiếm mạnh mẽ vưu vào Kim Thuần Hâm trên mặt, đem hắn lại đập quỳ trên mặt đất. Ngươi, Kim Hâm hoàn toàn không dự liệu đến cái này biến cố, thoáng cái liền hôn mê. Dạo dưới này cái khác võ giả cũng là tất cả xôn xao, bọn họ không nghĩ tới, Trần Tiêu tại đánh bại Thập Bát Hoàng Tử sau đó, lại còn làm ra hành động như vậy được, làm mất mặt. đánh không chỉ có Diên Vương Thập Bát Hoàng Tử Kim Thuần hâm mặt, càng là toàn bộ Hoàng thất mặt. Đường đường một quốc gia hoàng tử, bị người đánh bại, chém dụng một cánh tay vẫn không tính là, lại còn bị theo ở trên lôi đài làm mất mặt. Thập Bát Hoàng Tử điện hạ, ngài có đúng hay không quên mất thứ gì? Trần Tiêu giọng nói mềm nhẹ, tại cái đó và húc ý cười, nhẹ nhàng hỏi, ta muốn ngươi chết ta. Kim Thuần hâm triệt để phát cuồng, hắn trên người ánh sáng màu vàng lần nữa lập loè liền muốn từ dưới đất nhảy dựng lên. Đùng. Nhưng vừa lúc đó, Trần Tiêu lại là một kiếm, nặng nề vỗ vào trên mặt của hắn, đem Kim thuần hâm cả người đều vỗ lên, ở giữa không trung đi một vòng sau đó, mới nặng nề rơi xuống đất. Phốc. Kim thuần hâm há mồm, mấy viên răng hàm theo trong miệng phun ra. Xem ra thập bát hoàng tử thật đúng là dễ quên. Trần Tiêu một cước giẫm ở trên mặt của đối phương, túi người xuống, tựa như cười mà không phải cười nói, ta nói rồi, nếu không phải đem cái kia ba cái thượng phẩm linh khí giao ra đây, cho dù ngươi là kiến võ quốc hoàng tử, cũng đừng hòng sống đi xuống lôi đài. Ba cái thượng phẩm linh khí, ngươi nằm mơ. Thất Bát hoàng tử thân thể không ngừng vùng vẫy, muốn theo Trần Tiêu dưới chân tránh thoát, thế nhưng Trần Tiêu dẫm ở trên mặt hắn chân, gần giống như mọc rễ như thế, bất kể kim thuần hâm rễ rủ như thế nào, đều không thể theo Trần Tiêu dưới chân tránh thoát, trong miệng không nhịn được phát ra từng tiếng bi phẫn gầm rú. "Trần Tiêu, ngươi không nên quá quá đáng." Trần dưới, Thụy Vương rốt cục ngồi không yên, hướng về Trần Tiêu lớn tiếng mắng. "Mụ nội ngươi chim sự tỉnh." Trần Tiêu cũng không quay đầu lại, trực tiếp phạt một câu. Tất cả mọi người chết lặng, Thụy Vương nhưng là kiến võ quốc hoàng đế thân đệ đệ địa vị tựa như cùng thánh địa trưởng lão, thậm chí còn vượt qua, cuối cùng kiến võ quốc trên danh nghĩa, nhưng là thống lĩnh vùng đất này, coi như là các thánh địa lớn thế gia trưởng giáo, gia chủ đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Thế nhưng lúc này cái này kiếm tông đệ tử lại dám đối với thủy vương lớn tiếng quát mắng. Bất quá mọi người tại đây lại nhìn trước mắt, cái này trần tiêu đem kiến võ quốc thập bát hoàng tử dẫm ở dưới chân, đòi ba cái thượng phẩm linh khí, so sánh với đó, quát mắng thụy vương ngược lại cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì. Hơn nữa vào lúc này trần tiêu cùng thập bát hoàng tử chuyện ở giữa cũng bị dần dần truyền ra tất cả mọi người bừng tỉnh, tại sao trần tiêu sẽ ở trên lôi đài, hướng về thập bát hoàng tử đòi linh khí? căn bản là thập bát hoàng tử thủ hạ ý thế những người có hắn buộc liền tất có hắn chủ. cái này thập bát hoàng tử bản thân cũng không phải một cái thứ tốt gì. thụy vương sắc mặt tâm trầm, gần như muốn chảy ra nước, ánh mắt của hắn mạnh mẽ bắn về phía kiếm tông vị trí. kiếm tông diệp vi trưởng lão đầu hơi rụt một cái, hắn mặc dù là lần này kiếm tông người chủ trì, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, tất cả quyền to cũng đều ở đó hai cái nữ ma đầu trong tay. lúc này hắn nhưng là không tốt nói thêm cái gì. tốt, tốt. Thụy Vương nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Trên lôi đài, Trần Tiêu đạp thập bát hoàng tử Kim Thuần hâm đầu, lạnh lùng nói: Thập bát hoàng tử, ba cái thượng phẩm linh khí, dao, còn chưa phải dao. Người giết ta đi. Hiện tại thập bát hoàng tử hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, một đời anh danh, một khi hủy hết. Thua ở một cái tầng chín võ giả trong tay không tính, còn được đối phương dấm ở trên đầu đòi linh khí, điều này thật sự là quá mất mặt. Giết ngươi. Hừ hừ, ngươi nghĩ hay lắm. Trần Tiêu giơ chân lên, một cước đem thập bát hoàng tử đá bay lên, sau đó trong tay chọn kiếm tung bay tại thập bát hoàng tử trên người qua lại đâm xuyên sẽ tan sau một khắc thập bát hoàng tử quần áo như hồ điệp giống nhau từng mảnh bay lượn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ còn lại có một cái quần lót còn ở trên người trắng như tuyết mà cần xứng thân thể liền bại lộ như vậy giữa ban ngày cha cha không nghĩ tới hoàng tử điện hạ kinh nghiệm thật đúng là hùng hậu bất quá thập bát hoàng tử điện hạ nếu là ngươi còn dám nói một chữ không như vậy sau một khắc ngươi không muốn trước mặt mọi người trốn chạy trần tiêu mặt mỉm cười nhưng nụ cười kia nhưng giống như một cái ác ma giống nhau thẳng đến nhiều năm sau này vị này đường đường kiến võ quốc thập bát hoàng tử hồi tưởng lại trần tiêu dáng tươi cười cũng sẽ không nhịn được toàn thân thẳng đồ mồ hôi lạnh trần tiêu không có ý định lưu tình lại kim thuần hâm thủ hạ muốn đánh phá lục khắc ha đồng thời hướng về trên người nàng tắt nước giơ thời điểm song vương ân đoán cũng đã kết làm lúc trước trần tiêu cũng báo ra lai lịch của mình nếu như thập bát hoàng tử có ý giải hòa cho dù không phái người được tạ tội như vậy cũng sẽ trừng trị ba người kia thủ hạ cuối cùng trần tiêu nhưng là thánh địa chân truyền đệ tử luận thân phận cũng không thể so với thập bát hoàng tử kém thế nhưng thập bát hoàng tử cũng không có làm như vậy hơn nữa tại vừa vặn trèo lên lôi đại thời điểm liền tuyên bố chặn đánh giết trần tiêu trần tiêu lại há sẽ thủ hạ lưu tình sở dĩ cho tới bây giờ còn không giết hắn cũng là bởi vì trần tiêu cảm thấy kim thuần hâm tính mệnh không bằng ba cái thượng phẩm linh khí có giá trị thập bát hoàng tử một khi chết rồi trần tiêu còn tìm ai muốn linh khí đi ngươi giờ khắc này kim thuần hâm tâm triệt để lạnh nếu như trần tiêu thực sự đem hắn quần lót cũng đối xuống như vậy hắn cho dù chết cũng là một cái cho cười ba cái thượng phẩm linh khí ta cho thập bát hoàng tử gần như muốn khóc lên ta toái tinh kiếm kể cả nạp linh giới, không, đó là của ta chiến lợi phẩm. Trần Tiêu cười lạnh, tay hắn một chiêu, cuộn trào mãnh liệt chân khí theo trên tay phát ra, đem kim thuần hâm cụ tay phía trên chiếc nhẫn màu đen, kể cả chuôi này màu vàng thượng phẩm linh khí bảo kiếm đùa giỡn ở trong tay, sau đó nhét vào chính mình cẩm tú nang bên trong. Ba cái thượng phẩm linh khí, nhanh lấy ra đi. Trần Tiêu đem chân buông ra, khẽ cười một tiếng. Ta cho, ta cho, người chết đi cho ta. Vụ. Sau một khắc, kim thuần hâm trên người, trong dây lát buộc phát ra một đoàn thêm rực rỡ ánh sáng, cánh tay trái của hắn nắm tay mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu khi ngược gặp tới. Lúc này Kim Thuần Hâm tốc độ lực lượng đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, chính gọi là hóa bi phẫn ra sức số lượng cũng chẳng qua chỉ như vậy. Đến lúc này Kim Thuần Hâm rõ ràng hung hán xuất thủ hướng về Trần Tiêu đánh lén mà đi. đừng thế nhưng ngay sau đó Trần Tiêu trọng kiếm vung lên lần nữa vô vào Kim Thuần Hâm trên mặt, đem cả người hắn đều lật tút đi ra. Kim Thuần Hâm lực lượng mặc dù mạnh mẽ nhưng lúc này hắn mọi cử động tại Trần Tiêu lực linh hồn ở dưới coi như là lực lượng của hắn lớn hơn nữa cũng bước lên không ra cái gì bỏ sóng được còn dám phản kháng. Đừng, đừng. Sợ. Trần Tiêu tay nâng kiếm rơi, một kiếm một kiếm vô vào kim thuần âm trên mặt, có tiếng tiêu thảm thiết liên tục không ngừng. Bên ngoài sân rất nhiều võ giả, cũng không nhịn được quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Lúc này, những võ giả này đều cảm thấy vô cùng may mắn, may là trước đó đi tới khiêu chiến, không là bọn hắn bằng không. Rất nhiều người đều không kìm lòng nổi dùng mình một cái. Kiếm tông không hổ là kiếm đạo thánh địa, nguyên lai, kiếm, ngoại trừ có thể giết người ở ngoài, còn có thể dùng để làm mất mặt. Rất nhiều người kiếm trên đạo đài Trần thiêu trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. qua khoảng chừng hơn 20 cái hô hấp thời gian, kim thuần hâm nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhưng là bị trần tiêu mạnh mẽ phiến mất đi. mà trong miệng hắn hàm rằng, đều đã đều bóc ra, trong miệng tràn đầy máu tươi. đủ rồi. thụy vương đứng dậy, lồng ngực của hắn chập trùng kinh liệt, đi tới, đem cái kia thứ mất mặt xấu hổ cho ta khiên xuống được. ba cái thượng phẩm linh khí, bản vương thay hắn đưa ra. kiếm tông, các ngươi làm tốt. thụy vương thực sự nổi giận, cái này không phải của hắn tâm cảnh không tốt, hoặc không có linh lợi, mà là trần tiêu như vậy tại trước mặt mọi người. Giàn vật một cái hoàng thất thiên tài hoàng tử, chuyện này đối với hoàng thất uy nghiêm, căn bản là một cái đả kích chí mạng. Hoàng thất bộ mặt, một khi mất hết, sau này còn có người võ giả nào chịu đem hoàng thất để vào trong mắt. Vậy kính xin vương gia đem thượng phẩm linh khí lấy tới chứ? Trần Tiêu mặt mày dạng rỡ, làm nhiều như vậy, không phải là vì cái này sao? Hừ. Thụy vương cười lạnh, hướng về phía sau khoát tay áo. Ngay sau đó, liền có người cầm một cái khay, bên trong ba cái thượng phẩm linh khí, đưa đến kiếm tông chỗ nơi, nhưng cũng không có cầm đi cho Trần Tiêu. Hoàng thất cũng là tài đại khí thô Tại thánh địa, thế gia trong mắt chân quý dị thường thượng phẩm linh khí, rõ ràng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra ba cái được. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, Kim Nguyên Thương hội mời nửa ngày mây, hoặc 40 đạo tặc đánh phá thiên tinh thương hội thương đội, sở suất đại giới, chính là thượng phẩm linh khí, mà Kim Nguyên Thương hội hậu trưởng, chính là hoàn thất. Diệp Vĩ gợi cười, ở trước mặt tất cả mọi người, đem cái này ba cái thượng phẩm linh khí nhận lấy, bất quá trong lòng hắn minh bạch, chỉ va nước vì người, là bị chính hắn cõng, nhưng cái này ba cái thượng phẩm linh khí, một cái cũng rơi không tới trong tay của hắn toàn bộ đều chiếm tiện nghi cái kia hai cái ăn tươi nuốt sống nữ ma đầu. Mà cái này ba cái thượng phẩm linh khí, là một cây quạt, một cái nữ thức la quần, cộng thêm phía trên một thanh đại đao, đối Trần Tiêu mà nói, căn bản là không dùng được, hiển nhiên cái này thủy vương cũng là có ý như vậy. Nhìn thấy ba cái thượng phẩm linh khí bị đưa đến kiếm tông chỗ đó, Trần Tiêu một cước đem đã ngất đi thập bát hoàng tử đá xuống lôi đài. Còn có ai? Trần Tiêu đứng ở trên lôi đài, lười biếng hỏi. Dưới lôi đài, lặng ngắt như tờ, nguyên bản tập trung ở cái lôi đài này xuống võ giả, tại thập bát hoàng tử bị Trần Tiêu một cước đạp xuống sau đó, liền toàn bộ đến cái khác phía dưới lôi đài bốn phía nhìn đi. Tiểu Thiên Long bảng đứng hàng thứ 56 thập bát hoàng tử đều được Trần Tiêu đánh giống như một cái chó chết, còn có ai biết lại đi tự tìm phiền phức, đi khiêu chiến Trần Tiêu danh lệnh. Nhìn thấy trung quanh võ giả toàn bộ ly khai, Trần Tiêu cũng thoáng thở dài một hơi. Sau đó, hắn đem thập bát hoàng tử cái viên này màu đen nạp linh giới theo cẩm tú nang bên trong lấy ra ngoài. Nạp linh giới nhưng là một loại cao đẳng không gian trữ vật, phẩm chất còn tại cẩm tú nang bên trên, tương đương với một cái thượng phẩm linh khí, hơn nữa mang ở trên tay, tâm niệm vừa động, liền có thể thu hoặc lấy ra trong đó đồ vật. Hết sức thuận tiện. Tìm được. Trần Tiêu mở ra nạp linh giới, rốt cục ở trong đó tìm được vật hắn muốn. Chương 115, đột phá. Trần Tiêu lấy vô cùng cường thế đánh bại Thập Bát hoàng tử, sau đó rồi hướng khác tiến hành một phen không phải người hành hạ, khiến để đem tất cả mọi người chấn trụ, không còn có người dám nữa đi khiêu chiến Trần Tiêu danh hạch. Cái khác trên lôi đài tỷ thí đã hừng hực khí thế tiến hành. Nạp linh giới bên trong, vẫn một cái đường kính đạt đến 50m tự đại không gian, trong đó nhiều như rừng, chất đống vô số bà bối có thể nói là Thập Bát hoàng tử suốt đời khắc kỹ. Mà tại cái này ở trong Trần Tiêu cũng rốt cuộc tìm được vật hắn muốn. Thái Tố Bạch Đế Thân, một môn cùng Thái Sơ Thanh Đế Quyền Đồng căn công pháp giống nhau. Tại Kim Phần Hâm cuối cùng bỗng phát ra một khắc kia, Trần Tiêu liền nhạy bén phát hiện đạo khắc trên người cái kia cô cùng Thái Sơ Thanh Đế Quyền Đồng căn đồng nguyên khí tức. Cái gì Hoàng Cực Kim Thân, cùng cái này Thái Tố Bạch Đế Thân so sánh, căn bản là rất rưỡi. Trần Tiêu tại nạp linh giới bên trong, tự nhiên cũng tìm được cái kia Hoàng Thất Công Pháp, Hoàng Cực Kim Thân. Bất qua cái môn này linh giai thượng phẩm công pháp thể, tại Trần Tiêu xem ra, nhưng là rất xa không bằng Thái Tố Bạch Đế Thân. Thái Tố Bạch Đế Thân cùng Thái Sơ Thanh Đế Quyền Đồng căn đồng nguyên. Thái Sơ Thanh Đế Quyền, về sau bị Trần Tiêu biến thành kiếm pháp, bất quá bộ kiếm pháp này cũng nắm giữ đoán thể công hiệu, nhưng thêm thần dị chỗ, nhưng tại tại có thể cô động chân khí, tăng lên cường độ chân khí. Đồng dạng, Thái Sơ Thanh Đế kiếm cũng nắm giữ mạnh mẽ lực công kích. Vừa vặn, Trần Tiêu đánh bại Kim Thuần Hâm, dùng chính thức Thái Sơ Thanh Đế kiếm pháp thức thứ hai, Quang Tuyệt Nhật Nguyệt. Quang Tuyệt Nhật Nguyệt thi triển cùng lúc, bộ phát ra mảnh liệt ánh sáng, quấy dày đối thủ tầm mắt, mà nhân cơ hội này, Trần Tiêu thi triển tạng kiếm thuật, đem ẩn nút huyền vũ kiếm lấy ra, một kiếm chém dụng Kim Thuần Hầm cánh tay. Sau đó lại đem Huyền Vũ kiếm thu hồi. Mà trong quá trình này, Trần Tiêu lấy Huyền Vũ kiếm thi triển kiếm pháp, tương tự vầng quang tuyệt nhật nguyệt. Nguyên bản, quang tuyệt nhật nguyệt quyền pháp là được song quyền bên trên bộc phát ra mảnh liệt ánh sáng, song quyền xuất kích. Mà bây giờ, Trần Tiêu đem nó thay đổi thành kiếm phương pháp, tương tự cũng là song kiếm đều xuất hiện. Quang tuyệt nhật nguyệt không chỉ có có thể bộc phát ra mạnh mẽ ánh sáng quấy rầy đối thủ tầm mắt, càng có khả năng bộc phát ra kiếm khí sắc bén, bằng không, chỉ bằng vào Huyền Vũ kiếm, thật đúng là rất khó phá Hoàng Kim thuần âm phòng ngự. Thái tố bạch đế thân, tương tự cũng là linh giai hạ phẩm công pháp. Kim thuần hâm sở gì nắm giữ như thế mạnh mẽ lực phòng ngự, hoàn toàn là bởi vì cái môn này thuần túy luyện thể công pháp, bằng không cái kia cái gọi là hoàng cực kim thân, căn bản là không ngăn được Trần Tiêu cự lực. Thái tố bạch đế thân cùng thái sơ thanh đế quyền như thế, có 6 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, Thiết Bích. Tầng thứ hai, Đồng Tượng. Tầng thứ ba, Ngân Quang. Tầng thứ 4, Kim Tuyết. Tầng thứ 5, Vạn Hóa. Tầng thứ sáu, Bất Diệt. Cái kia kim thuần hâm cảnh giới, bất quá là tầng thứ nhất, Thiết Bích cảnh giới thôi. Dĩ nhiên, kim thuần hâm chủ tu công pháp, luyện thể công pháp chính là hoàng cực kim thân, mà cái kia hoàng cực kim thân cũng bất quá là bị thái tố bạch đế thân từng cường hóa mà thôi. Trần Tiêu cưỡng chế một hơi, đem thái tố bạch đế thân pháp quyết ghi tạc trong lòng. Tốt, cái này thái tố bạch đế thân chính là một môn công pháp gen thể, cùng với những cái khác luyện khí công pháp không hề bài xích, ta ngược lại thật ra có thể quang minh chính đại tu luyện. Trần Tiêu tân triều dâng trảo. Hiện tại, thực lực của hắn xuất sắc, có thể lực áp tiểu thiên long bảng phía trên 50 vị trí đầu cường giả, ngoại trừ kiếm hoàn ở ngoài, một nguyên nhân khác chính là cái kia thái sơ thanh đế kiếm. Thái sơ thanh đế kiếm có thể không ngừng cường hóa chân khí, cải tạo Trần Tiêu thể chất, trải qua không ngừng tu luyện. Hiện tại Trần Tiêu chân khí trong cơ thể cường độ, nhưng là không thua kém một chút nào Nạp Nguyên Cảnh cường giả chân nguyên. Điều này cũng làm cho Trần Tiêu đang đối mặt Nạp Nguyên Cảnh cường giả thời điểm, chân khí không chịu đến đối phương chân nguyên ảnh hưởng. Đổi thành cái khác một cái trúc cơ cảnh võ giả, Nạp Nguyên Cảnh cường giả chân nguyên vừa ra, chân khí ngay lập tức sẽ tán loạn, nơi nào còn có thể cùng đối phương tính toán? Cho nên hiện tại Trần Tiêu đối Thái Tố Bạch đế thân trở mong mới có thể như thế to lớn thậm chí Trần Tiêu đều lười đến xem Kim Thuần Hâm Lưu lại chui nảy thượng phẩm linh khí bảo kiếm. Ngay sau đó, Trần Tiêu liền ngồi xếp bằng, không coi ai ra gì bắt đầu tu luyện. Thái Tố Bạch Đế thân công pháp vận chuyển, một tia ánh sáng màu vàng tại trong máu thịt của hắn diễn sinh, cùng máu thịt của hắn hòa làm một thể, không ngừng mà chế tạo, chui luyện thân thể của hắn. Hả? Hắn lại vào lúc này tu luyện? Kiếm Tông bên này, Diệp Vĩ nhìn Trần Tiêu không coi ai ra gì ngồi ở trên lôi đài tu luyện, có chút chớm mắt đứng nhìn, đây là cái gì nơi? Tiểu tử này còn thật sự coi chính mình Vân tiểu thiên long bảng đứng hàng thứ nhất dạng bạch hiên? có thể nạo thị cùng thế hệ, cái này Huyền Quang Hải danh nghịch tranh đoạt lôi phía trên, nhưng là lúc nào cũng có thể bị khiêu chiến, lúc này luyện công cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Diệp Vĩ quay đầu lại nhìn xem, nhìn trên này, kính địch trần cùng kính hoa từ hai cái nữ ma đầu đã đem các nàng cái khác đồ đệ lục kha kha gọi tới, cùng phân chia trước đó trần tiêu theo thập bát hoàng tử châu đó đánh cướp tới ba cái thượng phẩm linh khí, cái này tháo tràng không tệ, ha ha người mặc đẹp, kính hoa từ đem cái kia bộ màu trắng thượng phẩm linh khí thanh tú áo bảo tại lục kha kha trên người khoa tay múa chân một hồi, ha ha người lập tức liền muốn đi vào Huyền Quang Hải trên người không có món đồ bảo mệnh không thể được ta cùng địch trần chính buồn phiền đi nơi nào cho ngươi đoạt tới vài món bảo bối ngươi sư minh liền đưa tới cho ngươi rồi kính địch trần tiếp nhận thanh tú áo bảo nhẹ nhàng một chút cái này thượng phẩm linh khí pháp yễ liền rơi xuống lục kha kha trên người nhưng là chút bất chi bất giác đã mặc ha ha ngươi am hiểu luyện dược cái này cây quạt đúng lúc tới cho ngươi lọ luyện đan quạt lửa kính địch trần lại đem cái kia thượng phẩm linh khí tiêu phiến giao cho lục kha kha trong tay lục kha kha đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhưng lại không biết nên như thế nào cử tuyển yên tâm Người sư huynh chỗ đó bảo bối rất nhiều, cái kia thập bắt hoàng tử chỗ đó, nhưng giàu có đến mức nước đố đổ vách, Người sư Minh được cái kia thập bắt hoàng tử toàn bộ thân ra, còn buồn không có linh khí. Kính Hoa Từ Tựa hồn là đem lục kha kha tâm tư xem thấu, vừa cười vừa nói. Được rồi, cây đao này ngược lại không biết nên xử lý như thế nào. Được rồi, sau đó tùy tiện tìm cái linh hải cảnh võ giả cùng hắn đổi ý đồ. Chơi này đại đao chỉ so với Trần Tiêu điều khiển thần trọng kiếm nhỏ như thế một số, hiện nhiên là chiến trận phía trên sử dụng chiến đao, đối kiếm tông võ giả mà nói có vẻ vẹn, vẹn vâng cùng với những cái khác võ giả trao đổi giá trị. mà lúc này hai cái này nữ ma đầu nhưng là không để ý chút nào trên lôi đài trần tiêu. lúc này trần tiêu đã tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. thái tố bạch đế thân tại vận chuyển trong một sát na, trong nháy mắt dẫn động trần tiêu trong cơ thể thái sơ thanh đế kiếm một màu xanh một trắng hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn không ngừng đan bảo quấn quanh. thái sơ thanh đế kiếm ban đầu cũng là một môn luyện thể công pháp chủ tu lực lượng của thân thể. thái tố bạch đế thân chủ tu nhưng là thân thể cường độ cùng lực phòng ngự. Từ khi tu luyện Thái sơ thanh đế kiếm sau đó, Trần Tiêu trong thân thể nhiều hơn một cỗ thuộc tính một nguyên lực, sinh cơ bừng bừng, mà lại dị thường cứng cỏi. Hiện rõ ra tại tu luyện Thái tố bạch đế thân, trong thân thể của hắn lại thêm ra thuộc tính kim nguyên lực, dị thường sắc bén, mà lại hết sức kiên cố. Kim, một hai loại nguyên lực vốn là tương khắc, nhưng là lúc này cái này hai đại nguyên lực, nhưng tại Trần Tiêu trong thân thể hoàn mỹ tốc dung hợp lại cùng nhau, không chút nào tương khắc xu thế, hoàn toàn vi phạm ngũ hành tương khắc quy tắc. chiếu đến kim một hai đại nguyên lực kéo, Trần Tiêu chân khí trong cơ thể điền cuồn vận chuyển. Nguyên bản sơn cư kiếm điện sơn cư chân khí, vào giờ khắc này rõ ràng bị áp chế xuống. Thay vào đó, vân luyện khí quyết không có thuộc tính chân khí. Kiếm hoàn cũng đang điên cuồng run rẩy, bộc phát ra từng đạo trắng như tuyết kiếm khí, đem trong thân thể hắn hết thể đều ẩn giấu. Giờ khắc này, coi như là có một cái cái cường giả tuyệt thế nghị cách tiến vào trần tiêu trong cơ thể, cũng không cách nào phát hiện trong cơ thể hắn bất cứ dị thường nào chỗ. Thiên địa đang thay đổi, thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào. Nguyên bản trong sa mạc nguyên khí ít đổi, nhưng giờ khắc này phạm vi nghìn dặm thiên địa nguyên khí, toàn bộ tập trung đến nơi này hình thành một đạo dị thường lớn nguyên khí cái phế ước, hướng về Trần Tiêu đỉnh đầu, thẳng rót xuống. Nạp Nguyên Cảnh, hắn muốn đột phá Nạp Nguyên Cảnh. Trong lúc bất chợt, có người chỉ vào trên lôi đài Trần Tiêu, hoảng hốt nói: "Không sai, Kim, một hai đại nguyên lực dưới tác dụng, Trần Tiêu trong nháy mắt bước ra một bước kia, vừa bước một bước vào Nạp Nguyên Cảnh. Cái gì? Đường tính vượt qua trăm trượng to lớn nguyên khí cái phế ước. Không ít Nạp Nguyên Cảnh võ giả, nhìn Trần Tiêu đột phá thời điểm tỉnh cảnh, khóe miệng hóa thành một chút vô lực diễn dị. Lão tử đột phá thời điểm, bất quá dẫn động đường tính một trượng nguyên khí cái phế mà thôi." Không ít võ giả dồn rập hoảng sợ. Trần Tiêu đột phá thanh thế, lại là bình thường võ giả đột phá thời điểm gấp trăm lần. Mà cái khác chín tòa trên lôi đài võ giả cũng đều rối rít dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía Trần Tiêu vị trí. Ta người huynh đệ này, thật đúng là người tài cao gan lớn, rõ ràng vào lúc này đột phá, cũng không sợ bị người quấy rối. Một cái khác trên lôi đài, Tạ cắt Vĩ không nhanh không chậm, cho đến bây giờ, vẫn không có người hướng về khát phát ra khiêu chiến, nguyên bản Tạ Cất Vĩ tại Nạp Nguyên trung kỳ thời điểm, là được tiểu thiên long bảng phía trên thứ 63 vị, hiện rõ ra tại đột phá đến Nạp Nguyên cảnh hậu kỳ, Thực lực càng là sâu không lường được, cũng không người nguyện ý lại đi khiêu chiến Tạ Cát Vĩ. Bất quá Tạ Cát Vĩ nhìn về phía Trần Tiêu ánh mắt nhưng tràn đầy kính nể. Cái khác võ giả đột phá nạp nguyên cảnh thời điểm, không khỏi là tìm một một chỗ yên tĩnh, từ sư môn trưởng bối hộ pháp, vô thanh vô tức đột phá. Phải biết rằng võ giả tại đột phá nạp nguyên cảnh thời điểm, sinh lực câu thông thiên địa, dẫn động sức mạnh đất trời vào cơ thể, hơi bất lưu thần cũng sẽ bị cuồng bạo thiên địa nguyên khí xé rách, vạn kiếp bất phục Không thể. Thụy Vương vẻ mặt khải biến, hắn tại chúc cơ cảnh giới thời điểm. Liền nắm giữ có thể so với Tiểu Thiên Long bảng 50 vị trí đầu chiến lực, nếu như đột phá đến nạp nguyên cảnh, nếu muốn giết hắn, liền càng khó khăn. Chữ Huyền 69 lập tức lên đài khiêu chiến Trần Tiêu, nhất định không thể để cho hắn thành công đột phá. Vâng. Vũ. Thụy Vương tiếng nói vừa dứt, một cái bóng đen liền từ trong đám người nhanh chóng chui ra, rơi xuống Trần Tiêu chỗ trên lôi đài, nhưng là một cái nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Người võ giả này vừa bước phía trên lôi đài, liền hướng về Trần Tiêu phát động sắc bén công kích, cùng lúc, trong miệng hắn quát to, "Huyền kiếm môn lục cũ." Phốc. Nhưng vừa lúc đó, Cái này Lục Cửu trong miệng trong dây lát phun ra một ngụm tiên huyết, chính tại nhanh chóng vận động thân thể, cũng vô cùng bất ngờ đỉnh chạy xuống, ù một tiếng té trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Muốn muốn khiêu chiến Trần Tiêu danh hạt người, chờ hắn sau khi đột phá thì sẽ từng cái ứng chiến, thế nhưng ai dám vào lúc này quấy rối Trần Tiêu, đừng trách bản tôn diệt cả nhà hắn. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. "Kim Thụy, nghề tình ngươi là vi phạm lần đầu, bản tọa liền không tính toán với ngươi, nếu như tái phạm, tin hay không bản tọa giết cả nhà ngươi." Kính địch Trần âm thanh, lạnh lùng, mà tràn đầy vô tận sát ý. Kim Thụy sắc mặt trắng bệnh. Cái này nữ ma đầu, thế nào chạy đến nơi đây? Chương 116, hỗn độn chính thần. Kính Địch Trần vừa mở miệng, kiến Vô Cốt Thủy Vương Kim Thụy, ngay lập tức sẽ bị trấn trụ, thậm chí ngay cả phản bác dũng khí cũng không có, cũng giống như là thẩm chấp nhận, vừa vặn cái kia lục hữu, là hắn phái ra võ giả. Lần này danh nghịch tranh đoạt chiến quy tắc, chính là từng tông môn hoặc gia tộc, chỉ có thể phái ra hai người tiến lên khiêu chiến danh nghịch. Ai cũng không nghĩ tới, huyền võ môn một cái gần như hạng nhất tông môn, dĩ nhiên là bị hoàng thất khống chế, cái này cũng liền ý nghĩa, hoàng thất có thể phái ra càng nhiều người tiến lên kêu chiến, Trần Tiêu vạn vạn không nghĩ tới, Thái sơ thanh đế kiếm, Thái tố bạch đế thân hai đại công pháp gặp nhau, rõ ràng sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố, trực tiếp nổ ra chính mình, cái kia cuối cùng một đạo vách ngăn, để cho mình bước vào nạp nguyên cảnh. Nếu như sớm biết như vậy, Trần Tiêu kiên quyết không sẽ ở thời điểm này tu luyện Thái tố bạch đế thân, chí ít cũng sẽ tìm một một chỗ yên tĩnh, mời hai vị sư phụ hộ pháp, tiếp đó yên lặng tu luyện. Ngoại giới thế nào, Trần Tiêu đã toàn bộ lo lắng, toàn thân của hắn tâm đều được Thái sơ thanh đế kiếm, cùng Thái tố bạch đế thân hai đại công pháp dẫn dắt đi. Giờ này khắc này. Hai loại công pháp gặp nhau sau đó, sinh ra kinh thiên biến hóa. Nguyên bản, Thái Sơ Thanh Đế kiếm là một bộ linh giai hạ phẩm võ kỹ, Thái Tố Bạch Đế thân cũng là linh giai hạ phẩm công pháp giàn thể, nhưng là giờ khắc này, hai loại công pháp gặp nhau, bất ngờ phát sinh một loại không tưởng được biến hóa. Tiến giai. Không sai, Thái Sơ Thanh Đế kiếm cùng Thái Tố Bạch Đế thân, vào giờ khắc này đồng thời tiến lên giai, trở thành huyền giai công pháp. Nguyên bản, Thái Sơ Thanh Đế kiếm lấy chiêu thức luyện thể, tăng cường sức mạnh thân thể, rèn luyện chân khí trong cơ thể cường độ, nhưng là bây giờ, Nguyên bản chiêu thức luyện thể võ kỹ rõ ràng tạo thành một cái màu xanh bên trong tuần hoàn đã lột sắc thành một loại có thể tu luyện chân nguyên công pháp. Cái tia khí lưu màu xanh bất ngờ liền là một loại chân nguyên, thái sơ chân nguyên. Không sai, hiện tại Trần Tiêu đã chân chính đột phá trở thành nạp nguyên cảnh võ giả, nạp thiên địa nguyên khí dung nhập bản thân, chân khí trong cơ thể phát sinh biến hóa, hoàn toàn bị chuyển hóa thành chân nguyên. Bất quá cái này màu xanh thái sơ chân nguyên, kể cả Thái Tố Bạch Đế thân mang đến màu trắng Thái Tố chân nguyên cùng trong cơ thể luyện khí quyết tu luyện tới không có thuộc tính chân nguyên phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Ba loại chân nguyên cùng lúc ở trong người vận chuyển, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Bất quá bây giờ Trần Tiêu thân thể đã bị kiếm hoàn bộ phát ra lực lượng ẩn giấu, ai cũng thấy không rõ hắn bây giờ hư và thực. Trần Tiêu đỉnh đầu cái tiêu to lớn nguyên khí cái phế cũng dần dần tiêu tán, to lớn thiên địa nguyên khí toàn bộ bị Trần Tiêu giống như cá voi hút nước nhét vào trong cơ thể, bị Tam Đại Chân Nguyên cắn nuốt đi. Lúc này Trần Tiêu cùng vừa vặn so sánh, đã xảy ra chất bay vọt, nhảy một cái thành là chân chính cao thủ. Tại Kiến Võ quốc thế tục giới, Thẩm Võ giả là tuyệt đối cao thủ, thậm chí có thể chấn thủ một phương. Uy hiếp quân hùng, thế nhưng tại thế giới của võ giả bên trong, chỉ có bước vào nạp nguyên cảnh mới xem như là chân chính cường giả hạng ngũ. Đột phá trở thành nạp nguyên cảnh sau đó, Trần Tiêu lực linh hồn lần nữa tăng vọt, dòng dã là cái khác nạp nguyên cảnh võ giả gấp mấy lần. Thái Sơ Thanh Đế kiếm, Thái Tố Bạch Đế thân cùng chế tạo dưới, hắn chân nguyên cường độ cũng là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả gấp mấy lần. Bất quá, hiện tại tất cả còn cũng không kết thúc. Tại Trần Tiêu chân chính bước vào nạp nguyên cảnh một khắc kia, trôi nổi tại thức hải bên trong kiếm hoàn, trong dây lát động, màu trắng vung sáng, đem hắn toàn bộ thức hải bao phủ, màu xanh Màu trắng hai đại chân nguyên cũng hết thể đều được kiếm hoàn phệ. Chín tầng trời hỗn độn, chế tạo chí thần. Vạn pháp quy nhất, vạn pháp tùy tâm. Hỗn độn thân thể, hỗn độn chí thần. Vũ. Trần Tiêu trong đầu, trong giây lát truyền ra một cỗ khổng lồ tin tức, tại trong đầu của hắn không ngừng gở rửa. Nguyên lai, like, Trần Tiêu thân thể, khi lấy được kiếm hoàn một khắc kia trở đi, liền bị kiếm hoàn cải tạo, trở thành một loại hiếm thấy hỗn độn thân thể, đây cũng là Trần Tiêu vì sao thân kiếm nhiều loại công pháp, hơn nữa có thể tùy ý chuyển đổi nguyên nhân. Mà hỗn độn thân thể Vẹn vẹn là tu luyện một loại công pháp điều kiện tiên quyết Hỗn Độn Cửu Thần Diễn. Hỗn Độn Cửu Thần Diễn là thời đại Thái Cổ, một vị kinh thiên đại năng sáng tạo một môn tu luyện công pháp, thân dung nạp 9 đại bản nguyên, chế tạo hôn Độn Cửu Thần. Ma Kiếm Hoàn cũng chính là vị kia kinh thiên đại năng lưu lại. Trong trời đất có 9 đại lực lượng bản nguyên là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Âm, Dương. Hỗn Độn Cửu Thần Diễn chính là dung nạp cái này 9 đại bản nguyên, chế tạo 9 đại hóa thân, hòa làm một thể vô thượng công pháp. Kiếm Hoàn trước một đời chủ nhân, Kiếm Tông Kiếm Thánh diệt Phàm nhưng chưa tu luyện Hỗn Độn Cựu Thần Diễn, bởi vì tu luyện Hỗn Độn Cựu Thần Diễn, ngoại trừ muốn là Hỗn Độn thân thể bên ngoài, chủ tu công pháp phải là một loại không có thuộc tính công pháp. Mà lúc đó, Diệp Phàm mặc dù tư chất bình thường, nhưng coi như Kiếm Tông Tông chủ con trai, hắn tu luyện công pháp, nhưng là Kiếm Tông trấn môn công pháp, đại địa thuộc tính sơn, cư kiếm điện, cho nên hắn mặc dù bị kiếm hoàn cải tạo thành Hỗn Độn thân thể, nhưng chưa tu luyện Hỗn Độn Cựu Thần Diễn. Trần Tiêu bất đồng, hắn chủ tu công pháp, chính là cấp thấp nhất không có thuộc tính công pháp luyện khí quyết, còn lại tất cả công pháp đều là do luyện khí quyết phối hợp hỗn độn thân thể diễn biến mà tới. Luyện khí quyết tu luyện chân khí, không có bất kỳ thuộc tính, không có bất kỳ thuộc tính, cũng liền ý nghĩa có thể là bất kỳ cái gì thuộc tính. Cho nên Diệp Phàm không cách nào tu luyện hỗn độn cửu thần diễn, nhưng Trần Tiêu nhưng có thể. Hỗn độn cửu thần diễn lấy kiếm hoàn làm trụ cột, chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Trần Tiêu linh hồn càng thông thấu rõ ràng. Ba ba ba. Sau một khắc chịu đến hỗn độn cửu thần diễn dẫn dắt, Trần Tiêu toàn bộ tu luyện qua công pháp, toàn bộ bắt đầu tự chủ vận chuyển ra tại trong cơ thể hắn hình thành từng đường hoàn chỉnh tuần hoàn. Mà tại Trần Tiêu trong ngõ, ngũ đạo quang hoa dần dần ngưng tụ thành hình. Chính là hỗn độn cựu thần diễn bên trong, Kim thần, Mộc thần, Thủy thần, Thổ thần cùng với âm thần hình thức ban đầu. Hỗn độn cựu thần diễn, cùng với những cái khác tu luyện công pháp bất động, bản thân cũng không có cấp bậc, hoàn toàn chỗ dựa những công pháp khác tới thôi động tu luyện. Theo những công pháp khác bên trong, tụ tập thiên địa chí đại nguyên lực, chế tạo chín thần. Chín thần đại thành thời khắc, liền có thể trở thành Trần Tiêu hóa thân, cùng Trần Tiêu bản thân không khác nhau chút nào. Hiện tại, Trần Tiêu tu luyện công pháp, có Thái Tố Bạch Đế thần, Thái Sơ thành đế kiếm, Vấn thủy kiếm quyết, sơn cư kiếm điện, cùng với ưu ảnh bí điện ngũ đại công pháp, chính không bàn mà hợp ý nhau kim, mục, thủy, thổ, âm ngũ đại lực lượng bản nguyên, phân chủ ngũ thần. Giờ này khắc này, Trần Tiêu trong cơ thể vận chuyển công pháp, chính là luyện khí quyết không có thuộc tính công pháp. Thế nhưng luyện khí quyết một khi vận chuyển, như vậy kim, mục, thủy, thổ, âm ngũ thần công pháp cũng cùng lúc vận chuyển, tương đương với năm cái Trần Tiêu cùng tu luyện. Tại lúc chiến đấu, bây giờ Trần Tiêu cũng liền tương đương với năm cái Trần Tiêu lực lượng hòa làm một thể, cùng lúc đối địch ngũ đại công pháp thậm chí có thể trong cùng một lúc xuất hiện ở Trần Tiêu thân thể bên trên. Cái này cũng chính là hỗn độn cựu thần diễn biến thái chỗ. Xem ra sau này ta còn cần sưu tập 4 môn công pháp, bổ sung đủ chí thần. Chỉ có 9 thần bổ sung đủ, hỗn độn cựu thần diễn cảnh giới thứ nhất mới coi như viên mãn, có thể tiếp tục tu luyện. Đông dưng, Trần Tiêu mở mắt, trong mắt tinh mang lập lòe. Còn có, kiếm hoàn không gian tầng thứ 2 mở ra, trong đó rõ ràng ẩn chứa kiếm hoàn qua nhiều thế hệ chủ nhân kinh nghiệm, cùng với rất nhiều kỹ xảo. Diệp phàm tiền bối Chu kiếm thuật cũng ở trong đó. Trần Tiêu lực linh hồn thoáng lên nhìn liên phát hiện kiếm hoàn không gian tầng thứ hai bên trong trải rộng không ít to nhỏ tư duy đoạn ngắn chính là kiếm hoàn quá khứ chủ nhân lưu lại mặc dù những kinh nghiệm này kỹ xảo thậm chí vô số tri thức ở trong cũng không có cụ thể tu luyện công pháp thế nhưng đối với hiện tại trần tiêu mà nói nhưng là vô cùng quý báu được được được hiện tại ta bắt đầu tu luyện hỗn độn cửu thần diễn không bao giờ nữa lo lắng công pháp biến hóa sẽ bị người khác nhìn ra mắng khỏe. hỗn độn chính thần vốn là đồng căn đồng nguyên mặc dù thuộc về chính thần nhưng đều thuộc hỗn độn cho dù chín thần tụ chín đại công pháp cùng lúc vận chuyển người khác thấy cũng chỉ có thể là luyện khí quyết. Qua thời gian thật dài, Trần Tiêu mới chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy cái kia cách mình cách đó không xa cỗ thi thể kia, hiểu tại chính mình đột phá trong lúc có người lên đài khiêu chiến. Nhưng có can đảm tại đánh chết người khiêu chiến, chỉ có chính mình hai vị kia coi trời bằng vùng sư phụ. Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu hướng về kính hoa tử cùng kính địch Trần hai người phương hướng nhìn lại. Thế nhưng cái kia hai cái nữ ma đầu vẫn ở chỗ cũ cùng lục kha kha liễu diễu không biết đang nói cái gì, hoàn toàn không để ý đến trên lôi đài Trần Tiêu. Trần Tiêu ở trên sàn đấu đột phá trở thành nạp nguyên cảnh võ giả, một lần hành động vừa vô số võ giả trấn trụ, triệt để tuyệt rất nhiều võ giả ý niệm. Trần Tiêu tòa này lôi đài, nghiêm nhiên trở thành cấm địa. Mà kiến Võ quốc thủy vương khi biết Trần Tiêu lại là cái kia hai cái nữ ma đầu đệ tử sau đó, cũng triệt để tuyệt tại chô đánh chết Trần Tiêu ý nghĩ, cái kia hai cái nữ ma đầu, hắn Kim Thụy không thể chơi vào. Hiện tại Trần Tiêu chết ở trên lôi đài, như vậy cái kia hai cái nữ ma đầu liền trận dám đem toàn bộ thiên tử phong nện ở hoàng cung bên trên. Mà hắn Kim Thụy cũng nhất định là người thứ nhất bị tỏa cốt dương hôi. Thế nhưng cái khác chín tỏa trên lôi đài tỷ thí nhưng là hừng hực khí thế tiến hành. Lúc này tranh đoạt cuộc chiến đã rằng co gần tới hai canh giờ. Nhưng tiến vào huyền quang hải danh lệnh nhưng không có một cái phát sinh đội chủ ba thánh địa lớn bảy đại thế gia cái này mười vị nhưng toàn bộ đều là từng người trong môn nhân vật tinh anh há lại là dễ dàng như vậy bị đánh bại. thất tú cát vũ tinh lâm mời tiết tiền sư huynh chỉ giáo. lần này đi tới vội vàng trong sa mạc bảy đại thế gia may mắn còn sống sót ba người một trong tiết tiền lần nữa đối mặt khiêu chiến người khiêu chiến nhưng là một cái vóc người cao gầy thân thể thức tha một bộ màu đen la quần. Mặt nạ hát xa thiếu nữ, thiếu nữ này phía sau có một đôi song kiếm, giọng nói lãnh đạm, bình tĩnh nhìn về phía Tiết Tiền. Nguyên lai like là thất tú các sư muội. Nghe tiếng đã lâu thất tú các đệ tử, mỗi cái giỏi ca múa, xinh đẹp tuyệt trần, không biết sư muội có thể hay không lấy xuống cái khăn che mặt, để sư huynh thấy dáng vẻ. Tiết Tiền cũng là một cái nổi danh cao thủ trẻ tuổi, có thể tại Thiên huyến Quỷ Đạo đặc đánh bất ngờ dưới sống sót, liền đủ để chứng minh thực lực của hắn, mặc dù nói không có đứng hàng tiểu thiên long bảng, nhưng kém không xa. Mà trước lúc này, Tiết Tiền đã thắng liên tiếp 7 người, danh tiếng chính thắng, không ai bị nổi. Tiết Tiền vừa nghe nói đối phương là Thất Tú các đệ tử, không nhịn được mỉm cười nói: "Thất Tú các là một cái từ nữ tử tạo thành môn phái, tại Kiến Võ Quốc địa vị, mặc dù không bằng bảy đại thế gia, nhưng cũng là hạng nhất tông môn." Vũ, Đáp lại hắn, nhưng là hai đạo sáng như tuyết ánh kiếm. Khi hì, sư muội, không cần vội và đấu thủ." "Đáng chết, vô liêm sỉ." Tiết Tiền đang muốn mở miệng đùa giỡn, nhưng sau một khắc, sắc mặt đại biến. Vũ Tinh Lâm kiếm khí mạnh mẽ, rõ ràng đánh Tiết Tiền một trở tay không kịp. Giang Hải ngưng quang. Vũ Tinh Lâm khẽ quát một tiếng, song kiếm pháp phối Một kiếm hợp với một kiếm, một kiếm hơn một kiếm, giống như ào ào nước sông, chạy về phía biển rộng. 9 kiếm, vẹn vẹn 9 kiếm đi qua, Ngung cùng tự cao tự đại tiết tiền, liền được Vũ Tinh Lâm theo trên lôi đài đánh bay xuống. Huyền Quang Hải danh nghịch tranh đoạt cuộc chiến duy trì liên tục 2 canh giờ, danh nghịch lần đầu tiên đổi chủ. Chương 117, một kiếm. Vũ Tinh Lâm đột nhiên xuất hiện, chỉ có ra 9 kiếm, liền đánh bại 7 đại thế gia một trong, tiết gia cường giả thanh niên tiết tiền, chấn động rất nhiều võ giả tâm linh. 9 kiếm, đánh bại tiết tiền cái này Vũ Tinh Lâm lẽ ra không nên đúng một cái bự bãi hạ người vô danh, nửa năm sau Tiểu Thiên Long bảng xếp hạng chiến, sợ là có đáng xem rồi. Bên sân, các đại tông môn, gia tộc trưởng lão nghị luận sôi nổi. Đầu tiên là Kiếm Tông Trần Tiêu, Nguyệt Thanh Chỉ, hiện tại lại là thất tú các Vũ Tinh Lâm. Còn có, Trần Võ Thánh Địa Thiên Tài Võ Giả Tạ Cát Vĩ, cũng đột phá đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ, cũng có vấn đỉnh Tiểu Thiên Long bảng 50 vị trí đầu tư cách. Tinh Thần Hải các trưởng lão vô cùng âm mộ nói: "Các ngươi Tinh Thần Hải các cũng không kém, Tiểu Thiên Long bảng thứ nhất Dạ Bạch Hiên, nhưng là các ngươi Tinh Thần Hải các người." Hơn nữa các người tinh thần hải cát cũng không biết tẩn tàng rồi bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi, sợ là lần này tiểu thiên long bảng phía trên đều muốn đông nhiên nổi tiếng chứ? Diệp Vĩ mặt mỉm cười nói. vị tiêu tinh thần hải cát trưởng lão cũng toát ra hiểu ý dáng tươi cười. dạ bạch hiên, tinh thần hải cát kiêu ngạo, kiến võ quốc đương thời trẻ một đời đệ nhất nhân, tiểu thiên long bảng đệ nhất cường giả, hùng cứ tiểu thiên long bảng đầu bảng ba năm, trẻ một đời không thể lay động bá chủ. vũ tinh lâm đánh bại tiết tiền, đoạt được một cái huyền quang hải danh ngạch, giống như mở ra mở đầu, đó lấy, âu dương gia tổ âu dương là thần cũng cùng người giao chiến trăm hiệp sau đó bị đánh xuống lôi đài, đương nhiên, tiết tiền cùng Âu Dương là thần hai người, mặc dù mất đi danh ngạch, nhưng bản thân còn có hai lần khiêu chiến cơ hội, có thể khiêu chiến những người khác danh ngạch. trừ cái đó ra, Trần gia, Văn gia, Long gia, thượng quan gia tộc, Tiêu gia thanh niên cường giả cũng cũng bắt đầu chật vật chiến đấu, mỗi người có thắng bại, không cách nào như trước đó như vậy không ai có thể ngăn cản. trong lúc này, một cái lại một cái đã từng chút nào không nổi danh thanh niên cường giả đột nhiên xuất hiện, thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ, khiếp sợ thế nhân. dần dần, một chút tiểu thiên long bảng phía trên cường giả cũng rốt cục ngồi không yên, lên đại khiêu chiến, Tạ Cát Vĩ, Lục tìm Dương hai người cũng đều gặp phải khiêu chiến. Ha ha ha ha, rất náo nhiệt, rất náo như ta. Ngay vào lúc này, một cái vô cùng thu kệch âm thanh bỗng dương bùng nổ lên, rất nhiều võ giả dồn dập ngẩng đầu, liền thấy đến cả người cao tới một trượng, cánh tay có người bình thường đuổi lớn như vậy lớn đàn ông, lưng hùng vai gấu, theo trong hư không dần dần rơi xuống. Tại bên người của hắn, còn theo hai người khác, 40 đạo tặc, thứ 10 đạo tặc, Diêm La đạo tặc. Ở đây rất nhiều võ giả vừa thấy được cái này đại hán, trên mặt toát ra thần sắc sợ hãi. Tha thấy Thật Diêm Vương, chớ thấy Diêm La đạo tặc. Diêm La đạo tặc, 40 đạo tặc bên trong đứng hàng thứ 10, thích giết chóc thành tính, đã từng lấy sức một mình, giết chết kiến võ quốc bên trong một cái hạng nhất tông môn, cả nhà trên dưới, chó gà không tha, chế tạo hiện hách hung danh, chính là 40 đạo tặc bên trong nhân vật trọng yếu. Lúc này, Diêm La đạo tặc mới vừa đến trận, không ít võ giả hai chân như nhũn ra, gần như không nhịn được muốn chạy trốn. Bất quá cũng may mà ba thánh địa lớn, bảy đại thế gia, bao gồm hoàng thất cường giả đều tụ tập tại nơi này, bằng không võ giả nơi này, sợ rằng muốn chạy trốn hơn phân nửa. Diêm La đạo tặc không danh, mạnh mẽ như vậy. Diêm La đạo tặc, ngươi tới nơi này vì chuyện gì? Thiên Tinh Thương Hội đại trưởng lão khanh như vậy, nhìn thấy 40 đạo tặc bên trong ba đạo tặc đi tới nơi này, không nhịn được cao mày quát hỏi. Tới nơi này, đương nhiên là vì tranh đoạt Huyền Quang Hải danh này rồi. Diêm La đạo tặc cười ha ha, thế nào? Chẳng lẽ chúng ta huynh đệ cũng không phải là kiến võ quốc võ giả, liền không có tư cách tranh đoạt cái kia 10 cái danh lệ? Chuyện này, khanh như vậy nếu mày cứ yên tâm, ta Diêm La đạo tặc còn là hiệu quy củ, sẽ không tự mình ra trận cùng những thứ kia tiểu bối tranh đoạt. Diêm La đạo tặc tất cao giọng nói: Thiên Huyễn Quỷ đạo tặc, Hắc Yến đạo tặc, hai người các ngươi tiến lên, đi gặp gỡ một lần kiến võ quốc đương thời quần hùng. Đi theo Diêm La đạo tặc sau lưng hai người, bất ngờ đúng Trần Tiêu đã gặp Thiên Huyễn Quỷ đạo tặc cùng với Hắc Yến đạo tặc. Hai người này đều nắm giữ Tiểu Thiên Long bảng phía trên chiến lực, nhưng bởi vì tuổi tác quan hệ, cũng không bị xếp vào Tiểu Thiên Long bảng, không bằng Tiểu Thiên Long bảng phía trên thanh niên cường giả như vậy, tiềm lực đầy đủ. Đúng. Thiên Huyễn Quỷ đạo tặc, Hắc Yến đạo tặc hai cái cùng hung cực gác đạo tặc, tại Diêm La đạo tặc phía trước không đúng, không dám có bất kỳ vi phạm nghe được Diêm La Đạo Tặc nói như thế, bên ngoài sân các đại thế lực cường giả mới thoáng thở dài một hơi, cũng không ngăn trở nữa chỉ. hai người ra trận sau đó, Diêm La Đạo Tặc cũng phi thân lên, ngồi xuống bên cạnh trên khán đài, đem bên cạnh hắn một số võ giả, sợ nâm nớp lo sợ. lúc này, mười ngọn trên lôi đài, chỉ có Tạ Cát Vĩ cùng Trần Tiêu lôi đài, không người khiêu chiến, cho nên, Hắc Kiên Đạo Tặc cùng Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc dĩ nhiên liền hướng về cái kia hai tòa lôi đài chạy thẳng tới mà đi. Tạ Cát Vĩ, lúc đầu tại trong sa mạc, ngươi và tinh thần hải các người song chiến cho ta, tình thế bức bách, ta mới bất đắc dĩ rút lui. Lần này, liền để chúng ta đem lần trước không có tiến hành hết chiến đấu, tiếp tục nữa. Hắc Yên đạo tặc trước tiên tìm được Tạ Cắt Vĩ. Ngày đó tại trong sa mạc, bị Tạ Cắt Vĩ cùng lục tìm Dương hai người đẩy lùi, vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng, hiện tại chính là báo thù cơ hội tốt. Tốt. Liên để ta xem một chút, ngươi cái này 40 đạo tặc nạp nguyên cảnh đệ nhất nhân, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tạ Cắt Vĩ hoàn toàn không sợ, nuốt thêm một viên tiếp theo khôi phục chân nguyên đan dược sau đó, liền giơ cao trong tay trường thương màu bạc, cùng Hắc Yên đạo tặc chiến tại một chỗ. Kiệt, kiệt kiệt kiệt tiểu tử kia, chúng ta lại gặp mặt. Vận khí của ngươi không tốt, đối thủ chỉ có thể là ta." Thiên Huyền Quỷ Đạo Tặc nhảy đến trên lôi đài, mặt không ngừng biến hóa, phát ra từng đợt cười quá dị. Hắn đối với Trần Tiêu vẫn là hết sức có ấn tượng, lúc đầu tại trong sa mạc, thi triển vô ảnh đạo tặc cú ảnh thất sát, chém liên tục hắc phong phỉ bảy tên nạp nguyên cảnh võ giả. Mà ở trước đó, cũng chính là Trần Tiêu, khám phá hắn nguy trang, phá hủy hắn muốn đem những thứ kia nạp nguyên cảnh võ giả một lưới bắt hết kế hoạch. Thiên Quỷ Đạo Tặc đối cái kia Thiên Long Vương nội đan, như trước canh cánh trong lòng. Hiện tại hắn tới chỗ này mục đích, chủ yếu vẫn là vì Thiên Tình Long Vương nội đan còn như cái kia Huyền Quang Hải danh nghịch, nhưng là không hưng thịnh đến mức nào thú. Thiên huyễn Quỷ đạo tặc vậy mà tìm tới Trần Tiêu. Giữa sân vẫn không dám khiêu chiến Trần Tiêu võ giả, giờ khắc này cũng đều lên tinh thần, nhìn về phía Trần Tiêu trô lôi đài. Cái kia Trần Tiêu vừa vặn đột phá trở thành nạp nguyên cảnh cường giả, ban đầu hắn ở trên lôi đài địa vị đủ để trấn áp khắp nơi, không người nào có thể lay động, vương vàng đạt được trong tay hắn danh nghịch, lại không nghĩ rằng, rõ ràng gặp 40 đạo tặc. Có vài người nhìn có chút hạ hê. Thiên Huyền Quỷ đạo tặc, 40 đạo tặc bên trong xếp hạng thứ 215 chiến lực có thể so với Tiểu Thiên Long bảng 30 vị trí đầu cường giả, cái kia Trần Tiêu coi như là lại người tiên, cùng Thiên Huyền Quỷ đạo tặc, còn có trên lệ thật lớn. Không ít người ở đây dưới âm thầm phân tích. Cũng không đúng, Trần Tiêu tại tầng 9 võ giả thời điểm, liền nắm giữ có thể so với Tiểu Thiên Long bảng 50 vị trí đầu chiến lực, chiến thắng thập bát hoàng tử. Hiện tại đã trở thành nạp nguyên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không kém gì Thiên Huyền Quỷ đạo tặc chứ. Ngươi biết cái gì, Trần Tiêu chiến lược tuy mạnh, nhưng ngươi nhìn hắn mới bấy lớn. Bất quá 14-15 tuổi, hoàn toàn đúng một thiếu niên, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu? Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc nhưng là Thành Danh đã lâu thế hệ trước cường giả, không phải là một cái chưa rất sửa Tiểu Đa Nhi có thể tương để tịnh luận. Rất hiển nhiên, nhiều người hơn đều là không coi trọng Trần Tiêu. Cuối cùng Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc Thành Danh hơn 10 năm, lấy vô số lần chiến đấu, giết chóc chế tạo huy danh. Trần Tiêu cũng chỉ là nhất thời quật khởi, ngày sau còn rất khó nói. Sao băng chói mắt, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Diệp trưởng Lão, xem ra cái kia Trần Tiêu, lần này nguy cơ nguy hiểm rồi. Trần Võ Thánh Địa trưởng lão tựa như cười mà không phải cười nhìn Diệp Vĩ. Khu, người trẻ tuổi nha thế nào cũng phải trải qua một chút thất bại. Diệp Vĩ khét cười một tiếng, hiện tại hắn đối với Trần Tiêu ấn tượng hoàn toàn chuyển biến, không ngừng trong lòng bên trong khen lớn tông chủ anh minh. Phạm là có hại tất có lợi. Lần này hắn bị Thua Thiên Huyễn Quỷ đạo tặc, mới có thể đủ tìm tới bản thân không đủ, ngày sau chuyên cần khổ luyện, tất nhiên có thể trèo lên đỉnh phong. Bất quá coi như là hiện tại hắn bị Thua Thiên huyến Quỷ đạo tặc cũng không ảnh hưởng toàn cục, cùng lắm thì lại tới cái khác trên lôi đại khiêu chiến cái khác danh này đúng. Diệp Vĩ sở trong dâu Dương Dương tự đắc chút nào không lo lắng. đương nhiên vô luận là Diệp Vĩ. Còn là chân võ thánh địa trưởng lão, đều không cho là Trần Tiêu có thể chiến thắng Thiên Huyễn Quỷ đạo tặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Tiêu vừa vặn đột phá nạp nguyên cảnh, còn không cách nào chân chính quen thuộc chân nguyên vận dụng, chiến lực giảm bớt nhiều, kinh nghiệm chiến đấu càng là không thể cùng Thiên Huyễn Quỷ đạo tặc so sánh. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy Thiên Huyễn Quỷ đạo tặc khiêu chiến Trần Tiêu, Thụy Vương không nhịn được cười to, Thiên Huyễn Quỷ đạo tặc, hung danh hiển hách, cực ít có người có thể theo trên tay hắn chạy trốn, cái này Trần Tiêu, coi như là bất tử, cũng phải trọng thương. Đến lúc đó, cái kia hai cái nữ ma đầu tất nhiên sẽ đối Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc xuất thủ, cái kia Diêm La Đạo Tặc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, bản vương là có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đã lợi. trên lôi đài, Trần Tiêu sinh lực tiến vào kiếm hoàn không gian tầng thứ hai, đang liên tục quan sát, hấp thu tầng thứ hai bên trong qua nhiều thế hệ chủ nhân kinh nghiệm cùng trí nhớ, đột nhiên nghe được có người khiêu chiến chính mình, liền đem tinh thần theo kiếm hoàn trong không gian thu hồi. Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc, Trần Tiêu thấy rõ người trước mắt này, lông mày hơi gật không nghĩ tới, ngươi cái này cái dấu đầu lộ đôi ra hỏa, cũng dám đứng giữa ban ngày. Ha ha ha. Tiểu tử đùa giỡn nên thông minh bản lĩnh không nhỏ, bất quá lần này cũng không nên muốn lần sau như vậy, sợ chạy chối chết. Thiên Huyễn Quỷ Đạo tặc cười lạnh một tiếng, trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Giết! Trần Tiêu không đợi Thiên Huyễn Quỷ Đạo tặc xuất thủ, trước tiên ra chiêu. Thái sơ thanh đế kiếm, Thái tố bạch đế thân, sơn cư kiếm điện, ưu ảnh bí điện, vấn thủy kiếm quyết, ngũ đại công pháp cùng lúc vận chuyển, gấp 5 lần chân nguyên theo trong cơ thể bộc phát ra, gia trì tại ngự thần trọng kiếm bên trên. Ngự thần trọng kiếm, bản thân là một thanh vô thượng thần kiếm, bị đánh rơi cấp bậc sau đó, biến thành làm nhân cấp binh khí băng không đổi thành một món khác nhân giai hạ phẩm trọng kiếm ngay lập tức sẽ cũng bị trần tiêu chính trực cự lực chấn động thành bụi phấn mà lúc này ngự thần trọng kiếm quang mang đại thịnh tịch chiếu lôi phong một kiếm ra thần quỷ kinh màu đỏ vàng ánh nắng chiều dưới cuộn trào mãnh liệt mênh ngông lực lượng mang theo uy thế vô cùng mạnh mẽ hướng về thiên huyến quỷ đạo tặc đập xuống giữa đầu cái gì thiên huyễn quỷ đạo tặc trong mắt đều muốn trường ra ngoài sức mạnh vàng và dưới cả người hắn gần như đều muốn ngẹn thở tịch chiếu lôi phong cái kia vô cùng cuộn trào mãnh liệt kiếm thế mạnh mẽ đem hắn thân thể dừng hình ảnh theo tại chỗ Đây chính là so với nạn nguyên cảnh cường giả thiên địa đại thế, kinh khủng hơn rất áp. Tránh. Cho ta tránh a. Thiên Huyền Quỷ Đạo tặc trong miệng, phát ra một tiếng không phải người kêu thảm thiết, tại thế ngàn cân treo sợi tóc, thân hình của hắn rốt cục thoát khỏi tịch chiếu lôi phong kiếm thế giăng buộc, hướng về lôi đài bên kia tránh đi. Và anh Một trận kinh thiên động tĩnh đi qua, Trần Tiêu ngay mặt lôi đài, bị triệt để rớt rưởi, biến thành một khối một khối to bằng đầu nắm tay 10 khối, tán loạn trên mặt đất. Cái này phương viên trăm trượng lôi đài, ước chừng bị Trần Tiêu phá hủy 1 phần 4. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Phải biết rằng Giáp đấu chàng bên trong cái này mười ngọn lôi đài, nhưng là mấy vị linh hải cảnh cường giả liên thủ chế tạo, dị thường kiên cố, hoàn toàn có thể tiếp nhận được mấy vị nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả liên thủ một kích mà không bị phá hoại. Trần Tiêu Chiêu kiếm này, rõ ràng thoáng cái phá hủy 1 phần 4. Rất nhiều võ giả chỉ biết đến cổ họng của mình phát khô, không nhịn được hung hăng nuốt từng ngụm nước bọn. Xin lỗi, vừa vận đột phá nạp nguyên cảnh, vẫn không thể hoàn toàn khống chế tốt lực đạo của mình, để các vị chê cười. Trấn Tiêu Thu kiếm đứng ngay ngắn, thản nhiên nói, "Ngũ đại chân nguyên cùng lúc vận chuyển, gấp 5 lần tăng cường dưới" Trần Tiêu quả thật có chút thu lại không được lực lượng. Đương nhiên, ngũ đại chân nguyên cùng lúc thôi động, chân nguyên tiêu hao cũng là ngày thường gấp năm lần. Trần Tiêu thầm hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có thể tại cái này dạng liều mạng. Thiên huyễn Quỷ đạo tặc, có dám lại tiếp ta một kiếm? Trần Tiêu ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên huyễn Quỷ đạo tặc. Chương 118, khí phách. Thiên huyễn Quỷ đạo tặc, có dám lại tiếp ta một kiếm? Tung hành kiến võ quốc, để vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mặt Thiên Quỷ đạo tặc, có dám lại tiếp ta một kiếm? Có dám hay không lại tiếp ta một kiếm? Chân tiêu nhẹ giọng hỏi ra. Toàn trường đều im lặng. Đường Đường Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc không tiếp nội Trần Tiêu một kiếm. Vừa vặn, Trần Tiêu một chiêu tịch chiếu lôi phong. Nếu như thoáng phát sinh một chút biến hóa, liền đủ để muốn Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc tính mệnh, khiến hắn cốt nhục thành bùn, vạn kiếp bất phụ. Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc vẫn biến hóa mặt, vào giờ khắc này đã dừng lại tại một tấm bình thường khuôn mặt, mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, theo trắng bệ khuôn mặt, một giọt một giọt giọt đến trên mặt đất. Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc phải nửa người quần áo đã toàn bộ vỡ vụn, nhưng là bị Trần Tiêu vừa vặn một kiếm kia kiếm phong xé rách, toàn bộ cánh tay đều máu tươi tràn đầy. Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc cổ họng hơi giật giật, nhưng là vô luận như thế nào cũng không phát ra thanh âm nào. Trần Tiêu cái kia vô cùng khủng bố một kiếm, đã sớm tại trong lòng của hắn để lại sợ hai bóng mờ. Thiên Huyễn, chịu thua. Bên ngoài sân, Diêm La Đạo Tặc cái kia to lớn dọa văng lên. Là. Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc mạnh mẽ hít một hơi, khổ sở nói, ta chịu thua. Ngươi tại sao không giết ta? Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc rốt cục đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Vừa vặn cái kia một cái chớp mắt, hắn chân chân thiết thiết cảm thụ được, nếu không có Trần Tiêu tại một khắc cuối cùng. Đem kinh khủng kia như là một ngọn núi lớn kiếm thế thoáng thu hồi, hắn là tuyệt đối không cách nào né tránh kinh khủng kia một kiếm. Chính mình không có chết, chính là Trần Tiêu thủ hạ Lưu tình. Bởi vì một ngày kia, Hoa Kinh Nôn tại buông tha các ngươi trước đó, đầu tiên là nhìn ta một chút, mặc dù ta không hiểu cái này là tại sao, hệ sự tình đều là có nguyên nhân. Trần Tiêu thản nhiên nói. Vừa sa mạc, thì ra là thế. Thiên Huyền Quỷ đạo tặc cười khổ một tiếng, hướng về Trần Tiêu chắp tay, chờ mình xuống lôi đài. Bên kia, Tạ Cát Vĩ cùng Hắc Yến đạo tặc tại giao thủ 500 chiêu sau đó, Tạ Cát Vĩ một thương đem hắc kiên đạo tặc đánh bay ra ngoài, đem hắn làm xuống lôi đài. Từ đó, bốn mươi đạo tặc hai người trận đầu toàn bộ thất bại. Con bà đó, gì đó thời điểm xuất hiện lợi hại như vậy người tuổi trẻ, nhìn hắn trên người chân nguyên chưa ổn, rõ ràng liền là vừa vặn đột phá nạp nguyên cảnh không lâu sau. Lẽ nào hắn đúng cái kia gì đó Nguyệt Thanh Chỉ? Bất quá Nguyệt Thanh Chỉ không phải cái nha đầu danh tiếp sao? Diêm La đạo tặc nhìn trên lôi đài, cầm kiếm mà đứng chẩn tiêu, không nhịn được thấp giọng nói, tiểu tử kia đến cùng là ai? Đột nhiên, Diêm La đạo tặc một tay lấy bên cạnh một cái nơm nớp lo sợ đứng ngồi không yên trung niên nạp nguyên cảnh võ giả vô tới hung tận hỏi báo cáo báo cáo tiên bối hắn hắn là kiếm tông đệ tử tên là trần tiêu cái kia cái trung niên võ giả mặt không còn chút máu nói ngươi xác định hắn là kiếm tông đệ tử diêm la đạo tặc hỏi lại là văn bối có thể xác định cái kia võ giả gần như muốn khóc lên diêm la đạo tặc tiện tay đem hắn ném qua một bên trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói muốn là địa phương các người lao tử còn có thể thỉnh lình vặn gãy cổ của hắn nhưng là kiếm tông đệ tử diêm la đạo tặc không kìm lòng nổi dụ một cái đầu lén lén hướng về nhìn bốn bề nhìn. Còn có ai? Giờ này khắc này, Trần Tiêu cầm trong tay trọng kiếm, lập ở trên sàn đấu, trong miệng trợn quát một tiếng, không biết còn có vị nào anh hảo, muốn khiêu chiến Trần Tiêu trong tay huyền quang hải danh nghịch. Ta nhớ, vừa vặn Huyền Võ môn một vị sư minh từng lên đài muốn khiêu chiến Trần Tiêu trong tay danh nghịch, không biết bây giờ là không còn muốn đánh một trận. Trần Tiêu dĩ nhiên không nhớ rõ Huyền Võ môn người lên đài. Vừa vặn Trần Tiêu tại đột phá thời điểm, hắn giác quan thứ 6 ngũ giác, toàn bộ bị kiếm hoàn cắt đứt, nơi nào còn biết có ai từng khiêu chiến qua hắn? Bất quá là thấy trên lôi đài cổ thi thể kia trang phục suy đoán ra mà thôi. Trận dưới võ giả toàn bộ đều cách Trần Tiêu lôi đài rất xa, ai nấy đều thấy được, hiện tại Trần Tiêu thực lực, coi như là sắp xếp không tiến vào tiểu thiên long bảng 10 vị trí đầu, như vậy xếp hạng thứ 20, cũng là vượng vàng. Thiên Huyền Quỷ đạo tặc, nhưng cũng không đợi nổi hắn một kích, ai còn dám đến trên lôi đài tự chuốc đục nhã. Coi như là tiểu thiên long bảng phía trên người cũng không muốn. Còn có nửa năm, tiểu thiên long bảng xếp hạng chiến liền muốn bắt đầu, lúc này, tiểu thiên long bảng phía trên xếp hạng cao những người đó, toàn bộ tuyệt chiêu đều cất giấu, dịch Đợi đến ngày ấy, tại triệt để bộ phát ra. Còn như huyền võ muôn người, sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Nếu không có, Trần Tiêu cười ha ha, nếu không có ai lại tới khiêu chiến Trần Tiêu danh nghịch, như vậy Trần Tiêu sẽ phải khiêu chiến người khác danh nghịch rồi. Trần Lôi, nhưng dám đánh với ta một trận. Vụ. Ngay vào lúc này, Trần Tiêu thân thể khẽ động, liên tục vượt qua mấy tòa lôi đài, đi tới Trần Lôi trên lôi đài. Lúc này, Trần Lôi vừa vận trật vật đánh bại một cái người khiêu chiến, chính em thầm may mắn thời điểm, trong giây lát nhìn thấy Trần Tiêu rõ ràng xuất hiện ở chính mình trên lôi đài trong nháy mắt sợ mặt như màu đất, Trần Tiêu lợi hại, ở trong sa mạc, hắn nhưng là chính mắt thấy được, mà bây giờ Trần Tiêu càng là đột phá, trở thành nạp nguyên cảnh cường giả. Cái này Trần Tiêu, đến tột cùng được gì đó bệnh tâm thần, rõ ràng tới khiêu chiến chính mình. Trần Tiêu, ngươi được gì đó bệnh tâm thần? Trên người của ngươi rõ ràng Huyền Quang Hải danh lệnh, tại sao còn muốn tới khiêu chiến ta? Trần Lôi mạnh mẽ đè xuống sợ hãi trong lòng, lớn tiếng quát hỏi. Ta mặc dù nắm giữ danh lệnh, nhưng cũng không có người quy định, nắm giữ danh người, không thể khiêu chiến người khác, ta nhưng là còn có hai lần khiêu chiến danh lệnh cơ hội. Trần Tiêu lạnh lùng cười nói, là Lục Kha Kha tranh thủ đến một cái danh ngạch, cái này là kính hoa từ cùng kính địch Trần hai vị sư phụ phân phó xuống, Trần Tiêu tự nhiên sẽ nghe theo. Mà ở đây chín người bên trong, cũng chỉ có cái này Trần Lôi, để Trần Tiêu cực kỳ chán ghét, là phát ra từ nội tâm chán ghét. Trần Lôi không chỉ có khắp nơi cùng ta khó xử, còn đối với mình mang trong lòng sát ý hiện tại muốn khai đao, cái này Trần Lôi dĩ nhiên đúng Trần Tiêu hàng đầu mục tiêu. Trên thực tế, đây cũng là quy tắc một cái sơ hở chỗ. Cái khác nắm giữ danh lệnh người, cái nào không phải mỏi ứng phó liên tiếp không ngừng kêu chiến. Lại tại sao có thể có tâm tư đi khiêu chiến những người khác danh lệnh, có thể giữ được chính mình danh lệnh, đã là vận hạnh. Cho nên lúc này Thiên Tinh Thương Hội Đại trưởng Lao Khinh Nhiên cùng với cái khác Thánh Địa Thế gia người, nhưng là không có vừa mở miệng ngăn cản. Trần Tiêu, ngươi cũng là Trần gia người, chẳng lẽ muốn cùng tộc cùng nhau tàn sao? Trần Lôi Bi phấn kêu to. Gì đó? Hắn là Trần gia người. Nghe được Trần Lôi tiếng kêu, trận dưới, trên sân, toàn bộ võ giả đều quá sợ hãi. Trần gia, hiện nay kiến võ quốc đệ nhất thế gia, gần với Thánh Địa tồn tại, gì đó thời điểm xuất hiện như vậy kiệt xuất đệ tử. Trần Tiêu là ta Trần gia người, nhìn trên này, Trần gia đến đây Linh Hải cảnh đại trưởng lao Trần Văn Kiệt cứu như mày, nhưng là vô luận như thế nào, cũng nghĩ không ra gia tộc có một cái cái tên là Trần Tiêu hậu bối tới. Nếu như Trần gia thật có như vậy xuất sắc hậu bối đệ tử, sao lại đưa đi kiếm tông, còn không dấu dấu diếm diếm âm thầm bồi dưỡng? Bên kia, kính địch Trần cùng kính Hoa từ vẻ mặt bất động, Trần Tiêu xuất thân thế nào, các nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần Trần Tiêu là các nàng đệ tử, liền vậy là đủ rồi. Ha ha ha ha ha ha! Nghe được Trần Lôi mà nói, Trần Tiêu không nhịn được cất tiếng cười to. Trần gia người được lắm Trần Gia người. Ngươi nói ta là Trần Gia người, như vậy ta Trần Tiêu, xin mời hỏi một câu ở đây Trần Gia tiền bối, cùng chư vị sư huynh sư tỷ. Ta Trần Tiêu, đến tột cùng xuất từ Trần Gia cái nào nhất mạch? Là ai người con cháu? Trần Tiêu âm thanh to lớn, truyền khắp toàn bộ giác đấu tràng. Cái này, lần này Trần Gia người đến hai mặt nhìn nhau. Những người này đều là trong gia tộc con cưng của trời, nơi nào sẽ nhận được Trần Tiêu cái này bi kịch nhỏ trong suốt? Ngươi là? Câm miệng. Trần Lôi mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Trần Tiêu cắt đứt, cùng lúc, to lớn ngự thần trọng kiếm Nhẹ nhàng vừa phun, đã đến Trần Lôi trước mặt, khoảng cách chóp núi của hắn, bất quá ba tấc xa. Trần Lôi mặt như màu đất, trong miệng nhưng là cũng lại nói không ra lời. Trần Tiêu xác thực không phải Trần gia người, bộ này thân thể, mặc dù tiếp nối Trần gia huyết mạch, nhưng Trần Tiêu linh hồn, trung pi đến từ một cái thế giới khác. Hắn với cái thế giới này, cái này gọi là Thần Châu Đại Địa Thế giới, duy nhất lòng trung thành, liền là đến từ chính mình hai vị sư phụ cùng sư muội, kính Hoa Tử, kính Bích Trần, Lục Kha Kha ba người, cùng cái kia vị từ lâu ngã xuống nghìn năm, nhưng đưa cho Trần Tiêu cơ duyên vô cùng to lớn kiếm thánh địa phàm. Mặc dù, lúc đầu Trần Tiêu từng nghĩ tới mượn Trần Gia thế, nhưng chung quy không có làm được, cuối cùng chỗ đó không phải là nhà của mình. Trước kia Trần Tiêu sớm đã chết, chính mình cũng không phải Trần Gia Trần Tiêu. Thực ra, bộ thân thể này cùng Trần Gia huyết mạch duyên, tại Trần Tiêu đạt được kiếm hoàn thời khắc, cũng bị chém đứt. Hiện tại Trần Tiêu thân thể huyết mạch đã sớm bị cải tạo, đem hắn cùng Trần Gia cuối cùng một phần huyết thống chém chết, chẳng qua là Trần Tiêu chính mình không biết thôi. Đương nhiên, Trần Tiêu đã sớm tại trong lòng quyết định, ngày sau Trần Gia có chuyện, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan, dù sao mình mượn Trần Gia hậu bối thân thể sống lại chính là thiếu Trần ra một phần nhân quả. Thế nhưng, Trần Tiêu cũng sẽ không bởi vậy đối Trần Lôi nhân từ nương tay, bất kỳ một cái nào uy hiếp được tính mạng của mình người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Là một cái đã chết qua một lần, đồng thời nắm giữ hai phần tử vòng trí nhớ người đến nói, Trần Tiêu càng thêm quý tính mạng của mình. Ha ha ha ha, ta Trần Tiêu, chính là kiếm tông thiên tử phong, kính địch Trần cùng tính hoa từ hai vị ân sư đệ tử. Ta Trần Tiêu, chính là kiếm tông thiên tử phong đệ tử, sinh là kiếm tông người, chết là kiếm tông hồn. Ai nếu dám lại nói là ta Trần gia người, cái này, chính là kết cục. Thình thịch trong giây lát, trần tiêu đột nhiên ra chân, một cước đá vào trần lôi trên lồng ngực, giang giác, một trận cốt cách vỡ vụn âm thanh phát ra sau đó, trần lôi thân thể nặng nề bay ra ngoài, rơi xuống tại lôi đài ở ngoài, thịch, ách, trần lôi hai mắt nhô lên, trong miệng phun ra một búng máu bọn, sau đó liền triệt để tắt thở, tử vong. quả nhiên là hai vị kia tổ tông đồ đệ, thật là áp độc, thật là áp độc, quả nhiên là hai vị kia tổ tông phong cách hành sự, khá tốt lao diêm ta không đi treo chọc hắn, vàng không. diêm la đạo tặc không kìm lòng nổi ruột đầu một cái, ha ha ha được lắm sinh là kiếm tông người, chết là kiếm tông hồn. Ha ha ha, tốt, tốt. Diệp Vĩ nhìn trên lôi đài Trần Tiêu, vui vẻ đến cơ hồ cười toẹt toẹt. Giờ khắc này trong đầu hắn, toàn bộ đều là Trần Tiêu câu kia sinh là kiếm tông người, chết là kiếm tông hồn. Còn như trước đó trong miệng hắn Diệp Ca, đi con mẹ nó Diệp Ca, Diệp Ca tại Trần Tiêu trước mặt tính là thứ gì? Sau khi trở về, nhất định phải lên báo tông chủ, toàn lực bồi dưỡng Trần Tiêu. Cái kia vấn đạo cắt, phi, gì đó vẫn đạo cắt, vấn đạo cắt tính cái chim. Lang Tả chân cảnh, không sai, đúng Lang Tả khiếp sợ đều muốn đối với hắn thời thời khắc khắc không ổn định nở. Diệp Vĩ trong đầu cái ý niệm này không ngừng quanh quẩn kính địch Trần cùng kính Hoa từ hai người đều mặt mày rặng rỡ coi như là lạnh lùng như kính địch Trần đều cười đến run rẩy cả người có đồ như vậy còn đòi hỏi gì nữa còn như Trần gia trưởng lão trong lòng mặc dù phẫn hận nhưng cũng không dám có hành động gì hai cái nữ ma đầu ở đó trọng Đường Đường Thụy Vương đều muốn làm con rùa đen rút đầu đừng nói là hắn chỉ là một cái Trần gia đại trưởng lão giết chết Trần Lôi sau đó Trần Tiêu Chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới một trận thoải mái dường như trong lòng trầm tích như trước các vụ vào giờ khắc này đều tiêu tan thành mây khói tâm cảnh của hắn cũng càng viên mãn trần tiêu hiểu cái này là bộ thân thể này chủ nhân trước lưu lại cuối cùng một chút chấp niệm chỉ để tiêu tan thành mây khói là đối trần lôi quán niệm trần tiêu đối trần lôi cái loại này phát ra từ nội tâm trắng ghét cũng là xuất xứ từ ở đây khanh niên đại trưởng lão không biết có đúng hay không mỗi một cái nắm giữ huyền quang hải danh lệnh người đều có thể lần nữa khiêu chiến những người khác danh ngạch, còn là cái này đối cái kia trần tiêu là trường hợp đặc biệt ngay vào lúc này bên sân Một cái thanh âm nghi ngờ vang lên. Chương 119, bại. Mọi người theo cái thanh âm kia nhìn tới, liền thấy đến Trần Gia vị trí, một thiếu niên chính ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Tinh Thương hội đại trưởng Lao Khanh Nhiên. Thiếu niên này, nhìn qua 17-18 tuổi, vóc dáng cao to, thân thể cân xứng, diện mộc tuấn lãng. Lúc này ánh mắt của hắn long ánh, trong mắt để lộ ra một cố bất khuất nghĩ cách. Được lắm Phong Hoa tuyệt đại thiếu niên, chẳng lẽ thiếu niên này chính là Trần Gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, Trần Phong Hoa? Rất nhiều người thấy thiếu niên này, cũng không nhịn được ở trong lòng phát ra một tiếng tán tụng Trần Phong Hoa năm nay 18 tuổi, nạp nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, tiểu thiên long bảng phía trên xếp hạng thứ 16 vị, chính là Trần gia đương thời, trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, có thể cùng Kiếm tông sở chiều Dương đánh đồng thiên tài tuyệt thế. Mà Trần Phong Hoa trên người cũng có một loại phong thái, vĩnh viễn không khuất phục phong thái, mặc dù tạm thời đánh phải tại tiểu thiên long bảng người thứ 16, nhưng ai cũng biết, hắn tiến vào tiểu thiên long bảng 10 vị trí đầu là chuyện sớm hay muộn. Phong Hoa. Đứng ở Trần Phong Hoa bên cạnh Trần gia trưởng Lao Trần Phi Hổ, sắc mặt hơi biến đổi, trong miệng quắc khẽ. Trần Phong Hoa lại không phản ứng hắn ánh mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm Khanh Nhiên. Có thể. Khanh Nhiên gật đầu, chẳng lẽ Trần công tử là muốn lên đại khiêu chiến danh ngạch? Đúng vậy. Trần Phong Hoa gật đầu nói. Trần Phong Hoa coi như Trần gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, thậm chí vượt qua không ít thế hệ trước cường giả, trên người của hắn tự nhiên cũng có Trần gia huyền quang hải danh ngạch. Bất quá trên lôi đài, chính là khiêu chiến danh nghịch nơi, nếu là ngươi thua, cũng cần đem trên người ngươi danh ngạch giao ra. Khanh Nhiên mặt không đổi sắp nói. Dựa vào cái gì? Trần Phi hổ lúc này nói, danh kia chính là ta Trần gia, không phải là ngươi thiên tinh tương hội dựa vào cái gì thua liền muốn đưa đi đương nhiên hắn không hề cho rằng trần phong hoa sẽ bị thua chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút không thăng bằng sợ thua liền không muốn lên đài. khanh nhiên lãnh đạm nói một câu liền không để ý tới nữa trần phi hổ không sao trần phong hoa âm thanh ôn hòa không mang theo chút nào khói lửa hơi thở sau một khắc thân thể của hắn hơi khẽ động cả người trong nháy mắt liền vượt qua trăm trượng hư không đi tới trần tiêu chỗ trên lôi đài trần tiêu ta không quản ngươi có đúng hay không trần gia người nhưng trần lôi coi như trần gia người bị người đánh chết rồi Ta không thể ngồi yên không để ý đến. Trần Phong Hoa trong tay, một thanh sóng nước lấp loáng bảo kiếm, chớp động dạng dỡ ánh sáng, mũi kiếm chỉ về Trần Tiêu. "Ngươi chính là Trần Phong Hoa?" Trần Tiêu gật đầu, Trần Phong Hoa ba chữ này, tại Trần Gia trẻ tuổi một đời đệ tử bên trong, quả thực chính là giống như thần danh tự, chịu đến vô số người chiêm ngưỡng, nhưng là Trần Gia trẻ tuổi một đời, hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Kiến võ quốc 20 tuổi trở xuống trẻ tuổi một đời bên trong, Trần Phong Hoa có thể đứng vào năm vị trí đầu. Bất quá Trần Phong Hoa mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng là một cái gì thường người khiêm tốn, thái độ làm người tao nhã đối nhân xử thế đều có chút hòa khí, không hề giống như Trần Lôi như vậy ngang ngược. Có thể nói, Trần Phong Hoa là một cái chân chính chính nhân quân tử. Lần này nếu không phải là Trần Tiêu tại chỗ đánh chết Trần Lôi, Trần Phong Hoa cũng sẽ không lên đài khiêu chiến Trần Tiêu. Đúng vậy. Trần Phong Hoa khẽ gật đầu. Ta nếu là thua, trên người ta danh ngạch cho ngươi. Ngươi nếu là thua, ta cũng không nhiều muốn ngươi, liền đem nguyên bản thuộc về Trần Lôi danh ngạch cho ta. Được. Trần Tiêu gật đầu. Giữa hai lông mày nhưng là không có bất kỳ thần sắc khinh thị. Trần Phong Hoa thực lực không phải là Thiên Huyễn Quỷ Đạo tập chỗ có thể sánh được là là chân chính nhân vật đứng đầu, Trần Gia coi như hiện tại kiến võ quốc đệ nhất thế gia, thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, sao lại chỉ là hư danh? Bên ngoài sân, toàn bộ võ giả ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở Trần Tiêu cùng Trần Phong Hoa hai người chỗ trên lôi đài, coi như là cái khác tám tòa trên lôi đài võ giả, cũng đều ngừng tay bên trong tỷ thí, ánh mắt tập trung đến nơi này. vô luận là Trần Tiêu, còn là Trần Phong Hoa, đều là do thế trẻ tuổi một đời cường giả tuyết đỉnh, có thể quan sát cường giả như vậy tỉ thí, đối với bọn họ bản thân cũng có chỗ tốt lớn. Đại sư huynh, ngươi nói hai người này. Ai sẽ thắng? Kiếm tông chỗ nơi Triệu Trường Phong mặt mang cười khổ, nhìn Sở triều Dương hỏi. Triệu Trường Phong chính là Kiếm Tông thứ hai Trần Truyền đệ tử, Tiểu Thiên Long bảng phía trên đứng hàng thứ 19, Lần trước Tiểu Thiên Long bảng xếp hạng chiến bên trong, hắn trải qua lấy kém một chiêu, thua ở Trần Phong Hoa trong tay. Nếu như Trần Tiêu thắng Trần Phong Hoa, cái kia cũng liền ý nghĩa. Hắn cái này Kiếm Tông thứ hai Trần Truyền đệ tử tên tuổi, sợ là liền muốn đội chủ. Khó mà nói. Sở triều Dương hơi lắc đầu, liền tình thế bây giờ đến xem, Trần Tiêu vô luận như thế nào đều không phải là Trần Phong Hoa đối thủ. Thế nhưng trước lúc này. Tương tự cũng không ai xem trọng Trần Tiêu. Sở Triều Dương cũng có chút chắc chắn không được. Trước đó mấy trận tỷ đấu bên trong, Trần Tiêu vô luận là đối mặt Phùng Trước Hỏa, Kim Tuần Hâm, còn là Thiên Huyền Quỷ Đạo Tặc, tỷ thí trước đó, nhưng đều không ai xem trọng hắn, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần, Trần Tiêu đều lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối phương. Triệu Trường Phong thở dài một hơi, xem ra ta cần phải ra tăng tu luyện, bằng không. Triệu Trường Phong vừa liếc nhìn Nguyệt Thanh Trì, đột phá đến nạp nguyên cảnh sau đó, Nguyệt Thanh Chỉ cũng biến thành càng sâu không lường được, vượt qua hắn, cũng là chuyện sớm hay muộn. Phong Hoa huynh chính là đương thời đứng đầu thanh niên cường giả, cho nên lần này, Trần Tiêu cũng sẽ dùng tới toàn lực, cho nên, Phong Hoa huynh chú ý. Trần Tiêu đem Ngự Thần Trọng Kiếm mang ở sau người, đem hạ phẩm linh khí huyền vũ kiếm lấy ra ngoài, cùng lúc, trong cơ thể chân nguyên phát sinh biến hóa, nguyên bản sơn cư chân nguyên, cũng biến thành lưu ảnh bí điện lưu ảnh chân nguyên. Mà người ở bên ngoài xem ra, hiện tại Trần Tiêu chân nguyên, như trước là sơn cư chân nguyên, cầm trong tay huyền vũ kiếm, vận chuyển đũ ảnh chân nguyên, mới là Trần Tiêu chiến lược mạnh nhất. Dĩ nhiên, hiện tại Trần Tiêu ở trên sàn đấu nhưng là không thể trước công chúng thi triển tàng kiếm thuật, cuối cùng tàng kiếm thuật đối Trần Tiêu mà nói là một tấm bảo mệnh lá bài tẩy cũng không thể tùy tiện bại lộ. Mời Trần Phong Hoa trong tay bảo kiếm run lên, một kiếm hướng về Trần Tiêu đâm thẳng mà đến, rõ ràng là một chiêu Trần gia tuyệt học Bình Hồ Đoạn Nguyệt. Trần Phong Hoa chỗ thi triển Bình Hồ Đoạn Nguyệt so với Trần Lôi chỗ thi triển ra mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Trần Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt một đạo khổng lồ màn kiếm thường thường hướng về chính mình gọi tới, gần như muốn đem thân thể của chính mình theo ở trong chém ra. Tứ quý quý chân mai ẩn hương. Trần Tiêu khẽ quát một tiếng cùng lúc, trong tay hắn huyền vũ kiếm, trong dây lát biến mất, triệt để mất đi bằng dáng, thế nhưng từng đạo kiếm khí sắc bén, lại liên tục tại Trần Tiêu trung quanh thân thể bộc phát ra. Đường đường đường đường cong, trong hư không, kiếm khí tung hoành, hai kiếm giao phong âm thanh không ngừng truyền ra. Mai ẩn Hương, đúng là Mai ẩn Hương. Giờ khắc này, kiếm tông trưởng lão Diệp Vĩ, cùng với mấy vị trưởng lão khác, toàn bộ đều đứng dậy, lan ra không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Tiêu. Hắn, hắn rõ ràng lĩnh ngộ ra Mai ẩn Hương. Cái tiêu tứ quý kiếm pháp cái khác mấy triệu, phong suy hạ, Tuyển Nguyệt chế đoạn, tiểu chẳng phải là cũng. Diệp Vĩ miệng Dương thật to cằm gần như đều muốn rớt xuống. Kiếm tông có hai bộ tuyệt thế kiếm pháp, Sơn thư kiếm pháp cùng với Tứ quý kiếm pháp. Cùng Sơn Cư kiếm pháp như thế, chân chính Tứ quý kiếm pháp đã sớm mất đi, chỉ để lại Xuân Lôi, Hạ Vũ, Thu Phong, Đông Tuyết bốn kiếm bản thiếu. Hiện tại, Trần Tiêu chỗ thi triển Mai ẩn hương, chính là chân chính Tứ quý kiếm pháp kiếm thứ nhất. Đông đi tuyết tiêu tan mai ẩn hương, không muốn tranh giành xuân. Một kiếm mai ẩn hương, mạnh mẽ đem Trần Phong Hoa Bình Hồ đoạn nguyệt phá vỡ, sau đó thế như chạy hướng về Trần Phong Hoa chém đi qua. Hoàng Long thổ thúy, Trần Phong Hoa không chút hoang mang, cả người trong dây lắt thật cao nhảy lên, Trường Kiếm trong tay mang theo một đạo ánh sáng màu vàng nóng từ trên trời ra xuống, mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu đỉnh đầu đâm tới. Chiêu kiếm này nhìn như bình thường, nhưng ẩn chứa vô tận biến hóa, giống như một cái thần long giống nhau, thôn Vận thổ vụ biến hóa vô tận. Tứ Quý Quý Trân, Phong Suy hạ. Trần Tiêu không chút hoang mang, tứ quý kiếm pháp kiếm thứ hai hung hãn phát ra, cùng Trần Phong Hoa từ trên trời giáng xuống một kiếm, mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ, không để cho hắn bất kỳ biến hóa nào cơ hội. Thình thịch, một thanh âm vang lên động. Trần Phong Hoa thân thể lần nữa thật cao bay lên. Tới phía ta, tứ quý quý chân, tuyển ngưng nguyện. Sau một khắc, Trần Tiêu trong tay huyền ủ kiếm hơi du lên, tứ quý kiếm pháp kiếm thứ ba lập tức chém ra. Chiêu kiếm này một phân thành hai, một trên một ở dưới, hai tiêu gọi lẫn nhau, đem Trần Phong Hoa đường lui toàn bộ ngăn chặn. Giờ khắc này đặt mình trong ở giữa không trung Trần Phong Hoa chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận Trần Tiêu cái này vô cùng sắc bén một kiếm. Tốt một chiêu tuyển ngưng nguyện. Trần Phong Hoa gào to một tiếng, hắn thân thể trong giây lát ở trên hư không một hồi, tiếp theo chân đạp hư không, giống như đạp đất bằng phẳng giống nhau liên tục thật nhanh lấp lóe, nguy hiểm lại nguy hiểm tránh thoát Trần Tiêu chiêu kiếm này. Vân Tê Tùng, tốt, tốt, tốt. Bên ngoài sân, Trần Phi hổ vỗ tay cười to. Vân Tê Tùng, Linh giai thượng phẩm thân pháp, hắn huyền hảo chỗ, thậm chí so với Huyền giai thân pháp cũng không kém bao nhiêu. Ông tổ nhà họ Trần, đúng vậy bằng vào Vân Tê Tùng, chiến bại khắp nơi anh hảo, mới mở ra Trần gia bất hủ thình thế. Vân Thủy Thu Ba, Linh Tê Nhất Kiếm. Vụ. Trần Phong Hoa sau khi rơi xuống đất, ngay sau đó lại là một cái, hướng về Trần Tiêu khi ngược đâm tới, tốc độ cực nhanh, thậm chí Trần Tiêu mắt thường đều không thể đuổi kịp so với ta tốc độ, Trần Tiêu cười nhạt, thân thể đống nhiên khẽ động, Huyền Gai thân pháp ngộng linh hổ bảo trong nháy mắt thi triển, cùng Trần Phong Hoa chiến tại một chỗ. Hai kiện kiếm pháp hoa lệ, mà lại sát khí chẳng trề, trong đó hung hiểm, coi như là ngoại nhân nhìn, cũng không khỏi thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bất chi bất giác, hai người đã giao thủ ngoài trăm chiêu. Cái này Trần Tiêu, vậy mà thực sự chặn Trần Phong Hoa, đồng thời không rơi xuống hạ phòng. Còn lại võ giả, không khỏi hoảng sợ, lúc này bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ, cái này Trần Tiêu đến tận cùng là dạng gì yêu nghiệt, kiếm tông vừa vặn có suy sụp dấu hiệu. Không nghĩ tới liền xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiên tài, không hổ là võ đạo thánh địa khí vận hương thịnh. Rất nhiều võ giả trong miệng trà trà cảm thán. đương nhiên cũng không có thiếu mắt người bên trong hàn quang lập loè nhìn về phía Trần Tiêu trong con người toát ra một tia sắc ý muốn đem cái này tiền tài tuyệt thế bóp chết tại nơi bên trong. Trần Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất không tệ, thế nhưng hôm nay tỷ thí đến đây kết thúc cho ta bại. Trong giây lát chợt nghe đến Trần Phong Hoa quát lạnh một tiếng, trong tay trung phẩm linh khí bảo kiếm phát ra một tiếng to rõ ngâm kêu thanh âm dài đến 10 trượng là to lớn ánh kiếm theo bảo kiếm phía trên buộc phát ra, đem Trần Tiêu cả người đều bao phủ ở bên trong. Trần Tiêu biến sắc, ngọc linh hổ bảo phát huy đến mức tận cùng, nhưng là chiêu kiếm này, nhưng lại như bóng với hình giống nhau. bất kể Trần Tiêu trốn đến nơi đâu, cái kia đến to lớn ánh kiếm cũng sẽ chính xác xuất hiện Trần Tiêu trên đỉnh đầu. hừ, Trần Tiêu cắn chặt răng, xoay người lại chính là một kiếm, hướng về cái kia to lớn ánh kiếm màu trắng chém đi qua. gì đó, sau một khắc, Trần Tiêu sắc mặt đại biến, vừa vặn một kiếm kia, rõ ràng chém một cái khoảng không. đạo kiếm kia, thuận tiện tựa như chân chính ánh sáng giống nhau, vô hình vô chất. Trình không thoát cũng không ngăn được. Thình thịch, Trần Phong Hoa một kiếm rơi xuống, to lớn ánh kiếm đem Trần Tiêu bao phủ ở bên trong, sau đó, Trần Tiêu bằng dáng nặng nghề bay ra ngoài. Nhìn trên này, tất cả mọi người đều đứng lên. Trước đó thẳng tiến không lùi liền bại hai đại cường giả Trần Tiêu, rốt cục bại. Chương 120, nổi danh Trần Tiêu bại. Hắn trung quy không có địch nổi đệ nhất thế gia Trần gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, mất đi trong tay một cái huyền quang hải danh mạch. Cái này là giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng duy nhất một cái ý niệm trong đầu. Ôi, đáng tiếc Dưới đài, Diệp Vi đã ở là Trần Tiêu đáng tiếc, bất quá thua ở Trần Phong Hoa trong tay, hắn cũng không cảm thấy mất mặt, cuối cùng hiện tại Trần Tiêu tu vi mới là nạp nguyên cảnh sơ kỳ, dòng dã trên lệch Trần Phong Hoa hai cái cảnh giới. Nếu như hai người cùng tồn tại một cảnh giới, tất cả mọi người tin tưởng, Trần Phong Hoa nhất định không phải Trần Tiêu đối thủ. Khanh Nhiên trưởng lão, Trần Tiêu danh nghịch, nhưng là của ta. Trên lôi đài, Trần Phong Hoa xoay người, hướng về Khanh Nhiên cao giọng hỏi, "Gấp như vậy muốn danh nghịch làm gì?" Chính tại Khanh Nhiên muốn mở miệng trả lời thời khắc, một cái thanh âm khác đem hắn cắt đứt. "Gì đó?" giờ khắc này tất cả mọi người chố mắt đứng nhìn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lôi đài bên kia Vừa vạn bị trần phong hoa kinh khủng kia một kiếm đánh bay lẽ ra nên mất đi chiến lực ngất đi trần tiêu lại đứng lên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trần phong hoa trước mặt cái này làm sao có thể trần phong hoa con mắt tròn tròn triệt để mất đi ngày xưa bình tĩnh phong dòng, chính diện bị ta phủ quang nhất kiếm một kích lại còn có thể đứng lên tới ở đây võ giả cũng đều bị dọa Vừa vạn trần phong hoa một kiếm kia thanh thế hùng vĩ dị thường mạnh mẽ coi như là một cái nạp nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả đánh phải Không chết cũng muốn một nửa tàn, chỉ để mất đi chiến lược. Nhưng là trước mắt cái này Trần Tiêu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có bị phá hư. Giờ khắc này, tất cả mọi người đại não đều xuất hiện giữa một trận gián đoạn tính chỗ trống, hoàn toàn không có thể hiểu được trước mắt một màn này. Phù Quang Nhất Kiếm, tên rất hay, ta nhớ kỹ. Trần Tiêu gật đầu, bất quá đáng tiếc, chiêu kiếm này mặc dù có chút môn đạo, nhưng uy lực còn có khiếm khuyết, không phá được ta phòng ngự. Cái này Phù Quang Nhất Kiếm, chỉ tốt ở bên ngoài, như lào mà thực, dị thường kỳ dị. Bất quá tại Trần Tiêu xem ra, chiêu kiếm này, kỳ dị là quỷ dị một chút, nhưng lực công kích còn kém như vậy một chút. Hiện tại, Trần Tiêu Thái Tố Bạch Đế Thân đã đạt đến cảnh giới thứ nhất, thiết bích cảnh giới, cả người giống như thiết bích giống nhau, lì Lậm, gấp 5 lần chân nguyên gia chỉ dưới, bình thường nạp nguyên cảnh võ giả, muốn phá Trần Tiêu phòng ngự, nhưng là hết sức khó khăn. Thái Tố Bạch Đế Thân, tại cùng Thái Sơ Thanh Đế quyền gặp nhau sau đó, đã lên cấp thành Huyền giai công pháp. Huyền giai hạ phẩm công pháp giàn thể, đủ để cho thế nhân điên cuồng. Trần Phong Hoa một kích giới muốn lay động Trần Tiêu, là căn bản là chuyện không thể nào vừa vặn trần tiêu chịu đến cái kia sau một kích cũng vẹn vẹn là khí huyết chấn động nhưng cũng không có bị gì đó về thực chất thương tổn đúng không sau một khắc trần phong hoa tập trung ý chí bình tĩnh nói một kiếm không phá được phòng ngự của ngươi vậy mười 10 kiếm trăm kiếm thẳng đến phá hỏng phòng ngự của ngươi mới thôi phù quang nhất kiếm trong lúc nói chuyện trần phong hoa lại làm một cái ra to lớn ánh kiếm màu trắng bộc phát ra hướng về trần tiêu chém đi qua ngươi cho rằng ta còn sẽ sẽ cho ngươi cơ hội sao trần tiêu cười ha ha không tránh không né trong miệng quá to tứ quý quý chân tuyết đoan kiều Vụ. Trần tiêu không né tránh nữa, một kiếm nên đón. Tứ quý kiếm pháp, kiếm thứ tư, Tuyết Đoạn Kiều. Mềm mại tuyết mùa đông, trắng tinh hoàn mỹ, lại có thể chặt đứt cầu đá. Một kiếm ra, trời đất biến sắc. Đúng là Tuyết Đoạn Kiều, Tứ quý kiếm pháp kiếm thứ tư. Kiếm tông có hy vọng phục hưng, có hy vọng phục hưng a. Diệp Vĩ Hoa chân múa tay vui sướng, giống như điên cuồng, lúc này, hắn giống như đã thấy kiếm tông một lần nữa quật khởi, lao ra kiếm võ quốc một khắc kia. Cái khác thánh địa, thế gia trưởng lão trầm mà không nói. Kiếm tông đã từng huy hoàng, chính là toàn bộ thanh long vực võ đạo thánh địa chịu đến thanh long vực toàn bộ võ giả quỷ bái chẳng qua là về sau kiếm tông gặp đại nạn bên trong tông điển tịch công pháp mất đi hơn phân nửa mới đưa đến kiếm tông suy bại đành phải cố thủ kiến võ quốc thế nhưng hiện tại kiếm tông xuất hiện một cái nhân vật một loại yêu nghiệt vậy mà chỗ dựa một chút bản thiếu đem nguyên bản kiếm pháp trở về trạng thái cũ kiếm tông sợ rằng thực sự một lần nữa qua thời đương nhiên kiếm tông nếu là muốn lần nữa quân lâm thanh long vực đạt đến ngàn năm trước đỉnh phong như vậy bên trong tông môn nhất định phải có thánh cảnh cường giả không có võ thánh chấn thủ tất cả đều là phù vân trên lôi đài Trần Tiêu không tránh không né, một kiếm tuyệt đoạt kiều hướng về Trần Phong Hoa bổ tới. Lần này Trần Phong Hoa đổi sắc mặt. Trần Tiêu từ bỏ ngăn chặn, chủ động xuất kích. Cái này là lấy bị thương đổi bị thương đấu pháp. Thế nhưng Trần Tiêu không sợ, hắn Thái Tố Bạch đế thân thiết bích thân phòng ngự mạnh mẽ. Trần Phong Hoa phủ quang nhất kiếm, căn bản không phá được hắn phòng ngự. Nhưng Trần Phong Hoa nếu không phải chặn, Trần Tiêu một kiếm tuyệt đoạt kiểu, đủ để muốn mạng của hắn. Đáng chết! Ôn Hoa như Trần Phong Hoa cũng không khỏi bạo miệng to, không nghĩ tới Trần Tiêu lại muốn ra như vậy vô lại đấu pháp. Dưới sự bất đắc dĩ. Trần Phong Hoa đành phải từ bỏ chiêu kiếm này, triển khai thân pháp Vân Tê Tùng, tránh thoát Trần Tiêu chiêu kiếm này. Ưu ảnh thất sát. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, một kiếm tuyết đoạn tiểu sau đó, hắn không có bất kỳ gián đoạn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, Ưu ảnh chân nguyên điên cuồng vận chuyển. Sau một khắc, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo nhàn nhạt màu đen bóng mờ, hướng về Trần Phong Hoa dán thật chặt đi qua. Sau đó, bảy kiếm chém ra, Ú ảnh thất sát, liên tục đánh bảy lần, vô ảnh vô hình, không để cho đối thủ làm ra cơ hội phản ứng. Thật nhanh. Trần Phong Hoa con ngươi hơi co lại. Hắn đem thân pháp triệt để triển khai, Liêu mạng muốn tránh né Trần tiêu kinh khủng này bảy kiếm. Thế nhưng ưu ảnh thất sát chính là vô ảnh đạo tặc tuyệt chiêu, vô số thực lực còn tại vô ảnh đạo tặc bên trên võ giả, đều mệnh tang tại một chiêu này dưới, lại há là dễ dàng như vậy là có thể tránh thoát. Hơn nữa hiện tại, bởi vì kiếm hoàn không gian phụ trợ, Trần Tiêu đối ưu ảnh thất sát linh ngộ, hoàn toàn vượt qua vô ảnh đạo tặc, đạt đến đỉnh phong cảnh giới, phát huy được ý lực, cũng không phải vô ảnh đạo tặc chỗ có thể sánh được. Ưu ảnh thất sát liên tục đánh bảy lần, dường như chẳng phân biệt được trước sau, gần như cùng lúc đó đã đến Trần Phong Hoa trước mắt. Trần Phong Hoa kiếm trong tay, lành phải không ngừng chống đỡ, nhưng là hoàn toàn bị Trần Tiêu làm rối loạn một tấc vông. Mỗi lần bị một kiếm, hắn liền thụt lùi sau một bước. Bảy kiếm đi qua, Trần Phong Hoa thân thể đã đến bên cạnh lôi đài. U ảnh chất khí, phối hợp huyền lũ kiếm thi triển u ảnh thất sát, uy lực so với tứ quý kiếm pháp càng hơn một bậc. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cuộc tỷ thí này, vậy mà phát triển đến như bây giờ hoàn cảnh. Trẻ tuổi một đời bên trong, nạo thị quân hùng Trần Phong Hoa rõ ràng bị người bất lui, rơi hạ phong. Không sai, ta ngày đó không nhìn lầm, hắn thi triển, đúng là vô ảnh u ảnh thất sát. Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc nhìn trên lôi đài Trần Tiêu, lẩm bẩm nói: "Thủ lĩnh, vô ảnh chưa vượt nàng, hẳn là rơi vào trên người của hắn. Chúng ta là không phải hẳn là, hẳn là bà ngươi." Diêm La Đạo Tặc một cái tát đem Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc đập đi sang một bên, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói: "Thông báo những huynh đệ khác, sau này cấm chỉ treo chọc cái này Trần Tiêu. Con bà nó, vô ảnh mới chết rồi vài ngày, tiểu tử này liền học được vũ ảnh thất sát. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Không hổ là hai vị kia tổ tông đồ đệ? Trần gia người càng là sắc mặt khó coi. Trần Phong hoa bại như vậy Trần gia kiêu ngạo." cũng đem triệt để mất đi. Nếu là đối phương là thành danh đã lâu nhân vật cũng là thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chẳng qua là một cái gọi là điều chưa biết tiểu nhân vật, thậm chí trước hôm nay, căn bản cũng không có nghe qua tên của hắn. Qua hôm nay, Trần Tiêu cũng đem đạp Trần Phong Hoa danh tự, danh dương toàn bộ kiến võ quốc. Mà Đường Đường đệ nhất thế gia Trần gia trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, liền muốn trở thành hắn đã đạp chân. Giờ khắc này, coi như là tu vi đã tiến vào linh hải cảnh Trần gia đại trưởng lão Trần Văn Việt, song quyền đều không kìm lòng nổi mạnh mẽ rất nhanh, gân xanh trên mu bàn tay nô lên. Trần Phong Hoa không thể bại. Bất quá ông trời dường như cũng không hề để ý Trần Gia hò hét. Trên lôi đài, ưu ảnh thất sát đi qua, Trần Tiêu kiếm chiêu tài biến, một chiêu Diêu Thiên chi trần, mũi kiếm dừng lại tại Trần Phong Hoa huyết hầu ba tấc chỗ. Trần Phong Hoa sắc mặt tái nhợt, ngực hơi phập phồng, "Ta bại, ta bại." Ba chữ này rung động tất cả mọi người tâm linh. Tiểu Thiên Long bảng 20 vị trí đầu cương giả, bị một cái gọi là điều chưa biết tiểu nhân vật đánh bại, đây chính là hoành động toàn bộ kiến võ quốc đại sự. Từ nay về sau, Trần Tiêu danh tự cũng sẽ bị người tán dương, trở thành trong mắt thế nhân truyền kỳ chịu đến thiên thiên vạn vạn võ giả kính ngưỡng. Cái này là Huyền Quang Hải danh nghịch. Trần Phong Hoa trong tay, nhiều hơn một đạo ánh sáng màu nhũ bạch, đưa đến Trần Tiêu trước mặt. Huyền Quang Hải danh nghịch, thực ra chính là một đạo Huyền Quang Hải bản nguyên, đem Huyền Quang Hải bản nguyên hòa tan vào thân thể, liền có thể không chịu đến Huyền Quang Hải bại xích, bình nhiên tiến vào bên trong. Bại bởi Trần Tiêu sau đó, Trần Phong Hoa cũng không có chống chế, vô cùng thản nhiên giao ra trong tay mình Huyền Quang Hải bản nguyên. Trần Tiêu dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, một tay lấy cái này chùm sáng nắm trong tay, ném vào nạp linh giới bên trong. Sau đó Trần Phong Hoa hướng về Trần Tiêu chắp tay, lướt qua rơi xuống lôi đài. Không thể không nói, Trần Phong Hoa là một cái rất có khí độ người, cho dù là thua, cũng như trước không mất phong độ, không khỏi làm người tính nể. Đại trưởng lão, để ngài thất vọng rồi. Trở lại Trần ra vị trí, Trần Phong Hoa vẻ mặt có chút cô đơn. Không hỏng không hỏng, ngươi mặc dù thua, nhưng cũng không có đã đánh mất ta Trần gia mặt. Trần Văn Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Phong Hoa vai, an ủi. Đại trưởng lão, lần này Huyền Quang Hải, ta liền không tham dự. Trần Phong Hoa hít vào một hơi thật dài. Tiểu Thiên Long bảng xếp hạng chiến còn có nửa năm nửa năm này, ta nghĩ bế một lần sinh tử quan. Trần Văn Kiệt mở ra, sau đó gật đầu. Trên lôi đài, Trần Tiêu thoáng thở dài một hơi, chiến bại Trần Phong Hoa, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Cuối cùng Trần Phong Hoa thực lực cũng là hết sức mạnh mẽ. Nếu không phải là Trần Tiêu tu luyện là hỗn độn cựu thần diễn, nắm giữ gấp 5 lần lực bùng phát, sợ rằng thắng bại còn cũng còn chưa biết. Sư phụ cho ta cướp đoạt tiểu thiên long bảng người thứ nhất, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nửa năm này, ta cần phải gia tăng tu luyện. Đánh bại Trần Phong Hoa, Trần Tiêu chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, lúc này liền không coi ai ra gì ngồi ở trên sàn đấu thoát phục chân nguyên, tâm thần của hắn, nhưng là tiến vào kiếm hoàn không gian tầng thứ hai, tiếp tục quan sát trong đó kinh nghiệm cùng trí nhớ. Trần Tiêu cùng Trần Phong Hoa tỷ thí có một kết thúc, còn lại trên lôi đài tỷ thí cũng lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá lúc này, toàn bộ võ giả đều là kinh hồn tăng đạm, chỉ sợ Trần Tiêu một cái nghị không thoáng, đột nhiên đứng lên chạy đến chính mình trên lôi đài tới khiêu chiến. bất chi bất giác, mặt trời chiều về tây, giác đấu chàng bên trong, nhưng là bị một mảnh đèn đón dọi sáng, như ban ngày, hợp lại không ảnh hưởng giữa các võ giả tỷ thí. rất nhanh, liền đến giờ thí. Huyền Quang Hải danh ngạch cuộc chiến cũng tuyên bố kết thúc. Chương 121, Địa tâm hồng liên hỏa. Lần này, Thiên Tinh Thương hội chỗ lấy ra 10 cái huyền quang hải danh ngạch, cũng định ra cuối cùng chủ nhân, một trường phong ba, tuyên bố kết thúc. Cái này 10 cái danh ngạch bên trong, có 2 cái danh ngạch bị Trần Tiêu độc chiếm, cái khác 8 cái danh ngạch cũng đều bị tám cái thanh niên tuấn kiệt đoạt được. Bất quá đáng nhắc tới đúng, ngoại trừ 3 thánh địa lớn không có mất trong tay danh ngạch ở ngoài, cái khác 7 đại thế gia trong tay danh ngạch, toàn bộ đội chủ, thuộc về thế lực khác, điều này không khỏi làm 7 đại thế gia rất mất mặt. Đặc biệt Trần gia không chỉ có bị mất thiên tinh thương hội đưa tới danh ngạch, hơn nữa liền bổn tộc một cái danh ngạch, cũng bị người đoạt đi. Tạ Cát Vĩ cùng Lục Tầm Dương đều là thắng liên tiếp 20 trận, vệ miệng, bảo vệ của mình vinh dự cùng vương giả địa vị trong tay danh ngạch. Lục Tầm Dương càng là ở trong chiến đấu đột phá, tu vi đạt đến nạp nguyên cảnh hậu kỳ, quét sạch tứ phương. Sau khi đột phá Lục Tầm Dương, chiến lược gần như đổi sát Tạ Cát Vĩ, không người còn dám anh kỷ phong mũi nhọn. Còn lại mọi người, nhưng là cái kia Vũ Tinh Lâm chói mắt nhất, mỗi một cái người khiêu chiến đều được nàng lấy trong vòng 10 chiêu đánh bại bao gồm một vị trần gia về sau lên đài Tiểu Thiên Long bảng phía trên cung giả, trừ cái đó ra, một người khác cũng đưa tới Trần Tiêu chú ý. Một cái gọi là Lâm Âm Dung thiếu niên. Thiếu niên này Mi Thanh Mục tú mặc một bộ trường sang màu xanh, vóc dáng có chút đơn bạc, trên mặt thời khắc mang theo ấm áp dáng tươi cười, nhìn qua tao nhã. ở trên sàn đấu đối mặt đối thủ thời điểm, hắn gần như đều là cùng với hắn nhỏ yếu ưu thế, nguy hiểm lại nguy hiểm đạt được thắng lợi. Hơn nữa, hắn cũng là tại gần tới giờ tí thời khắc mới lên đài khiêu chiến, cho nên nhìn qua hợp lại không xuất sắc nhưng lại Trần Tiêu lại nhạy cảm cảm thấy được tại Lâm Âm Dung trên người, mỗi thở mỗi khắp phát ra một cỗ dị thường thanh tịnh tường hòa khí tức. Tại Trần Tiêu trong mắt Lâm Âm Dung gần giống như đối mặt một mảnh xanh đun núi rừng, lại thích tựa như một vũng nước suối trong suốt, cho người ta một loại dị thường cảm giác thư thích. Còn như những người khác mấy người, cũng mỗi người đều là tiểu thiên long bảng phía trên cao thủ. Tỷ thí sau khi kết thúc Thiên Tinh Thương Hội cũng đúng hẹn đem nắm trong tay 10 cái danh ngạch tóc tung xuống. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được Thiên Tinh Thương Hội muốn lung lạc ba thánh địa lớn, bảy đại thế gia kế hoạch, nhưng là chuyện để gặp phải phá hoại. Huyền Quang Hải đem tại sau 3 ngày mở ra. Kiếm tông Trần Tiêu công tử, ngươi lại chờ một chút. Chính tại tranh đoạt chiến tan cuộc thời khắc, một thanh âm đem Trần Tiêu gọi lại. Ồ. Trần Tiêu bước chân dừng lại, theo tiếng đi tới. Liền thấy đến một cái thương nhân trang phục nam tử, bước nhanh đi tới Trần Tiêu trước mặt. "Trần Tiêu công tử, ta biết trên người ngươi có 3 cái huyền quang hải danh nghịch, không bằng bán cho ta một cái thế nào?" Nam tử này, bất quá là một cái bình thường tầng 9 võ giả, đầu đội đỉnh đầu nguyên bảo liều lĩnh, mặc trên người trưởng bào màu vàng sậm, trong mắt tinh mang không ngừng lập loè, cho người ta một loại dị thường tinh minh cảm giác không bán. Trần Tiêu quét người này một chút, xoay người rời đi. "Ôi, Trần công tử chớ vội làm quyết định. Trước hết nghe ta nói hết lời. Ta ra một cái bảo khí đổi danh ngạch của ngươi, thế nào?" Nam tử kia không nhanh không chậm, theo sát phía trên Trần Tiêu vài bước, cười hì hì nói, "Bảo khí?" Trần Tiêu dừng lại, từ trên xuống dưới quan sát một phen nam tử này, cười lạnh nói, "Nếu ngươi thật có bảo khí, ta dám cam đoan ngươi đi không ra cái này sân thi đấu." Nam tử sắc mặt một trận xấu hổ. "Bảo khí, vượt qua linh khí tồn tại, được xưng là bảo khí, đó chính là chân chính bảo bối, bảo vật." co như là cầm đến ba thánh địa lớn đều muốn bị trở thành đúng chấn môn chi bảo một cái chỉ là tầng 9 võ giả lại có thể khống chế được bảo khí. Khu, nam tử xấu hổ ho khan một tiếng sau đó nhỏ giọng nói ta mặc dù không có bảo khí nhưng ta nhưng có bảo khí tin tức. Hừ Trần Tiêu bị nam tử này không tìm biên tế làm cho mất đi kiên trì cũng lại mặc kệ hắn người này hiển nhiên là đem hắn trở thành coi tiền như rác bảo khí tin tức thật có bảo khí tin tức ngươi còn đổi gì đó Huyền Quang Hải danh lệnh chính mình đi đem bảo khí đào không phải Trần Tiêu không phải là một một đứa con nhí làm người hai đời, lại há sẽ liền điểm ấy môn đạo cũng không nhìn ra được. Nam tử kia cũng bất quá đúng xem ở Trần Tiêu tuổi nhỏ mới cố ý ném ra mồi, tới dẫn Trần Tiêu bị lừa. Nếu như đổi thành cái khác một cái không trải qua việc đời thiếu niên gừng giả, theo ý tứ của hắn, tùy ý hắn nói xong, sợ rằng tại hắn ngày đó ở bay loạn trong lời nói, thật đúng là sẽ hy lý hồ đổ nhường ra trên người danh lệnh. Đáng tiếc hắn đối mặt đúng Trần Tiêu, nhìn thấy Trần Tiêu không để ý tới mình, xoay người rời đi. sắc mặt của người đàn ông này cũng không chịu được căm trầm. gì đó thiên tài tuyệt thế. Ta xem cũng bất quá đúng một cái vô cùng tự phụ kiêu ngạo điên cuồng thôi. Coi như là ta Lý Hữu tại mắt bị mù, mới tìm tới hắn. Cái này gọi là Lý Hữu tại người, trong miệng hùng hùng hổ hổ, dĩ nhiên, hắn cũng cũng không hề để ý xung quanh cái kia vô số khinh bị ánh mắt. Sư muội, cái này Cẩm Tú nang đưa ngươi, danh ngạch kia cũng bị ta đặt ở Cẩm Tú nang ở trong. Ly khai giác đấu tràng, trở lại nhà trọ sau đó, Trần Tiêu đem Cẩm Tú nang, Huyền Quang Hải danh ngạch, kể cả theo thập bát hoàng tử nơi đó tới một chút quý linh dược, dược liệu đều giao cho Lục Kha Kha. Ừm. Lục Kha Kha tiếp nhận cẩm tú nang, hang hái gật đầu, nhưng cũng không có nói ra gì đó tới. Nàng vốn cũng không đúng một cái giỏi về ngôn từ nữ hài. Bất quá Trần Tiêu vẫn như cũ theo trong mắt của hắn, nhìn thấu một vẻ kiên định. Đem mấy thứ này giao cho Lục Kha Kha sau đó, Trần Tiêu lại cùng hai vị sư phụ lên tiếng chào hỏi, sau đó đi tới một chuyện trước an Bại Tốt yên lặng trong sân, bắt đầu bế quan. Chú Kiếm Thuật đã nhận được. Hiện tại Trần Tiêu trước tiên chuyện cần làm chính là đúc kiếm. Đột phá đến nạp nguyên cảnh sau đó, nhân giai hạ phẩm ngự thần kiếm đã hoàn toàn không thỏa mãn được Trần Tiêu nhu cầu cho nên hiện tại Trần Tiêu liền muốn thi triển chú kiếm thuật, đúc lại ngự thần trọng kiếm. Vụ. Bất quá chính tại Trần Tiêu liền muốn đem ngự thần trọng kiếm lấy ra thời khắc, trước mắt hắn hoa một cái, một ông già đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Đúng vậy, Trần gia đại trưởng lão Trần Văn Kiệt. Là ngươi. Trần Tiêu trong lòng máy động, hắn tự nhiên có thể nhận ra Trần Văn Kiệt. Trong tiềm thức, hắn liền cho rằng đối phương là tới là Trần Lôi báo thủ. Không nghĩ tới, ngươi chính là Hải tử kia. Trần Văn Kiệt từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một phen Trần Tiêu sau đó, yếu ớt thở dài một hơi. Có ý gì? Trần Tiêu trong lòng âm thầm cảnh giác. Đối mặt linh hải cảnh cường giả, hắn cũng không dám phất lở. Yên tâm, nếu là ta thực sự đối với ngươi có ác ý, người hai vị sư phụ cũng sẽ không thả ta tới. Trần Văn Kiệt cười khổ. Kính Hoa Tử cùng Kính Địch Trần hai cái ma nữ, nhưng là liền vua sa mạc đều người sợ, mặc dù hai người cũng không có làm ra gì đó giết chóc việc, nhưng làm mỗi lần một việc, đều có thể được xưng là đúng kinh thiên động địa. Nếu như nói, hiện tại kiến vao quốc người có quyền thế nhất, không thể nghi ngờ là hiện nay hoàng đế, cùng với ba thánh địa lớn trưởng giáo. Nhưng nếu là hỏi tên ai để cho người nghe tin đã sợ mất mật, Cái kia nhất định chính là hai cái này nữ ma đầu. Trần Văn Kiệt mặc dù là Trần gia đại trưởng lão, đương thời hiếm có linh hải cảnh cường giả, nhưng là không là gan đó đi treo chọc cái kia hai cái nữ ma đầu. Có vài người nói ra, chẳng qua là nguy hiếp, nhưng hai cái nữ ma đầu nói ra khỏi miệng lời nói, đều đưa sẽ trở thành hiện thực. Tìm cái thời gian, báo cáo một lần Trần gia chứ. Có vài thứ, cũng chỉ có thể thuộc về ngươi. Trần Văn Kiệt thở dài một hơi, nói, thứ thuộc về ta. Trần Tiêu hơi lắc đầu, trên mặt không đau khổ không vui, ta nói rồi, ta không phải Trần gia người. Trần Văn Kiệt thật sâu liếc mắt một cái Trần Tiêu, hơi lắc đầu. Phụ thân ta, cũng là bởi vì chỉ có thể thuộc về ta đồ vật mà bị người giết chết. Đột nhiên, Trần Tiêu trong lòng khẽ động, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Nhắc tới phụ thân hai chữ này, trong lòng của hắn một chỗ nào đó bị mạnh mẽ chạm đến một hồi. Bất kể kiếp trước còn là kiếp này, Trần Tiêu đều không có cha mẹ, hưởng thụ qua thân tình, đây là hắn nội tâm vĩnh viễn đau thương. Đúng. Trần Văn Kiệt gật đầu. Ta biết rồi. Trần Tiêu thở dài ra một hơi, hỏi lần nữa, như ta còn là lúc đầu cái kia Trần Tiêu, ngươi còn biết được tìm ta sao? Sẽ không." Trần Văn Kiệt thản nhiên đáp, "Nếu ngươi không có thực lực bây giờ, cũng không có tư cách lấy đi món đồ kia. Thật giống như lần này Huyền Quang Hải danh ngạch cuộc chiến, cái kia 10 cái danh ngạch ở trong 7 cái, lẽ ra nên thuộc về 7 đại thế gia, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng đều không phải." "Ta hiểu được." Trần Tiêu gật đầu, "Trần gia, ta sẽ đi." Trần Văn Kiệt hơi cười cười, "Ta biết, ngươi mặc dù đối với Trần gia có cực lớn oán nghiệm, nhưng ngươi phải nhớ, trên người của ngươi, chung quy giữ lại Trần gia huyết mạch, Trần gia cũng mãi mãi cũng đúng nhà của ngươi." Sau khi nói xong, Trần Văn Kiệt cơ thể hơi khẽ động, hư không tiêu thất. Trần gia sao? Trần Tiêu ngẩng đầu, nhìn Trần nhà, tự lẩm bẩm: Ôi, Trần gia ai Trần gia, tấm này cảm tình bài đánh không tệ, đáng tiếc, ta nhưng là chết qua hai lần người. Trần Tiêu đối Trần gia, nhưng là không có bất kỳ lòng trung thành. Còn món đồ kia, có lẽ Trần Tiêu sẽ đi đoạt, có lẽ sẽ không, cái này, xem hết tâm tình của hắn. Trần Văn Kiệt đi rồi, Trần Tiêu cũng không có lãng phí thời gian, lần nữa đem ngự thần trọng kiếm lấy ra ngoài, hy vọng hai vị sư phụ cũng không nên lại tùy tùy tiện tiện thả người vào đây. Trần Tiêu cười khổ một tiếng, cùng lúc đó, trong cơ thể Sơn Cư Trần Nguyên chậm rãi vận chuyển, chú kiếm thuật, chú kiếm thuật, đã từng Diệp Phàm Tiền Bối bằng vào một tay chú kiếm thuật chế tạo vô số thần binh lợi khí, hắn không chỉ là một vị kiếm thánh, càng là năm đó Thanh Long vực Thứ Nhất Đúc Kiếm Sư Phụ, chú kiếm thuật có thể cùng bình thường thuật gieo đúc hoàn toàn bất động, cũng không cần đối với bếp lò kén đại chùy Đúc Kiếm Sư Phụ không phải là thợ rèn, năm đó Diệp Phàm Tiền Bối bằng vào trong cơ thể Trần Nguyên chân hỏa dẫn động chú kiếm thuật chế tạo bảo kiếm, tu vi của ta bây giờ còn chưa đủ để lấy cô động chân nguyên chân hỏa, bất quá, ta nhưng có càng tốt hơn ngọn lửa. Phụ. Sau một khắc, Trần Tiêu lật bàn tay một cái, một đóa lớn trừng bàn tay ngọn lửa màu đỏ thắn, liền tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi nhảy lên, đúng vậy theo phùng tiên hỏa chỗ đó chiếm được một đóa thiên địa dị hỏa. Thu nạp kiếm hoàn không gian tầng thứ hai bên trong, nhiều lần đảm nhiệm chủ nhân tri thức cùng kinh nghiệm sau đó, Trần Tiêu đã có thể đoán được trong tay cái này đóa dị hỏa là cái gì. 36 địa hỏa bên trong, xếp hạng thứ 23 địa tâm hồng liên hỏa. Địa tâm hồng liên hỏa thai ngén dưới đất vạn trượng dung nham tầng bên trong. Theo một loại hiếm thấy linh căn Điệu Tâm Hồng Liên bên trong sinh ra một lửa, thôn vệ Điệu Tâm Hồng Liên mới thành dị hỏa. Một đóa Điệu Tâm Hồng Liên, cần vạn năm thanh én mới có thể đủ trưởng thành, mà trưởng thành sau đó Điệu Tâm Hồng Liên chỉ có 1 phần ngàn tỷ tỷ lệ mới có thể đủ sản sinh ra Điệu Tâm Hồng Liên hỏa. Có thể nói, cái kia phùng tiên hỏa vận khí quả thực mỹ tiền, lại có thể đạt được một đóa Điệu Tâm Hồng Liên hỏa, bất quá đáng tiếc, cuối cùng ngược lại là Trần Tiêu làm áo cưới. Tại Điệu Tâm Hồng Liên hỏa bị kiếm hoàn dẫn vào kiếm hoàn không gian sau đó, liền được kiếm hoàn lực lượng thu phục, luyện hóa, triệt để trở thành Trần Tiêu độ vật Lúc này Trần Tiêu vận dụng Địa Tâm Hồng Liên Hỏa, muốn so với cái kia Phùng Tiên Hỏa thuần thục gấp trăm lần, 1000 lần, dễ điều khiển. Sau đó, Trần Tiêu lại từ nạp linh giới bên trong, ở đó nguyên bản thuộc về thập bát hoàng tử bảo vật bên trong, lựa chọn sử dụng hơn 10 loại quý hiếm khoáng thạch, kim loại, lấy ra ngoài. Địa Tâm Hồng Liên Hỏa thoáng một cháy, liền đem những thứ này khoáng thạch kim loại đều nuốt hết, không ngừng đem trong đó tạm chất dung luyện ra. Chương 122, đúc kiếm. Chú kiếm thuật cùng bình thường thuật rèn đúc rõ ràng bất đồng. Màu đỏ thắm Địa Tâm Hồng Liên Hỏa, tại Trần Tiêu trong tay phát ra khủng bố nhiệt lượng đủ để đem một cái linh khí hỏa tan thành nước thép. Từng cái từng cái kim loại hiếm hoặc khoáng thạch bị Trần Tiêu đưa vào trong lửa, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển ở dưới, thận trọng khống chế địa tâm hồng liên hỏa, đem những thứ này khoáng thạch cùng kim loại bên trong tạp chất từng cái luyện hóa. Nếu không phải là Trần Tiêu lực linh hồn mạnh mẽ, là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả gấp 10 lần, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế hồng liên hỏa, hơi không chú ý, cái này hồng liên hỏa sẽ nổ tung, đem những thứ này chân quý dị thường tài liệu đều tiêu hủy. Khoảng chừng qua hai canh giờ, Trần Tiêu mới đưa cái này 7 đến 8 khối kim loại hiếm cùng khoáng thạch, kim loại luyện hóa hoàn hảo nguyên bản, từng khối từng khối trường lớn trùng quả đấm khoáng thạch kim loại, lúc này cũng chỉ còn lại có lớn chừng một cái. Đáng tiếc, còn thiếu một loại địa tinh nham, bất quá bây giờ những thứ này cũng đầy đủ đem ngự thần trọng kiếm phẩm chất, để thẳng tới hạ phẩm linh khí. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, sau một khắc, tâm thần của hắn khẽ động, nguyên bản trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay hồng liên hỏa, hơi run lên, nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Sau đó, Trần Tiêu hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón tay thật nhanh bắt, ở trong hư không, đánh ra một cái lại một cái màu đỏ thâm linh ấn, trong cơ thể hắn chân nguyên, điên cuồng phun trào hội tụ tại những thứ này đỏ thấm linh ấn bên trên chú kiếm thuật tổng cộng chia làm xích, tranh hoàng lục thanh lam tử ngân kim chín đại linh ấn mà bây giờ trần tiêu tu vi nhưng chỉ có thể đánh ra sích sắc linh ấn bất quá có địa tâm hồng liên hỏa phụ trợ bực này thiên địa dị hỏa phụ trợ luyện chế hạ phẩm linh khí dư giả chịu đến linh ấn dẫn dắt nguyên bản sắp đặt tại một bên ngự thần trọng kiếm chậm rãi huyền phụ tại không trung cùng cái kia màu đỏ thắm điệu tâm hồng liên hỏa giao hòa đến một chỗ phụ hồng liên điệu tâm hỏa hơi vừa nhảy Trong nháy mắt đem ngự thần trọng kiếm cái bọc ở trong đó, lúc này, dài 2 mét ngự thần trọng kiếm, vào giờ khắc này, hóa thành một thanh hỏa diễm cử kiếm. Sau đó, Trần Tiêu một tay bắt linh ấn, tay kia, nhưng là thật nhanh đem cái kia bảy đến tám khối luyện hóa tốt tài liệu, toàn bộ đưa vào hỏa diễm ở trong. Ngọn lửa nhấp nháy, phát ra từng đợt thanh âm Trần Tiêu thật nhanh vững chắc tâm thần, hai tay màu đỏ thấm linh ấn không ngừng đánh ra, dung nhập vào ngự thần trọng kiếm bên trong, cùng lúc, linh hồn của hắn lực lượng cũng mở ra đến mức tận cùng, khống chế điệu tâm hồng liên hỏa mỗi một cái rất nhỏ biến nào. Cái kia 7 đến 8 khối vẫn bị Thập Bát Hoàng tử coi như chân bảo giống nhau cất kỹ tài liệu quý giá, vào giờ khắc này, toàn bộ bị ngự thần trọng kiếm như bọt biển hút nước giống nhau nuốt vào thân kiếm bên trong. Trần Tiêu vẻ mặt không vui không buồn, từng đạo màu đỏ thấm linh ấn không ngừng đánh ra, địa tâm hồng liên hỏa, theo linh ấn biến hóa, cũng lại sinh một chút biến hóa vi diệu, hóa thành một đóa ngọn lửa màu đỏ hoa sen, đem ngự thần trọng kiếm tô đậm tại trên đó. Trần Tiêu trong cơ thể, sơn cư chân nguyên cũng đang không ngừng hoạt chuyện, quần quần không ngừng hướng về ngự thần trọng kiếm bên trong chạy tới. Bất chi bất giác, một ngày một đêm đi qua. Lúc này Trần Tiêu đã sớm mồ hôi đầm đìa, quần áo trên người toàn bộ bị mồ hôi dớp nhẹp, dính trên người. Sắc mặt của hắn cũng hơi có chút tái nhợt. "Phụ, rốt cuộc hoàn thành." Đông Dương, Trần Tiêu mở mắt, hai tay hơi vừa thu lại, nguyên bản lượn lờ tại ngự thần trọng kiếm chúng quanh màu đỏ thấm linh nễn, chậm rãi tiêu tán, địa tâm hồng liên hỏa cũng hơi co dù lại, trở lại Trần Tiêu trên tay. Lúc này, ngự thần trọng kiếm hình dáng tướng mạo đã đại biến. Nguyên bản, ngự thần trọng kiếm toàn thân đen nhánh như mực, dài 2 mét, chiều rộng bằng một bàn tay. Mà bây giờ, trôi này trọng kiếm độ dài không có đổi, thế nhưng độ rộng Nhưng là so với trước chiều rộng gấp đôi, biến thành danh xứng với thực trọng kiếm. Ngự thần trọng kiếm trên thân kiếm cũng nhiều hơn từng đạo màu vàng hoa văn, trọng lượng của nó cũng tăng đến 1000 cân, bất quá 1000 cân, đối với hiện tại Trần Tiêu mà nói, gần giống như không có trọng lượng. Lúc này ngự thần trọng kiếm hình dáng tướng mạo đã dần dần hướng về bị khóa ở kiếm trùng thời điểm dáng dấp phát triển, cái kia mới là thần kiếm ngự thần tướng mạo sẵn có. Hạ phẩm linh khí. ngự thần trọng kiếm, tại chú kiếm thuật giàn luyện dưới, rốt cục lô sắc thành hạ phẩm linh khí. Trần Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, hắn nắm chặt ngự thần trọng kiếm chúa kiếm. Một cơn máu thịt liên kết cảm giác theo trong đầu của hắn dâng lên. Đúc lại ngự thần thời khắc, Trần Tiêu lấy bản thân sơn cư chân nguyên cùng cấu ngự thần bản nguyên, chân nguyên từ lâu cùng trọng kiếm bản nguyên dung hợp, nói cách khác, thanh kiếm này đã bị Trần Tiêu luyện hóa. Nếu là có thể tìm tới cái kia điệu tinh nham, ta liền có thể đem ngự thần trọng kiếm, luyện chế thành tượng phẩm linh khí. Bất quá đáng tiếc, nếu muốn chế tạo kiếm phách, phải thi triển ra tử sắc linh ấn mới có thể. Trần Tiêu hơi lắc đầu, chú kiếm thuật tử sắc linh ấn, nhưng là liền năm đó kiếm thánh Phàm cũng không có đạt đến. Bất quá khi đó ngự thần trọng kiếm Nhưng là một thanh hoàn hảo không chút tổn hại vô thượng thần kiếm. Huyền quang hải mở ra, còn có hai ngày không tới thời gian, ta trước tiên dành thời gian khôi phục chân nguyên. Thi triển chú kiếm thuật, đối Trần Tiêu tiêu hao rất nhiều, vô luận là chân nguyên, còn là tâm thần. Mà Trần Tiêu hiện rõ ra tại tu luyện Hỗn Độn Cửu Thần diễn, đồng tu ngũ đại công pháp, chân nguyên hùng hậu, thi triển ra thực lực là ngày xưa gấp 5 lần. Như vậy tư ứng, đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, cũng là cái khác nạp nguyên cảnh võ giả gấp 5 lần. Bất quá khá tốt, trước lúc này, Trần Tiêu đạt được thập bát hoàng tử nạp linh giới, trong đó vô số chân bảo tự nhiên sẽ không thiếu hụt tài nguyên tu luyện ngay sau đó trần tiêu liền từ nạp linh giới bên trong lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch khoanh chân ngồi xuống luyện khí quyết chân nguyên chậm rãi lưu truyền luyện khí quyết mặc dù chỉ là một cái bình thường luyện khí công pháp vốn hẳn không có nạp nguyên cảnh tu luyện văn trường thế nhưng trần tiêu nắm giữ kiếm hoàn kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất có thể phản bản hoàn nguyên đem tất cả công pháp võ kỹ bản nguyên hiện ra tới tự nhiên cũng có thể đem luyện khí quyết đến tiếp sau công pháp bổ sung đủ mà luyện khí quyết cũng là hiện tại trần tiêu chủ tu duy nhất công pháp cái khác ngũ đại công pháp nhưng là tại lúc chiến đấu thời điểm vận chuyển toàn bộ đều là từ luyện khí quyết chuyển hóa mà tới hai ngày thoáng một cái đã qua trong lúc này Trần Tiêu lại lấy ra một nửa ngày, đem tàng phong kiếm chế tạo là hạ phẩm linh khí tàng phong kiếm vốn là nhân giai đỉnh cấp binh khí cho nên chế tạo lên cũng không bằng ngự thần trọng kiếm Tiêu hao như vậy lớn mà bây giờ Trần Tiêu trên người binh khí toàn bộ đều đều là linh khí hạ phẩm linh khí ngự thần trọng kiếm hạ phẩm linh khí tàng phong kiếm hạ phẩm linh khí huyền kiếm cùng với thượng phẩm linh khí toái tinh kiếm mà cái kia toái tinh kiếm nhưng là Trần Tiêu binh khí mạnh nhất Thuộc tính kim bảo kiếm. Đáng tiếc là Thái Tố Bạch Đế thân chẳng qua là một môn đơn thuần công pháp riêng thể, mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có công kích thủ đoạn. Bất quá khá tốt, cái kia Thương Long Kiếm Quân Lưu lại Kiếm Thương Long Thập bắt Thế cũng là một môn mạnh mẽ thuộc tính kim kiếm kỹ, mạnh mẽ chỗ càng tại sơn cư kiếm pháp bên trên. Cuối cùng cái này Kiếm Thương Long Thập bắt Thế nhưng là một vị võ thánh lưu lại kiếm kỹ. Cái này ba ngày ngoại trừ luyện kiếm ở ngoài, Trần Tiêu lại mạnh mẽ đem môn võ kỹ này tại Kiếm Hoàn trong không gian không ngừng diễn luyện, tiến hành lĩnh ngộ. Mà Kiếm Hoàn không gian tầng thứ hai trong không gian. Ngoại trừ ẩn chứa vô số võ giả kinh nghiệm trí nhớ ở ngoài, còn có cái khác công năng, chính là dung hợp. Công pháp dung hợp, võ kỹ dung hợp, đem tất cả công pháp, võ kỹ hòa làm một thể, lấy thừa bù thiếu, lấy nó tinh hoa, loại trừ nó bã. Đem mấy môn công pháp võ kỹ hòa làm một thể, để công pháp võ kỹ càng thêm viên mãn hoàn mỹ, uy lực đại tăng. Bất quá dung hợp công pháp võ kỹ, cũng chỉ có thể đem cùng thuộc tính võ kỹ hoặc công pháp dung hợp với nhau, thuộc tính bất đồng, nhưng là không cách nào dung hợp. Cái này một ngày sáng sớm, chân Tiêu rốt cục xuất quan. Tổng cộng 64 vị võ giả Tại mấy vị Linh Hải Cảnh cường giả dưới sự dẫn dắt đi ra Thành Hoàng Sa, đi tới Thành Hoàng Sa phía tây ba mươi dặm chỗ, nơi này, đúng vậy mở ra Huyền Quang Hải vị trí. Diêm La Đạo Tặc vẻ mặt tâm trầm, trong miệng rầm gì không biết tại lầm bầm gì đó. Rất hiển nhiên, đối lần này danh nghịch tranh đoạt chiến, hết sức bất mãn. Hắc yên Đạo Tặc cùng Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc hai người rõ ràng không có một cái đạt được danh nghịch. Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc không cần nói nhiều, cùng Trần Tiêu đánh một trận sau đó, bị Trần Tiêu kinh khủng kia một kiếm tổn thương tâm thần, không cách nào tái chiến. Mà Hắc Đạo Tặc cũng bị Tạ Vi đánh cho bị thương. Tại trận thứ hai thật vất vả đạt được một cái danh ngạch sau đó, lại bị cái khác Tiểu Thiên Long bảng phía trên cường giả thanh niên đánh bại, triệt để mất đi tư cách. Cho nên Diêm La đạo tặc đối với cái này hết sức bất mãn, Hắc Yên đạo tặc cùng Thiên Huyền quỷ đạo tặc hai cái, toàn bộ đều mặt mũi bầm dở, duy duy nặc nặc đứng ở sau lưng hắn, không dám lên tiếng. Một hồi, Huyền Quang Hải lối đi, sắp mở ra thời gian ba cái hô hấp, ba hơi thở bên trong, toàn bộ dung hợp Huyền Quang Hải bản nguyên võ giả, cần phải tại ba hơi thở bên trong tiến vào Huyền Quang Hải, bằng không đem triệt để mất đi cơ hội. Mặt khác, Huyền Quang Hải bên trong, hung hiểm nặng nề cũng kèm theo cơ duyên vô cùng to lớn, là sống, là chết, toàn bộ bằng cá nhân tạo hóa. Thiên Tinh Thương Hội đại trưởng lão khhen nhiên, giọng nói lãnh đạm. "Còn như những thứ kia nguy cơ, ngoại trừ Huyền Quang Hải bản thân hoàn cảnh ở ngoài, còn có những quốc gia khác võ giả cũng sẽ tiến vào bên trong, gặp phải nước khắc võ giả, phải tránh mềm lòng." Huyền Quang Hải mở ra đã không chỉ một lần, mà là kéo dài trăm năm. Cái này trăm năm thời gian, cách mỗi năm năm, thanh long vực chỗ quốc gia bên trong sẽ có ba quốc gia xuất hiện một cái mở ra Huyền Quang Hải cái chìa khóa, cùng với 64 cái danh nghịch. Một năm này may mắn đạt được huyền quang hải cái chìa khóa cùng với danh lệnh ba quốc gia theo thứ tự là kiến võ quốc, hiên vũ quốc cùng với thiên long quốc gia trong đó kiến võ quốc cùng hiên vũ quốc là đối địch quốc gia hai nước biên cảnh bên trên hàng năm khai chiến tử thương vô số cái này trăm năm qua cái này là kiến võ quốc lần thứ hai đạt được huyền quang hải cái chìa khóa cùng với danh ngạch. được rồi bắt đầu đi lần này đạt được huyền quang hải cái chìa khóa chính là thiên tinh thương hội cho nên nơi này tất cả cũng đều từ thiên tinh thương hội nhân chủ cầm khanh nhiên trong tay màu trắng vầng sáng hiện lên Trường dài một trượng cái chìa khóa quang ảnh chậm rãi tại trên người của hắn dâng lên, Hư không chậm rãi rung động, một cánh đại môn dường như chính chậm rãi mở ra. Kiến võ quốc muốn mở ra huyền quang hải, nào có dễ dàng như vậy. Đột nhiên một cái to lớn tiếng gầm gừ vang lên, một cái dọa người bị áp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về chính tại vận dụng cái chìa khóa mở ra huyền quang hải đại môn khanh nhiên ép tới. Nhưng là không biết gì đó thời điểm tại cái này phía trên đột nhiên xuất hiện bốn cái linh hải cảnh võ giả liên thủ hướng về khanh nhiên, phát ra dốc sức một kích, mở ra huyền quang hải thời khắc nhưng là tuyệt đối không thể bị quấy giày, bằng không chân nguyên phản vệ, coi như là linh hải cảnh võ giả cũng phải thịt nát xương tan. Mà lần này Huyền Quang Hải mở ra cơ hội, cũng đem triệt để sụp đổ. Cho nên danh nghịch tranh đoạt chiến kết thúc, các thánh địa lớn, thế ra linh hải cảnh cường giả cũng chưa rời đi, mà là lưu lại chỗ này là khanh nhiên hộ pháp. đã sớm chờ các ngươi. Khanh nhiên bên cạnh, mấy vị khác linh hải cảnh cường giả trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, cùng lúc lấn người mà lên. Con bà đó lão diêm ta lần này rất khó chịu, chính muốn giết người, các ngươi những thứ này rác rưởi liền tập hợp đi lên, đến đúng lúc gà đến hay lắm." Diêm La đạo tặc cười ha ha, trong tay của hắn, không biết gì đó thời điểm, nhiều hơn một cái dài tới ba thước, đường kính cũng có hai thước to lớn lang nha động, ông một tiếng, liền hướng về giữa không trung bốn người kia quét ngang mà đi. "Không tốt." Ngay vào lúc này, giữa không trung mấy vị linh hải cảnh cường giả biến sắc. Không biết gì đó thời điểm, mặt đất dưới, lại thoát ra dòng giá bảy vị linh hải cảnh võ giả, bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, thẳng tắp đánh vào khanh niên trên người. Chương 123, Huyền Quang Hải. Hiên Vũ Quốc, các ngươi lẽ nào muốn toàn diện khai chiến sao? Giữa không trung Thụy Vương quay mắt, trong miệng phát ra một tiếng tức giận dí dỏng. Lần này Huyền Quang Hải danh lệ, Hoàng thất một nhà liền chiếm cư năm cái, ngoại trừ kiếm tông ở ngoài, chính là Hoàng thất danh ngạch tối đa. Một khi năm tên Hoàng thất kiệt xuất hậu bồi tiến vào Huyền Quang Hải, sẽ là Hoàng thất mang đến vô tận chỗ tốt. Nhưng là bây giờ kiến võ quốc 10 vị linh hải cảnh cường giả lên tới giữa không trung, lại bị một loại cổ quái khí chẳng kiềm chế lại, căn bản là không cách nào không chuyên tâm phía dưới, đành phải mắt nhìn phía dưới đột nhiên nô lên bảy cái linh hải cảnh võ giả, không kiêng dè chút nào công kích khinh nhân Trên mặt đất mặc dù còn giữ mấy người linh hải cảnh võ giả, thế nhưng đối mặt bất thình lình bảy người, nhưng là căn bản không kịp làm ra phản ứng, thậm chí có cái phản ứng thoáng chậm một chút linh hải cảnh võ giả, tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị tại chỗ đánh chết. Ha ha ha, toàn diện khai chiến, người ta hai nước, không phải vẫn luôn tại toàn diện khai chiến bên trong sao? Một cái ông lão mặc áo đen, trong miệng phát ra kiệt kiệt tiếng cười quái dị, hắn sau đó một kích chặt ở trước mặt hắn một cái linh hải cảnh sơ kỳ võ giả, liền chia năm bảy, bị một chiêu đánh chết. Ông lão mặc áo đen này rõ ràng là một vị linh hải cảnh hậu kỳ cường giả khanh nhiên, ngươi lão thất phu này đi tìm chết đi. lão giả kia cười ha ha, trong nháy mắt liền tới đến không cách nào nhúc nhích khanh nhiên trước mặt, một trưởng hướng về hắn đỉnh đầu phách liêu hạ lai. ôi, ta hai cái bảo bối đồ nhi thật vất vả đạt được một lần tiến vào huyền quang hải cơ hội, cũng không thể bị các ngươi phá hủy. ngay vào lúc này, một cái nhẹ nhàng nhỉ non thanh âm tại ông lão mặc áo đen này bên tai vang lên. ngay sau đó, ông lão mặc áo đen này chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem toàn thân hắn bao phủ, còn không chờ ông lão mặc áo đen này làm ra phản ứng, cỗ này nhu hòa lực lượng trong dây lát bộc phát lão giả này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức liền trở về hơi trầm xuống nghĩ lẳng. ầm ầm ầm. Sau đó, trên mặt đất cái kia bảy cái linh hải cảnh đại năng, một cái bắt lấy một cái, liên tiếp kẹt trên mặt đất, triệt để mất đi sinh mạng khí tức. kính địch trần vẻ mặt lạnh lùng đứng ở khanh niên trước mặt, tựa như cười mà không phải cười nhìn giữa không trung. gì đó, giữa không trung bốn gã linh hải cảnh hậu kỳ cường giả, quá sợ hãi, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tước chừng 7 vị linh hải cảnh cường giả, có ở đây không đến thời gian ba hơi thở, liền được đối phương giết sạch sạch sanh. kiến võ quốc võ giả các ngươi giết ta quốc gia bảy đại linh hải cảnh đại năng cửu hận này coi như là dốc hết thiên hà nước cũng khó mà cọ dựa, kiến võ quốc các ngươi sẽ chờ nước ta trả thù đi giữa không trung cái kia tứ đại linh hải cảnh võ giả toàn bộ đều là linh hải cảnh hậu kỳ cường giả cho nên ở giữa không trung tạo thành trận thế đem kiến võ quốc bên này ước chừng mười vị linh hải cảnh cường giả kiềm chế lại trả thù lẽ nào khi lão tử sợ các ngươi hay sao ha ha ha giết giết giết lão tử thích nhất giết diêm la đạo tặc trong miệng phát ra cười dài trong tay hắn lang nha bồng múa hổ hổ sinh phong Nếu không phải là bốn người này, bị một cái trận thế liên tục một thể, chỉ sợ sớm đã chết ở Diêm La đạo tặc trong tay. Diêm La đạo tặc nhưng là đứng ở linh hải cảnh đỉnh phong, chính là linh hải cảnh bên trong mạnh nhất một loại kia người. Được được được, Kính Phong chủ làm tốt lắm, lần này ghi ngươi kiếm tông một đại công lao. Thụy Vương Kim Thụy cười ha ha, trong miệng không ngừng than thở, cùng lúc cũng chỉ ra giết chết bảy người kia chân chính hung thủ, đến lúc này, vị này kiến vo quốc vương ra, còn không quên trêu đùa tâm kế. Trung quanh mấy người linh hải cảnh võ giả, trong mắt đều toát ra vẻ khinh thường, tính địch Trần xuất thủ, giết chết bảy đại linh hải cảnh cường giả có thể nói là lấy sức một mình giữ được lần này mở ra huyền quang hải cơ hội. Cái kia Thụy Vương không biết cảm ơn, ngược lại đem kính địch Trần Độ lên trước sân khấu. Đương nhiên, kính địch Trần căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Lần này, nàng xuất thủ đánh chết Hiên Vũ Quốc bảy đại linh hải cảnh võ giả, triệt để nát tan Hiên Vũ Quốc cấm lưu. Giữa không trung, Hiên Vũ Quốc tứ đại linh hải cảnh hậu kỳ cường giả cũng không muốn ở lâu, xoay người sẽ phải rời khỏi. Kiếm Tông, Kính Phong chủ, cái này bốn cái Hiên Vũ Quốc linh hải cảnh võ giả, mạnh mẽ đem tiếng xưng hô này ghi tạc trong lòng. Ôi a, bốn vị nếu tới liền không cần đi nha. dù sao giết 7 cái cũng là giết, lại giết bốn cái cũng không nhiều nha. trong lúc bất chợt, một cái cười hì hì âm thanh truyền ra, ở đó bốn cái hiên vũ quốc linh hải cảnh cường giả trên đỉnh đầu, không biết gì đó thời điểm xuất hiện một cái yêu kiều cười khẽ thiếu nữ, đúng vậy kính hoa tử, kính hoa tử xuất hiện sau đó, nhẹ nhàng hướng về phía dưới chối từ một trưởng, trong máy mắt giống như bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ truyền tới. đây không phải là linh hải cảnh lực lượng. cầm đầu người kia sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại nơi này. Rõ ràng sẽ xuất hiện linh hải cảnh bên trên võ giả. Phải biết rằng, linh hải cảnh bên trên nguyên linh cảnh dưới, tại Kiến Võ Quốc, Hiên Vũ Quốc bực này quốc gia bên trong, chỉ có các thánh địa lớn thế gia đứng đầu, cùng với vua của một nước, mới có thể đạt tới cảnh giới, khống chế một phương, là chủ tệ một phương. Nguyên linh cảnh cường giả, làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Nguyên bản, 10 vị Kiến Võ Quốc linh hải cảnh cường giả với công, cũng không có công phá chật thế, tại Kính Hoa từ cái này bay bổng một trường dưới, bị triệt để tăng dã, tứ đại linh hải cảnh hậu kỳ võ giả, tức thì bị trực tiếp đập ở trên mặt đất, không còn có lên nhưng là bị kính hoa tử, một trưởng vỗ chết. Một trưởng vỗ chết tứ đại linh hải cảnh hậu kỳ cường giả, cái này so với vừa vặn kính địch trần, Lặng Yên không tiếng động đánh chết bảy đại linh hải cảnh võ giả, còn có đánh vào thị giác, cũng càng có lực uy hiếp. Ở đây võ giả cũng rốt cuộc minh bạch qua đây, hai cái này như hoa như ngọc tiểu nữ, vì sao lại được xưng là nữ ma đầu? Làm La là đệ nhất thế gia Trần gia, cùng với hiện nay hoàng đế thân đệ đệ thủy vương, đối mặt hai vị này nữ ma đầu thời điểm, đều muốn cúi núm. Cái này vâng thực lực tuyệt đối. Khanh lao đầu, người có thể tiếp tục Hiên Vũ quốc xâm lấn võ giả hết thể chết hết, Kính Địch Trần hướng về Khanh Nhiên nhàn nhạt, nhạt nói một câu. "Vâng." "Vâng." Khanh Nhiên hít một hơi thật sâu, hắn trên đỉnh đầu, trôi này cái chìa khóa hình dạng hào quang càng rực rỡ. Còn có một khắc đồng hồ thời gian, Huyền Quang Hải Đại Môn liền muốn mở ra, kính xin các vị đều tập trung vào bên cạnh ta trăm bước bên trong. Nghe được Khanh Nhiên mà nói, những thứ kia nắm giữ Huyền Quang Hải danh ngạch võ giả đều từ đàng xa tập trung qua đây, tiến vào Khanh Nhiên bên cạnh trăm bước bên trong phạm vi. "Hả?" Thế nhưng sau một khắc, tầm mắt mọi người cùng lúc tập trung vào một cái phương hướng chỗ đó, trần tiêu một tay nắm lục kha kha, một tay nắm một con ngựa trắng, không nhanh không chậm đứng cách khanh niên tám vài chục bước địa phương, con ngựa trắng, những võ giả kia đều nháy một hồi con mắt, trần tiêu sư minh, danh ngạch của ngươi chỉ có thể mang một mình ngươi vào, ngươi con ngựa trắng nhưng là vào không được huyền quang hải, tại trần tiêu bên cạnh, một cái nhìn qua cùng trần tiêu tuổi tác không chênh lệnh nhiều thiếu niên, yếu ớt nhấp nhở, a, không sao, trần tiêu khoát tay áo, cười nói, ta cái này con ngựa trắng đã sáp nhập vào một cái danh lệ, hẳn là có thể đi vào, nghe được trần tiêu mà nói. Con ngựa trắng cũng thật cao dương lên đầu, xem thường đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phung phí của trời. Lúc này, ở đây toàn bộ võ giả, bao gồm xung quanh Linh Hải Cảnh Đại Năng, đều tại trong lòng đem Trần Tiêu mang cái lộn trồng võ lên trời. Cái khác võ giả là một cái danh ngạch, tranh giành đầu rơi máu chảy. Hắn ngược lại, không công lấy ra một cái danh ngạch, cho một con ngựa. Cái này, lẽ nào Kiếm Tông đã tải đại khí thô đến loại trình độ này sao? Một cái Huyền Quang Hải danh lệnh cứ như vậy cho một đầu. Sút sinh. Tại cái này ở ngoài trong đám người vây xem. Cái kia đã từng muốn cùng Trần Tiêu đổi lấy danh ngạch Lý Hữu Tài, gần như muốn khóc lên. Mẹ nó, lẽ nào Lao Tử bảo khí đầu mối, liền một đầu ra súc cũng không sánh bằng sao? Thực ra, Trần Tiêu vốn định đem danh ngạch kia đưa cho Kiếm Tông đến đây một vị trưởng Lao khác Diệp Vĩ, thế nhưng Diệp Vĩ tu vi đã đạt đến nửa bước Linh Hải Cảnh, khoảng cách chân chính Linh Hải Cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Vạn nhất hắn tại Huyền Quang Hải bên trong đột phá đến Linh Hải Cảnh, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Cho nên dưới sự bất đắc dĩ, Trần Tiêu đành phải đem chính mình con ngựa trắng mang tới, còn cầm cùng cái khác võ giả trao đổi một chút bà bối. Trần Tiêu không phải không nghĩ tới, thế nhưng suy đi nghĩ lại, nếu như quyết định đem con ngựa trắng đưa vào Huyền Quang Hải, nói không chừng có thể làm cho nó ở trong đó tiến đến giai. Trần Tiêu ngược lại muốn xem, cái này con ngựa trắng tiến giai đến cuối cùng, đến tuột cùng có thể biến hóa ra cái thứ gì tới. Hiện tại, con ngựa này biểu hiện, có thể càng ngày càng không giống một con ngựa. Trần Tiêu nhưng là không nhìn thẳng xung quanh những thứ kia ước ao ghen tị ánh mắt, nhẹ nhàng sờ sờ con ngựa trắng cổ. Con ngựa trắng phát ra một tiếng như rồng gầm giống nhau rung trời hí lên. Nguyên lai like cái kia Thiên Tình Long Vương nội đan, bị con ngựa trắng kia ăn. Diêm La đạo tặc bên cạnh Thiên Huyền Quỷ Đạo tặc nhìn Trần Tiêu bên cạnh con ngựa trắng, khóc không ra nước mắt, hiện tại cho hắn mượn 10 cái lá gan, cũng không dám lại đi trêu chọc Trần Tiêu, thiên tình Long Vương nội đan ý niệm cũng chỉ được bỏ đi. Hỗn hồ nội đan bị một đầu yêu thú ăn, trong đó huyết mạch cũng đã sớm tái giá đến con yêu thú kia trên người. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Huyền Quang Hải Đại Môn sắp mở ra. Lúc này, khanh nhiên trong miệng, trong giây lát phát ra một tiếng vội vã hét lớn thanh âm, Huyền Quang Hải Bản Nguyên, tương hội tại các ngươi trong cơ thể duy trì một tháng, sau một tháng, bản nguyên tiêu tán, giới lúc bất kể ngươi tại Huyền Quang Hải nơi nào, đang làm cái gì cũng sẽ bị truyền tống báo cáo nơi này. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một tháng. Vụ. Khanh Nhiên lời của còn không chờ rơi xuống, đỉnh đầu hắn này thanh triệt khóa khổng lồ, trong giây lát nổ tung, hóa thành một nói màn ánh sáng màu trắng, đem lấy Khanh Nhiên làm trung tâm, phạm vi trong bước chỗ toàn bộ bảo phủ. Ba cái hô hấp sau đó, màn sáng biến mất, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có Khanh Nhiên một người. Phốc. Sau đó, Khanh Nhiên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người cũng trong nháy mắt lui xuống. Mở ra Huyền Quang Hải Đại môn, nhất định phải một vị linh hải cảnh cường giả, lấy bản thân bản nguyên dẫn dắt Đối Linh Hải cảnh cường giả tiêu hao là dị thường to lớn, nơi này chính là Huyền Quang Hải sao? Trần Tiêu đứng ở một chỗ trên đất trống, kinh ngạc nhìn bốn phía, xung quanh đã không có cái khác võ giả, coi như là lục kha kha cùng con ngựa trắng cũng đều biến mất, nhưng là bị phân tán truyền tống đến Huyền Quang Hải các nơi. Giờ này khắc này, Trần Tiêu đứng ở một mảnh to lớn rừng rậm ở ngoài, nơi này cùng ngoại giới dường như không có gì bất động, phảng phất là một cái chân thật thế giới. Ta còn tưởng rằng Huyền Quang Hải đúng là một vùng biển rộng, không nghĩ tới. Trần Tiêu cười khổ lắc đầu, hả Đó là cái gì? Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu con mắt hơi sáng ngời, tại hắn cách đó không xa một viên thấp bé cây tối phía trên, sinh trưởng ba viên phát ra yêu ớt mùi hương trái cây. Chu quả. Đi vào sau đó, Trần Tiêu rốt cục thấy rõ ràng, cái này ba viên quả, bất ngờ liền là một loại ngũ phẩm linh dược, chu quả. Vận khí không tệ, nơi này lại có ba viên chu quả. Ngay vào lúc này, Trần Tiêu phía sau, trong giây lát chuyển tới một ngạc nhiên âm thanh, sau đó, một vệ sắc cơ đã đến hậu tâm của hắn. Chương 124, Tuyệt đối bạo lực. Trần Tiêu cảm giác được Phía sau một màn kia lạnh thấu xương sát cơ kéo tới, hắn gần như không chần chờ chút nào, trở tay chính là một kiếm bổ tới. Phụp! To lớn ngự thần trong kiếm, ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu vàng nhạt đường vòng cung, trực tiếp tương lai người đầu chém thành hai khúc, thi thể ủ một tiếng, mới ngã xuống đất, không còn có hơi thở sự sống. Đánh lên ta, quả thực chính là tự tìm cái chết. Trần Tiêu quét cổ thi thể kia một chút, hơi bĩu môi. Đối người này, Trần Tiêu cũng không có ấn tượng, hiển nhiên không phải kiến võ quốc người, mà là cái khác hai quốc gia tiến vào võ dạ nơi này. Vừa vặn người này xuất thủ sắc bén, gần như chính là tất sát một kiếm, đổi thành cái khác nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn một kiếm chém giết. Đáng tiếc lần này, hắn đối mặt là Trần Tiêu. Trần Tiêu lực linh hồn là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả gấp 10 lần, cái khác nạp nguyên cảnh võ giả muốn đánh lén Trần Tiêu, căn bản là chuyện không thể nào. Không lô lực linh hồn bao trùm dưới, bất kỳ một cái nào tiến ra Trần Tiêu võ giả, đều chạy không khỏi cảm nhận của hắn. Trần Tiêu ngồi xổm người xuống, theo người đệ tử kia trên người, móc ra một cái trữ vật nàng, mở ra nhìn một chút, trong đó nhiều như rừng, trưng bày không ít thiên tài địa bảo. Hiển nhiên là tại cái này Huyền Quang Hải bên trong thu hoạch. Sau đó Trần Tiêu đi ra phía trước, đem cái kia ba viên chu quả lấy xuống, phóng tới nạp linh giới bên trong. Cái này Huyền Quang Hải hẳn không có đơn giản như vậy. Trần Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, dựa theo người khác thuyết pháp, nơi này hẳn là một cái lĩnh ngộ thánh đạo Huyền Quang Cảnh Cường giả truyền thừa nơi, không nên vẹn vẹn là những thứ này thiên tài địa bảo mới đúng. Còn như lão đãi, Huyền Quang Hải chính là một cái Huyền Quang Cảnh Cường giả lấy bản thân tinh hoa chế tạo một thế giới, Trần Tiêu nhưng cũng lười tin tưởng. Tại hiện tại kiến võ quốc võ giả trong mắt, Huyền Quang Cảnh Cường giả chính là trời không gì làm không được thần nhưng trần tiêu nhưng là thừa kế một cái chân chính thần linh truyền thừa người cái kia viên kia kiếm hoàn chính là một vị thượng cổ kiếm thần lưu lại hắn lại há sẽ không hiểu trong này bí ẩn huyền quang cảnh cường giả có thể kiến lập thế giới coi như là chân chính thần linh đều không thể làm được nơi này hẳn là cái kia huyền quang cảnh cường giả ngoài ý muốn đạt được một cái không gian mạnh vỡ lấy cái này diễn sinh mà đến có người nói cái này huyền quang cảnh cường giả đã lĩnh ngộ thánh đạo gần như trở thành một cái ban thánh nhưng còn không có thành tựu võ đạo thánh nhân bất quá hắn nhưng nắm trong tay một cái không gian mảnh vỡ của cải hàn là rất phong phú, nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Trần Tiêu Lực Linh Hồn hướng về bốn phía phốc tản ra tới, tại cái này huyền quang hải bên trong tìm tòi. Trần Tiêu Lực Linh Hồn, tại kiếm hoàn tăng cường dưới, ước chừng bao phủ phạm vi 10 dặm chỗ, trong vòng 10 dặm, tất cả động tĩnh đều tại Trần Tiêu trong không chế. Hả? có người đến." Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu vẻ mặt khẽ động, thân thể chợt biến mất. "La tùng. Khoảng chừng qua 7 đến 8 cái hô hấp thời gian, bốn vị thanh niên nam nữ đồng thời xuất hiện tại vừa vặn Trần Tiêu vị trí, bọn họ nhìn thi thể trên đất, quá sợ hãi. La Tùng rõ ràng chết rồi, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, lại có thể có người dám giết ta Linh Võ tông người. Dẫn đầu một chàng thanh niên, nhìn trước mắt thi thể, không nhịn được nổi giận nói, vô luận là ai, giết chết ta Linh Võ tông người, đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Linh Võ tông, chính là Hiên Vũ quốc duy nhất võ đạo thánh địa, hoàn toàn bao trùm tại Hiên Vũ quốc hoàng thất bên trên, cầm giữ xã tắc thần khí, hiệu lệnh thiên hạ. Kiến Võ quốc cùng Hiên Vũ quốc đánh một trận, trên thực tế chính là Linh Võ tông ở sau lưng tôi động. Đại sư huynh, La Tùng là bị người theo chính diện một kiếm bổ ra đầu mà chết. Một người mặc màu tím la quần thiếu nữ, tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen la tùng thi thể sau đó, phân tích nói, một kiếm đem la tùng đầu chém thành hai khúc, đối phương hoặc là lực lượng lớn đến kinh người, hoặc là sử dụng chính là một cái trọng kiếm. Người thiếu nữ này kinh nghiệm đạo sĩ, theo la tùng vết thương trên đầu, vậy mà đoán được cái chết của hắn bởi vì lực lượng lớn đến kinh người, hoặc trọng kiếm. Linh Võ tông đại sư Vinh Lạc Hàn Sơn cười lạnh nói, xem ra đối phương vũ khí là một cái trọng kiếm. Mà sử dụng trọng kiếm tông môn, nội danh nhất, chính là kiếm võ quốc kiếm tông huyền không phong người, xem ra kiếm võ của người vậy mà tiến bảo cũng chính là nói quốc gia của ta cái kia mười một vị linh hải cảnh cường giả phá hoại hành động thất bại tiến bảo nếu kiến võ quốc người tiến bảo như vậy chúng ta liền đem bọn họ từng cái tìm ra giết chết để kiến võ quốc đến đây cái kia 64 người toàn bộ chôn vùi tại nơi này là la tùng báo thủ. lạc hàn sơn phía sau một cái nhìn qua lỗ võ mạnh mẽ thanh niên không nhịn được năm năm nấm, đấm thấp giọng quát lên cũng không có thể xem thường kiến võ quốc võ giả lạc hàn sơn nếu mày nơi này không có đánh đấu dấu vết rất hiển nhiên đối phương là một chiêu đánh chết la tùng Đối thủ thực lực rất mạnh, không thể coi thường. Kiến võ quốc cũng là có có lẽ thật lợi hại nạp nguyên cảnh võ giả. Thông báo những người khác, tất cả chú ý, không thể khinh thường. Gặp phải kiến võ quốc võ giả, có thể sát tắc giết, giết không được, cũng phải cấp ta trông chừng. Trần Tiêu không loại trừ quản mấy cái này linh võ tông võ giả, mà là thật nhanh hướng về đằng trước chạy trốn. Ở nơi đó, Trần Tiêu đã phát hiện vật hàn muốn. Địa tinh nam, có thể cho ngự thần trọng kiếm lột sát thành thượng phẩm linh khí địa tinh nam. Địa tinh nam, đứng hàng ngũ phẩm tài liệu tại kiến võ quốc có thành phố vô giá. Trần Tiêu không nghĩ tới, mới vừa tiến vào cái này Huyền Quang Hải liền gặp Địa Tinh Nham, có tiếng đánh nhau. Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu dừng bước lại, Địa Tinh Nham vị trí đã vượt qua Trần Tiêu lực linh hồn cảm nhận phạm vi, cho nên hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được Địa Tinh Nham khí tức, nhưng không cách nào thấy rõ bên này tình huống cụ thể. Trần Tiêu trong cơ thể ưu ảnh chân nguyên vận chuyển ra, cả người vô thanh vô tức dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh ở trong. Đang trước đã không phải là rừng cây, mà là một mảnh nham thành nơi, bảy đến tám cái thanh niên võ giả chính liên thủ vây công một đầu trứng cao ba trượng dưới cửu thú. Đầu này cửu thú. Ngoại hình cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhưng nó toàn thân trên dưới đều là do kiên cố nham thạch tạo thành, trên thân thể mấu chốt chỗ, cùng với trên đỉnh đầu, cũng đều sinh trưởng một cái một cái giữ tợn nham thạch đồ thứ. Đầu này nham thạch cự thú trên đỉnh đầu cái tia nham thạch đột thứ bên trên, phía trên còn treo một cái võ giả thi thể. Cấp 2 thượng phẩm linh thú, nham thạch cự thú. Trần Tiêu Long mày hơi nhăn lại. Nham thạch cự thú, là là một loại đặc thù nham thạch loại sinh mệnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cứng rắn vô cùng, lì lợm. Hơn nữa, gần như có thân thể bất tử, chỉ cần ngay trung tâm tinh hạch không bị phá hư. Như vậy nó liền vĩnh viễn cũng sẽ không chết đi, cho dù là đầu, tay chân đều bị chém đứt, cũng sẽ một lần nữa mọc ra. Coi như là linh hải cảnh cường giả, gặp phải một đầu nham thạch cự thú, cũng phải đi theo đường vòng, không muốn trêu chọc loại này yêu thú. Lúc này, đầu này nham thạch cự thú phát ra to lớn rít đảo, thân thể của nó mặc dù khổng lồ, thế nhưng hành động nhưng không chậm chút nào, trong nháy mắt, chính là một quyền, đem một cái ý đồ đi vòng qua sau lưng nó võ giả, đánh bay ra ngoài. Tại đầu này nham thạch cự thú phía sau, đứng thẳng một khối một người cao nham thạch to lớn, địa tinh nham phi tức chính là theo khối kia nham thạch ở trong phát ra. Trần huynh, đã lâu không gặp. Chính tại Trần Tiêu cân nhắc có muốn hay không xông lên thời khắc, bên hai của hắn đột nhiên truyền ra một thanh âm. Cái thanh âm này linh hoạt kỳ ảo mà tự nhiên, không mang theo bất kỳ cái gì khói lửa hơi thở, liền giống như là trong giới tự nhiên phát ra âm thanh giống nhau, mặc dù xuất hiện vô cùng bất ngờ, nhưng không có cho người ta bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái. Nguyên lai là ngươi. Trần Tiêu xoay đầu lại, khi thấy một cái mặt mỉm cười thiếu niên áo xanh. Thiếu niên này chính là ở đó trên lôi đài, thời khắc tối hậu xuất hiện Lâm Âm Dung thế nào, trần huynh dường như không muốn thấy ta. lâm âm dung dáng tươi cười ấm áp, đối với trần tiêu thái độ, không có bất kỳ khách khí chỗ. cái kia địa tinh nham, ngươi cũng muốn chia một chén canh. trần tiêu đổi giọng hỏi, địa tinh nham, ta cũng không phải luyện khí sư, muốn vật kia làm sao? lâm âm dung cười ha ha một tiếng, trần huynh như thừa thích, chỉ để ý cầm là được, tiểu đệ tuyệt không tranh với ngươi. đầu kia nham thạch cử thú, hẳn không phải là trần huynh đối thủ của ngươi đi. nghe được lâm âm dung nói như vậy, trần tiêu hơi lắc đầu, chậm rãi theo trong bóng tối đi ra, trong cơ thể hắn, ngũ đại chân nguyên điên cuồng vận chuyển cùng lúc chuyển hóa thành sơn, cư chân nguyên. Trong tay của hắn, ngự Thần Trọng Kiếm bộ phát ra từng đợt to rõ kiếm rít thanh âm, trong nháy mắt kinh động phía trước 7 đến 8 cái võ giả. Ngay cả đầu kia khí thế như cầu vòng nham thạch cự thú, đều dừng lại, cảnh giác nhìn về phía Trần Tiêu. Bang vào yêu thú thiên tính, đầu này nham thạch cự thú đã phát hiện, trước mắt cái này tiểu bất điểm, đối sự uy hiếp của chính mình, còn muốn vượt qua mấy người khác. Một đầu nham thạch cự thú cần thai ngén Nghìn năm mới lấy thành hình, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi tránh ra một con đường, ta không lấy mạng của ngươi. Trần Tiêu nhìn về phía nham thạch cự thú Trong miệng lạnh lùng quát lên. Chuyện cười. Trần Thiêu vừa dứt lời, cái khác mấy người võ giả không nhịn được cười nhạo nói, nham thạch cử thú thực lực, coi như là linh hải cảnh cường giả, đều không muốn anh, Kỳ Phong núi nhọn bằng ngươi một cái nho nhỏ nạp nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bữa bãi, tranh với bọn ta đoạt địa tinh nham. Thật thời, cút cho ta. Cái này bảy đến tám cái nạp nguyên hậu kỳ võ giả liên thủ, mặc dù không có chiếm được tiên nghi, nhưng đã có thể cùng nham thạch cự thú đọ sức, cũng không phải là không thể được cướp đoạt sau lưng nó địa tâm mỏng núi đá. Tiên huynh, không cần phản ứng hắn người ta tạm thời trước tiên không cần xuất thủ, nhưng cơ hội này khôi phục chân nguyên, chờ tiểu tử kia bị nham thạch tự thú đập sau khi chết, người ta động thủ lần nữa. Hừ, cũng không biết từ đâu tới trẻ trâu, tự cao vài phần thiên tài, dám như vậy cuồng vọng kiêu ngạo. Mặt khác võ giả cười nhạo nói, Đoán chừng là nơi nào nông thôn đến tiểu tử, tự cho là trở thành nạp nguyên cảnh võ giả, liền thiên hạ vô địch, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là rời đi nơi này, miễn cho làm mất mạng. Lúc này, Trần Tiêu hiện tại biểu hiện ra uy thế mặc dù rất mạnh, Thế nhưng hắn chân nguyên chấn động, nhưng chỉ là nạp nguyên cảnh sơ kỳ. Trần Tiêu nhìn lướt qua xung quanh mấy người võ giả, cũng không có đáp để ý đến bọn họ, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú vào nham thạch cự thú. Lúc này, hắn khí thế trên người càng lạnh thấu xương, cả người tựa như một tòa núi cao nguy nga. Giống. Đầu này nham thạch cự thú rốt cục chịu đựng không nổi, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên rít gào, sau đó, nó cái kia thân thể cao lớn, đống nhiên tiến lên, cùng lúc dơ lên cái kia to lớn hú trảo, mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu đầu phách Liêu Hạ Lai. Xem ra ta con ngựa trắng kia, lại có khẩu phần lương thực. Trần Tiêu hít một tiếng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, ngũ đại chân nguyên cùng lúc vận chuyển, chuyển hóa thành sơn cư chân nguyên. Trong tay ngự thần trọng kiếm, trong dây lát buộc phát ra một đạo rực rỡ vàng hào quang màu đỏ. Tại nham thạch cự thú lợi trảo đến trước đó, Trần Tiêu chiêu kiếm này, rốt cục bổ đi ra. Với anh, một trận làm cho tất cả mọi người đều hai lỗ hai thất thông to lớn tiếng vang sau đó. Đầu kia nham thạch to lớn cự thú thân hình dừng lại tại tại chỗ, vẫn không núc ních.Ước chừng qua ba cái hô hấp sau đó, đầu này lớn vô cùng nham thạch cự thú mới từ bên trong vỡ ra, từ trên xuống dưới, bị chia làm hai nửa. Hai nửa thân thể, hai bên trái phải, thế trên mặt đất. Cong. Một viên màu đen tinh hoạch, theo nham thạch cự thú vỡ ra nơi ngực rơi mất đi ra. Một kiếm, Trần Tiêu dùng tuyệt đối bạo lực một kiếm, đem đầu này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nham thạch cự thú triệt để chấm giết. Chương 125, phát điên. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia tám cái nạp nguyên cảnh bỏ giả, ánh mắt của bọn họ, miệng, cùng lúc mở đến thật to, tựa như một con bị bóp lấy sau cổ họng con vị giống nhau, muốn thế nhưng vô luận như thế nào đều kêu không được. Thiên ngoại có người, nhân ngoại hữu nhân. Giờ khắc này, mấy người này mới biết được cái gì là thiên ngoại có người nhân ngoại hữu nhân một cái nạp nguyên cảnh sơ kỳ võ giả một kiếm đánh chết một đầu để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nham thạch cửu thú trong tay hắn chui này to lớn trọng kiếm đến tột cùng có ra sao lực phá hoại cái này còn là người sao những người này có thể tiến vào cái này huyền quang hải bản thân liền đại biểu tam đại quốc gia bên trong đỉnh phong võ giả mỗi một người đều là hạng người tâm cao khí ngạo thế nhưng hiện tại bọn họ tại trần tiêu trước mặt nhưng chân chân thiết thiết cảm nhận được chính mình nhỏ bé cấp 2 thượng phẩm yêu thú tinh hạch Trần Tiêu đi ra phía trước, một tay lấy viên kia to bằng nắm tay, toàn thân óng ánh màu đen cầm trong tay. Viên này màu đen tinh hạch, còn ở trong tay của hắn không ngừng nhảy lên, dường như có sinh mệnh. Trần Tiêu biết, nếu như đem viên tinh hạch này đặt ở nham thạch trên mặt đất, không bao lâu nữa sẽ một lần nữa thai ngén ra một đầu nham thạch cự thú. Ngay sau đó, Trần Tiêu liền đem viên tinh hạch này bỏ vào nạp linh giới bên trong, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia một khối một người cao quáng thạch. Lại là tam phẩm tài liệu địa tinh tiết. Trần Tiêu nhìn trước mặt cái này một khối to lớn thạch, con mắt hơi sáng ngời, cho tới nay, hắn chú ý đều là khối quáng thạch này bên trong bao vây điệu tinh nam, lại không nghĩ rằng khối quáng thạch này bản thân rõ ràng cũng là một loại tam phẩm tài liệu. Tam phẩm tài liệu, tại kiến vo quốc ở trong cũng là phi thường trân quý. Hơn nữa hiện tại Trần Tiêu nắm giữ chú kiếm thuật, đúng lúc thiếu hụt tài liệu, tới là chính mình chế tạo bảo kiếm. Ngay sau đó, Trần Tiêu một tay xoa cái kia điệu tinh thiết, tâm thần khẽ động, khối này đủ cao bằng một người dưới điệu tinh thiết, bao gồm trong đó điệu tinh nam, liền bị Trần Tiêu thu vào nhận ở trong. Nạp linh giới nhưng là thượng phẩm linh khí cấp bậc chấp nhận chữ vật, không phải là cái kia cẩm tú nang chỗ có thể sánh được. Dĩ nhiên, cũng phải là nắm giữ thức Hải Nạp Nguyên cảnh võ giả mới có thể đủ như thường vận dụng cái này nạp linh giới. Đem điệu tinh thiết kể cả điệu tinh nham lấy sau khi đi, Trần Tiêu thân thể thoáng một cái, liền biến mất. Cái này, rốt cuộc là ai, khá tốt hắn không cùng chúng ta không chấp nhận, bằng không. Vị kia tiền sư huynh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhìn trong tay hắn này thanh cự kiếm, hẳn là kiến võ quốc kiếm tông huyền không phong đệ tử. Kiếm tông, gì đó thời điểm xuất hiện nhân vật lợi hại như thế. Cũng có người thông qua Trần Tiêu vũ khí, đoán được Trần Tiêu lai lịch. Cuối cùng, trọng kiếm binh khí như vậy, Vô cùng sự hiếm thấy, mà thôi trọng kiếm nổi danh trên đời, chính là kiếm tông huyền không phong. Trần Tiêu triển khai khinh công yên vũ hành, ước chừng đi về phía trước 10 mấy dặm mới ngừng lại được. Sau đó, hắn theo nạp linh giới bên trong, lấy ra một viên thuốc, bỏ vào trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, trong tay nắm một viên hạ phẩm linh thạch, dần dần khôi phục chân nguyên. Vừa vặn một kiếm kia, có thể nói là Trần Tiêu dốc sức một kiếm, gấp 5 lần chân nguyên toàn lực bộc phát, mới đưa đầu kia nham thạch thú đánh chết. Bất quá chiêu kiếm này, cũng gần như tiêu hao Trần Tiêu 8 phần 10 chân nguyên, cuối cùng nham thạch cự thú Nhưng là Liền Linh Hải cảnh cường giả cũng không muốn treo chọc tồn tại, Trần Tiêu có thể một kiếm đem hắn bộ ra, đã là vô cùng không dễ dàng. Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu mi tâm hơi khẽ động, lực linh hồn ở dưới, đã phát hiện một người, vô thanh vô tức đi tới bên cạnh mình, đúng vậy trước đó Lâm Âm Dung. Lâm Âm Dung đi tới Trần Tiêu bên cạnh sau đó, cũng không có làm những chuyện khác, mà là tìm một khối sạch sẽ đá phiến, theo hắn trong nhận chứa đồ, lấy ra một quyển sách, an tĩnh đọc. Qua khoảng chừng nửa cách giờ, Trần Tiêu mới mở mắt, lúc này, trong cơ thể hắn chân nguyên đã đều khôi phục. Đa tạ Lâm Hình đệ hộ pháp. Trần Tiêu mở mắt, Nhìn Lâm Âm Dung, chắp tay nói cảm ơn. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được, Lâm Âm Dung vừa vặn ngồi ở chỗ kia, nhìn như không động, nhưng mỗi thời mỗi khắc lại cảnh giác bốn phía, để Trần Tiêu an tâm khôi phục. Nguyên bản Trần Tiêu cần hai canh giờ mới có thể đủ đều khôi phục chân nguyên, bởi vì có Lâm Âm Dung hộ pháp, hắn mới yên tâm to gan toàn lực khôi phục, chỉ dùng nửa canh giờ liền đều khôi phục. Trần Tiêu cũng không biết tại sao, Lâm Âm Dung trên người, có một cái cố để cho người ta đặc biệt thoải mái khí tức, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng có thể làm cho người tĩnh hạ tâm thần. Lâm Âm Dung cười một tiếng, nói: Huyền Quang Hải bên trong hung hiểm nặng nề, mọi người đều là theo kiến võ quốc tiến vào, nâng đỡ lẫn nhau cũng là nên. Trần Tiêu hơi gật đầu. Tại cái này Huyền Quang Hải bên trong, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu là một người, cũng tuyệt đối không cách nào thành sự, cho nên lần này tiến vào Huyền Quang Hải ba quốc gia võ giả, đại đa số đều là lấy quốc gia là tập đoàn, đoàn. Tiến vào Huyền Quang Hải tới nay, Lâm Âm Dung là Trần Tiêu gặp phải cái thứ nhất kiến võ quốc võ giả, cho nên Trần Tiêu mặc dù ở trong lòng đối với hắn âm thầm phong bị, nhưng không có không có ngăn cản hắn ở lại bên cạnh mình. Việc các bác hay là trước cùng với những cái khác người tụ lại, Trần Tiêu nhắm mắt lại, khổng lồ lực linh hồn Phô Thiên Cái Điệu tản ra, đem phạm vi mười dặm trô bao phủ ở bên trong. Thế nhưng cái này phương viên mười dặm nơi, ngoại trừ xanh úng tươi tốt rừng rậm, như trước là rừng rậm, không có những người khác tồn tại. Lúc này Trần Tiêu trong lòng có chút bận tâm lục kha kha, cuối cùng lục kha kha chẳng qua là một cái tầng 7 võ giả, tại cái này hung hiểm nặng nghề huyền quang hải bên trong, không để ý sẽ làm mất mạng. Bất quá Trần Tiêu mặc dù lo lắng, nhưng cũng không phải là quá siết. Cuối cùng hai vị sư phụ nhìn như tùy tiện, nhưng hết thảy đều trí tuệ vững vàng, các nàng nếu dám để cho Lục Kha Kha tiến vào, như vậy cũng thì có hoàn toàn nắm chắc ôm lấy tánh mạng của nàng. Lục Kha Kha tại nơi này, đại khái cũng chỉ sẽ ăn chút khổ sở. Trong mấy mắt, liền đi qua bảy ngày. Cái này bảy ngày, Trần Tiêu cùng Lâm Âm Dung hai người kết bạn, tại cái này Huyền Quang Hải bên trong tìm được không ít bảo bối. Trừ một chút thiên tài địa bảo ở ngoài, quý khoáng thạch ở ngoài, cũng thu được không ít yêu thú tinh hạch. Để Trần Tiêu giật mình là, tại cái này Huyền Quang Hải bên trong, vậy mà không có một con cấp một yêu thú. Hắn gặp được đẳng cấp thấp nhất yêu thú, lại là cấp 2 hạ phẩm yêu thú, tương đương với nạp nguyên cảnh sơ kỳ võ giả. Trừ cái đó ra, Trần Tiêu cùng Lâm Âm Dung hai người, vậy mà gặp một đầu cấp 5 Thiết Giáp Hắc Long, bị dọa sợ hai người hồn phi phách tán, cách 5 đến 6 giảm liền vùng chân chạy như điên. Khá tốt, đầu này tương đương với Huyền Quang cảnh cường giả Thiết Giáp địa Long, cũng không hề để ý cái kia hai con con sâu cái kiến tồn tại, chẳng qua là thông thả ngáp một cái sau đó, trở mình lại đã ngủ. Từ đó, Trần Tiêu tại cái này Huyền Quang Hải bên trong, tại cũng không dám bất cẩn, mỗi một bước đều cẩn thận. Nhưng dù là như vậy, Như trước trải qua vô số nguy hiểm, thậm chí có vài lần, nếu không phải là Lâm Âm Dung ở một bên rút, Trần Tiêu chính mình sợ rằng ngay lập tức sẽ bị trọng thương, thậm chí gặp phải nguy hiểm tính mạng. Cái này Huyền Quang Hải bên trong, không chỉ có nắm giữ yêu thú cường đại, trong đó các loại hoàn cảnh, càng là ẩn chứa vô số nguy cơ. Trong lúc này, Trần Tiêu cũng nhận được vô số tôi luyện, lần lượt tại bên bờ sinh tử vùng ấy, trong cơ thể hắn chân nguyên, càng ngột mà không, rảnh, chút bất chi bất giác, tu vi cũng hướng về nạp nguyên cảnh trung kỳ bước đi. Ngày thứ 8 buổi trưa. Huyền Quang Hải trong rừng rậm, một cái không lớn trên đất trống Trần Tiêu cùng Lâm Âm Dung hai người chính ngồi vây quanh tại một cái nho nhỏ bên cạnh đống lửa, đống lửa bên trên một đầu cấp hai chúng phẩm yêu thú liêu nha giả trư đã bị rửa lột sạch sẽ gác ở trên đống lửa mới. Lúc này chính chạy xuống màu vàng nóng dầu mỡ. Trần Tiêu sắc mặt như thường, không ngừng xoay ngược lại lận dừng, mà Lâm Âm Dung nhưng là không ngừng nuốt nước miếng trong miệng bĩu môi lẩm bẩm thì thầm không biết đang nói cái gì. Mấy ngày nay ở trung xuống, Trần Tiêu phát hiện Lâm Âm Dung ngoại trừ hơi có chút khiết thích, thích sạch sẽ, ở ngoài còn là một cái không hơn không kém kẻ tham ăn, vóc người của hắn gầy yếu. Thế nhưng sức ăn có thể không có chút nào ít, gần như muốn theo kịp Trần Tiêu. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, Trần Tiêu biến sắc, đứng dậy, hướng về rừng cây phương bắt nhìn sang. "Làm sao vậy?" Lâm Âm Dung nhìn Trần Tiêu sắc mặt, không nhịn được hỏi. "Mấy người rắc rưỡi, chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao?" Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, "Lâm huynh đệ, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại." "Vụ." Trong lúc nói chuyện, Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên phu trào, vận lên yên vũ hành khinh công, liền hướng về phương Bắc lao nhanh bay qua. "Trần huynh, chờ ta một chút." Lâm Âm Dung thấy thế, tiện tay tại cái này bên đóng lửa điểm một cái, một vệ sóng gợn tán đi sau đó, hắn cũng theo sát mà lên. Ha ha ha, Tạ cắt Vĩ, ta xem nơi cái này lần, còn chạy trốn nơi lâu. Ba cái Hiên Vũ Quốc thanh niên võ giả nhìn về phía trước vô cùng chật vật Tạ cắt Vĩ, trong miệng phát ra ha ha cười to. Lúc này, Tạ cắt Vĩ khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo tả tơi, một cái cánh tay cũng không đủ sức tiêu nhiễu xuống, đã bị người cắt đứt. Hơn nữa, tại cụt tay miệng vết thương, màu tím máu đen không ngừng nhỏ xuống, Hiển nhiên là chúng rồi một loại nào đó kịch độc. Hiên Vũ Quốc rất thật là đê tiện vô sỉ, lại có hạ độc thủ đoạn, lục đại ca bị các ngươi hại chết, ta với các ngươi không chết không thôi. Tạ cắt Vĩ trong miệng buộc phát ra tức giận dí dỏng, cánh tay phải của hắn gãy mất, lấy tay trái mang dùng súng, không ngừng ngăn cản ba người trước mặt công kích. Tạ cắt Vĩ khi tiến vào Huyền Quang Hải ngày thứ ba, liền gặp phải Lục Tầm Dương, hai người kết bạn mà đi, nhưng không ngờ tại ngày thứ tư gặp được bốn cái hiên Vũ Quốc võ giả, vậy mà trở xuống độc thủ đoạn, để Tạ cắt Vĩ cùng Lục Tầm Dương hai người đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Tại trải qua một phen chiến đấu gian khổ sau đó, hai người thành công chém giết đối phương một người nhưng lục tầm dương cũng vì cái này đánh đổi mạng sống đại giới bị đối phương hai người liên thủ chém giết. Tạ cát vĩ đã cùng đối phương đọ sức 4 ngày, vừa chiến và lại đi. Lúc này hắn đã gần như đèn cạn dầu cũng lại áp chế không nổi độc cho người tính. Ha ha ha, hạ độc lại có thể như thế nào? Chỉ có thể trách các ngươi chính mình kinh thường. Tạ cát vĩ, ngươi là kiến võ quốc hiếm có thiếu niên thiên tài, nếu như giết ngươi, cái kia chân võ thánh địa sợ rằng muốn mạnh mẽ đau lòng một lần đi. Cái này hiên vũ quốc võ giả bộ mặt giữ tợn, kỳ hi, ngươi chính là chúng ta chém giết cái thứ tám kiến võ quốc võ giả chết đi sau đó nhìn thấy những người đó đừng quên nói cho bọn hắn biết tiểu gia ta danh tự têu lạc hàn giang linh võ tông lạc hàn giang đi tìm chết đi trong lúc nói chuyện lạc hàn giang trường đao trong tay trong dây lát buộc phát ra một đoàn rực rỡ ánh đao, mạnh mẽ hướng về tạ cắt vi chém bổ xuống đầu đáng chết là ngươi tạ cắt vi hai mắt tròn tròn khỏe mắt châu bắn ra một đoàn máu tươi trong tay hắn trường thương màu bạc hóa thành một đạo ngân quang mạnh mẽ hướng về lạc hàn giang bảo đao bên trên đụn tới thình địch một tiếng vang thật lớn tạ cắt thân thể tựa như như diệu dây giống nhau rẽ bay ra ngoài, mà ngay sau đó, một đao, một kiếm, một quyền, liền hướng về trên người của hắn rơi xuống. Hiền Vũ Quốc Linh Võ Tông, lão tử muốn tiêu diệt ngươi cả nhà. Ngay vào lúc này, giữa không trung, trong dây lát buộc phát ra một cỗ quần quật lực lượng của bạo, tựa như một tòa như núi lớn, hướng về Lạc Hàn giang đám người vào đầu liền đập xuống. Nghe Lục Tâm Dương chết, Trần Tiêu Triệt để phát điên. Chương 126, sát ý. Đi tới trên đời này, Trần Tiêu bằng hữu không nhiều lắm. Tạ Cắt Vĩ tính một cái, Lục Tâm Dương tính một cái, hiện tại lại thêm một cái Lâm Âm Dung những thứ này cái bằng hữu, Trần Tiêu đều là vô cùng coi trọng, cho nên tại hắn phát hiện có người truy sát Tạ cắt Vi sau đó, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, lại không nghĩ rằng hắn vừa xong nơi này, liền nghe được Lục Tầm Dương bị giết tin tức, Trần Tiêu triệt để điên cuồng, vô luận là kiếp trước, còn là kiếp này, Trần Tiêu đều là một cái trọng tình trọng nghĩa người, bởi vì không có cha mẹ, không có thân nhân, cho nên hắn đối với bằng hữu bên cạnh đều đặc biệt quý. Hiện tại cái kia hơi có chút khô khan chất phát mê võ nghệ Lục Tầm Dương, chết rồi, đại địa đang rung rẩy, lực lượng quân bạo dưới. Tạ Cát Vĩ, lạc hàn Giang đám người dưới chân đại địa đều xuất hiện từng đạo vết nước. Núi rừng ở trong, vô số chim muông bị kinh động, bốn phía chạy trốn. Ngự thần trọng kiếm bên trên, vang ánh sáng màu đỏ vậy khắp mặt đất, tựa như một vòng to lớn mặt trời chói chang, từ trên trời giáng xuống, mà trong đó chỗ bộc phát ra khí thế, nhưng giống như núi lớn. Mặt trời chói chang, núi lớn. Giờ khắc này, tịch chiếu lôi phong chiêu kiếm này, hai loại ý cảnh, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một, mà chiêu kiếm này uy lực, cũng đạt tới Trần Tiêu trước nay chưa từng có địa phong. Đối mặt chiêu kiếm này, Lạc Hàn Giang ba người sắp nứt cả tim gan, gần như mất đi dũng khí phản kháng, kinh ngạc nhìn trên bầu trời, cái kia chậm rãi rơi xuống hào quang. Lúc này, Trần Tiêu tốc độ kiếm cũng không nhanh, tại Lạc Hàn Giang đám người trong mắt, ngự thần trọng kiếm, gần giống như nắng chiều xuống núi giống nhau, từng điểm từng điểm rơi xuống, thậm chí bọn họ còn muốn chạy, ngay lập tức sẽ có thể đi. Nhưng là, vào lúc này, Lạc Hàn Giang đám người chỉ biết đến trên người của mình, tựa như đè ép một tòa vạn cân núi lớn, thậm chí trong cơ thể chân nguyên đều ngừng vận chuyển, chỉ có thể kinh ngạc chờ đợi chiêu kiếm này giáng lâm. anh, Ngắn ngủn trong đáy mắt Tại Lạc Hàn Sơn đám người trong mắt, giống như là trôi qua vô số năm, chiêu kiếm này cũng rốt cục dáng lâm. Giải thoát rồi. Cái này là Lạc Hàn Sơn đám người cuối cùng ý niệm, sau đó, liền cái gì cũng không biết. Hả? Lực lượng thật là mạnh, đây là cái gì vì thế? Giờ khắc này, huyền quang hải ở trong thiên địa nguyên khí, đều phát sinh nhẹ run rẩy, tiến vào nơi đây võ giả, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn hướng bầu trời. Có thể dẫn động thiên địa nguyên khí phát sinh run rẩy, cường giả như vậy, chẳng lẽ là Thiên Long bảng đặt đến cường giả, cũng tiến vào nơi này? Lạc Hàn Sơn lông mày nhíu lại, sát mặt có chút khó coi, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí phát sinh run rẩy, không phải là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả chỗ có thể làm được, chỉ có chân chính thiên long bảng đặt đến cường giả thanh niên mới có thể đủ làm được. Thiên Long, Hiên Vũ, kiến võ tam quốc thiên long bảng cường giả cũng chỉ có thiên long chu thiên trì, Hiên Vũ lạc hàn tinh cùng với kiến võ quốc giả bạch hiên, nhưng là ba người này hẳn là cũng sẽ không đi tới nơi này huyền quang hải mới đúng. giờ này khắc này, trần tiêu đằng trước một đạo trường rộng một trượng, năm thước sâu to lớn khéi vẫn kéo dài đến mấy bên ngoài hơn 10 trượng, lạc hàn giang huyết đủ đều đã hóa thành bùn đất, thậm chí ngay cả cuối cùng một vệt máu đều biến mất, triệt để hài cốt không còn. Trần Tiêu toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Chiêu kiếm này đã là hắn đem hết toàn lực phát ra một kiếm, đem hắn lửa giận trong lòng, toàn bộ chuốt xuống đi ra. Tạ Cát Vĩ nhìn Trần Tiêu đến, đồng thời chém giết ba người kia, trong miệng toát ra một chút như chút được gánh nặng mỉm cười, tùy sau nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh. Thương thế của hắn không sao cả, hơi thêm điều dưỡng liền có thể khôi phục. Thế nhưng phiền phải là hắn thân bên trong một loại gọi là huyết độc kịch độc, nếu không phải mau chóng giải độc, sợ rằng tính mệnh đáng lo. Lâm Âm Dung đi lên phía trước, sờ sờ tạ cắt vĩ mạch tượng, sau đó nhíu mày. Lâm Âm Dung không chỉ thực lực sâu không lường được, một tay y thuật càng là xuất thần nhập hóa, đi tới Huyền Quang Hải cái này 8 ngày tới, cũng là Lâm Âm Dung y thuật, vô số lần đem Trần Tiêu trên người trọng thương trị hết. Trúng độc. Trần Tiêu thoáng thở ra một hơi, lúc này toàn thân hắn có chút mềm yếu, chiến chiến nguy nguy theo nạp linh giới bên trong lấy ra một viên thuốc, đưa cho Lâm Âm Dung. Tam phẩm giải độc đan, Thiên Vương Hóa Tuyết đan. Lâm Âm Dung hai mắt hơi sáng ngời, có cái này viên Thiên Vương Hóa Tuyết đan, muốn giải trừ hắn trên người huyết độc liền dễ dàng nhiều hơn. Cái này Thiên Vương Hóa Tuyết Đan, đúng vậy Trần Tiêu sau khi xuống núi, Lục Kha Kha tặng cho hắn. Ban đầu, Trần Tiêu cũng không định sử dụng viên thuốc này, dù sao cũng là Lục Kha Kha trở thành Tam phẩm luyện đan sư sau đó, luyện chế quả thứ nhất đang ăn dược. Thế nhưng giờ khắc này, hắn gần như không chần chờ chút nào, liền đem Thiên Vương Hóa Tuyết Đan lấy ra ngoài. Đem Thiên Vương Hóa Tuyết Đan cho tạ cắt vĩ sau khi ăn vào, Lâm Âm Dung lại lấy ra 36 viên ngân châm, cách không tại trên người của hắn đâm mấy lần, sau đó đem ngân châm thu hồi. Vừa vặn đánh nhau động tĩnh quá lớn, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi. Sau đó Không đợi Trần Tiêu phản ứng lại, Lâm Âm Dung bắt lại bờ vai của hắn, một tay cầm Trần Tiêu, một tay cầm Tạ Cát Vĩ, thật nhanh rời đi nơi này. Một tòa tự nhiên hình thành trong sân động, lửa trại phát ra xì xì tiếng vang, đầu kia không có nướng hết Liêu Nha Dạ Trư, tiếp tục tại lửa trại đặt đến chạy xuống dầu mỡ, nhưng là vừa vặn Lâm Âm Dung phản hồi có giá trị vị trí, đem đầu kia lợn dừng lấy qua đây. Tạ Cát Vĩ nằm ở một mảnh mềm mại cỏ khô bên trên, hôn mê bất tỉnh, mà Trần Tiêu nhưng là yên lặng khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Tu luyện người, không thích hợp mừng rỡ lớn thương sót hoặc giận dữ, hẳn là tâm như chỉ thủy trong lòng bình tĩnh như nước hoặc kiên trì niềm tin không bị bên ngoài ảnh hưởng giếng cổ không giao động trong lúc bất chợt lâm âm dung trong miệng phát ra yếu ớt tiếng thở dài giếng cổ không giao động tâm như chỉ thủy trong lòng bình tĩnh như nước hoặc kiên trì niềm tin không bị bên ngoài ảnh hưởng như vậy ta vẫn là ta sao trần tiêu không biết gì đó thời điểm tỉnh lại nhẹ nhàng than thở Hả? lâm âm dung chân mày cau lại ta tu võ đạo chỉ câu một cái nhắm thẳng vào bản tâm thoải mái ân kiều muốn khóc sẽ khóc muốn cười liền cười muốn nói liền nói muốn mắng cứ mắng trần tiêu đứng dậy thâm trầm khẽ quát trong lòng có của ta lửa giận, liền muốn mạnh mẽ phát tiết, để cho địch nhân tại trước mặt của ta thịt nát xương tan. Ta trong lòng có sắc ý, ta liền muốn giết tới chín tầng trời, huyết tẩy thương sinh, để chúng sinh vì ta run rẩy. là bằng hữu, ta có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lên núi đao xuống chảo dầu. gặp yêu địch, coi như là giết không chết hắn, ta cũng phải theo trên người của hắn cắn xuống tới một miếng thịt. linh lợi, tâm cơ, ta không có, ta tu võ đạo, chỉ vì tâm niệm hiểu rõ, thoải mái nhân sinh. nếu là thật muốn mọi việc nhân lại vui giận không hiểu rõ, cái này võ đạo. Không tu cũng được. Đây là Trần Tiêu. Bất kể kiếp trước, còn là kiếp này, đây là Trần Tiêu tính tình. Lúc trước, hắn còn vẹn vẹn là một cái tầng 4 võ giả thời khắc, liền dám không để ý cùng nhau, hướng về kiếm tông lãnh tụ Phong Trường lão, nạp nguyên cảnh hậu kỳ cổ thần xuất kiếm. Đó cũng không phải tính tình của hắn táo bạo, mà là một loại đối mặt nhân sinh thái độ. Có lẽ, tại rất nhiều người xem ra, loại này đối mặt nhân sinh thái độ là sai lầm. Nhưng cái này dạng Trần Tiêu, mới thật sự là Trần Tiêu. Lâm Âm Dung kinh ngạc nhìn Trần Tiêu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bất quá vào giờ khắc này, Trần Tiêu bằng giáng, nhưng là thật sâu in vào trong lòng của hắn. Lâm Hinh đệ, còn ngươi. Trần Tiêu xoay người lại, nhìn về phía Lâm Âm Dung, rốt cục đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Trước đó, ngươi ta chưa từng gặp mặt, lại vì sao tại cái này huyền Quang Hải bên trong nhiều lần ra tay giúp ta? Không có Lâm Âm Dung, Trần Tiêu mặc dù cũng có thể còn sống, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy thoải mái. Thậm chí hiện tại, chắc còn ở che giấu chữa thương, căn bản cũng không sẽ có cái gì thu hoạch quá lớn. Cũng là tại mấy ngày nay ở chung xuống, Trần Tiêu đối Lâm Âm Dung cảnh giác, mới chậm rãi tiêu trừ, đem hắn trở thành như tạ cát vĩ lục tầm dương như vậy bằng hữu chính như lời ngươi nói lâm âm dung khẽ cười một tiếng muốn rút liền, liền rút còn dùng hỏi tại sao không muốn là chuyện gì đều muốn hỏi tại sao người kia sinh sống không phải quá mệt mỏi giờ khắc này lâm âm dung chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới một trận thoải mái trong lòng dường như một cái gông xiềng được mở ra chân tiêu ngẩn ra chân huynh ngươi nói hiện tại chúng ta phải hay không bằng hữu lâm âm dung cười ha ha một tiếng dĩ nhiên chân tiêu gật đầu tính tính cả ta một cái khu ngay vào lúc này Vẫn hôn mê tại Tạ Cắt Vĩ, cũng tỉnh lại, hắn dây rùa ngồi xuống, có chút vô lực nói: "Tạ đại ca, ngươi không sao chứ?" Trần Tiêu liền vội vàng tiến lên, đem hắn đỡ lấy. "Dĩ nhiên không sao, ý thuật của ta, ngươi còn không tin được." Lâm Âm Dung nở nụ cười, bất quá cái kia cái cánh tay, ngươi bây giờ tốt nhất còn là đừng dùng sức, bằng không liền thực sự không giữ được. Đa tại Trần lão đệ, còn có vị huynh đài này giúp rút, Tạ Cắt Vĩ vô cùng cảm kích. Tạ Cắt Vĩ hướng về Lâm Âm Dung chấp tay, trong miệng cảm ơn nói: "Ngươi là Trần Tiêu bằng hữu, tự nhiên cũng liền là bằng hữu của ta." Nói nhiều như vậy lời khách sáo làm gì? Lâm Âm Dung hơi xua tay. Trần Tiêu, ngươi vừa và nói, là không phải có thể là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lên núi đao xuống chảo dầu. Lâm Âm Dung hướng về Trần Tiêu nháy mắt một cái. Giờ khác này, Trần Tiêu nhìn Lâm Âm Dung, có chút không rõ. Cảm thấy hắn, tựa hồ là có chút ngập ngợm. Không sai, chính là ngập ngừng. Dĩ nhiên, Lâm Minh đệ ngươi có chuyện gì cần ta xuất thủ giúp một tay sao? Trần Tiêu lúc này nói. Dĩ nhiên, vô cùng trọng yếu một việc. Ngươi đem đầu kia lợn rừng nướng xong, Bụng của ta đều nhanh đói làm thịt. Lâm Âm dung chỉ vào lửa trại đặt đến lò rừng, cười hi hi nói: "Tạ Cắt Vĩ sở sớm núi, không có lên tiếng." Trần Tiêu tại sửng sốt thời gian mấy hơi thở sau đó, mới sững sờ đi tới bên cạnh đống lửa, xoay ngược lại lên phía trên hơi có chút khét heo quay. Cùng lúc, Trần Tiêu cùng Tạ Cắt Vĩ trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Vị này Lâm huynh này, thật đúng là thực phẩm. Ngươi nói, mấy ngày nay, Hiên Vũ có người vẫn luôn đang đuổi giết kiến võ quốc võ giả." Ba người ngồi vây quanh tại bên đống lửa, từng người ôm một cái lớn chân rõ mạnh mẽ gặp. Tạ Cát Vĩ bị người đuổi giết 3 ngày, lại bị chút bị thương, chính cần như vậy lại bổ. Yêu thú huyết nục bên trong vốn là ẩn chứa lượng lớn thiên địa tinh hoa, mà Trần Tiêu tay nghề cũng là không tầm thường, thằng ăn hai người khác hồ to đã nghiền. Cùng lúc, Tạ Cắt Vĩ cũng đem mấy ngày nay, hắn nghe thấy, nói liên tụ. Không sai, có cái kia Lạc Hàn rằng nói, bọn họ đánh chết kiến võ quốc võ giả, đã có bảy người nhiều. Lục Đại Ca cũng là một cái trong số đó. Nói tới chỗ này, Tạ Cắt Vĩ tâm tình hơi có chút xuống, không chỉ là mấy người bọn hắn, dường như toàn bộ Hiên Vũ quốc võ giả đều chiếm được thống nhất ra lệnh cùng vây giết kiến võ quốc võ giả. Hiên Vũ quốc người, muốn so với kiến võ quốc người sớm tiến vào như vậy một đoạn thời gian, cho nên giữa bọn họ với nhau đã sớm bắt được liên lạc, không hề giống như kiến võ quốc những võ giả này, mới vừa từ ngoại giới tiến vào, còn là phân tán ra tới, một khi gặp phải công kích, cũng là tứ cố vô thân. Đã như vậy, như vậy Hiên Vũ quốc những người này, liền một cái cũng đừng nghĩ sống đi ra. Trần Tiêu trong mắt, bộc phát ra một đoàn lạnh thấu xương sắc cơ. Lục Tâm Dương chết rồi, chuyện này sẽ không cứ như vậy quên đi. Chương 127, cước bức Trước lúc này trong vài ngày Trần Tiêu cùng Lâm Âm Dung hai người cũng đã gặp qua mấy người Hiên Vũ Quốc võ giả, thế nhưng hai người không muốn gây phiền toái, tại cùng bọn họ chạm mặt trước đó, liền rất xa nhiều khai. Nhưng là bây giờ, Hiên Vũ Quốc người nếu chủ động xuất kích, san giết kiến võ quốc võ giả, như vậy Trần Tiêu tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Để Trần Tiêu thêm tức giận là, Hiên Vũ Quốc người vì đánh chết kiến võ quốc võ giả, rõ ràng làm ra hạ độc chuyện như vậy. Hiên Vũ Quốc võ giả, thấy một cái, Trần Tiêu sẽ giết một cái, tuyệt không nương tay. Huyền quang hải bản nguyên, tổng cộng xuất hiện 192 cái, bị chia làm 3 tổ rơi xuống ba cái bất đồng quốc gia. Mà cái này ba tổ bản nguyên, mỗi một tổ bản nguyên khí tức cũng đều hợp lại không giống nhau. Một khi bị võ giả dung nhập trong cơ thể, bản nguyên khí tức cũng sẽ thể hiện tại võ giả trên người. Cho nên những võ giả này cùng nhau ở giữa, có thể thông qua bản nguyên khí tức phán đoán người võ giả nào thuộc về quốc gia nào. Cùng một quốc gia võ giả, trên người bản nguyên khí tức là giống nhau. Một khi võ giả bị đánh chết, như vậy hắn trên người huyền quang hải bản nguyên cũng sẽ tiêu tán theo, trở về huyền quang hải. Lại qua ba ngày, tạ cắt vĩ thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp đã không còn đáng ngại, gãy mất cánh tay, đã ở lâm âm dung cái kia xuất thần nhập hoa y thuật dưới khôi phục hoàn hảo. Ba người lần nữa bước vào cái kia tòa lớn vô cùng rừng rậm ở trong. Theo thời gian trôi qua, bên trong vùng rừng rậm này ẩn chứa nguy cơ cũng càng lúc càng lớn, các loại độc trùng mãnh thú bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Cấp 2 thượng phẩm yêu thú cũng biến thành như dịa đường rau cải trắng giống nhau, gần như thời thời khắc khắc cũng sẽ ở trước mắt của bọn họ hiện lên. Hướng đông có người. Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu dừng bước lại, lực linh hồn cảm nhận ở dưới, đã phát hiện, đông phương bên ngoài ba dặm, có bốn cái lén lút võ giả chính nằm vùng ở trong bóng tối, dường như tại mai phục gì đó. Trần Tiêu thoáng phân biệt một hồi, ngay lập tức sẽ cảm thấy được bọn họ khí tức trên người, đúng vậy thuộc về Hiên Vũ Quốc Huyền Quang Hải bản nguyên khí tức. Chú ý. Tạ Cát Vĩ lông mày hơi nhăn lại, Hiên Vũ Quốc cái này là trăm năm qua lần thứ tư tiến vào Huyền Quang Hải, bọn họ tiền bối lưu lại không ít kinh nghiệm, muốn viễn siêu chúng ta kiến võ quốc. Thậm chí ta hoài nghi, bọn họ có thể căn cứ vào trên người chúng ta bản nguyên để phán đoán vị trí của chúng ta. Tạ Cất Vĩ là chân võ thánh địa trọng điểm bồi dưỡng nhân vật thiên tài, từ nhỏ đã tại chân võ thánh địa lớn lên. Đọc qua vô số điển tịch ghi đi chép, hiểu vô số bí ẩn, không phải là Trần Tiêu cái này vừa vận gia nhập kiếm tông một năm đệ tử có thể sánh được. Hiên Vũ quốc tại cái này trăm năm qua, cái này là lần thứ tư tiến vào Huyền Quang Hải, mỗi một lần đều đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Bọn họ tại cái này Huyền Quang Hải bên trong đã sớm tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Thậm chí trong tay của bọn họ còn nắm giữ hoàn chỉnh Huyền Quang Hải địa đồ. Trọng yếu hơn là, Hiên Vũ quốc võ giả dường như có thể thông qua trong cơ thể mình bản nguyên, đi cảm ứng những quốc gia khác võ giả trong cơ thể bản nguyên tồn tại, trước đó chuẩn bị sẵn sàng phát ra một đòn vải giết Trần Tiêu hơi gật đầu xem ra có nhất định phải bắt sống một cái đem trên người bọn họ bí mật thu vào tay ở chỗ này chờ ta ta đi một chút sẽ trở lại sau đó Trần Tiêu trong cơ thể ưu ảnh chân nguyên chậm rãi vận chuyển cả người hắn hóa thành một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng vô cùng tự nhiên dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh ở trong phía tây ba cái kiến võ quốc võ giả vậy mà chỉ qua đây một người bọn họ có thể hay không phát hiện chúng ta Nam Vung ở trong bụi cây rậm rạp bốn cái hiên vũ quốc võ giả lông mày hơi nhăn lại hướng về ba người kia truyền âm nói tuyệt đối sẽ không Nước ta cường giả đã nắm giữ bản nguyên ánh sáng vận dụng, có thể lợi dụng bản nguyên ánh sáng. Hoàn cảnh của nơi này hoàn mỹ hòa làm một thể, đồng thời lấy cái này cảm ứng được địa phương khác võ giả bản nguyên khí tức, đối phương tuyệt đối không có khả năng phát hiện chúng ta. Một người khác hơi lắc đầu, lòng tin tràn đầy nói, vậy hắn làm sao biết một người hướng về bên này qua đây? Bốn người này cũng là không giải thích được. Hào hào hào, hả Trong lúc bất chợt có sắc mặt người hơi biến đổi, trời mưa, người này chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp nước chảy từ trên trời giáng xuống, không như lệ, đúng lúc rơi xuống trên đầu của hắn. Đây là cái gì? Người này hơi có chút hiếu kỳ, thoáng chiếm một chút, đặt ở trong miệng nếm nếm. Một cố mặn mùi vị, trong nháy mắt tràn ngập mũi miệng của hắn. Đáng chết, lại có thể có người tại nơi này đi tiểu. Người võ giả này lúc này liền nhảy dựng lên. Tiến vào huyền quang hải võ giả, cũng đều là một quốc gia tinh anh, hạng người tầm cao khí ngạo, nơi nào chịu được bị người hướng về trên mặt đi tiểu chuyện như vậy, lúc này liền nhảy ra ngoài. Ồ, nơi này thế nào còn có người? Nguyên bản, chính tại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phương tiện cái kia áo trắng thiếu niên, lại càng hoảng sợ thân thể rung một cái dưới, cái kia nước tiểu càng là trực tiếp rơi xuống đối phương trong miệng nôn, người kia liền cảm thấy buồn nôn, không nhịn được túi người xuống nôn ra một trận giết, trong bụi cây rầm rạp ba người kia, trong nháy mắt nổi lên ba đạo lạnh thấu xương sắc cơ, thẳng tắp hướng về cái kia áo trắng thiếu niên, cũng chính là Trần Tiêu đánh giết tới. Cùng lúc bọn họ cũng hiểu được, nguyên lai người này chạy tới là để cho tiện, trong lòng cảnh giác cũng thoáng buông lỏng xuống. đã sớm chờ các ngươi, Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, thật nhanh đem quần nêu ra được, sau đó không tránh không né, bay lên ba chân, liền hướng về ba người kia nên đón ầm ầm ầm ba tiếng vang trầm trầm sau đó ba người kia thân thể ít ỏi phân trước sau cùng lúc té bay ra ngoài ngay sau đó trần tiêu một bước tiến lên biến hóa quyền là nắm một cái bạt thai đánh ra cùng lúc phiến tại ba người kia trên mặt Phốc phốc phốc. ba người trong miệng máu tươi phun mạnh cái cổ lấy một cái quỷ dị tư thế hướng về một bên vặn vẹo qua nhưng là bị trần tiêu một cái tát mạnh mẽ đánh gãy cái cổ trần tiêu lực lượng bây giờ lớn bao nhiêu gấp 5 lần chân nguyên bộ phát ra coi như là nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả đều không thể chịu đựng càng không cần nói là cái này ba cái chỉ là nạn nguyên cảnh trung kỳ võ giả, cái này ba cái võ giả tại hiên vũ quốc bên trong có lẽ là một phương thanh niên tuấn kiệt chịu đến vô số thanh niên vây đỡ, nhưng ở trần tiêu trong mắt cũng chỉ là con sâu cái kiến. hiện tại trần tiêu chiến lược đỉnh phong một kiếm giới đủ để dẫn động thiên địa nguyên khí vì đó run rẩy cái này nhưng là chân chính thiên long bảng đặt đến chiến lược thiên long bảng nhưng là đánh giá toàn bộ thanh long vực thanh niên võ giả chiến lược bảng danh sách phải biết rằng thiên long quốc gia kiến võ quốc hiên vũ quốc tam đại bên trong quốc gia thanh niên võ giả số lượng số lượng quá trăm triệu nhưng cũng bất quá chỉ có ba người có thể xếp vào trong đó. Ba bàn tay quất chết ba cái hiên vũ quốc cường giả thanh niên sau đó, Trần Tiêu xoay người lại, nhìn về phía vừa vặn cái kia bị hắn tiểu gương mặt võ giả, khép cười một tiếng, hỏi, "Vị sư huynh này, ngươi tên là gì?" Vừa vặn cái kia võ giả, vốn là bị Trần Tiêu tiểu vẻ mặt, trong lòng chính tại tức giận, nhưng sau một khắc, sự tình mà biến, chính mình ba đồng bạn, rõ ràng bị trước mắt cái này nhìn như người hiền lành thiếu niên, một cái tát quất chết, lập tức tâm liền lạnh nửa đoạn. "Ta, ta, ngươi giết ta đi." Người võ giả này mới vừa cần hồi đáp dường như liên nghĩ tới điều gì cắn răng một cái dương lên đầu vô cùng có khí phách nói giết ngươi nào có dễ dàng như vậy trần tiêu sờ sờ cảm đôi khi tử vong cũng là một cái dị thường chuyện hạnh phúc ngươi nói ta đem ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới lột sạch buộc lại lại thoa khắp mặt ống vớt xuống thực tâm nghĩ hang ổ bên cạnh sẽ xảy ra chuyện gì đây trần tiêu cười híp mắt nói người võ giả này không kìm lòng nổi dùng mình một cái thực tâm nghĩ là một loại khủng bố nhị phẩm yêu thú tại cái này huyền quang hải không ít địa phương đều tồn tại thực tâm nghĩ loại này yêu thú cùng với những cái khác con kiến như thế, là ở chung sinh vật, thế nhưng chúng nó số lượng càng nhiều, hơn nữa cái đầu cũng càng nhỏ, chỉ có bình thường con kiến một nửa lớn nhỏ. nhưng cái này loại con kiến yêu thú, không hề giống như cái khác con kiến yêu thú như vậy hung tàn, có thể tại ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, đem thú săn gặm ăn sạch sẽ. thực tâm nghĩ chỗ kinh khủng, chính là ở chúng nó sẽ tại cỡ lớn con ngồi trong cơ thể xây tổ, mở ra từng bước từng bước thật nhỏ huy động, sinh sôi nảy nở đời kế tiếp. thực tâm nghĩ sảo huyệt, trên thực tế đều là từng bước từng bước cỡ lớn yêu thú, hoặc nhân loại thân thể tạo thành. kinh khủng hơn là những thứ này yêu thú hoặc nhân loại còn sống, thực tâm nghĩ tại những thứ kia yêu thú trong cơ thể xây tổ sau đó sẽ cắn đứt chúng nó cơ bắp nốt chốt, để những thứ này yêu thú thân thể triệt để liệt. cùng lúc cũng sẽ phụng dưỡng cho chúng nó sinh tồn nhất định dinh dưỡng cùng với lượng nước, để chúng nó tiếp tục sống sót. sau đó hàng đêm vĩnh viễn chịu đến vạn con kiến cắn thân thống khổ, thẳng đến thọ nguyên hao hết. giả sau khi chết, thực tâm nghĩ mới sẽ buông tha cái này xào huyệt. hiện tại người võ giả này nghe được trận tiêu, lại muốn đem hắn vạch trần, thoa khắp mật oang ném tới thực tâm nghĩ xào huyệt hai bên trái phải, trên mặt không kìm lòng nổi toát ra sợ hãi mà tuyệt vọng vẻ mặt đôi khi thực sự không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là loại này muốn sống không được, muốn chết cũng không thể đau khổ. người võ giả này cũng là một cái nhân vật hung ác, tại hắn nghe được Trần Tiêu muốn đem hắn phóng tới thực tâm nghị hai bên trái phải, để thực tâm nghị ở trên người hắn xây tổ, liền quyết định thật nhanh, gộ lên chân nguyên toàn thân, một cái tát hướng về hót của mình bên trên vỗ tới. Vụ. thế nhưng Trần Tiêu tốc độ càng nhanh hơn, một vệt màu trắng kiếm khí hiện lên, người võ giả này tay phải trong nháy mắt bị gọn mất, sau đó hắn chỉ biết đến trên người của mình căng thẳng, chân nguyên cũng bị triệt để phong ấn. người Người võ giả này triệt để tuyệt vọng, tại Trần Tiêu trước mặt, hắn liền tự sát đều làm không được. "Ngươi muốn biết gì đó?" Người võ giả này ngực phập phồng, mạnh mẽ thở hổn hển, hỏi: "Về Huyền Quang Hải bản nguyên ánh sáng vận dụng." Trần Tiêu nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi, đến tuột cùng là thế nào sử dụng cái này bản nguyên ánh sáng, tẩn giấu bản thân, cùng với cảm ứng cái khác võ giả?" "Cái này?" Võ giả này sắc mặt chần chờ một chút. Ở chỗ này phương Bắc ngoài trăm dặm, có một cái tòa thực tâm nghĩ xảo huyệt, có lẽ chúng nó đang chờ mới xảo đến. Ta nói, cái kia võ giả vẻ mặt hoàng hốt, Ta linh võ tông đời thứ nhất tiến vào nơi này một vị thái thượng trưởng lão từng tại nơi này phát hiện một phần vô danh khẩu quyết, thi triển cái môn này khẩu quyết liền có thể như thường vận dụng huyền quang hải bản nguyên ánh sáng. Ngay sau đó người võ giả này run lập cập liền đem ngày đó vô danh khẩu quyết nói ra. Trần Tiêu hiên lặng ghi tạc trong lòng, thơi thêm vận chuyện, quả nhiên phát hiện trong cơ thể huyền quang hải bản nguyên ánh sáng chịu đến dẫn dắt bắt đầu mơ hồ nhảy lên, liền biết người võ giả này nói không ương. Lần này Hiên Vũ quốc tiến vào huyền quang hải võ giả, toàn bộ đều là linh võ tông người. Trần Tiêu hỏi lần nữa, đúng. Ta Hiên Vũ Quốc bốn lần mở ra Huyền Quang Hải, tiến vào nơi này toàn bộ đều là ta Linh Võ tông người. Cái kia võ giả gật đầu. Linh Võ tông, không hổ là Hiên Vũ Quốc duy nhất võ đạo thánh địa, quả nhiên đủ bá đạo. Trần Tiêu cảm thán một tiếng. Thình thịch. Trần Tiêu giơ tay lên, một cái tát cũng đem người võ giả này đập chết, sau đó lấy đi bốn người này trên người chữ vật nang, ly khai nơi đây. Đến chết, bốn người này cũng không hiểu, Trần Tiêu đến tột cùng là ra sao tìm tới bọn họ. Chương 128, cường đạo bị mã. Trần Tiêu lực linh hồn, nhưng là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả gấp 10 lần lực linh hồn, không phải là nạp nguyên cảnh võ giả thần thức, thức nghiệm, mà là một loại càng bản nguyên lực lượng, võ giả thần thức, thần nghiệm, thực ra cũng chỉ là lực linh hồn biểu hiện bên ngoài hình thức. Nhưng là Trần Tiêu lực linh hồn đã cường đại đến đủ để phóng ra ngoài, tại Trần Tiêu cái kia mạnh mẽ vô cùng lực linh hồn ở dưới, coi như là cái kia bốn cái võ giả, lấy huyền quang hải lực lượng bản nguyên ẩn giấu, cũng khó mà che giấu. Trần huynh đệ, ngươi thực sự nguyện ý đem cái miệng này bí quyết cho ta hai người chia sẻ. Tạ Cát vẻ mặt khó có thể tin nhìn Trần Tiêu. Bản này khǒu quyết, một khi vận chuyển sẽ điều động trong cơ thể bản nguyên ánh sáng cùng hoàn cảnh trùng quanh dung hợp với nhau, đồng thời lấy cái này cảm ứng cái khác võ giả trên người Huyền Quang Hải bản nguyên hoàn toàn có thể làm được su cắt tị hung thu được càng nhiều hơn chỗ tốt tại cái này Huyền Quang Hải bản này vô danh khẩu quyết căn bản là bảo vật vô giá coi như là ly khai Huyền Quang Hải bản này khẩu quyết giá trị cũng là không thể ước lượng Huyền Quang Hải cách mỗi năm năm mở ra một lần mặc dù không biết lần sau mở ra còn có thể hay không rơi xuống kiến võ quốc trên đầu nhưng đều là có cơ hội hơn nữa vật như vậy coi như là lấy ra đi bán nó giá trị cũng đủ để tương đương với một cái bảo khí. Nhưng là bây giờ, Trần Tiêu vậy mà tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới đương người, điều này không khỏi làm tạ cắt vĩ cùng Lâm Âm Dung hai người rất là vô cùng kinh ngạc. đều là sinh tử tương giao bằng hữu, nói nhiều như vậy làm gì? Trần Tiêu tiêu sái nở nụ cười, cũng không để ý. dù sao thứ này cũng là đến không, đưa đi cũng là đưa đi, huống chi hiện tại hai người này đều là chính mình tính mệnh tương giao bằng hữu, còn như đi ra sự tình từ nay về sau, liền sau này hay nói, ba người vận chuyển ngày đó vô danh khẩu quyết, trên người bọn họ Huyền Quang Hải bản nguyên khí tức. Trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung, bản thân cũng hoàn mỹ dung nhập vào vùng thế giới này ở trong. Giỏi thật. Vận chuyển khẩu quyết sau đó, cái này trong phạm vi 200 dặm, rõ ràng toàn bộ đều trong một ý nghĩ. Tạ Cắt vi có chút không thể tưởng tượng nổi nói. 200 dặm? Trần Tiêu hơi mở ra, vận chuyển khẩu quyết sau đó, chính toàn bộ Huyền Quang Hải, đều tại chính mình một ý niệm, Tạ Cắt vi nhưng chỉ có thể quan sát được 200 dặm sao? Lúc này, cái này Huyền Quang Hải bên trong tất cả, đều tại Trần Tiêu trong đầu. Cái này Huyền Quang Hải, là một tòa đường kính chừng vạn dặm khổng lồ rừng dậm, trong rừng yêu thu tung hành nguy cơ khắp nơi trên đất, mà ở tòa này khổng lồ rừng rậm bên trong, nhưng là một tòa bích vàng rực hoàng cung điện. Cũng chính là cái này huyền quang hải truyền thừa đất nằm cốt. Bất quá tại huyền quang hải trên bầu trời, không có nhật nguyệt sao trời, tựa như sóng nước lấp loáng biển rộng, huyền quang hải, cũng là bởi vì cái này đặt tên. Trần Tiêu nhưng cũng không có nói ra tới, chẳng qua là yên lặng gật đầu. Hả? cái hướng kia, một đám võ giả, chính tại đuổi theo một con ngựa trắng." Ồ, con ngựa trắng kia trên người, vậy mà phát ra kiếm võ quốc bản nguyên ánh sáng khí tức, Trần Lao Đệ cái này không phải là theo ngươi tiến vào con ngựa trắng kia sao? trong lúc bất chợt, Tạ Cát vị hướng về phía nam nhìn lại, trên mặt toát ra một chút hào ngoạn đích vẻ mặt tới. phía nam, khoảng cách trần tiêu đám người chỗ nơi trăm dặm ngoài, một thất dị thượng thần tuấn bạch mã, chính tản bốn chân chạy như điên, bạch mã phía sau, một đám mười mấy cái thiên long quốc gia võ giả, chính liều mạng đuổi theo. đáng chết, đây là nơi nào chạy tới xuất sinh? chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh chết cấp hai thượng phẩm yêu thú đao phong đường lang, yêu hoạch rõ ràng bị nó đoạt đi. đuổi theo tại phía trước nhất là một cái vóc người cao to nam tử to lớn trong miệng phát ra từng tiếng sự phẫn nộ dí đảo con ngựa này trên người còn tản ra kiến võ quốc huyền quang hải bản nguyên khí tức đáng chết lẽ nào kiến võ quốc đã không có nhân tài mới đem một con ngựa đưa vào sao lúc này bạch mã trên người mặc dù không có bố trí yên ngựa cùng dây cương, thế nhưng trên người nhưng phát ra huyền quang hải bản nguyên khí tức cho nên những võ giả này ngay lập tức sẽ đoán được cái này con ngựa trắng cũng không phải là cái này huyền quang hải bản thổ yêu thú mấy ngày nay thường xuyên truyền ra có người bị một con ngựa cướp đoạn đã đánh mất sắp tới tay yêu thú tinh hạch trước đó lao tử còn cười nhạo mẹ nó ấy nhỉ không nghĩ tới đảo mắt liền đến thiên mình, xem ra chính là con ngựa này. Hôm nay lão tử nhất định phải đem con ngựa này chém thành muôn mảnh, làm thành thức nướng. Đi theo bạch mã sau lưng cái này nam tử to lớn, thân hình to lớn, gần như cùng cái kia Diêm La đạo tặc trên lệnh không bao nhiêu, khắc khuôn mặt là to bí mật đại hồ tử, nhìn qua là một cái 40, 50 tuổi người đàn ông trung niên. Trên tay của hắn, cầm một đôi to lớn khai sơn phủ, mỗi lần huy động một lần, không khí chung quanh cũng sẽ hình thành một đạo to lớn sóng khí. Bạch mã mềm mại linh động, thân hình mạnh mẽ, vô cùng dễ dàng lại tránh được người võ giả này công kích mặc cho người võ giả này công kích thế nào mạnh mẽ đều không đả thương được cái này còn ngựa trắng một chút tóc gáy. á á á tức chết ta vậy. cái này nam tử to lớn trong miệng phát ra to lớn dí gào, hết lần này tới lần khác không làm gì được bạch mã, tức giận trong thất khiếu đều cơ hồ tỏa ra khói. cái này nam tử to lớn tốc độ cũng không nhanh, so với việc cái khác võ giả mà nói, hành động còn hơi hơi chậm một chút chỉ hoãn. chỗ hắn đuổi tại phía trước nhất, rời bạch mã gần nhất, chủ yếu là cái khác võ giả căn bản là không dám tới gần. cái này nam tử to lớn trong tay một đôi khai sơn đại phủ, mỗi uy thế hùng hực. Phạm Lạc có dám tới gần nơi này cái nam tử to lớn một trượng phạm vi võ giả vô cùng có khả năng bị hắn ngộ thương đến, cho nên còn lại những võ giả kia chỉ có thể đàng hoàng theo ở phía sau hắn treo. Mà cái kia thất vô cùng có linh tính bạch mã bên trong phi xa, giống như đang cố ý treo chọc cái này nam tử to lớn, chạy cũng không vui cũng không chậm, chỉ lấy vừa vặn không đem cái này nam tử to lớn bỏ rơi tốc độ không nhanh không chậm chạy. Phía sau võ giả khóc không ra nước mắt. Mấy ngày nay bọn họ nhưng là bị cái này con ngựa trắng cho giàn và thảm, cái này thất không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra bạch mã quả thực đều thành huyền quang hải bên trong một mối hòa lớn. Lần này tới chỗ này tam đại quốc gia võ giả, vô luận là kiến võ quốc, hiên vũ quốc, còn là thiên long đế quốc, toàn bộ đều gặp phải cái này con ngựa trắng cướp đoạt. Không đúng, là cướp đoạt. Mỗi khi có võ giả săn giết yêu thú, đem yêu thú đánh chết sau đó, cái này con ngựa trắng sẽ theo một nơi nào đó nhảy nhót đi ra, lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương pháp, đem trong đó yêu thú tinh hoạch cướp đoạt sau đó, sau đó vắt chân lên, cổ chạy như liên. Lần đầu tiên, cái này con ngựa trắng xuất hiện thời điểm, chẳng qua là một thất cấp một hạ phẩm yêu thú. Lúc này. Trải qua gần tới 10 ngày cốt đoạn, cái này con ngựa trắng đã trở thành một đầu cấp hai hạ phẩm yêu thú. Hơn nữa, cái này con ngựa trắng tốc độ thật nhanh, đôi cánh rừng dập này địa hình cũng là dị thường quen thuộc, luôn có thể bỏ rơi truy kích nó võ giả. Bạch mã cũng càng thần bí, đồng thời xuất quỷ nhập thần. Dĩ nhiên, cũng chỉ có kiến võ quốc người biết cái này con ngựa trắng là từ nơi nào xuất hiện. Quả nhiên, có kỳ chủ, tất có kỳ mã, người chủ nhân này là cái nhanh nhẹn nhảy thoát, không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, con ngựa này càng là cái quái vật. Hiện tại, những người đó cũng coi như hiểu được. Tại sao Trần Tiêu muốn dẫn cái này con ngựa trắng tiến vào Huyền Quang Hải? Cái này căn bản cũng không phải là mang theo một con ngựa, căn bản là mang vào một cái cường đạo. Hiện tại cái này con ngựa trắng quả thực tiểu thành lần này tiến vào Huyền Quang Hải ở trong võ giả trong lòng một cái ưu át tính. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để cho người ta hận đến hàm răng có cảm giác nữa. Lần này cái này nam tử to lớn Thiên Long Quốc võ giả Xích Ma Kha, cùng đồng bạn của hắn đánh chết xuống săn giết một đầu cấp hai thượng phẩm yêu thú Đao Phong Đường Lang. Nào ngờ cái kia Đao Phong Đường Lang vừa tắt thở ngã xuống đất. Mấy người còn chưa chờ qua thu thập nó thi thể thời điểm, cái này con ngựa trắng liền từ trên trời giáng xuống, một cái đem đao phòng đường làng trong bụng tinh hạch cắn ra tới, xoay người bỏ chạy. Sigma Kha đám người dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngay lập tức sẽ đuổi theo. Đáng chết bạch mã, đừng chạy. Lão tử đêm nay muốn ăn thịt ngựa a. Sigma Kha tính tình nóng nảy, thực lực phi phàm. Bất quá hắn ngoài miệng bản lĩnh, so với trên tay bản lĩnh còn lớn hơn, cái khác võ giả đuổi theo bạch mã thời điểm, đều là buồn bực chẳng nói năng gì, vận chuyển thân pháp toàn lực truy đuổi. Nhưng là người kia Hết lần này tới lần khác là một bên đổi vừa kêu, giọng to lớn, mười mấy dặm ngoài chỗ đều có thể nghe được hắn kêu là âm thanh. Nhưng cũng chính là như vậy, ở phụ cận đây võ giả cũng dần dần hướng về bên này áp sát tới, gia nhập truy đuổi bạch mã hàng ngũ. Huyền Quang Hải bên trong sống sót võ giả có thể có đem tiếp cận hơn một nửa người, bị cái này con ngựa trắng cướp được qua. Bây giờ nghe nam tử to lớn xích ma kha giống lên một tiếng, lại há sẽ không được. Ở đây rất nhiều người, nhưng là hận không thể đem cái này con ngựa trắng tỏa cốt dương hôi, an tươi nó thịt. Hí hí hí, bạch mã trong miệng phát ra một tiếng không giống ngựa tiếng kêu thật dài ngâm đều, mang theo nồng đậm trào phúng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp tục chạy như điên. "Trần huynh, người con ngựa trắng kia, thật đúng là cực phẩm, vậy mà sẽ còn cướp đoạn." Tạ Cắt Vĩ nhìn Trần Tiêu, vẻ mặt cười khổ. "Trần Tiêu là Bạch Mã chủ nhân, cái này con ngựa trắng sẽ cướp đoạn, như vậy nhất định cùng Trần Tiêu chủ nhân này thoát không ra quan hệ, đến lúc đó, những võ giả này náo lên, Trần Tiêu cũng khó trốn tránh tội lỗi, tất nhiên sẽ bị liên lụy." Đoạt liên đoạt, dù sao tới đây Huyền Quang Hải chính là vì cất đoạn, theo đối thủ trên người đạt được bảo vật đoạn hắn mấy khối yêu thú tinh hạch đáng là gì? Lâm Âm dung điểu môi khinh thường, nếu không phải là trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi tại cái này quản, ta đã sớm một cái ám côn đập đi qua. Ách, Trần Tiêu sờ sờ mũi, ta gì đó thời điểm quản ngươi đập chủ ý. Bất quá giết người cướp của, ngươi đi đập chủ ý, chẳng bằng trực tiếp đem người giết, lại đem trên người bọn họ bảo bối giành được sảng khoái. Hai người này, một cái so với một cái hung tàn. Tạ cắt Vĩ xấu hổ nợ nụ cười, bất quá ta ưa thích. Bọn họ cái này là hướng về Huyền Quang Hải nơi trung tâm đi, chúng ta cũng qua. Lâm âm dung triển khai trong tay một phần địa đồ, mở miệng nói: Miếng bản đồ này, đúng vậy Trần Tiêu tại vừa vặn giết chết cái kia bốn cái hiên vũ quốc võ giả trong tay lấy được. Đi! Trần Tiêu cùng Tạ cắt Vi gật đầu, bốn người cùng lúc triển khai thân pháp, hướng về bạch mã cùng với những võ giả kia trô đi phương hướng đuổi theo. Ngươi lai, like, bạch mã tại chút bất chi bất giác, rõ ràng đem những võ giả kia dẫn đi huyền quang hải đất nòng cốt. Càng là khoảng cách huyền quang hải hải tâm, nguy hiểm lại càng lớn. Bất quá bạch mã thông linh, cắn nuốt một đầu cổ xưa yêu vương thiên tình long vương nội đan, có suy cắt tỵ hung bản lĩnh, nó lựa chọn đường nhỏ. Tự nhiên đều là an toàn nhất. đương nhiên, bạch mã bản thân cũng cũng không biết, nó trôi đi phương hướng là Huyền Quang Hải Hạch Tâm, đại sư minh là con ngựa trắng kia. Ngay vào lúc này, Linh võ tông lạc Hàn sơn đám người cũng phát hiện bạch mã tung tích, đáng chết, lại là con ngựa trắng kia, lần này nói gì cũng phải đưa nó giết. Lạc Hàn sơn vừa thấy được bạch mã, hàm răng đều suýt nữa cắn, rất hiển nhiên, bọn họ những người này cũng ăn bạch mã thiệt lớn, hơn nữa còn không chỉ một lần thịt lớn. Bọn họ đi là Huyền Quang Hải Hạch Tâm nơi truyền thừa, phải đem bọn họ ngăn cản, cái kia nơi truyền thừa. Ta linh võ tông lưu tính trăm năm, nhất định phải chỉ có thể là chúng ta. Đi. Chương 129, truyền thừa mở ra. Cái này thất gọi là Lý Phi Sa Bạch Mã, sớm đã trở thành huyền quang hải bên trong hơn một nửa võ giả trong lòng ác ngục. Liền xem là khá thành thạo vận dụng huyền quang hải bản nguyên hiên vũ quốc võ giả, cũng không ngoại lệ. Cái này con ngựa trắng, qua lại như gió, xuất quỷ nhập thần, nếu như nó nguyện ý, cho dù hiên vũ quốc võ giả, vận dụng huyền quang hải bản nguyên, đều không thể phát hiện hành tung của nó. Đồng dạng, hiên vũ quốc võ giả vận dụng huyền quang hải bản nguyên, ẩn nặc bản thân khí tức, nhưng cũng không cách nào giấu giếm được hai mắt của nó. Lúc này, nguyên bản bạch mã cặp kia màu đen thui thoải mái con mắt đã hóa thành màu vàng nhạt, trong đó tinh mang lập lòe, dường như có thể xem thấu trên đời tất cả người trang. Nguyên bản, hiên vũ quốc võ giả còn đang đuổi giết đánh lén kiến võ quốc võ giả, thế nhưng khi một lần nào đó bọn họ treo chọc phải cái này con ngựa trắng sau đó liền nhiều lần bị bạch mã phá hoại chuyện tốt, thậm chí một lần sớm bại lộ hành tung, ngược lại bị đánh chết mấy người. Không có ai so với hiên vũ của người, càng hận hơn cái này con ngựa trắng. Bạch mã chạy như liên, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh dần dần đem sau lưng võ giả bỏ qua. Trốn chỗ nào? Ngay vào lúc này, theo bạch mã bên phải, trong dây lát xuất hiện một cỗ chính trực lực lượng, mạnh mẽ hướng về bạch mã trên người đánh tới. Hí hí hí, bạch mã hí lên một tiếng, thân thể trong lúc bất chợt thật cao nhảy lên, để qua kinh khủng này một kích. Với anh, bạch mã một bên kia, một gốc cây trường ba người ôm hết đại thụ bị một kích này đánh thành nát tan, hóa thành khắp bầu trời mảnh vụn bay ra. Mặc dù một kích này không có thương tổn đến bạch mã, nhưng là để thân hình của nó hơi một hồi. Phía sau rất nhiều võ giả nhìn thấy cơ hội, rồi giết phát thi triển thủ đoạn công kích. Bất quá bạch mã dị thường linh hoạt, tạ đột hưu thiểm xuống, lại tránh được những công kích này. Thế nhưng lúc này, phía sau võ giả đã đều đuổi theo, đem bạch mã vây vào giữa. Đây rốt cuộc là gì đó ngựa? Chưa từng nghe nói có như vậy yêu thú. Thiên Long quốc gia cái kia nam tử to lớn võ giả xích ma khi nhìn rõ bạch mã thân hình sau đó, ồ ồ nói. Lúc này, lúc này, bạch mã thân hình đã sớm cùng từ trước rất khác nhau, còn có khác tại những con ngựa khác loại yêu thú. Trong mắt màu vàng lõng nhạt, lông bờ màu vàng lõng nhạt, cùng màu vàng nhạt móng ngựa đem cái này con ngựa trắng tô đậm thần thánh vô cùng, cái đuôi của nó vừa mảnh vừa dài, nhưng lại cực kỳ nhu thuận, tương tự phát ra ánh sáng màu vàng kim nhạt. Con ngựa này hại ta hiên vũ quốc ngã xuống mấy vị võ giả, lại bị ta ngăn lại, hẳn là về ta. Ngay vào lúc này, vừa vặn đánh lén bạch mã, khiến cho nó dừng lại là Hàn Giang mở miệng lạnh lùng nói, ai nấy đều thấy được, cái này con ngựa trắng là một thức không tầm thường yêu thú, một khi đem nó thuần phục, biến thành của mình, át phải sẽ trở thành một cái thiên đại trợ lực. Vừa vặn la hét muốn đem nó đánh chết, nước đã đến chân. Mỗi người đều là nghĩ thế nào đưa nó thu làm của riêng. Vậy ngươi? Sigma ha ha ha cười nói, được đó. Thế nhưng bắt nó ăn vào bụng bên trong viên kia cấp 2 thượng phẩm yêu hạch giao ra đây đi. Giao ra cấp 2 thượng phẩm yêu hạch. Lạc Hàn Sơn cười lạnh nói, viên kia yêu hạch, nếu sa sút đến trong tay của ngươi, liền vốn cũng không là ngươi, tại sao giao ra nói như vậy? Cấp 2 thượng phẩm yêu thú yêu hạch, cầm đi ra bên ngoài, cái kia căn bản là bảo vật vô giá, ẩn chứa trong đó tràn đầy thiên địa tinh hoa, gen luyện cường hóa chân nguyên, đối võ giả có lợi ích cực kỳ lớn. Coi như là linh hải cảnh võ giả, đều muốn phá vỡ đầu tới đoạn. Như vậy con ngựa trắng liền về lao tử đạt đến. Ngay sau đó, Sigma Kha vung tay lên, phía sau hắn, Thiên Long quốc gia những võ giả kiaùa lên, liền hướng về con ngựa trắng kia nhào tới. Hừ, không biết sống chết. Lạc Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn một chút Hiên Vũ quốc võ giả cũng cùng lúc lấn người mà lên, tranh đoạt bạch mã, chỉ có kiến võ quốc một số võ giả hai mặt nhìn nhau, chưa có hành động. Lần này tiến vào Huyền Quang hải, ngoại trừ kiến võ quốc ở ngoài, cái khác hai đại quốc gia đều có lãnh tụ của mình. Hiên Vũ quốc lãnh tụ Đúng vậy, vị này linh võ tông đại sư huynh, Lạc Hàn Sơn, mà thiên long quốc gia lãnh tụ, nhưng là Sigmaka. Sigmaka mặc dù tướng mạo hung tàn, thân hình cao lớn, càng thêm vẻ mặt dày đặc trừng dâu, nhìn qua tựa như 40, 50 tuổi người. Thực ra tuổi tác của hắn chỉ có 19 tuổi, điển hình ông cụ non. Mà vô luận là Sigmaka, còn là Lạc Hàn Sơn, đều là từng người quốc gia bên trong đỉnh phong nhiệm vụ, thế hệ thanh niên linh quân. Chỉ có kiến võ quốc, bởi vì bên trong rắc rối phức tạp, mâu thuẫn nặng nề, ba thánh địa lớn lại đứng ngoài cuộc, môn hạ đệ tử mặc dù cũng có người xuống núi hành động nhưng lại hết sức khiêm tốn. Hoàng Thất Bá Đạo, một lòng muốn làm thiên hạ cộng chủ, nhất thống võ giả thế giới, bảy đại thế gia lại nhập thành một, cùng Hoàng Thất cùng ba thánh địa lớn địa vị ngang nhau. Cho nên kiến võ quốc trẻ tuổi một đời, mặc dù có không ít nhân vật lợi hại, nhưng không ai phục ai, thậm chí bởi vì từng người thế lực sau lưng nguyên nhân, trong lúc mơ hồ đi về phía đối lập. Có thể nói, Thiên Long, Huyền Vũ, Kiến Võ cái này tam đại quốc gia bên trong, lấy kiến võ quốc thực lực yếu nhất, cũng không phải là võ giả thực lực cá nhân nhỏ yếu, mà là căn bản liền không đồng kết, không, có một cái minh sắc lãnh tụ. Thiên Long quốc gia Hoàn quyền trí thượng, nhất thống thiên hạ. Hiên Vũ quốc, nhưng là thánh địa vi tôn, hiệu lệnh quân hùng. Chỉ có Kiến Võ quốc, thánh địa, hoàn quyền, thế gia thế ba chân vạc, ba chân xuống, vô số tông môn gia tộc lại từng người là chiến, có thể nói hỗn loạn. Hoàng thất mặc dù là thiên hạ cộng chủ, nhưng từ chưa chân chính khống chế thiên hạ, thực lực của một nước tự nhiên là yếu nhất một cái. Nếu không phải là Hiên Vũ quốc cùng Kiến Võ quốc bên trong, cách một tòa thập vạn đại sơn, chỉ có một cái hẹp dài thông lũng liên kết, sợ rằng hiền Vũ quốc đại quân đã sớm tiến quân thần tốc, rồi tại Kiến Võ quốc, quốc thổ bên trên. Lấy lộc lấy nhỏ lần này tiến vào Huyền Quang Hải cũng là đồng dạng kiến võ quốc võ giả hoặc là đồng môn ở trong tam tam lưỡng lưỡng cùng một chỗ hoặc là liền đơn độc hành động không có một cái hạch tâm người lãnh đạo Hiên Vũ Quốc Thiên Long quốc gia võ giả tại mảnh đất chung này đã đến ra tay đánh nhau tranh đoạt bạch mã mà bạch mã nhưng là đánh một cái to lớn phát ra tiếng phì phì trong núi, túi đầu tựa hồ là thâm trầm ngủ bạch mã trung quy chỉ là vừa vặn lên cấp thành cấp hai hạ phẩm yêu thú bị rất nhiều võ giả vi đổ tiêu hao cũng là không nhỏ hội này chính xuống đầu ngủ gật nghỉ ngơi cũng không thèm để ý bên cạnh mọi người đánh nhau. Mà trước lúc này, nó cũng không biết thi triển gì đó phương pháp, theo một mảnh không biết trong hư không, cắn ra một viên màu đỏ thâm yêu thú tinh hạch, nhét vào trong miệng cốt ca cốt cái Hai phe võ giả nhìn thấy bạch mã không động, cũng liền yên tâm to gan tranh đoạt lên. Lúc này, nơi đây, Thiên Long quốc gia tổng cộng 27 người, Hiên Vũ quốc nhưng là 23 người, nhân số đã đến, Thiên Long quốc gia so với Hiên Vũ quốc nhiều hơn 4 cái. Lần này Hiên Vũ quốc người đến, toàn bộ đều là xuất từ Linh Võ tông, cùng nhau ở giữa phối hợp thân mật khăng khít, ngược lại để ép Thiên Long quốc gia một bậc. Chính tại đội ngũ hai bên ra tay đánh nhau thời khắc, cái này đường kính đặt đến Vạn Dặm Huyền Quang Hải, trong dây lát buộc phát ra một trận to lớn rung dậy. Hôm nay, đất này, cây này mục, toàn bộ đều đang phát sinh kịch liệt rung dậy, toàn bộ Huyền Quang Hải đang rung dậy. Một đạo cảnh giới vài rằm to to lớn thanh sắc quang mang, theo Huyền Quang Hải hạch tâm trung ứng chỗ, sông thẳng tới chân trời, hình thành một đạo đỉnh tiên lập địa to lớn cột ánh sáng. Cái này, đây là cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng tay, không thể tưởng tượng nổi nhìn cái kia một cột sáng. Chẳng lẽ, là Huyền Quang Hải truyền thừa mở ra Lạc Hàn Sơn trong miệng tự lẩm bẩm, hắn vừa muốn có hành động, thế nhưng đúng vào lúc này, trong cơ thể hắn huyền quang hải bản nguyên, trong dây lát lóe ra một đạo to lớn hào quang, dường như cùng luồng hào quang màu xanh kia triệt để hòa làm một thể, cả người hắn thân thể trong nháy mắt biến mất. Không chỉ là Lạc Hàn Sơn, ở đây những người khác, bao gồm toàn bộ huyền quang cảnh toàn bộ võ giả, vào giờ khắc này, cùng lúc biến mất ở tại chỗ. Xanh vàng rực rỡ cung điện hiện ra tại trước mắt mọi người. Phía ngoài cung điện, lượn lờ một tòa bán kính khoảng chừng 50 dặm hồ nước. Trên bầu trời đạo kia to lớn cột ánh sáng Đúng vậy theo cung điện trung tâm bước lên đi ra. Hồ nước ở ngoài, lẻ loi rời rạc, đứng chừng 100 cái võ giả, mở mịt nhìn bốn phía. Tam đại quốc gia, tổng cộng 192 cái đỉnh cấp thanh niên võ giả, chỉ còn lại có 127 người đi tới nơi này, còn lại 60 người, nhưng là vĩnh viễn ở lại bên ngoài rừng rậm ở trong. Cái này 130 người bên trong, lấy Hiên Vũ quốc sống sót võ giả số lượng tối đa, tổng cộng có 49 người, Thiên Long quốc gia thứ hai, còn sống 43 người, mà Kiến võ quốc, chỉ còn lại có chỉ là 35 người, tổn thất quá nửa. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào, trong truyền thuyết Huyền Quang Hải ở trong truyền thừa, thực sự muốn xuất hiện sao? Không ít võ giả trong miệng tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới, lần này truyền thừa xuất hiện, rõ ràng bị chúng ta gặp. Cái này trăm năm giữa, Huyền Quang Hải tổng cộng mở ra gần tới 20 lần, nhưng chỉ có 2 lần xuất hiện huyền ánh sáng truyền thừa. Hai lần đó bên trong, Phạm là từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài thanh niên võ giả, toàn bộ đều trở thành thiên long bảng đặt đến cửa giả. Thanh tựu cuối cùng Huyền Quang cảnh tuyệt thế đại năng. Ngay sau đó, ở đây võ giả, mỗi cái đều nóng lòng muốn thử, muốn đi vào trung tâm bên trong tòa cung điện kia, đạt được truyền thừa ngại một cái trở thành nhân thượng chi nhân Huyền Quang Hải thì ra là thế thì ra là thế khó trách nơi này bị trở thành Huyền Quang Hải nguyên Lai like. rất nhiều người cũng rốt cuộc minh bạch tại sao nơi này bị gọi Huyền Quang Hải một cái Huyền Quang Cảnh cường giản nơi truyền thừa rõ ràng chính là nghe nhầm đồn bậy bọn họ đối mặt cái hồ này ở ngoài đứng trước một tòa bia đá phía trên bất ngờ có khắc Huyền Quang Hải ba chữ lớn Nguyên Lai like. chân chính Huyền Quang Hải chính là toà này hồ đáng chết vô liêm sỉ lạc Hàn Giang đâu đệ đệ của ta lạc Hàn Giang đi nơi nào ngay vào lúc này Cái Lạc Hàn Sơn trong miệng, trong lúc bất chợt phát ra một trận tức giận dữ dào, đến tột cùng là ai, là ai dám giết đệ đệ của ta? Hiên Vũ quốc người nắm giữ bản nguyên ánh sáng vận chuyển pháp môn, có thể su cắt tị hùng, hiện tại Lạc Hàn Giang không có đi tới nơi này, giải thích duy nhất liền là bị người đánh chết. Những người khác chết rồi, Lạc Hàn Sơn không thèm để ý, thế nhưng Lạc Hàn Giang, nhưng là hắn thân đệ đệ. Là ai, đến tột cùng là ai? Lạc Hàn Sơn gần như phát điên, ánh mắt của hắn như chim ưng sắp bén, từng cái từng cái đảo qua ở đây võ giả, trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn dừng lại tại một thân ảnh bên trên. Người này, nhìn như 14-15 tuổi, một thân trường bảo màu trắng, gầy yếu, hơi gầy vóc dáng, phía sau nhưng có một cái trường dài 2m, hai trường chiều rộng to lớn trọng kiếm. Chính là Trần Tiêu. Kiến vo quốc rất rửi, dám giết đệ đệ ta, đi ra lánh cái chết. Lạc Hàn Sơn trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, hán khí thế toàn thân, mạnh mẽ khóa được trong đám người Trần Tiêu. Trong kiếm. Đúng vậy giết chết La Tùng binh khí, Trần Tiêu cũng là ở đây duy nhất một cái sử dụng trọng kiếm võ giả. Hiện tại Lạc Hàn Sơn một lửa giận không chỗ phát tiết xuống, lập tức lại tìm Trần Tiêu. Chương 130, Ngự kiếm thuật. Hiện tại Trần Tiêu tâm tình thật không tốt, hết sức không tốt. Kiến Vô Quốc tổng cộng sống sót 35 người. Không, hẳn là 34 người, cộng thêm một con ngựa. Thế nhưng tại cái này 34 người bên trong, không có Lục Kha Kha. Mặc dù không tin Lục Kha Kha liền chết như vậy, thế nhưng Trần Tiêu trong lòng như trước bị kín một tầng thật dày vẻ lo lắng. Lâm Âm Dung, Tạ Cát Vĩ, Lục Tầm Dương tại Trần Tiêu trong mắt, là bằng hữu, là sinh tử chi giao, thế nhưng Lục Kha Kha tại trong mắt của hắn, nhưng là thân nhân, cùng mình thân muội muội như thế. Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu vận chuyển trong cơ thể Huyền Quang Hải bản nguyên, Tại cái này thật lớn huyền quang hải bên trong, bắt đầu tìm tòi lục kha kha bằng dáng. Thế nhưng không có, không có, vẫn không có. Toàn bộ huyền quang hải bên trong, bao gồm trung tâm cái kia tòa cung điện, Trần Tiêu đều tỉ mỉ tìm tòi quá, vẫn không có phát hiện lục kha kha bằng dáng. Trần Tiêu gần như muốn điên rồi. Mà kiếm tông mấy người còn lại, Sở Triều Dương, Triệu Trường Phong, Nguyệt Thanh Chỉ nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở bên người của hắn, ngoại trừ trên người có chút chật vật ra, cũng không có gì đó trở ngại. Bạch Mã tại tới chỗ này trước tiên, liền thấy chủ nhân của mình cho nên vui chơi giống nhau chạy đến Trần Tiêu bên cạnh. Bất quá tựa hồ là cảm thụ được Trần Tiêu tâm tình có chút không bình tĩnh, liền không nhịn được dùng nó đầu lớn không ngừng tại Trần Tiêu trên người ma sát. Thẳng nhìn xung quanh cái khác hai nước võ giả một trận không rõ. Cái này thất bá đạo dị thường, gây sự dị thường bạch mã. Rõ ràng sẽ đối với một cái võ giả làm ra như vậy vô cùng thân thiết sự tình tới. Thế nhưng còn chưa chờ những võ giả này phản ứng lại, bên hai liền truyền đến lạc Hàn Sơn tiếng gầm gừ, kiến võ quốc rất rưỡi, dám giết đệ đệ ta, đi ra lấy cái chết. Sau đó. Lạc Hàn Sơn cả người liền hóa thành một tòa đỉnh tiên lập địa bảo tháp, khí thế ngút trời, mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu ép tới. Cùng lúc, Lạc Hàn Sơn xuất thủ, chân nguyên màu đen cuồn bão tuôn ra, trực tiếp đem ở đây cái tia ba mươi mấy kiến võ quốc võ giả, toàn bộ bao phủ ở bên trong, giết đệ đệ người. Trần Tiêu ngược hơi phập phồng, ngươi hiên vũ quốc người, một mực chung quanh săn giết ta kiến võ quốc võ giả, trước hết giết huynh đệ ta, hiện tại liền sư muội ta đều tung tích không rõ, ta Trần Tiêu thể, lần này ngươi hiên vũ quốc võ giả, một cái cũng đừng hỏng sống đi ra nơi này. Trần Tiêu lời nói mặc dù nhiều có thể động tác trên tay một chút cũng không chậm. Ngự Thần trọng kiếm ra khỏi vỏ, mang theo rực rỡ hào quang màu vàng sậm, liền hướng về cái kia chân nguyên màu đen sóng khí nên đón. Vang. Hai người kinh khí, mạnh mẽ ở trong hư không va chạm, hình thành một đạo to lớn sóng khí, thẳng đem chung quanh võ giả hướng về bốn phía đẩy đi. Không ít tu vi hơi yếu võ giả, càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chịu đến một chút thương tổn. Sóng khí qua, Trần Tiêu Thoáng hướng về phía sau lui ba bước. Ma lạc Hàn Sơn, nhưng là hướng về phía sau lui bước chừng bảy bước, sắc mặt hơi có chút khó coi. Thật mạnh. Người này so với kia Trần Phong Hoa không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Trần Tiêu sắc mặt nghiêm túc, cùng lúc trong tay ngự thần trọng kiếm, lần nữa hơi dơ lên. Lạc Hàn Sơn chiến lực, phóng tới kiến võ quốc tiểu thiên long bảng phía trên, đủ để đứng hàng mười vị trí đầu, thậm chí càng cao. Ở đây kiến võ quốc võ giả, ngoại trừ Trần Tiêu ra, sợ rằng không có người có thể chiến thắng cái này Lạc Hàn Sơn. Lần này, kiến võ quốc đi tới nơi này Huyền Quang Hải bên trong, mạnh nhất một người là Hoàng thất 10 tứ hoàng tử Kim thuần kính, đứng hàng kiến võ quốc tiểu thiên long bảng người thứ bảy Bất quá tuổi tác của hắn đã đem tiếp gần 25 tuổi lần tiếp theo tiểu thiên long bảng bài danh chiến bên trong hắn nhưng là không thể tham gia nữa. bất quá kim thuần kình chỉ sợ cũng không phải là hàn sơn đối thủ vừa vận trần tiêu cùng kim thuần kình va chạm là sinh ra sóng khí liền để kim thuần kình không nhịn được lui về phía sau nửa bước cái này còn không phải chính diện giao thủ cái này cái kia hiên vũ quốc lạc hàn sơn phóng tới ta kiến võ quốc đủ để đứng vào tiểu thiên long bảng năm vị trí đầu cái kia trần tiêu rõ ràng có thể cùng hắn tranh đấu kim thuần kình hít vào một ngụm khí lạnh kim thuần kình mặc dù đứng hàng thứ bảy thế nhưng cùng năm vị trí đầu người còn có một đoạn chênh lệch thật lớn. Viên võ quốc tiểu thiên long bảng năm vị trí đầu, được xưng ngũ đại thanh niên vương giả. Năm người này theo thứ tự là Tinh Thần Hải các học tâm đệ tử Dạ Bạch Hiên, Chân Võ Thánh Địa học tâm đệ tử Tạ Vũ Thượng, Hoàng thất thập ngũ thái tử Kim Huyền, Tà đạo đệ nhất tông môn Vạn Ma môn đại đệ tử Ngạo Thiên Tà cùng với Thiên Tinh Thương hội đại công tử Khanh Hồng Trần. Cái này ngũ đại thanh niên cương giả, mỗi một cái tuổi tác đều là 20 tuổi có lẽ, thực lực mạnh mẽ, xa xa vượt qua tiểu thiên long bảng phía trên cái khác võ giả, hơn nữa trong này chiến lệ, không phải là nhỏ tí teo, chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Ma La Hà Sơn đã từng cùng Khanh Hồng Trần đại chiến một trận, bất phân thắng phụ, tương tự cũng có thanh niên vương giả thực lực. Hiện tại, Trần Tiêu lại có thể đem Lạc Hàn Sơn bức lui, đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Kiếm Tông sớm muộn muốn trở thành đại họa tâm phúc, Kim Phần Kình trong mắt Hàn Quang lập loè. Kiếm Tông thế hệ này cũng không có quá mức xuất sắc đệ tử trẻ tuổi, ngũ đại thanh niên vương giả bên trong, thậm chí đều không kiếm Tông một chỗ ngồi. Đương nhiên, kiếm Tông đã từng vương giả đệ tử, nhưng là đều đã quá 25 tuổi, vượt ra khỏi tiểu thiên long bảng phàm chủ, mà 25 tuổi bên trong chỉ có một cái còn chưa trưởng thành Sở Triều Dương Sở Triều dương năm nay 18 tuổi, nhưng cũng là 20 tuổi một cái võ giả bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, chỉ chờ hắn phát triển một đoạn thời gian, tin tưởng tương lai vương giả, cũng có một chỗ của hắn. Trừ cái đó ra, Kiếm Tông Nguyệt Thanh chỉ càng là được xưng hiện nay kiến võ quốc trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài, một khi phát triển, chỉ sợ cũng là một thanh niên vương giả. Hiện tại lại thêm một cái chân tiêu. Nguyên bản, Kiếm Tông suy sụp xu su thế, cũng bởi vì ba người này mới mạnh mẽ ngừng. Dĩ nhiên, nếu như ba người này không cách nào trưởng thành Kiếm tông như trước muốn yếu dần. Thiên tài chỉ là thiên tài, nếu không phải có thể trưởng thành, chung quy không cách nào trở thành cường giả. Hiện tại, Kiến Võ Quốc ở trong, muốn trừ đi ba người này người, có thể tuyệt đối không phải số ít. Ầm ầm. Trong hư không, nổ thật to âm thanh không ngừng bộc phát, Trần Tiêu cùng Lạc Hàn Sơn hai người, đã không biết giao thủ bao nhiêu hồi hợp, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt là. Trần Tiêu cái này tên điều chưa biết thiếu niên, rõ ràng lấy một chút nhỏ yếu ưu thế, lực áp Lạc Hàn Sơn. Bất quá Lạc Hàn Sơn thực lực, cũng vượt qua Trần Tiêu tưởng tượng, lúc này, Trần Tiêu lực lượng đủ để bổ ra một đầu nham thạch cự thú cũng không có cách nào phá hỏng lạc Hàn sơn phòng ngự. A a a! Vô liêm sỉ a! Lạc Hàn sơn bị Trần Tiêu lực áp trong miệng phát ra từng đợt tức giận dí đảo kiến võ quốc rất rười ngươi thành công đem ta chọc giận ta muốn ngươi chết Huyền chân bất bại thiết thác công mở cho ta Vụ. Lạc Hàn sơn thân thể bên trên trong dây lát buộc phát ra một đạo màu đen nhánh vân sáng một tòa chừng cao ba trượng dưới màu đen tháp sắt bóng mở xuất hiện ở hắn thân thể ra Trần Tiêu ngự thần trọng kiếm cùng tòa này màu đen tháp bóng mở va chạm thời điểm. Rõ ràng phát ra một trận kim loại kề bên lúc mới có thể sinh ra thanh thúy thanh thanh âm. "Cho ta trấn áp." "Oeng." Sau một khắc, tháp sắt tăng vọt, hóa thành một đạo thực chất quá ảnh, đỉnh thiên lập địa, mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu đẻ xuống đầu. "Giết cho ta, kiến võ quốc võ giả, không giữ lại ai." Lạc Hàn Sơn trong miệng quát lớn nói. Hắn cũng không sợ bị thiên Long quốc gia người chiếm tiện nghi, tại cái này Tam quốc bên trong, Hiên Vũ quốc võ giả, bản thân liền là mạnh nhất, có thể thành thạo sử dụng Huyền Quang Hải bản nguyên, căn bản là không sợ cái khác hai nước. Hơn nữa Hiên Vũ quốc cùng kiến võ quốc là ở địch. Hiện tại hai nước đại chiến, chính là quốc gia chiến, quốc thủ, nếu như vào lúc này, Thiên Long quốc gia giảm tham dự vào, cái kia không thể nghi ngờ là muốn tham gia hai nước chiến tranh, dẫn tới tam quốc đại chiến. Cho nên lúc này, Thiên Long quốc gia võ giả lựa chọn sáng suốt thờ ơ lại nhàn. Tạ Cắt Vĩ trong mắt Hàn Quang lập loè, Lục Tầm Dương chết, để trong lòng hắn vẫn nín một cái hòa khí, bây giờ cùng Hiên Vũ quốc võ giả đại chiến, hắn tự nhiên cầu không biết không được. Ngay sau đó, Tạ Cắt Vĩ trong tay ngân thương lập loè, mang theo một chút chút hàn mang, trong nháy mắt xuyên qua trước mặt một cái Hiên Vũ quốc võ giả hét đoạn này thời gian, tạ cát vi tại huyền quang hải bên trong tiến bộ cũng là phi phàm, vô liêm sỉ, kim thuần kình trên trán gân xanh nô lên, vẻ mặt phẫn nộ, kiếm tông những thứ kia rất rưởi, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? rõ ràng vào lúc này cùng hiên vũ quốc người đánh nhau, liên lụy tất cả mọi người, kim thuần kình tức giận giết đạo, bất quá hắn nhưng là đem đầu mâu nhắm ngay kiếm tông trần tiêu, nếu là không có trần tiêu tại, cũng có lẽ bây giờ hiên vũ quốc, kiến võ quốc hai nước còn có thể sống yên ổn với nhau vô sự, thế nhưng kim thuần kình cũng bất đắc dĩ, phấn khởi phản kháng, hắn không giết người khác, người khác sẽ giết hắn không thể không nói lần này kiến võ quốc sống sót những võ giả này mỗi một cái đều là ba thánh địa lớn bảy đại thế gia cùng với các đại thế lực tinh anh cường giả mặc dù nhân số trên có chênh lệnh thật lớn nhưng là hiên vũ quốc muốn một cái đem bọn họ nuốt vào trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm được thế nhưng thương vong nhưng vẫn đang kéo dài bảo hộ nguyệt sư muội sở triều dương cùng triệu trường phong hai người thật chặt đem nguyệt thanh chỉ bảo hộ ở trong đó nguyệt thanh Trì mặc dù là đệ nhất thiên tài thế nhưng nàng còn chưa hoàn toàn phát triển thực lực của nàng tại tiểu thiên long bảng phía trên Khoảng trừng cũng chỉ có thể xếp tới 50 mấy tên, tại nơi này cũng không tính là cái gì nhân vật không tầm thường. Mà Hiên Vũ Quốc giống như nhận ra Nguyệt Thanh Trì, dồn dã bảy người liên thủ muốn đem nàng giết chết ở đây. Hiên Vũ Quốc, nếu muốn giết, cái Tiêu tiểu gia ta liền cùng các ngươi giết. Trần Tiêu một kiếm ngăn trở tòa kia màu đen bảo tháp bóng mờ chấn áp, cùng lúc nhìn Hiên Vũ Quốc võ giả vừa lên, trong miệng ha ha cười nói, nhìn xem cuối cùng chết là ai. Cái này Trần Tiêu, lẽ nào uống nhầm thuốc hoặc bị hóa điên hay sao? Đối phương nhân số so với ta nhón nhiều mười mấy người, chiến lực càng là trên lệch không bao nhiêu nhất thời có thể ngăn cản bọn họ, đã là không dễ dàng. Còn hỏi chết là ai? Giờ khắc này, Kiến Võ Quốc võ giả cũng không nhịn được trong lòng bên trong mắng to Trần Tiêu. Trong những người này, chiến lực mạnh nhất Trần Tiêu bị Lạc Hàn Sơn ngăn trở, hoàng thất mấy người kia, hiển nhiên xuất công không xuất lực, chỉ cầu tự bảo vệ mình, không cầu giết địch, còn lại bảy đại thế gia đã xuất hiện thương vong. Mà nguyên bản ba mươi mấy người, tại ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, liền co lại đến hai mươi mấy người. Giết! Trần Tiêu trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, trong giây lát, ở đây Hiên Vũ Quốc võ giả, tựa như biết đến trên người của mình, có một cái trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Phúc. gần như trong cùng một lúc, chừng mười mấy cái thực lực mạnh mẽ hiên vũ quốc cường giả vô thanh vô tức té trên mặt đất, chết để mất đi sinh mệnh khí thế. xoát xoát xoát, một đạo vô ảnh vô hình đoàn kiếm ở trong hư không, cùng với nó rất mạnh tốc độ qua lại bay đầm, phàm là đoàn kiếm nơi đi qua, hiên vũ quốc võ giả không có một cái may mắn tránh khỏi. ngự kiếm thuật, tiên lặng vô số năm ngự kiếm thuật, rốt cục tại trần tiêu trong tay tái hiện Hà quang, chương 131 chém tận diệt tuyệt. trần tiêu lấy ưu ảnh chân nguyên thôi động ngự kiếm thuật. Tàng Phong kiếm tới vô ảnh đi vô tung, cùng lúc thi triển ra hưu ảnh thất sát, ở đây những thứ này hiên vũ quốc nạp nguyên cảnh võ giả, thậm chí ngay cả một kích cũng không đỡ nổi. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền có hai mươi mấy người hiên vũ quốc võ giả, chết ở ngự kiếm thuật xuống, thậm chí bọn họ đến chết đều không hiểu mình là chết như thế nào. Tại Trần Tiêu đột phá, trở thành nạp nguyên cảnh võ giả sau đó, lực linh hồn tăng vọt, là bình thường võ giả gấp 10 lần. Gấp 10 lần lực linh hồn, thi triển ra ngự kiếm thuật, gần như cùng bản thể hắn công kích không khác nhau chút nào. Hơn nữa, bây giờ Trần Tiêu trong cơ thể Ngũ đại chân nguyên có thể cùng lúc vận chuyển, hoàn toàn có thể phân ra một loại chân nguyên, chủ trì ngự kiếm thuật, thi triển kiếm pháp. Đây là hỗn độn cựu thần diễn chỗ kinh khủng. Hôn độn cựu thần diễn, nạp trời đất chín đại lực lượng bản nguyên, chế tạo chín thần làm một thể, bây giờ Trần Tiêu mặc dù chỉ có năm thần hình thức ban đầu, nhưng tương tự có thể phân tâm ngũ dụng. Bây giờ Trần Tiêu một người, không chỉ có có thể phát huy ra gấp 5 lần chiến lực, cùng lúc cũng có thể chia thành năm phần, cùng lúc thi triển ra năm loại thủ đoạn, cùng lúc đối địch. Bây giờ chỗ cho thấy ngự kiếm thuật, cũng bất quá là hắn toàn bộ thực lực một góc băng sơn. Cái này Một bên Thiên Long quốc gia võ giả, chố mắt đứng nhìn nhìn trước mắt một màn này, trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Tại chiếm giữ tuyệt đối thượng phong xuống, hiền Vũ quốc rõ ràng bị giết đại bại. Giết chóc còn đang kéo dài. Chân tiêu thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cho dù không cần gấp 5 lần chân nguyên chống chất, cũng nắm giữ kiến võ quốc tiểu thiên long bảng đứng hàng mười vị trí đầu chiến lực, mà gấp 5 lần chiến lực một khi bộc phát, là được một vị thanh niên vương giả, dốc sức xuống, thậm chí có thể bộc phát ra thiên long bảng bên trên chiến lược. Chuyện gì xảy ra? Lạc Hàn Sơn vừa sợ vừa giận, lần này đến đây võ giả Toàn bộ đều là Linh Võ Tông hiện nay một đời đệ tử tinh anh, không phải là cái khác hai nước, điểm bất đồng thế lực. Những người này, cho dù là tổn thất một cái, Linh Võ Tông đều là dị thường đau lòng. Thế nhưng bây giờ, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, liền không minh bạch bị tàn sát quá nữa. Không sai, ở đây nhiều võ giả, dễ vốn cũng không biết những thứ này Hiên Vũ Quốc võ giả là chết như thế nào, bọn họ căn bản là không cách nào bắt được Tàng Phong kiếm bản thể. Tàng Phong kiếm vốn là một cái kiếm nhỏ, hơn nữa bây giờ bị Trần Tiêu lấy ú Ảnh chân nguyên khởi động, thi triển Ứu Ảnh thất sát. Những võ giả này càng là liền tàng phong kiếm bóng dáng đều thấy không rõ lắm. Ngự kiếm thuật, đúng là ngự kiếm thuật. Sở Triều Dương trong miệng tự lẩm bẩm. Gì đó. Một bên Triệu Trường Phong trong mắt kỳ quang lấp lóe. Cái này, rõ ràng chính là ta kiếm tông thất truyền đã lâu tuyệt học ngự kiếm thuật. Sở Triều Dương coi như kiếm tông trẻ tuổi một đời để nhất nhân, dĩ nhiên minh bạch trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra, có thể như vậy vô thanh vô tức giết người, chỉ có năm đó kiếm thánh Diệp Phạm ba lớn một trong những chiêu, ngự kiếm thuật. Cái này ba đại tuyệt chiêu, cũng từng tại kiếm tông truyền lưu qua một đoạn thời gian cũng từng xuất hiện mấy người có thể sử dụng ba đại tuyệt chiêu cưng giả khiếp sợ thế nhân về sau kiếm tông gặp nạn mới hoàn toàn mất đi nhưng không ngờ ngày hôm nay cái này ngự kiếm thuật rõ ràng tại trần tiêu trong tay tái hiện đáng tiếc ngự kiếm thuật xuất quỷ nhập thần giết người tại vô ảnh vô hình hoàn toàn là một lá bài tẩy cái này trần tiêu rõ ràng như vậy tùy tùy tiện tiện liền dùng đến tuyên dương ra ngoài ngày sau cùng hắn đối địch người bao nhiêu sẽ có chút phòng bị triệu trường phong cảm thán liên tục chỉ sợ cũng không hẳn vậy nguyệt thanh trì hơi lắc đầu ngự kiếm thuật chân chính uy năng thực sự là ở xuất quỷ nhập thần giết người trong vô hình sao? nếu thật như vậy, cái kia chẳng bằng hắn hiện rõ ra đang thi triển u ảnh thất sát. Hả, sở triều dương cùng triệu trường phong dồn dập liếc mắt. Trần Tiêu bây giờ là cho nên có thể vô thanh vô tức đem những người này đánh chết, hoàn toàn là bởi vì u ảnh thất sát nguyên nhân, những người khác không nhìn ra, thế nhưng nhưng không giấu diếm được Nguyệt Thanh Chỉ con mắt. Lúc này, Hiên Vũ Quốc võ giả cơ hồ bị Trần Tiêu ngự kiếm thuật tàn sát hầu như không còn, ba người cũng liền rõ ràng rảnh rỗi. Nguyệt Thanh Chỉ nhìn về phía Trần Tiêu, trong mắt lóe lên một chút thần thái. Ngự kiếm thuật vốn là một môn đường đường chính chính kiếm thuật lư kiếm ngang trời, lấy địch nhân thủ cấp từ ngoài ngàn giảm. Nếu như nói chân chính xuất quỷ nhập thần, còn không bằng kiếm thánh diệp phàm sát chiêu mạnh nhất tàng kiếm thuật. Sư muội nói cũng phải. Sở Triều Dương cùng Triệu Trường Phong liếc nhau, cùng lúc gật đầu. Bất quá lúc này, trong lòng cung của bọn họ đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu Trần Tiêu có thể thi triển ra ngự kiếm thuật, cái tiêu mặt khác hai đại kiếm thuật, tàng kiếm thuật cùng chú kiếm thuật, có hay không cũng ở trong tay của hắn đây? Kiếm nhỏ bay lượng, kiếm khí tung hành. Mười thời gian mấy hơi thở, 49 cái kiếm võ quốc võ giả. Tại Trần Tiêu xuất kỳ bất ý thi triển ngự kiếm thuật xuống, ngoại trừ Lạc Hàn Sơn ra, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Những võ giả kia vốn là cùng người đối địch, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Trần Tiêu lấy ngự kiếm thuật giết hẳn nhón, vốn là dễ như trở bàn tay. Thang đến tàng phong kiếm trở lại Trần Tiêu trong tay, những võ giả này mới hiểu được đây tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng lấy sức một mình liên tục chu diệt 48 vị mạnh mẽ nạp nguyên cảnh võ giả. Những thứ này nạp nguyên cảnh võ giả không phải là võ giả bình thường, mỗi một người đều là linh võ tông bồi dưỡng ra được thanh niên anh tài danh chấn một phương, nhưng là bây giờ, toàn bộ đều chết ở trần tiêu trôi này kiếm nhỏ xuống, lạc hàn sơn khỏe mắt gần như muốn tuế ra máu, kiếm tông cứu nạn, lão tử cùng ngươi không đội trời chung a a a, lạc hàn sơn thân thể ra cái tiêu to lớn hất tháp điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, đem trần tiêu bước lui ra ngoài. bất quá lúc này kiến vô quốc cái khác võ giả cũng đều rối rít xuống tới, cùng lúc hướng về lạc hàn sơn phát động tấn công. lạc hàn sơn nhưng là hiên vũ quốc trẻ tuổi một đời xuất sắc nhất một trong mấy người thanh niên bên trong vung giả, nếu là có thể đem hắn lưu lại chỗ này như vậy đối Hiên Vũ Quốc mà nói, đúng là một cái đả kích khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm. Hơn 20 vị thanh niên cường giả, cùng lúc phát ra dốc sức một kích, Lạc Hàn Sơn thân thể ra hắt tháp bóng mờ, trong nháy mắt bị đánh tan. Kiếm Tông, Kiến Võ Quốc, lão tử nhớ kỹ các ngươi. Lạc Hàn Sơn thân thể bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một cái màu đen đỏ dòng máu, cùng lúc lớn tiếng quát, "Vụ!" Cùng lúc đó, Lạc Hàn Sơn trên người, trong giây lát phát ra một tiếng vụ vụ. ngay sau đó, hắn thân thể từ từ hóa thành một cái bóng mờ, tiêu tán mà đi. Chuyện gì xảy ra? Kiến Võ Quốc Cùng Thiên Long quốc gia còn sót lại xuống võ giả, đều hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đi ra. Trần Tiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Tại Bản Nguyên ánh sáng sử dụng khẩu quyết bên trong, có một cái loại phương pháp, có thể trong nháy mắt tán đi ký chủ trong cơ thể Bản Nguyên ánh sáng, lập tức tách khỏi huyền quang hải. Vừa vận tại cuối cùng bài học, Lạc Hàn Sơn chính là thi triển phương pháp này, đem chính mình chuyển đưa đi. Băng Không, đang đối mặt còn sót lại hơn 20 cái kiến võ quốc võ giả, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hiên Vũ quốc, Thiết Dực Sơn. Lần này, Hiên Vũ quốc mở ra huyền quang hải nơi chính là cái này hoàng không có dấu người thiết dược sơn. Lúc này, trên đỉnh núi, Linh Võ Tông mấy vị trưởng lão chính ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi viễn quang hải bên trong võ giả trở về. Vụ. Chính tại cái này là, trong hư không phát ra một trận nhẹ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới vào 20 ngày không tới, liền có người đi ra. Linh Võ Tông một vị trưởng lão áo đen, những mày, thế hệ này đệ tử, thật là càng ngày càng không nên thân, thoáng gặp phải một chút khó khăn, liền tán đi bản nguyên, chuyển tống đi ra. Bất kể cái này dám nhắc tới trước ra người tới là ai đều phải bị trừng phạt. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi. Đã có thời gian như vậy tán đi bản nguyên, như vậy cũng sẽ không là cái gì thiên đại nguy hiểm, bằng không ở đó huyền quang hại bên trong, sớm đã bị trong nháy mắt giết trong nháy mắt. Hả? Hàn Sơn, chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên là ngươi. Khi những trưởng lão này thấy rõ ràng người đến, dĩ nhiên là Lạc Hàn Sơn sau đó, sắc mặt đại biến, cùng lúc trong lòng cũng là trong lúc mơ hồ này sinh một chút cảm giác không ổn. Ngũ trưởng lão, chết rồi, chết rồi, đều chết hết. Lạc Hàn Sơn vừa thấy được mấy cái này trưởng lão không nhịn được lên tiếng quát lớn. Đường Đường Linh Võ Tông đại sư mình, Hiên Vũ quốc trẻ tuổi một đời vương giả Lạc Hàn Sơn, vào giờ khắc này không nhịn được thất thanh gào giống. Làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những thứ này cái trưởng lão tâm đang phát run, bọn họ trong lúc mơ hồ, đã ý thức được, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kiến Võ quốc. Lạc Hàn Sơn ngẩng đầu lên, trong mắt toàn bộ đều là thù hận hỏa diễm, Kiến Võ quốc võ giả đem người của chúng ta toàn bộ giết sạch. Nếu không có ta đúng lúc tán đi bản nguyên, bị Huyền Quang Hải truyền tống đi ra, chỉ sợ cũng phải bị tiêu Gì đó. Kiến Võ Quốc người đem ta Linh Võ Tông võ giả toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Người Ngũ Trưởng kia mặt dày sắc căm trầm, gần như muốn chảy ra nước, chẳng lẽ là cái kia Dạ Bạch Hiên cũng đi Huyền Quang Hải? Không phải Dạ Bạch Hiên, là một cái Kiếm Tông đệ tử, sử dụng là một cái trọng kiếm. Vang lên Trần Tiêu dáng dấp, Lạc Hàn Sơn vừa hận vừa sợ, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Kiếm Tông? Ngũ Trưởng lão mạnh mẽ thở ra một hơi, lại là Kiếm Tông. Lần trước, chúng ta đi tới kiến Võ Quốc 11 vị trưởng lão, toàn bộ bị Kiếm Tông người giết chết, bây giờ, Kiếm Tông người lại tại Huyền Quang Hải bên trong giết chóc ta Linh Võ Tông người. Thu này, nói gì cũng phải báo. Lúc này, Huyền Quang Hải bên trong, tòa kia gọi là Huyền Quang Hải hồ lớn bên cạnh, cũng chỉ còn lại có 64 người, dính dáng đến một con ngựa trắng. Thiên Long quốc gia nhân số của không thay đổi, mà trải qua một phen giết chóc sau đó, kiến bó quốc, nhưng chỉ còn lại có 21 người, cùng với một con ngựa trắng. Tạ cắt vi trên người lần nữa chịu đến một chút bị thương, thế nhưng Lâm Âm Dung nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Còn lại mọi người, mỗi người mang thương. Vô Liêm Sỉ, ngươi cầm giữ có thủ đoạn như vậy, vì sao không tại mới bắt đầu thi triển ra? Thập tứ hoàng tử Kim Thuần Kình không nhịn được phát ra một trận trầm thấp mà khàn khàn gào gét. Lần này hoàng thất tổn thất cực lớn, nguyên bản tiến vào 5 người đều hoàn hảo không chút tổn hại đi tới nơi này Huyền Quang Hải chỉ bờ, nhưng là trải qua cùng Hiên Vũ quốc một phen chém giết sau đó cũng chỉ còn lại có hắn và một người khác. Kim Thuần Kình trong lòng hận vô cùng, nếu như Trần Tiêu tại ngay từ đầu liền thi triển ra Ngự Kiếm Thuật đủ để quét ngang ở đây tất cả mọi người, đem tổn thất hạ thấp ít nhất. Bất quá hắn chính mình nhưng là quên mất, theo mới bắt đầu, kiến võ Quốc cái này năm vị con em hoàng thất đều là tiêu cực chống lại đối phương nếu không phải tìm tới trên đầu bọn họ bọn họ là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ những người khác giết địch, cho nên cái kia năm vị hoàng tử tương tự cũng không có được những người khác giúp đỡ, mới rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Trần Tiêu quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, mà là nhắm mắt lại, âm thầm khôi phục chân nguyên. vừa vặn cái kia một trận đại chiến, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Thiên Long quốc gia mọi người cũng là câm như hến, không dám trêu chọc Trần Tiêu. Lô vốn, Lão Tử lần này là triệt để lô vốn. Sigma Kha trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, con ngựa trắng kia rõ ràng cùng bực này hung nhân quen biết, xem ra ta muốn hồi viên kia yêu thú tinh hạch là không có khả năng. Đến lúc này, cái này người chất phát đến bây giờ còn nghĩ đến viên kia đao phong đường lang tinh hạch. Thế nhưng vừa lúc đó, hồ nước đối diện trong cung điện, đột nhiên kéo dài ra một đạo màu vàng cầu dài, trong nháy mắt thuận đường trước mắt mọi người. Hả? May mắn còn sống sót cả đám, hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Chương 132, Lục Kha Kha cơ duyên. Toa kia màu vàng cầu dài, bề rộng chừng 10 trượng, dài tới mấy chục dặm, xét qua một đường vòng cung, theo giữa hồ trong cung điện kéo dài đến bên hồ mọi người dưới chân. Cái này, ở đây võ giả Còn chưa theo vừa vặn Trần Tiêu liên tục chém giết Hiên Vũ Quốc võ giả bước đi lạc hẳn Sơn sự tình phản ứng lại, bây giờ lại gặp được một tòa kim tiểu kéo dài ra đến, trong lúc nhất thời đều khó mà phục hồi tinh thần lại. Các vị, nếu tới chỗ này, còn không chịu lên cầu một tự. Ngay vào lúc này, tòa kia kim tiểu bên trên chợt truyền ra một cái có chút khô khan đồng thanh, sau đó, một vệt nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện ở đây tòa kim tiểu đầu cầu bên trên. Người này, người mặc huyền sắc trang phục, người đeo một thanh trường kiếm, tướng mạo cũng không phải hết sức xuất chúng, nhưng hiện hiện ra một cô anh vĩ đại khí tức. Bất quá trên mặt của hắn, cái kia vệt có chút khô khan thân xác, nhưng là nói rõ đây là một cái dị thường ngoan cố, mà lại không hiểu biến thông người. Lục Tầm Dương, ban đầu đã hẳn là chết đi Lục Tầm Dương, vào giờ khắc này, rõ ràng xuất hiện ở nơi này. Lục Đại Ca, Tạ Cắt Vĩ con mắt trong dây lát liền sáng. Đối với Lục Tầm Dương chết, hắn vẫn luôn thật cảm thấy hổ thẹn, tự trách không ngớt. Lục Tầm Dương bỏ mình, chính là là Tạ Cắt Vĩ đỡ một kích chí mạng, bằng không ngày ấy chết, chính là Tạ Cắt Vĩ. Thế nhưng để Tạ Cắt không có nghĩ tới là, Lục Tầm Dương lại còn sống. Đồng thời xuất hiện ở đây tòa Lai Lịch Quỷ Dị Kim Tiếu bên trên. Ngươi, dĩ nhiên còn sống." Tạ Cát Vĩ hơi có chút nói năng lộ sột Trần Tiêu cũng là kích động dị thường. Tại mãng hoang trong sa mạc hơn 2 tháng qua, Trần Tiêu cùng Tạ Cát Vĩ, Lục Tầm Dương cái này tình cảm của hai người đã sớm sâu dày vô cùng, cũng không phải quen biết hời hận Bây giờ nhìn thấy Lục Tầm Dương còn sống, trong lòng cũng là hưng phấn dị thường. Kém một chút đã chết rồi." Lục Tầm Dương khẽ cười một tiếng, "Hai, ba vị huynh đệ, đi theo ta." Lục Tầm Dương nhìn thoáng qua Lâm Ẩm Dung, hướng về hắn gật đầu. Lâm Âm Dung thì đáp lại lấy mỉm cười. Lục Tâm Dương đứng ở trên cầu, ba người cũng không có bất kỳ do dự nào. Lúc này bước lên Kim tiểu. Sau đó kiếm Tông ba người khác cũng lẫn nhau theo sát phía sau. Sau đó là được chân võ thánh địa cùng tinh thần hải cát, tổng cộng bốn người cũng trước sau bước lên Kim tiểu. Ngay sau đó bảy đại thế gia, hoàng thất hai người cùng với trước thất tú phường vũ tinh lâm đám người cũng đều dồn dập lên cầu. Thiên Long quốc gia người thoáng chần chờ một chút cũng theo đi tới. Lục đại ca, ngươi không phải đã chết rồi sao? Thế nào? Thế nào? Kim tiểu bên trên. Tạ Cát Vi vừa đến Lục Tầm Dương bên cạnh, lập tức ở trên người của hắn từ trên xuống dưới lục lọi, thẳng đến xác định Lục Tầm Dương là một người lớn sống sờ sờ sau đó mới không thể tưởng tượng nổi hỏi, cái này còn muốn nhờ có Trần Tiêu Minh đệ sư muội. Lục Tầm Dương ha ha nở nụ cười, sư muội ta, ngươi nhìn thấy ta sư muội. Trần Tiêu con mắt thoáng cái liền sáng, đầu tiên là nhìn thấy Lục Tầm Dương không có chết, ngay sau đó lại nghe được Lục kha kha tin tức, to lớn hạnh phúc trong nháy mắt tràn vào trái tim của hắn. Đời này Trần Tiêu truy cầu võ đạo đỉnh phong, chính mình tính mệnh cùng với Bằng Hưu bên cạnh và người thân bây giờ nghe lục kha kha không có việc gì trần tiêu nguyên bản cái kia treo một lòng cũng buông xuống ôi nếu không phải là kha kha sư muội xuất thủ cứu giúp chỉ sợ ta cái mạng này sẽ chết tại linh võ tông đám kia rác rưỡi trong tay lục tâm dương nhẹ nhàng thở dài một hơi sau đó lục tâm dương liền ngập miệng không nói không hề nêu ra lục kha kha sự tình nguyên bản còn dựng thẳng cái lỗ tai chuẩn bị nghe tiếp võ giả không khỏi cảm thấy vô vị kha kha sư muội là cái này huyền quang hải chân chính truyền nhân lúc này nàng đã tại huyền quang điện chủ điện bên trong tiếp thu nơi này chủ nhân truyền thừa bây giờ nàng đã đột phá trở thành nạp nguyên cảnh võ giả. Trong lúc bất chợt, lục tâm dương âm thanh, tại trần tiêu trong đầu quanh quẩn lên. Trần tiêu trong lòng hơi khẽ động, trong nháy mắt hiểu rõ. Xem ra cái này tất cả đều là chính mình hai vị kia sư phụ trong bóng tối bố trí. Mà dựa theo hai vị kia sư phụ tính tình, đoán chừng liền lục kha kha chính mình trước đó hoàn toàn không biết gì cả, đần độn. Ngươi lai, like, lục kha kha tại mới vừa tiến vào huyền quang hải thời khắc, nàng liền được trực tiếp chuyển đưa đến cái này huyền quang hải trung tâm đại điện bên trong, vô cùng dễ dàng luyện hóa huyền quang hải bản nguyên đầu mối. Chẳng những như vậy. Nàng cũng có thể xuyên thấu qua một loại nào đó bảo vật, xem thấu cái này Huyền Quang Hải bên trong mỗi một cái động tác. Ngay đó, nàng nhìn thấy Lục Tầm Dương gặp nạn, gần như bỏ mình thời khắc, lập tức điều động Huyền Quang Hải lực lượng bản nguyên, đem Lục Tầm Dương tiếp dẫn đến trung tâm đại điện bên trong, lấy nơi này vô số bảo vật chữa thương cho hắn, kéo dài tính mạng, mới đưa Lục Tầm Dương theo đường danh sinh tử cứu. Bất quá là cái này, Lục Kha Kha cũng trả giá không ít đại giới, dòng giá hôn mê 3 ngày ba đêm. Cuối cùng Lục Kha Kha chẳng qua là một cái tầng 7 võ giả, không có thức hại cùng thân niệm, điều động bản nguyên tiếp dẫn Lục Tầm Dương. Trong nháy mắt liền đem nàng, cái kia nhỏ đến đáng thương sinh lực lực lượng tiêu hao hơn phân nửa mà lại đem Lục Tầm Dương cứu sống sau đó, Lục Kha Kha mới hoàn toàn hao hết sinh lực, đã hôn mê. Cũng may mà Lục Kha Kha là một cái tam phẩm luyện đan sư, tinh thần lực hoặc linh hồn lực còn muốn so với bình thường tầng 7 võ giả cường đại không ít, bằng không đổi thành cái khác tầng 7 võ giả làm cái này sự tình, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc. Điểm này, Lục Kha Kha là lòng biết rõ, thế nhưng tại nhìn thấy Lục Tầm Dương gần như liền phải bỏ mạng thời điểm, Lục nàng nhưng là không chần chờ chút nào. Tại quận Hoàng Sa mấy ngày nay. Trần Tiêu cũng không chỉ một lần mang theo Lục Kha Kha cùng Tạ Cắt Vĩ Lục Tầm Dương đám người uống rượu nói chuyện tiếu, Lục Kha Kha biết hai người này là Trần Tiêu số lượng không nhiều bằng hữu, lập tức liền không để ý tất cả, đem Lục Tầm Dương cứu. Mà càng về sau, bị đuổi giết Tạ Cắt Vĩ cùng Trần Tiêu gặp nhau, thực ra cũng là Lục Kha Kha liều mạng xuống, điều động Huyền Quang Hải bản nguyên, dẫn động Tạ Cắt Vĩ trong cơ thể cái kia một chút bản nguyên, đối Tạ Cắt Vĩ nảy sinh một chút giận dát, khiến hắn hướng về Trần Tiêu vị trí mà đi. Bằng không Huyền Quang Hải to lớn, chừng dặm, Tạ Cắt Vĩ lại như thế nào tốt như vậy vật chuyện, gặp phải Trần Tiêu đương nhiên, lục kha kha có thể kêu gọi lục tầm dương ảnh hưởng tạ các vĩ hoàn toàn là bởi vì hai người này khi đó một cái rơi vào hôn mê gần như bỏ mình một cái khác sinh lực mệt mỏi tâm thần tiêu hao rất lớn đổi lại cái khác võ giả lục kha kha nhưng là vạn vạn không làm được mà lúc này ở giữa cung điện đạo kia sông thẳng tới chân trời màu xanh cây của lớn thực ra cũng là bởi vì lục kha kha đang tiếp thu huyền quang hải chủ nhân truyền thừa quán thâu xuống đột phá nạp nguyên cảnh sinh ra cảnh tượng lục kha kha đột phá nạp nguyên cảnh thời khắc huyền quang hải bản nguyên bị thiên địa nguyên khí dẫn động đem Huyền Quang Hải bên trong võ giả tiếp dẫn qua đây, còn như bây giờ đánh xuống kim tiểu, tiếp dẫn mọi người qua, cũng là bởi vì Lục Kha Kha thấy Trần Tiêu đem Hiên Vũ Quốc võ giả đều chém giết bước sau khi đi, mới đưa kim tiểu đưa tới. Lục Kha Kha có thể quan sát được toàn bộ Huyền Quang Hải, lại há sẽ thả những thứ này Hiên Vũ Quốc người tiến vào? Coi như là Trần Tiêu không giết bọn họ, Lục Kha Kha cũng sẽ nghĩ biện pháp tan hết thân thể bọn họ bên trong bản nguyên, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nghe xong Lục Tầm Dương tự thuật sau đó, Trần Tiêu đã ở là Lục Kha Kha vui vẻ. Lục Kha Kha vẫn luôn là nhu nhu nhược nhược, thiếu hụt năng lực tự vệ. Hai vị sư phụ cùng mình một khi không tại bên cạnh nàng, cũng sẽ bị những người khác bắt nạt, bây giờ Lục Kha Kha đạt được cơ duyên vô cùng to lớn, có năng lực tự vệ, Trần Tiêu dĩ nhiên hết sức cao hứng. Mà lần này Lục Kha Kha tiếp dẫn Lục Tầm Dương, dẫn dắt Tạ các Vĩ, cùng lúc lại dự định bức lui Hiên Vũ Quốc võ giả, cái này cũng liền ý nghĩa Lục Kha Kha tâm trí phát triển, không giống như đã từng trải qua như vậy sợ sệt, gặp phải một sự tình, cũng có thể quả quyết làm ra quyết định. Kim tiểu dài tới mấy chục dặm, tại toàn bộ võ giả trèo lên kim tiểu sau đó, liền nhanh chóng lùi về, thẳng tắp rơi vào cung điện trước cửa chính. Tốt một tòa lộng lẫy đại điện. Kim Thuần Kình cùng cái khác may mắn còn sống sót con em Hoàng Thất Kim Nham trong miệng phát ra trà trà cảm thán, hoàng cung đại nội cũng chẳng qua chỉ như vậy, nơi này mới thật sự là hoàng gia hương. Vào xem, cung điện đại môn mở ra, trong đó một mảnh kim chuyên ngói xanh, nhìn như một tòa không lớn cung điện, trong đó dường như giấu giếm một cái cả khôn. Các vị sư huynh sư tỷ đường xa mà đến, Ngọc Hà cung bên trong đồ vật, các vị sư huynh sư tỷ có thể bằng vào chính mình cơ duyên thu. Ngay vào lúc này, trên đại điện khoảng không, một cái thú xanh xanh giọng nữ chậm rãi quanh quẩn lên. Ngọc Hà cung Lúc đầu nơi này là Ngọc Hà cung. Nghe được Lục Kha Kha âm thanh, Lâm Âm Dung nhíu lông mày, trong miệng nhẹ nhàng dù gì nói, "Huyền Quang Hải, Ngọc Hà cung, thì ra là thế." "Hả? Người nào tại nơi này giả thần giả quỷ, đi ra!" Âm thanh rơi xuống, có võ giả không nhịn được lớn tiếng quát hỏi. "Lục Tầm Dương, vừa vặn ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở tòa kia kim tiểu bên trên, đem chúng ta tiếp dẫn mà tới?" Đúng lúc này, Kim Thuần kinh ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Lục Tầm Dương, lớn tiếng quát hỏi. chịu đến Kim Thuần Kính dẫn dắt, giờ khắc này, ở đây toàn bộ võ giả ánh mắt Toàn bộ đều tập trung ở Lục Tầm Dương trên người. Bọn ngươi không đi tìm từng người cơ duyên, ngược lại thất bại tại nơi này hỏi ta, thật là không có đạo lý." Lục Tầm Dương hơi lắc đầu. "Tìm kiếm cơ duyên? Cái này Huyền Quang Hải bên trong, lớn nhất cơ duyên, chỉ sợ cũng tại trên người của ngươi đi." Kim Phần Kình con mắt hơi nheo lại, "Bây giờ, ngươi lại thông đồng cái kia giấu đầu lộ đuôi yêu nữ, để chúng ta đi tìm kiếm cơ duyên, đến tuột cùng là có ý gì?" Nghe được Kim Phần Kình nói như vậy, toàn bộ võ giả cũng không nhịn được run lên trong lòng, cùng lúc cảnh giác nhìn về phía Lục Tầm Dương. Sigma Kha càng là nắm chặt trong tay hắn đôi kia khai sơn đại phụ gắt gao nhìn trầm trầm Trần Tiêu Lục Tầm Dương cùng Trần Tiêu quan hệ mật thiết cái này là rõ như ban ngày nếu như Lục Tầm Dương muốn mưu hại bọn họ như vậy Trần Tiêu cũng tất nhiên sẽ tham dự vào trong đó Trần Tiêu khủng bố Sigma Kha đã vừa mới thấy được dĩ nhiên đều là thế hệ thanh niên cường giả Sigma Kha đối Trần Tiêu cũng là chiến ý ngang nhiên hận không thể cùng hắn đại chiến một trận hí hí hí bất quá ngay vào lúc này trước đó vẫn hơi có chút hề hoải bẹm mã trong lúc bất chợt phát ra một trận vui sướng hí lên sau đó tản lên bốn bó mại nhỏ vỡ bước, vô cùng sung sướng vào tòa đại điện này ở trong. Một đám võ giả hường gọi là thanh niên tuấn kiệt, thậm chí ngay cả một đầu xuất sinh cũng không bằng. Sở Triều Dương cười lạnh một tiếng, bước chân tiến vào ngọc hà Cùng, Nguyệt Thanh chỉ theo sát phía sau, mà triệu trưởng phòng, nhưng là chần chờ một chút, mới đi vào theo. Bị Sở Triều Dương nói, còn lại một chút cái võ giả cũng rối rít mặt đỏ tới mang hai. Cái kia lạc Hàn Sơn không biết thông qua gì đó pháp nhi chạy ra ngoài, nếu như chúng ta lại hết thảy chết ở chỗ này, kiến võ quốc nhất định rơi vào không quan tâm ngoại nhân, chịu đến hai đại quốc gia trinh phạt. Đến lúc đó gì đó thế ra thánh địa đều muốn tan thành mây khói. Khi hỉ, số lượng bọn họ cũng không dám bắt chúng ta ra sao. Sigma Kha mặc dù là người thô kệch, nhưng không mất tinh tế tỉ mỉ, thoáng lẩm bẩm một tiếng sau đó, cũng đi theo vào. Còn như cái này Huyền Quang Hải có hay không đã bị người luyện hóa, ở đây võ giả nhưng là theo không nghĩ tới. Cuối cùng Huyền Quang Hải xuất hiện, đã có chừng trăm năm lâu dài, trăm năm giữa cũng không có thiếu võ giả ở trong đó đạt được cơ duyên vô cùng to lớn, thu được tiền bối truyền thừa, nhưng là luyện hóa Huyền Quang Hải. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không có người nghĩ tới. Mà lúc này, trong lòng bọn họ lớn nhất ý nghĩ chính là, Huyền Quang Hải chân chính chỗ tốt đã bị Lục Tầm Dương, kể cả trong đó cô gái kia là được. Chương 133, Bảo khí. Nhìn Xích Ma Kha đi vào Ngọc Hà cung, những người khác cũng là thoáng chần trở, cũng đi theo vào. Đương nhiên, những người này tâm tư, như trước có hơn phân nửa ở lại Lục Tầm Dương trên người, như trước đối với hắn trên người cái gọi là chỗ tốt, ham muốn không nứt. Bất quá những người này hiểu hơn, cái này Ngọc Hà cung bên trong, còn có một cái nữ nhân, sợ rằng lấy được chỗ tốt so với Lục Tầm Dương còn muốn nhiều, bọn họ vào càng nhiều hơn nguyên nhân là vì tìm kiếm lục kha kha ngọc hà cung bên trong cơ duyên sợ rằng hơn phân nửa đều được hai người này thu thập đi cái này đến tận cùng là chuyện gì xảy ra bây giờ tạ cát vĩ hay là không hiểu ra sao không rõ quấy cũ lục tầm dương chẳng qua là lắc đầu nói ra sau này sẽ không còn nữa huyền quang hải a tạ cát vĩ giật mình thần cái này cái gọi là huyền quang hải là một vị tuyệt đỉnh đại năng lưu lại truyền thừa cung điện lúc này lâm âm dung yếu đốt nói tòa này truyền thừa trong cung điện ghi chép nàng khi tu luyện tới huyền quang cảnh trước đó toàn bộ kinh nghiệm bây giờ đủ loại tình hình biểu lộ rõ ràng cái này ngọc hà cung cũng chính là huyền quang hải đã nhận chủ hà Trần tiêu lục tầm dương tạ cắt vi ba người kinh ngạc nhìn liếc mắt lâm âm dung sư môn của ta tương đối cổ xưa ghi lại một chút không muốn người biết sự tình cho nên ta mới biết được lâm âm dung cười ha ha một tiếng cũng không có làm nhiều giải thích Trần tiêu hơi nhũn mày lâm âm dung lai lịch bí ẩn có lượng lúc đầu thành hoàng sa bên trong danh lệnh tranh đoạt chiến hắn là duy nhất một cái xuất hiện ở ở nơi đó tản ra lưu nhân vật, không môn không phái. Bất quá tất cả đại thế lực ngầm đồng ý lâm âm dung tham dự danh nghịch tranh đoạt cuộc chiến, nghĩ đến cũng là có cực lớn bối cảnh. Mà bây giờ, lâm âm dung lại nói lên huyền quang hải lai lịch, càng làm cho mấy người này rất là kinh ngạc. Sắc thực như vậy, Lục tâm Dương gật đầu, thở dài một hơi, bất quá Kha Kha sư muội muốn chân tránh trở thành vị kia tuyệt đỉnh đại năng truyền nhân, còn cần trải qua nặng nghề ma luyện cùng khảo nghiệm. Lần này huyền quang hải bản nguyên, chủ động đem những người này đưa tới cái này, chính là đối Kha Kha sư muội cái thứ nhất khảo nghiệm. Khó trách Trần Tiêu cùng Tạ Cát vĩ hai người gật đầu. Ngoại trừ lần thi này nghiệm ở ngoài, sợ rằng còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Thằng đến Lục Kha Kha trở thành Huyền Quang Cảnh cường giả, chỉ để luyện hóa tòa cung điện này mới thôi. Một khi khảo nghiệm không thông qua, Lục Kha Kha trên đường ngã xuống, hoặc từ bỏ ngọc hà cùng, như vậy Huyền Quang Hải như trước còn sẽ xuất hiện, chờ đợi một đời chủ nhân. Bây giờ Trần Tiêu đã nghĩ đến cái thứ hai khảo nghiệm là cái gì. Lục Kha Kha đạt được Huyền Quang Hải, nhất định nhận dấu không được. Chờ tất cả đại thế lực người sau khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đem chuyện này tuyên dương ra ngoài đến lúc đó lục kha kha tất nhiên sẽ người đang ở hiểm cảnh coi như là kiếm tông đều không gánh nổi nàng thậm chí kiếm tông bên trong đều sẽ sinh ra một chút phân tranh trong sáng trong tối nhằm vào lục kha kha cướp đoạt nàng huyền quang hải truyền thừa huyền quang hải danh tiếng chân thực quá lớn cái này trăm năm qua đã sớm rõ truyền toàn bộ thanh long vực bị vô số thế lực cường đại vây lõ, coi như là thanh long vực cao cấp nhất mấy đại quốc nhà thế lực đều không ngoại lệ lục kha kha sắp sửa đối mặt gì đó ở đây mấy người rõ ràng trong lòng đúng rồi cái này ngọc hà cung bên trong cơ duyên không nhỏ như đến một trong số đó liền có thể tu vi tiến nhanh. Ngoại trừ cái kia Ngọc Hà Cung Chủ truyền thừa bị Kha Kha sư muội đạt được ở ngoài, còn có một chút những cường giả khác truyền thừa, trong đó không nhiều có võ thánh người truyền thừa bị tàng. Lục Tâm Dương tốc độ nói hơi có chút nhanh hơn. Võ đạo thánh nhân truyền thừa bị tàng. Tạ Cát Vi mắt sáng rực lên, lập tức hướng về cái khác tán nhân nháy một cái con mắt, tựa như gió như thế vào vào. Nhìn thấy Lục Tâm Dương còn sống, Tạ Cát Vi cũng khôi phục di vãng nhanh nhẹn nhảy thoát. Lục Tâm Dương cũng cười ha ha. Mấy ngày nay tại Ngọc Hà Cung Chủ Điện Huyền Quang Điện bên trong. Hắn nhưng là một mực yên lặng nhìn chăm chú vào ba người này đọc tĩnh, tự nhiên cũng nhìn thấy Tạ Cắt vĩ tinh thần sa sút, Trần Tiêu xuống, cùng với Trần Tiêu Điên cuồng vì chính mình báo thù tình cảnh, trong lòng tự nhiên vô cùng cảm động. Đi rồi." Lục Tầm Dương giọng nói mặc dù như trước khô khan, nhưng bao hàm càng nhiều hơn cảm tình. "Lâm Hinh Đệ, ngươi không có hứng thú sao?" Trần Tiêu xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Âm Dung, cười nói: "Võ Thánh người truyền thừa, ai không có hứng thú? Nói không chừng đạt được nhỏ tí tiẹo chỗ tốt, là có thể lĩnh ngộ thánh đạo, trở thành võ đạo thánh nhân." Lâm Âm Dung hì hì nở nụ cười. Vô cùng hào hiệp đi vào Ngọc Hà cung. Khảo nghiệm sao? Trần Tiêu nhìn trước mắt tòa này lộng lẫy cung điện, như vậy liền cho ta, đến là sư muội làm một cái người hộ đạo đi. Ngọc Hà cung nhìn như vừa phải, nhưng một khi tiến vào bên trong, lại giống như đưa thân vào một tòa thật to mê cung giống nhau, trong đó cung điện sao trời, hành lang quân, cờ bố trí, đập vào mắt chỗ, đều là rậm rạp chẳng trịt cung điện kiến trúc, cùng với thực vật. Ngũ phẩm linh thảo. Trời đây, nơi này bình thường hoa cỏ, đều là ngũ phẩm linh thảo. Không ít võ giả không nhịn được thất thanh mở miệng. Ngũ phẩm linh thảo, đặt ở thanh long vực đều là không bình thường bà bối, có thể gặp mà không thể cầu, so với ngũ phẩm tài liệu, tài nguyên khoáng sản càng khó khăn cầu. Có ngũ phẩm linh thảo, liền có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm đan dược, tại kiếm tông như vậy võ đạo thánh địa, chính là thánh dược giống nhau tồn tại. Cầm đến Thanh Long vực đỉnh cấp thế lực chỗ đó, cũng là giá trị liên thành. Ngay sau đó, liền có võ giả không nhịn được, một cái hướng về những thứ kia linh thảo bên trên chụp tới, thế nhưng một đạo vận sáng nhàn nhạt hiện lên, trong nháy mắt đem những võ giả này đánh bay ra ngoài. Một đám ngu xuẩn mới, Ngọc Hà cung bên trong cơ duyên vô số lại hết lần này tới lần khác suy nghĩ tại ven đường cỏ dại khó thành đại sự kim Phần kinh khỏe miệng xẹt qua một chút xem thường đến xài bước hướng về đằng trước đi đến không hề nhìn bốn phía tất cả cái này huyền quang hải cốt lôi nhất truyền thừa hẳn là tại tòa cung điện này chủ điện ở trong bố cục của nơi này rõ ràng chính là hoàng cung đại nội bố cục chống đỡ được những người khác không ngăn được chúng ta ngay sau đó hai vị con em hoàng thất nhìn nhau nở nụ cười thật nhanh che kín tại cung điện đàn ở trong mà thiên long quốc gia đoàn người bên trong cũng có con em hoàng thất bọn họ hơi thêm phân tích một phen sau đó cũng mang người hướng về cái hướng kia mà đi. Hoàng cung đại nội bố cục chính là thượng cổ nhân hoàng quyết định, đừng nói là Thiên Long quốc gia, kiến võ quốc hoàng cung bố cục, coi như là toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên hoàng triều đế quốc hoàng cung đều là tiếp tục sử dụng cái này một bố cục. Cái này Ngọc Hà cung bố cục rõ ràng cùng hoàng cung bố cục có kinh người tương tự. Ngay sau đó, tại mấy vị con em hoàng thất dưới sự dẫn lĩnh, một đám võ giả liền hướng về cái này Ngọc Hà cung chủ điện chạy thẳng tới qua. Đương nhiên, Ngọc Hà cung cũng không phải thế tục mà cung, trong đó ngoại trừ phía ngoài cung điện, cũng có vô số trận pháp lở Bọn họ muốn đi chủ điện cũng không phải là cái kia dạng dễ dàng. Vừa tiến vào ngọc hà cung, Trần Tiêu liền cùng Lâm Âm dùng Tạ Cát Vĩ, Lục Tầm Dương ba người tách ra, coi như là con ngựa trắng kia thất chuyển tắm chuyển, không biết chuyển đi nơi nào. Sư muội không có đem những người này đều đưa đi, cũng là ý nghĩa nàng cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, khống chế nơi này tất cả. Trần Tiêu vừa đi, trong lòng một bên tự hỏi, Hả? ngay vào lúc này, Trần Tiêu trong lòng trong lúc bất chợt hơi khẽ động, trong cơ thể hắn thái sơ chân khí bắt đầu hơi chấn động lên, ngay cả cái kia thần hình thức ban đầu cũng bắt đầu hơi run rẩy tu luyện huấn độn cựu thần diễn ngoại trừ cần lấy chín đại công pháp phụ trợ một loại khác cách chính là thu nạp chín đại lực lượng bản nguyên bây giờ thái sơ chân nguyên cùng một thần hình thức ban đầu đồng thời run dậy, phụ cận đây tất nhiên có một hệ bảo vật trần tiêu con mắt thoáng cái liền sáng lập tức hắn nhắm mắt lại trong cơ thể thái sơ chân nguyên toàn lực vận chuyển từ từ cảm ứng cái kia một hệ bảo vật vị trí ở nơi đó đông dưng, trần tiêu mở mắt thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về một phương hướng mà đi một tòa cũng không tính quá lớn cung điện so với việc ngọc hà cung cái khác đại điện Nơi này chỉ có thể cũng coi là bình thường, cái kia một hệ bảo vật khí tức chính là tại bên trong tòa cung điện này phát ra. Mà lúc này, tòa cung điện này trước đó cũng có hai cái võ giả, chính tại ra tay đánh nhau. Hai người này, một người trong đó là Thiên Long Quốc gia võ giả, một người khác chính là Kiến Võ Quốc thất tú các Vũ Tinh Lâm. Lúc này, Vũ Tinh Lâm xuất thủ như điện, song kiếm tốc độ gần như muốn siêu thoát mắt thường, để cho người ta hoa cả mắt, mặt đối mặt cái kia Thiên Long Quốc gia võ giả liên tục bại lui. Người nữ nhân này thật mạnh, chỉ sợ cái này còn không phải là của nàng thực lực chân thật. Trần Tiêu thân thể xuất hiện ở một bên, trong miệng trà trà than thở. Lúc này, cái này Vũ Tinh Lâm triển hiện ra thực lực, rõ ràng không kém gì Trần Gia thời nay thanh niên nhân vật thủ lĩnh Trần Phong Hoa. Hả? Hai người nhìn thấy Trần Tiêu đến, sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng lúc thu tay lại, cảnh giác nhìn về phía Trần Tiêu. "Tòa cung điện này thuộc về ta, hai vị kính xin khác như hắn chỗ." Trần Tiêu khẽ cười một tiếng. Cái kia Thiên Long quốc gia võ giả không rên một tiếng, quay đầu liền đi. Vũ Tinh Lâm trong mắt hiện lên một chút nóng lòng muốn thử vẻ mặt, nhưng chung quy không hề lộ thủ. Cáo tử" Vũ Tinh Lâm hướng về Trần Tiêu chắp tay, xoay người rời đi. Ngọc Hà cung cung điện tuy nhiều, nhưng một tòa cung điện bên trong lại chỉ có thể chứa được một người, trừ cái đó ra, muốn đi vào cung điện, đạt được cái trong cung điện truyền thừa, cũng cần thông qua một chút khảo nghiệm. Mà những cơ duyên này, còn cần cá nhân tranh đoạt, bây giờ Trần Tiêu so với hai người bọn họ đều mạnh, bọn họ tự nhiên sẽ không sẽ ở nơi này lãng phí thời gian, thậm chí không duyên, cớ làm mất mạng. Vũ Tinh Lâm cùng cái kia võ giả rời đi sau đó, Trần Tiêu sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Toa đại điện này, bị một đạo màn ánh sáng màu xanh bao phủ, muốn đi vào đại điện nhất định phải đem cái này màn sáng đánh nát vu Trần tiêu trong tay nhiều hơn một cái trường kiếm màu vàng nóng chính là theo kiến võ quốc thập bát hoàng tử trong tay lấy được trôi này toái tinh kiếm cùng lúc trong cơ thể hắn thái tố chân nguyên điên cuồng vận chuyển ánh sáng màu vàng nóng không ngừng lập lệ. điểm tinh nhất kiếm Trần tiêu trong miệng phát ra một trận quát nhẹ trong tay hắn toái tinh kiếm hóa thành một chút thật nhỏ hàn mang mạnh mẽ hướng về màn sáng bên trên một chút đâm tới Phúc. một tiếng nhẹ nhàng vang trầm đi qua đạo này đủ để kháng trụ nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả một đòn toàn lực mà không nảy sinh bất cứ rung động gì màn ánh sáng bên trên phát ra một chút nhẹ vết rách. Sau đó, vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng khuyết tán đến toàn bộ màn sáng. Dầm. Mấy cái hô hấp sau đó, đạo này màn sáng liền dầm một tiếng triệt để vỡ tan ra. Điểm tinh nhất kiếm chính là Trần Tiêu thông qua kiếm hoàn không gian tầng thứ 2 võ kỹ dung hợp khả năng, dung hợp kiếm thương long thập bát thế, cùng với thập bát hoàng tử chấp nhận chữ vật bên trong nhiều loại thuộc tính kim võ kỹ sáng chế một môn kiếm thuật. Môn kiếm thuật này, dung hợp kiếm thương long thập bát thế kỹ xảo phát lực, cùng với cái khác thuộc tính kim võ kỹ đặc điểm đem lực lượng của toàn thân tập trung đến một chút, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực phá hoại. Điểm tinh nhất kiếm không có bất kỳ biến hóa cùng kỹ xảo, chỗ truy tìm chính là đơn giản chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, cái này ba điểm yếu tố là trọng yếu hơn là dung hợp trần tiêu kiếp trước sở học tri thức lý luận. Hai điểm ở giữa, đoạn thẳng ngắn nhất, ngắn nhất cũng là ý nghĩa nhanh nhất, xuất kiếm quá trình cũng là lực lượng tiêu hao một cái nhỏ nhất cách. Chiêu kiếm này phối hợp thượng phẩm linh khí toái tinh kiếm cũng là hiện rõ ra giai đoạn trần tiêu lực công kích mạnh nhất một chiều. Ha ha, <cười> đa tạ. Bất quá sẽ ở đó đến màn ánh sáng màu xanh vỡ tan trong phút chốc vừa vặn cái kia tách khỏi thiên long quốc gia võ giả đi mà quay lại trong nháy mắt liền hướng về bên trong tòa cung điện này xông vào cùng lúc trong miệng phát ra một trận đắc ý cười to Vụ. thế nhưng đúng vào lúc này trong hư không trong giây lát xuất hiện một đạo hư vô băng kiếm mạnh mẽ xẹt qua hắn cổ người võ giả này trong lòng hoảng hốt vội vàng muốn né tránh thế nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn nữa lại có thể nhanh hơn được trần tiêu tàng phong kiếm gần như liền trong cùng một lúc tàng phong kiếm mũi kiếm liền xẹt qua cổ họng của hắn Vụ. Thế nhưng ngoại ý muốn sự tình xảy ra, người võ giả này trên người, trong dây lắc buộc phát ra một vệt màu trắng vầng sáng, thay hắn chặn một kích. Sau đó, thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán, nhưng là bị chuyển đưa ra Huyền Quang Hải. Hả? Trần Tiêu Hơi mở ra. Thì ra là thế, đến nơi này, nhưng là không cách nào giết chết đối phương. Một khi chịu đến một kích chí mạng lúc, Huyền Quang Hải bản nguyên sẽ giữ được đối phương tính mệnh, cùng lúc tán đi bản nguyên, đem đối phương chuyển đưa đi. Trần Tiêu Hơi lắc đầu, hắn minh bạch, tất cả những thứ này đều là vị Tiêu Ngọc Hà cùng chủ nhân chỗ bố trí đi, vì chính là phòng ngừa một vị đạt được chuyển thường người vì che giấu thai mắt người, mà đem võ giản nơi này toàn bộ dẹp sạch. Xem ra vị kia tuyệt thế đại năng, vì bồi nuôi truyền nhân của chính mình, ngược lại hao tốn không ít tâm tư. Trần Tiêu thở dài một hơi, một bước bước vào tòa cung điện này ở trong. Hả? Sau một khắc, Trần Tiêu con mắt thoáng cái liền sáng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt tập trung ở tòa đại điện này chính diện trên tường, treo một thanh màu xanh ngọc bích bảo kiếm bên trên. Trôi này bảo kiếm chiều dài hai thước, tạo hình tựa như một mảnh dài nhỏ lá liễu, trôi kiếm cùng mũi kiếm chỗ, cũng không có kiếm cách tồn tại. Tại trôi này bảo kiếm bên trên Bích màu xanh bảo quang mơ hồ lấp lóe, hình thành một đạo mê người vầng sáng. Bảo khí, không sai, trôi này bảo kiếm chính là một thanh chân chính bảo khí, có thể gặp mà không thể cầu bảo vật. Coi như là Trần Tiêu, vào giờ khắc này cũng không nhịn được nổ lớn tim đập. Thượng phẩm linh khí cùng bảo khí ở giữa, chỉ có một đẳng cấp kém. Thế nhưng cái này đẳng cấp gần giống như người thường cùng đế vương sự chênh lệnh như thế, không cách nào đủ đáp. Trần Tiêu hiện rõ ra đang nắm giữ chú kiếm thuật, tốn một chút cao các loại tài liệu, cùng với đánh đổi một số thứ là có thể miễn cưỡng chế tạo thượng phẩm linh khí, nhưng là muốn chế tạo bảo khí. Bây giờ Trần Tiêu xa xa không thể, tại Kiếm Tông, bảo khí chính là Trấn Môn Chi Bảo, lấy cái này uy hiếp Quần Hùng, để cho bọn họ không dám xúc phạm Kiếm Tông uy nghiêm. Không kìm lòng nổi, Trần Tiêu đi lên lên, liền muốn đưa tay đi lấy cái này bảo khí. Vụ, có thể vừa lúc đó, trôi này bảo kiếm bên trên, màn ánh sáng màu xanh lần nữa bộc phát, nếu muốn đem Trần Tiêu tay đánh văng ra, nhưng là Trần Tiêu bàn tay, chẳng qua là thoáng dừng lại trong nháy mắt sau đó, trong cơ thể gấp 5 lần chân nguyên toàn lực bộc phát, toàn bộ chuyển hóa thành Thái Sơ Chân Nguyên, mạnh mẽ đâm thủng tầng này bảo quang chụp vào thanh kiếm này chuôi kiếm bên trên. Trần Tiêu sắc mặt hơi biến đổi, toàn thân hắn chân nguyên trong nháy mắt phun trào, điên cuồng triều đỉnh bảo kiếm trong tay ở trong vọng tới. Bảo kiếm, làm là chân chính bảo vật, võ giả muốn sử dụng là cần luyện hóa. Chỉ có bảo kiếm nhận chủ, võ giả mới có thể đủ chân chính sử dụng bảo kiếm. Mà bây giờ, Trần Tiêu chân nguyên tràn vào bảo khí bên trong, vừa vận chính là một cái luyện hóa, khiến cho nhận chủ quá trình. Chương 134, Võ Thánh Tàn Hồn. Trước mắt món bảo khí này, đã cùng Trần Tiêu trong cơ thể một Thần hình thức ban đầu cùng Thái Sơ chân nguyên, nảy sinh cộng minh. Không đợi Trần Tiêu chủ động luyện hóa, liền bắt đầu chủ động hấp thu Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên. Lúc này, món bảo khí này tựa như một cái vô địch động giống nhau, quần cuốn không ngừng theo Trần Tiêu trong cơ thể, điên cuồng hút vào hắn chân nguyên, nếu không phải là Trần Tiêu tu luyện hỗn độn cựu thần diễn, trong cơ thể ngũ đại chân khí cùng tồn tại, đồng thời có thể cùng nhau chuyển đổi, đổi thành cái khác nạp nguyên cảnh võ giả, sớm đã bị hút khô một thân chân nguyên, thân tử đạt tiêu. Bảo khí chính là bảo khí, không phải là linh khí, chỉ có đột phá nạp nguyên, thành tựu linh hải cường giả, mới có thể độ luyện hóa. Một cái bảo khí coi như là phóng tới nạp nguyên cảnh võ giả trong tay cũng có mà phát huy uy năng của nó không cách nào luyện hóa Trần tiêu trong cơ thể ngũ đại công pháp cùng lúc vận chuyển đồng thời chuyển hóa thành thái sơ chân nguyên giống như trường giang đại hà giống nhau mênh mông quần cuộn tràn vào trước mắt trôi này bảo kiếm bên trong bảo kiếm bên trên màu xanh vầng sáng càng rực rỡ rốt cục tại đi qua khoảng trường 2 canh giờ trần tiêu chân nguyên sắp đến cuối trên chắn cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh tới khác trôi này bảo kiếm rốt cục phát ra một tiếng khẽ rên thanh âm vụ một đạo tin tức truyền vào trần tiêu trong đầu thái tinh Chôi này cấp bậc bảo khí đao kiếm, tên gọi Thái Tinh, thượng phẩm bảo khí. Trần Tiêu hít sâu một cái lách khí, khá tốt ta tu luyện Hỗn Độn Cựu Thần Diễn, trong cơ thể có ngũ đại bản nguyên thần hình thức ban đầu, có thể quần quần không ngừng cung cấp chân nguyên, bằng không thực sự liền bị món bảo khí này dựa thành người khô. Bất quá thượng phẩm bảo khí. Trần Tiêu trên mặt phát ra cười khổ một tiếng. Hạ phẩm bảo khí, hiện nay Trần Tiêu còn có thể miễn cưỡng vận dụng, thế nhưng thượng phẩm bảo khí, Trần Tiêu có thể luyện hóa, lại vui đùa một chút không cách nào phát huy nó uy năng. Một khi vận dụng thượng phẩm bảo khí, cho dù là một kiếm bộ ra cũng đủ để đem giai đoạn hiện nay Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên toàn bộ tiêu hoa sạch sẽ. Bất quá, nếu là ta tập hợp đủ 9 đại công pháp, đem phong, lôi, hỏa, dưỡng bốn thần bổ sung đủ, đến lúc đó 9 thần hình thức ban đầu lại thành, luyện thành 9 thần mảng thai, 9 lại chân nguyên tuần hoàn lập đi lập lại, cùng lúc thôi động, có thể dễ như trở bàn tay sử dụng thượng phẩm bảo khí. Trần Tiêu trong mắt, ánh sáng lập lòe. Bây giờ Trần Tiêu trong cơ thể, công pháp cường độ trên lệch không đồng đều, có linh giai chúng phẩm, linh giai thượng phẩm, cũng huyền giai hạ phẩm công pháp, cũng chính bởi vì vậy. Cái này ngũ đại công pháp mặc dù có thể hóa thành cùng loại công pháp, nhưng trước sau không cách nào chân chính hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Thế nhưng một khi Trần Tiêu chín thần tề tiểu, diễn hóa ra chín thần mảng thai, như vậy chín đại công pháp phẩm chất cũng sẽ đạt tới cùng một cấp độ, cùng lúc trở thành phẩm chất cao huyền giai hạ phẩm công pháp, chín đại chân nguyên hoàn mỹ dung hợp, uy lực cũng tăng gấp bội lớn. Vụ. Đột nhiên, Trần Tiêu tâm thần khẽ động, trôi nảy thái tinh bảo kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu bí lục, đi vào hắn trong thân thể, cùng ngũ đại bản nguyên thần mục thần hình thức ban đầu, hòa làm một thể. Bảo khí bảo khí, chân chính bà bối đã thoát khỏi bình thường binh khí phạm trụ có khả năng phát huy ra huy năng cũng không phải người thường có thể tưởng tượng thu thái tinh bảo kiếm sau đó trần tiêu tiếp tục tại bên trong cung điện này tìm kiếm phát hiện nơi này ngoại trừ trôi này bảo kiếm nhưng không có cái gì khác đáng giá hắn đi chú ý đồ vật lúc này trần tiêu cũng không lãng phí thời gian nữa từ tòa này thiên điện bên trong đi ra không đúng ngay tại trần tiêu sắp bước ra tòa này thiên điện trong phút chốc cước bộ của hắn trong giây lát rụt trở lại bảo khí mặc dù lợi hại nhưng còn chưa đủ để lấy dẫn tới ta mộc thần hình thức ban đầu cùng thái sơ chân nguyên cộng hưởng Nơi này hẳn là còn có một cái một hệ bảo vật. Trần Tiêu nhắm mắt lại, linh hồn lực phô thiên cái điệu tản ra, tìm kiếm tòa này thiên điện mỗi lần một nơi. Ừm. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, Trần Tiêu lông mày hơi nhíu một cái, hắn hướng về hư không hơi cầm một cái, phảng phất có một cánh cửa mở rộng ra, một quả màu xanh hạt giống rơi vào trong tay của hắn. Hạt giống bắt đầu sau đó, Trần Tiêu trong cơ thể một thần hình thức ban đầu, bắt đầu điên cuồng run rẩy. Cái này hạt giống, chẳng lẽ là gì đó thiên địa linh căn hạt giống? Trần Tiêu hơi nhíu mày một cái. Căn cứ vào kiếm hoàn nhiều lần đảm nhiệm chủ nhân kinh nghiệm trí nhớ, Trần Tiêu tầm mắt tự nhiên hết sức chống trải, phải biết rằng, cái này kiếm hoàn không gian mỗi một mặc cho chủ nhân, cũng đều là thời đại kia kinh thiên động địa đại năng, thậm chí có mấy người đã từng võ toái hư không, giết ra thần châu đại địa, tiến vào cái khác không biết lĩnh vực, thậm chí kiếm thánh giáp phàm. Mặc dù hắn được xưng kiếm thánh, nhưng đến cuối cùng, tu vi của hắn cũng tuyệt đối không chỉ là thánh cảnh. Thông qua những ký ức này, Trần Tiêu biết, tại thế gian này, tồn tại 36 loại thiên địa linh căn. Mỗi một loại đều là một hệ chí bảo. Cùng thiên địa dị hỏa là cùng một cấp bậc bà bối. Cái này 36 loại thiên địa linh căn, mỗi một loại đều ẩn chứa sức mạnh dồi dào, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, thậm chí có thể đắc đạo hóa hình, có không gì sánh nổi lý năng. Mà Trần Tiêu lấy hôn độn cựu thần diễn tu luyện ra được ngũ đại bản nguyên thần, mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đối với chín đại bản nguyên trí bảo cảm ứng nhất nhanh nhạy bất quá, bình thường một hệ bà bối kiên quyết khó có thể dẫn tới một thần hình thức ban đầu rung động. Cho nên Trần Tiêu hoài nghi, trước mắt hạt giống này chính là một loại thiên địa linh căn hạt giống. Hay thật, nguyên lai bên trong cung điện này chân chính bà bối chính là cái vật này, khá tốt ta cẩn thận, không có sai quá. Trần Tiêu trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Trần Tiêu tu luyện hốn độn cựu thần diễn, cần nhất chính là như vậy bản nguyên trí bảo, thiên địa linh căn, cùng với thiên địa dị hỏa. Bây giờ Trần Tiêu kiếm hoàn trong không gian, tồn tại một đóa địa tâm hồng liên hỏa, một khi chờ hắn tu luyện hỏa thần hình thức ban đầu, liền có thể đem cái kia địa tâm hồng liên hỏa dung nhập hỏa thần hình thức ban đầu bên trong, tăng cường hỏa thần uy lực. Mà trước mắt hạt giống này cũng bị Trần Tiêu dung nhập vào một thần hình thức ban đầu bên trong, lấy nơi đó một hệ lực lượng bản nguyên tiến hành ân cần săn sóc. Bất quá đáng tiếc, Trần Tiêu một bản nguyên lực lượng quá yếu đất, liền một thần mảng thai cũng không có luyện thành, còn không cách nào để cho hạt giống này nảy mầm. Cái khác võ giả đi tới nơi này sau đó, sợ rằng trước tiên liền bị cái kia thái tinh bảo kiếm hấp dẫn, mà bỏ quên cái này ẩn dấu ở trong hư không một quả hạt giống. Đương nhiên, Trần Tiêu có khả năng phát hiện hạt giống này tồn tại, cũng là bởi vì hắn có mạnh mẽ linh hồn lực, đổi thành bình thường võ giả, sợ rằng thật đúng là khó có thể phát hiện. Sau đó, Trần Tiêu linh hồn lực lần nữa lảo qua, xác định nơi này không có đáng giá hắn chú ý đồ vật sau đó, mới đi ra khỏi tòa đại điện này ầm. Tại Trần Tiêu bước vào tòa đại điện này sau một khắc, tòa kia không phải rất lớn cung điện, trong nháy mắt hóa thành một đống phế tích. Lựa chọn sử dụng bảo bối cơ hội chỉ có một lần. Một tòa cung điện bên trong bảo vật bị lấy đi, sẽ triệt để sập, không có cơ hội lần thứ hai. Trần Tiêu không quay đầu lại, mấy cái lên xuống ở giữa, liền rời đi nơi này. Lúc này, Ngọc Hà cung bên trong khu cung điện, đã có không ít đại điện phát sinh sụt xuống, hiển nhiên nơi đó bảo bối đều được một chút thanh niên đạt được. Chẳng qua là Trần Tiêu không biết, có hay không có người đạt được như cái viên này mở ảo tiên thiên linh căn hạt giống bảo vật. Trần Tiêu linh hồn lực phung trào, cùng lúc vận chuyển ngày đó vô danh khẩu quyết, bắt đầu không ngừng tại Ngọc Hà cung bên trong thăm dò, tìm kiếm. Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu ở một tòa trước đại điện ngừng lại. Tòa đại điện này, khí thế rộng rãi, muốn so với Trần Tiêu mới vừa tiến vào cung điện kia, to lớn gấp 3 lần không thôi. Mà tại tòa đại điện này trước đó, một cái kiến võ quốc võ giả đang liên tục công kích phía trên này vách ngăn, đáng tiếc bất kể hắn cố gắng như thế nào, cái này vô sắc trong suốt vách ngăn, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Trần Sư Đệ, người võ giả này nhìn thấy Trần Tiêu sau đó, hướng về Trần Tiêu chắp tay, Xa suốt tinh thần nói, tòa cung điện này hàng rào ta không mở ra, Trần sư đệ mời. Nói xong, người võ giả này liền hướng về một bên để cho để. Người võ giả này chính là tinh thần hại các người. Trần Tiêu cùng Lục Tầm Dương quan hệ thân thiết, tinh thần hại các người tự nhiên cũng sẽ không đối Trần Tiêu có cái gì phá hư ấn tượng. Và anh. Trần Tiêu cũng không nói lời nào, hắn giơ tay lên một kiếm, trực tiếp đem đại điện ở ngoài tòa kia hàng rào nổ nát. Sau đó hướng về cái kia tinh thần hại các đệ tử cười nói, sư minh chọn tòa đại điện này chính là sư minh cơ duyên, sư minh mời đến. Nói xong những thứ này, Trần Tiêu thản nhiên mà đi. Cái kia tinh thần hại các đệ tử chỗ mắt đứng nhìn nhìn Trần Tiêu bóng lưng, sừng suốt một đoạn thời gian thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, hắn cảm kích hướng về Trần Tiêu chắp tay, sau đó tiến vào đại điện. Lại một lát sau, Trần Tiêu lần nữa dừng lại, lần này, hắn ở một tòa gọi là Linh Phong điện trong đại điện. Chính là chỗ này. Hy vọng nơi này có ta muốn. Trần Tiêu trên mặt, toát ra vẻ mỉm cười. Sau đó, Trần Tiêu trong tay, toái tinh kiếm xuất hiện lần nữa, điểm tinh nhất kiếm, mạnh mẽ đánh tại tòa đại điện này ở ngoài vách ngăn bên trên. Oeng. Một tiếng nổ vang tiếng vang sau đó, đại điện ở ngoài vách ngăn trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, Trần Tiêu cất bước, bước vào trong đó. Trong đại điện, trống rỗng, giống, giống như vừa vặn dọn nhà giống nhau, cũng không để lại thứ gì. Đống nhiên, Trần Tiêu trong lòng căng thẳng, theo bản năng xoay người, hướng về phía sau hắn một kiếm đâm tới. Vụ. Trong không khí truyền ra một trận âm thanh, mà Trần Tiêu chiêu kiếm này lại đâm một cái khoảng không. Trần Tiêu con mắt hơi nheo lại. ở trước mặt của hắn, không hề có thứ gì, nhưng linh hồn lực dưới lại chân chính thấy một cái gần như trong suốt cái bóng. Cái bóng này, bộ mặt giàn mua, chỗ trống trong ánh mắt, mang theo nồng đậm tử khí thân thể máu thịt. Ta truyền phong võ thánh, rốt cục có thể tái hiện nhân gian. Bà bối, cơ thể ngươi là của ta." Một cái trầm thấp, thanh âm khàn khàn tại Trần Tiêu vang lên bên tai, cùng lúc, Trần Tiêu chỉ cảm thấy trên dưới quanh người âm phong đại thịnh, dường như có thứ gì đang theo thân thể của chính mình tập kích mà tới. "Võ thánh hồn sao?" Trần Tiêu cười lạnh một tiếng. "Hô." Đột nhiên, trong tay của hắn bốc lên một đoạn rõ ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt hướng về trước mắt cái kia hư vô bóng dáng cháy mà đi. "Thiên dị hỏa." Nhìn thấy cái này nóng rực mà khủng bố hỏa diễm, Cái này chết đi không biết bao lâu. Thế nhưng như trước hồn phách không tiêu tan lào vũ vua, trong miệng phát ra một tiếng tiếng kêu chói tai, liền hướng về bốn phía tản ra xung quanh mà đi. Không nên, ta có thể cho ngươi lợi ích khổng lồ, để cho ngươi thành tựu võ thánh. Ta cũng có thể chỉ đạo ngươi tu luyện, để cho ngươi ít đi đường vòng. Ta nhưng là võ thánh hồn a. Cái này võ thánh hồn trong miệng phát ra từng đợt thê thảm hết thảm, hắn thực sự sợ. Âm hồn đồ vật, sợ nhất chính là như vậy hỏa diễm. Bình thường hỏa diễm mặc dù sẽ đối với bọn họ tạo thành một chút thương tổn, nhưng còn không làm gì được bọn họ. Thế nhưng cái này thiên địa dị hỏa, mỗi một loại đều ẩn chứa quần cuộn uy năng, đủ để cho những thứ này âm hồn triệt để hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Hừ, chỉ là một cái võ thánh hồn phách, cũng dám nói chỉ điểm ta tu luyện. Trần Tiêu cười nhạt, cùng lúc, hắn hai tay linh ấn đánh ra, từng đạo màu đỏ linh ấn, ở trong tay của hắn tung bay, mang theo điệu tâm hồng liên hỏa cái kia vô tận uy năng, mạnh mẽ hướng về cái kia võ thánh hồn lên đi qua. Trần Tiêu muốn lấy hồn làm khí, đem cái này võ thánh hồn phách mạnh mẽ luyện hóa, cùng lúc thu được cái này võ thánh hồn bên trong chi nhớ. Cái này là kiếm thánh diệp phàm thủ đoạn. Phải biết rằng, Diệp Phàm cũng không phải một cái nhân từ nương tay người. Sư phụ của hắn, nhưng là ngàn năm trước, danh chấn toàn bộ Thanh Long vực Tuyết Ma Vương Di phòng, một vị tuyệt thế đại ma đầu. Diệp Phàm mặc dù là một vị kiếm thánh, thế nhưng hắn chân chính phong hào nhưng là Phong Ma kiếm thánh. Năm đó Diệp Phàm không biết luyện hóa bao nhiêu cựu nhân hồn phách, thu được cựu nhân kinh nghiệm trí nhớ. Đương nhiên, võ giả như muốn tại sau khi chết còn có thể lưu lại hồn phách, nhất định phải đạt đến thánh cảnh, luyện thành võ đạo kim đan. Thánh cảnh trở xuống võ giả, chết rồi cũng liền chết, triệt để biến mất ở thế gian này. Gì đó cũng sẽ không lưu lại. Cho nên, Diệp Phàm chỗ luyện hóa những người đó, toàn bộ đều là thánh cảnh cường giả. Diệp Phàm thực lực cũng là có thể tưởng tượng được. Bất quá đáng tiếc là, kiếm hoàn không gian qua nhiều thế hệ chủ nhân, chỉ tại nơi này để lại chính mình rất cũng khá nổi danh thành tựu, kinh nghiệm, cùng với chi nhớ, hoặc tuyệt học về bọn họ nhiều tu luyện công pháp, nhưng là cũng không để lại. Lúc này, võ thánh hồn tại kêu tên, Trần Tiêu Tâm Linh không có bất kỳ chấn động, cái này võ thánh hồn vừa thấy mình, liền muốn đoạt sắc thân thể của mình, đối mặt cái lao quỷ này, hắn lại há sẽ nương tay Khoảng chừng nửa canh giờ thời gian, cái này võ thánh hồn liền được Trần Tiêu triệt để luyện hóa, trí nhớ của hắn cũng bị đưa vào kiếm hoàn không gian ở trong. Mà cái này võ thánh hồn linh hồn lực hóa thành một cỗ tinh tuần lực lượng chạy vào Trần Tiêu linh hồn ở trong. Hay thật, ta linh hồn lực lần nữa để cao 3 phần 10. ước chừng là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả 13 lần. Trần Tiêu trong mắt lóe lên vẻ hoàng sợ, luyện hóa một cái võ thánh hồn lại có thể để cao mình linh hồn lực cường độ. Phải biết rằng võ đạo dễ tu, linh hồn khó luyện. Thế nhưng luyện hóa một cái võ thánh hồn phách sau đó lại có thể đem chính mình linh hồn lực tăng lên. Chuyện như vậy, sau này vẫn là bất làm thì tốt hơn, một khi thực sự hình thành quen thuộc. Trần Tiêu không nhịn được đánh run một cái, nếu như Trần Tiêu thực sự tùy ý giết người, luyện hóa linh hồn lực, chỉ sợ cái gì lao quái vật đều muốn nảy ra, một cái tắt đập chết chính mình. Năm đó Tuyết Ma Vương Di Phong, tung hoành thiên hạ, không người nào có thể địch, nhưng cuối cùng vẫn bị vô số chính đạo cường giả vây giết, chết gì đó đều không giữ thừa. Hay là trước nhìn xem cái này truyền phong võ thành chi nhớ. Trần Tiêu linh hồn lực, trong nháy mắt tập trung đến kiếm hoàng trong không gian bắt đầu tìm đọc cái kia truyền phong võ thanh trí nhớ. Hả? Nguyên lai là một luồng tàn hồn, tuyệt đại đa số trí nhớ đều đã bị đánh tàn ra. Không đúng không đúng, trí nhớ của hắn rõ ràng là bị người xóa đi. Về hắn thế nào bỏ mình, thế nào tiến vào cái này, Ngọc Hà cung trí nhớ toàn bộ bị xóa đi. Tra duyệt một phen vị này võ thanh trí nhớ sau đó, Trần Tiêu không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Vị này Ngọc Hà cung chủ thủ bút, thật đúng là lớn, lại có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ một vị võ trí nhớ. Bất quá hắn vào bằng cách nào, hoặc chết như thế nào có quan hệ gì tới ta? Lão gia hỏa này võ đạo chí nhớ không có tổn hại là được. Tìm được, Huyền giai hạ phẩm công pháp Thiên Phong Nguyên Điển, tốt. Trần Tiêu trên mặt toát ra vẻ mỉm cười đến. Chương 135, Đánh lén. Luyện hóa một đạo võ thánh tàn hồn, Trần Tiêu được như nguyện tại đạo này tàn hồn bên trong, đạt được hắn mong muốn phong thuộc tính công pháp. Đồng thời, cái này võ thánh trong trí nhớ, bao hàm toàn diện, không chỉ có công pháp, còn có một chút mạnh mẽ võ kỹ. Bất quá đáng tiếc là, vị này truyền phong võ thánh tu luyện, cũng không phải kiếm đạo, mà là cấp pháp. Bất quá, lấy bây giờ kiếm hoàn không gian mạnh mẽ, Trần Tiêu đủ để đem những thứ này cưỡng pháp đổi thành kiếm pháp, hoặc cùng kiếm pháp dung hợp, lấy thừa bù thiếu. Ngay sau đó, Trần Tiêu ngồi xếp bằng xuống, tâm thần hơi khẽ động, Thiên Phong Nguyên điện tại trong cơ thể hắn chậm rãi vận chuyển, cuối cùng, tại nạp nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ngừng lại. Vụ. Trần Tiêu thức hải hơi run dậy, thứ sáu đại bản nguyên thần, phong thần hình thức ban đầu, cũng chậm rãi ngưng tụ thành hình, hình thành một đạo mở mịt vầng sáng. Thứ sáu đại chân nguyên, Thiên Phong chân nguyên, đã ở phong thần hình thức ban đầu bên trong quay vòng không ngừng. Vẹn vẹn quá nửa canh giờ không tới, Trần Tiêu liền mở mắt. Lúc này Trong cơ thể hắn lục đại chân nguyên chậm rãi vận chuyển, chân nguyên cường độ lần nữa gia tăng gấp đôi, mà buộc phát lực lượng cũng đạt đến nhiều gấp 6 lần. Khoảng cách nạp nguyên cảnh trung kỳ còn có như vậy cách một con đường, dứt khoát thừa thế sung lên, trực tiếp đột phá đến nạp nguyên cảnh trung kỳ. Chân tiêu trong mắt lóe lên một chút tinh mang, sau đó lần nữa nhắm mắt lại, trong cơ thể lục đại chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành luyện khí quyết không có thuộc tính chân nguyên, ở trong người điên cuồng vận chuyển. Công pháp cấp bậc càng cao, đối võ giả tư chất yêu cầu cũng là càng cao, tu luyện cũng càng khó khăn. Dĩ nhiên, công pháp phẩm chất càng cao như vậy tu luyện ra được chân nguyên cường độ càng lớn cũng càng hùng hậu mà luyện khí quyết rõ ràng dễ hiểu tu luyện cũng dễ dàng nhiều dĩ nhiên luyện khí quyết tu luyện ra được chân nguyên cũng là sử dụng công pháp bên trong yếu nhất không bằng cái khác cho nên trần tiêu tại tu luyện thời điểm giống nhau sẽ chọn vận chuyển luyện khí quyết trần tiêu trong tay từng khối từng khối hạ phẩm linh thạch không ngừng hóa thành mảnh vụ khi khối thứ 6 hạ phẩm linh thạch hóa thành bụi sau đó trần tiêu trong cơ thể chân nguyên hơi du lên rốt cục đột phá đạt đến nạp nguyên cảnh trung kỳ trần tiêu cái này mới chậm rãi thở dài một hơi đứng dậy Luyện tụ phong thần hình thức ban đầu, tu vi đột phá đến nạp nguyên cảnh trung kỳ, Trần Tiêu tu vi lại lần tăng vọt, so với trước mạnh còn nhiều gấp đôi. Lúc đại bản nguyên thần như trước chẳng qua là hình thức ban đầu, muốn luyện được màn thai, hóa thành bản nguyên nguyên thai, nhất định phải tu luyện chín đại bản nguyên thuộc tính công pháp, luyện hóa chín đại bản nguyên thần mới được. Trần Tiêu hơi thở dài một hơi. Hả? không đúng." Trong lúc bất trận, Trần Tiêu thần sắc đọc lại, mạnh mẽ vô đầu của mình một cái, ta thật đần. Giờ khắc này, hắn ruột gần như hối hận thành. Chín đại bản nguyên thần một khi tê đến lúc đó bất kể công pháp gì phẩm chất cũng sẽ hóa thành mạnh nhất huyền giai hạ phẩm công pháp. Ta còn tìm cái gì cao đẳng công pháp tu luyện, cho dù là tu luyện nhân giai công pháp, chỉ cần có thể ngưng luyện bản nguyên thần hình thức ban đầu là được. Trần Tiêu vô cùng ảo não. Theo hắn đột phá nạp nguyên cảnh, đã được hỗn độn cựu thần diễn phương pháp tu luyện bắt đầu, ngay tại vẫn tìm kiếm mấy loại khác chín đại bản nguyên thuộc tính công pháp, nhưng là dựa theo thường nhân dòng suy nghĩ, Trần Tiêu cũng giống như vậy thà ít mà tốt, một mực tìm kiếm cao đẳng công pháp. Nhưng là cho tới nay hắn bỏ quên một chút, bất kể hắn tu luyện công pháp là cái gì phẩm chất, một khi chín đại bản nguyên thần tê thiểu. Như vậy toàn bộ công pháp đều sẽ biến thành cùng phẩm chất. Huống chi kiếm hoàn không gian tầng thứ hai năng lực là võ kỹ, công pháp dung hợp có khả năng đem cùng thuộc tính công pháp và võ kỹ hòa làm một thể, bù đắp nhau. Trần Tiêu điểm tinh nhất kiếm chính là thông qua kiếm hoàn không gian tầng thứ hai năng lực biến hóa ra. Bây giờ tìm một chút cấp thấp công pháp tu luyện, đến lúc đó tu luyện nữa cao đẳng công pháp, đem cao đẳng công pháp cùng cấp thấp công pháp dung hợp lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu. Trần Tiêu lập tức làm ra quyết định. Cấp thấp công pháp mặc dù có thể thông qua chín thần góc bù lên cấp thành cao đẳng công pháp, nhưng cũng chỉ là chân nguyên cường hóa cao đẳng công pháp đặc hữu năng lực, cấp thấp công pháp nhưng cũng không có sẵn. Bên trong cung điện này lại có võ thánh hồn vật như vậy. Trần Tiêu Long mày hơi nhăn lại, như vậy cái khác trong cung điện cũng tất nhiên sẽ có, nói không chừng bây giờ đã có người bị cái này chút võ thánh tàn hồn đoạt xác. Trần Tiêu thầm nghĩ đến loại khả năng này, không kìm lòng nổi làm lục tầm dương đáng người, cùng với kiếm tông ba người kia cảm thấy lo lắng. Bất quá Trần Tiêu mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì, tất cả xem hết cá nhân cơ duyên, hắn tại nơi này lo lắng cũng không có một chút tác dụng nào. Bên trong cung điện này, ngoại trừ võ thánh tàn hồn ở ngoài, Tất nhiên sẽ còn có cái gì khác bà bối. Trần Tiêu tỉ mỉ tìm tòi một phen, rốt cục, tại khắp ngõ ngách bên trong, phát hiện một khối màu trắng sữa tinh thể, Linh tinh. Trần Tiêu hơi ngẩn ra, hắn vội vàng đi ra phía trước, đem khối này linh tinh cầm trong tay, một cố dị thường thoải mái lực lượng, dần dần dung nhập trong thân thể của hắn. Hay thật, đúng là linh tinh. Hơn nữa còn không phải hạ phẩm linh tinh. Trần Tiêu mắt sáng rực lên. Linh tinh loại vật này, tại Kiến vo Quốc là không có. Kiến vo Quốc có cao cấp nhất tu luyện phụ trợ đồ vật, là thượng phẩm linh thạch. Một khối thượng phẩm linh thạch, tương đương 100 nhanh trung phẩm linh thạch một vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà một khối hạ phẩm linh tinh giá trị liền tương đương với một vạn khối thượng phẩm linh thạch, một vạn khối thượng phẩm linh thạch tại toàn bộ kiến võ quốc coi như là một khoản kinh thiên tài phú, là trọng yếu hơn là linh tinh ở trong thiên địa nguyên khí không pha bất kỳ tạp chất gì, có khả năng thoải mái bị võ giả thu nạp, chính là nạp nguyên cảnh trở lên võ giả chỗ tha thiết ước mơ tu luyện đồ vật, trần tiêu trong tay khối này màu trắng sữa linh tinh ẩn chứa trong đó nguyên khí dị thường tinh thuần khổng lồ, cho dù là trần tiêu chưa từng thấy qua linh tinh cũng biết khối này linh tinh tuyệt đối không phải bình thường hạ phẩm linh tinh ngay sau đó, Trần Tiêu liền đem khối này linh tinh thu vào nạp linh giới bên trong. ầm ầm, tại Trần Tiêu đi ra tòa đại điện này sau đó, tòa đại điện này cũng theo đó sụp xuống. bây giờ thiếu hỏa lôi dương ba loại thuộc tính công pháp vừa vận tìm tới Thiên Phong Nguyên Điện, thuần túy là vận khí gây ra. không bằng, sau một khắc, Trần Tiêu khỏe miệng, toát ra một chút không đàng hoàng ý cười. cùng lúc, Trần Tiêu tâm thần khẽ động, vô danh pháp quyết bắt đầu vận chuyển. Ngọc Hà cung bên trong tất cả đều hiện ra tại linh hồn của hắn lực lượng dưới. hả cái kia xích ma kha trên người, sóng nhiệt hướng Hẳn là tu luyện một loại nào đó hòa thuộc tính công pháp. Là ngươi, Trần Tiêu cơ thể hơi khẽ động, hướng về Sigma Kha vị trí mà đi. Con bà nó, Hoàng tất Đám kia vô liêm sỉ, bảy lần tam luận, dĩ nhiên đem Lão Tử văng, bỏ ở nơi này, chờ đi ra thời điểm, Lão Tử không phải đem chân của các ngươi, từng cái một cho vặn gãy không thể. Sigma Kha một người, một bên đông chuyển tây chuyển, trong miệng một vừa hùng hùng hổ hổ nói, nơi này bạo bối thật đúng là không ít. Bất quá, nơi này tại sao có thể có võ thánh tàn hồn? Vừa vặn nếu không phải là Lão Tử chạy nhanh liên bị cái kia cái võ thánh tàn hồn cho đọa xác. Con bà nó, võ thánh đều chết ở chỗ này. Sigma kha càng cảnh giác quan sát bốn phía. Tại cái này ngọc hà cung bên trong, không chỉ là những tòa đại điện kia bên trong tồn tại kỳ ngộ hoặc nguy cơ, coi như là tại cái này bên ngoài, cũng ẩn chứa không nhỏ nguy cơ. Thậm chí có võ thánh tàn hồn du đãng. Vừa vặn nếu không phải là Sigma kha trên người có một cái bảo mệnh bảo bối, thay hắn chặn cái kia võ thánh tàn hồn, sợ rằng cái này đường đường Thiên Long Quốc gia thanh niên vương giả sẽ bị đọa xác. Mà cái này Sigma kha cũng không phải là bị Thiên Long quốc gia thành viên hoàng thất bỏ qua mà là hắn căn bản là gặp bão bối không đi được đường, mới dần dần cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, cuối cùng triệt để mất đi liên hệ. Hả? Đó là cái gì? Trong lúc bất chợt, Sigma kha con mắt hơi sáng ngời, tại cách hắn cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh, một chút ánh sáng màu nhũ bạch lúc gần lúc hiện. Cùng lúc, một cô dày đặc thiên địa nguyên khí hướng về hắn bên này phát ra mà tới. Linh tinh. Sau một khắc, Sigma kha mắt sáng rực lên. Ngay sau đó, Sigma kha lén lút hướng về bốn phía nhìn một chút, xác định nơi này chỉ có một mình hắn sau đó, mới rón rén hướng về cái hướng kia đi đến nếu là bị người khác thấy chính mình lấy được linh tinh, cái tiêu nhất định liền không phải là của mình. sau khi ra ngoài, còn muốn nộp lên cho sau lương trước cửa, thậm chí trực tiếp đưa cho hoàng thất. tại thiên long quốc gia, hoàng quyền trí thượng còn lại một chút tông môn, thế gia đều là thần tử. ha ha, quả nhiên là linh tinh. sigma kha một tay lấy khối này màu trắng sữa linh tinh nắm trong tay, không kìm lòng nổi mi phi sắc vũ, loảng xoảng. nhưng vừa lúc đó, một thanh to lớn trọng kiếm mạnh mẽ vung vào sigma kha cái hốt bên trên, vô cùng dữ khoát, cái này to con hai mắt khé đảo, liền té trên mặt đất. Ôi, đối phó loại này đầy đầu bắp thịt ngốc đại cái, lại dễ dàng bất quá. Trần Tiêu lén lút hướng về bốn phía nhìn một chút, mới đưa khối kia linh tinh bỏ vào chính mình nạp linh giới bên trong, tiếp đó kéo cái này ngốc con to một chân, đem hắn lôi vào trong bụi cỏ. Ừm, khá tốt, là cấp thấp nhất chữ vật nàng, nếu như chữ vật giới chỉ, sợ rằng còn cần phí một chút tay chân. Trần Tiêu tìm tòi một phen xích ma kha khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phát hiện chỉ có một cái túi đựng đồ sau đó, mới thở dài một hơi. Nếu như là chữ vật giới chỉ, Trần Tiêu phải giết xích ma kha mới có thể đủ đem chiếc nhẫn này mở ra thế nhưng tại cái này ngọc hà cung bên trong võ giả chịu đến bản nguyên bảo hộ trần tiêu nhưng là giết không được người nhưng cũng may cái này ngốc đại cái trong tay chữ vật lọ là một cái cùng cẩm tú nang phẩm chất bằng nhau túi đựng đồ lập tức trần tiêu vô cùng dễ dàng liền mở ra cái túi đựng đồ này sigma kha thân ra xa xỉ trong túi đựng đồ cũng không có thiếu bà bối thế nhưng cùng đạt được một vị võ thánh bảo khố thập bát hoàng tử so sánh vẫn là lạnh leo trộn lẫn không ít cho nên trần tiêu cũng nhìn không thuận mắt chính là cái này sau một khắc trần tiêu theo chữ vật nang bên trong móc ra một tấm màu đỏ da thú mai thư tịch mặt mày rậm rỡ, linh giai thượng phẩm công pháp đại nhật phần thiên điển. Trần Tiêu nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, sau đó hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem bộ công pháp kia nhớ kỹ ghi vào trong đầu, tiếp đó thả lại Síma Kha trong đầu. Có muốn hay không đem người này cũng đưa đi đây. Được rồi, ta cùng với hắn không oán không cửu, hơn nữa hắn còn giúp ta một đại ân, liền lưu lại ngươi ở nơi này. Sau một khắc, Trần Tiêu thân thể vừa chuyển liền biến mất. Quá không biết bao lâu, Síma Kha mới chậm rãi tỉnh táo lại, nghi hoặc hướng về bốn phía nhìn một chút, kỳ quái, ta vừa vặn mơ tới ta nhặt được một khối linh tinh. Nguyên lai thật chỉ là một giấc mơ. Vận chuyển vô danh cầu quyết, Trần Tiêu tại cái này Ngọc Hà Cung bên trong, quả thực như cá gặp nước, rất nhanh liền thông qua đập đánh lén cách thức, lần nữa tìm được một quyển lôi thuộc tính công pháp cương lôi bí điển. Đáng tiếc dương thuộc tính công pháp, ít lại càng ít. Tại cái này Ngọc Hà Cung mấy người bên trong, rõ ràng không có tu luyện dương thuộc tính công pháp, Trần Tiêu đành phải thôi, chỗ ẩn nấp tu luyện đi. Kiến võ quốc, mãng hoang sa mạc, thành hoàng sa trong một cái góc, Diêm La đạo tặc không nhanh không chậm nằm ở một cái ghế nằm, trong tay ôm một con dê nướng chân, một bên điên cuồng gặm, một bên giáo huấn thiên huấn bỉ đạo tặc ngươi nói ngươi cái này vật không thành khí, không công tại cái này trong sa mạc lãng phí vài chục năm, tìm cái gì thiên tình long vương nội đan. bây giờ ngược lại, nội đan không tìm được, tu vi cũng tụt lùi. vân vân vân. thiên huyễn quỷ đạo tặc trên mặt, các loại vẻ mặt không ngừng biến hóa. mặc dù nhìn không ra hắn cụ thể thần thái, nhưng có khả năng theo hắn trong thanh âm nghe ra hắn nội bài. nếu như 10 năm này, ngươi giữ khuôn phép đàng hoàng đi vào nhà cấp của, cấp đoạt võ giả, nói không chừng bây giờ sớm đã đột phá đến linh hải cảnh, còn còn như này tấm hùng dạng. diêm la đạo tặc dầm gì mắng, nhớ kỹ, ngươi là cường đạo. thập đầu linh nói là. Thiên Huyên Quỷ Đạo Tặc bất đắc dĩ nói, thực ra thuộc hạ đã tìm tới Thiên Tỉnh Long Vương Thi Cốt, chỉ tiếc viên nội đàn kia bị một con ngựa ăn. Cái kia ngươi cũng là liền một con ngựa cũng không bằng. Diêm La Đạo Tặc rầm gì nói, bị một con ngựa ăn, ngươi sẽ không đem con ngựa kia ăn sao? A, nhưng là con ngựa kia là có chủ nhân, vậy ngươi đem con ngựa kia chủ nhân cho băm không phải xong? Diêm La Đạo Tặc quét Thiên Huyên Quỷ Đạo Tặc lướt mắt, con ngựa kia chủ nhân là ai? Nói cho đầu linh ta, hôm nào đem con ngựa kia chủ nhân cho băm? Con ngựa kia chủ nhân là đồ đệ của ta đây, ngay vào lúc này. Một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe, tại Diêm La đạo tặc bên tai vang lên. Xuỵt. Diêm La đạo tặc bỗng nhiên run một cái, trong tay dê nướng chân thoáng cái rơi xuống đất. "Đại đại, đại đại, đại đại." "Đại Diêm La đạo tặc nơm nớp lo sợ nói. "Đại gì đó đại?" Người tới là một cái nhìn qua 17, 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ, chính ý cười dịu dàng nhìn Diêm La đạo tặc, không phải kính hoa tử vẫn là ai. "Đại tỷ." Diêm La đạo tặc vội vàng đứng lên, trên mặt chất đầy lệnh nọt dáng tươi cười. "Đại tỷ?" Ai là đại tỷ? Trong lúc bất chợt Một cái thanh âm lạnh như băng tại Diêm La đạo tặc phía sau vang lên. "Ngài, ngài là đại tỷ?" Diêm La đạo tặc cảm giác mình hồn giống như muốn bay ra ngoài. "Hả? Kính Hoa tử trước mắt, ta cùng nàng đến cùng ai là đại tỷ?" "Ô ô ô, hai vị tổ tông, tha cho ta đi." Ùm. Diêm La đạo tặc trực tiếp quỵ đến trên mặt đất, đầu tựa như đảo tỏi giống nhau, liều mạng hướng về trên mặt đất đánh tới, đem trùng quanh đại địa đụng rầm rầm vang lên. "Ngươi vừa vặn nói, muốn đem hai băng." Kính Địch Trần đi tới Diêm La đạo tặc trước mắt, bắt lại tóc của hắn, mà không hề cảm xúc hỏi. Diêm La Đạo Tặc đống nhiên đánh một cái giật mình, hồi tưởng lại, cảm tình cái kia thất an thiên tình lòng vương nội đan bạch mã, chính là hai vị này tổ tông đồ đệ bảo bối kia. Ta, ta nói muốn chút tỏi, băm thành tỏi giã, thấm đuổi dê ăn ngon. Diêm La Đạo Tặc gần như muốn khóc lên, biết rõ hai vị thần long thấy đầu mà không thấy bôi đại tỷ đều đi tới nơi này, ta lão Diêm còn lưu lại nơi này thành hoàng sa bên trong xem náo nhiệt gì, mau cút không phải xong. Diêm La Đạo Tặc bên cạnh Thiên Huyễn Quỷ Đạo Tặc cùng Hắc Thiên Đạo Tặc cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt một màn này. Được rồi. Hôm nay tới tìm ngươi không phải nghe ngươi nói linh tinh." Kính địch trần lạnh như băng nói ra, "Ngươi mang theo Thiên Huyễn cùng hắc Kiên, đi kiếm tông tìm lao thất, cho hắn nhiều liên lạc mấy người huynh đệ, trong vòng 10 ngày, cần phải chạy tới Thập Vạn Đại Sơn Minh Hà Sơn." Chương 136, ngươi dám tiến lên một bước chết. Kiến bó quốc, hoàng cung. Một người mặc màu vàng lóng long bảo, bộ mặt ngay ngắn, khí phách nghiêm nghị nam tử bỗng nhiên mở mắt. "Truyền thái tử?" "Vâng." Không lâu sau, một cái nhìn qua 21-22 tuổi, vóc dáng thẳng tắp, mặt mũi tuấn lãng thanh niên, liền tới đến hoàng đế trước mắt. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, đi tìm ngươi cửu hoàng thúc, cùng hắn dẫn dắt hoàng thất tinh anh đệ tử đi tới thập vạn đại sơn minh hà sơn. Kiến võ quốc hoàng đế kim diệu mặt không hề cảm xúc nói, là phụ hoàng, thái tử kim huyền trong lòng mặc dù không giải thích được, nhưng như trước không người xin cáo lui. Tinh thần hải các, bạch hiên cùng ngươi đồng sư thúc dẫn dắt bản môn chân truyền đệ tử đi tới thập vạn đại sơn minh hà sơn. Trần võ thánh địa, vô thượng tìm ngươi ngọc sư bá dẫn bản môn chân truyền đệ tử đi tới thập vạn đại sơn minh hà sơn. Kiếm tông, bảy đại thế gia, ta đạo đại môn từng cái một tinh anh đệ tử rồn rập xuất phát tại bản môn trưởng lao dưới sự hướng dẫn hướng về thập vạn đại sơn mà đi không chỉ là kiến võ quốc kiến võ quốc xung quanh mấy quốc gia tất cả đại thế lực cũng rồn rập gió nổi mây phun cùng lúc hướng về thập vạn đại sơn chạy tới ha ha ha huyền quang hải lại muốn xuất hiện ở trên đời này Hiên vũ quốc linh võ tông tông chủ ngựa mặt lên trời cười to lạc hàn tinh lạc hàn sơn hai người các ngươi lại dẫn đầu đệ tử đi tới thập vạn đại sơn không mang tới ba vị chấp pháp trưởng lão gặp phải kiếm tông người giết chết bất luật tội kiếm tông Lạc Hàn Sơn trong mắt lóe lên một chút hàn mang, trong mắt của hắn không kìm lòng nổi lóe ra Trần Tiêu dáng dấp. Ngọc Hà cung bên trong, Trần Tiêu chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tám đại bản nguyên thần hình thức ban đầu. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, chân khí trong cơ thể quẩn quận mà đi, mỗi lần vận chuyển một lần, đều mang thế dường như xét đánh khí thế. Bây giờ lực lượng của hắn quá lớn, cho dù là không dùng võ kỹ, bình thường nạp nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, đều khó mà chịu đựng được hắn một chiêu. Lần này, Trần Tiêu tu luyện đại nhật phần thiên điện, cùng cương lôi bí điện đều là linh giai thượng phẩm công pháp, đặt ở kiến võ hiên Vũ cùng với Thiên Long Tam Quốc bên trong đều thuộc về định cấp công Pháp. Trần Tiêu trong cơ thể tám đại bản nguyên thần đã quý vị, chỉ còn lại có một cái dương thần chưa quý vị. Bất quá tu luyện đại nhật phần thiên điện, cùng cương lôi bí điện sau đó, Trần Tiêu tu vi lại lần nữa có chút tiến bộ, dĩ nhiên hướng về nạp nguyên cảnh trùng kỳ đỉnh phong ép tới. Trần Tiêu biết, chỉ cần hắn chín đại bản nguyên thần tế tiểu, như vậy liền có thể thế như trẻ tre, nhẹ một cái mà trở thành nạp nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Chỉ chờ chín đại bản nguyên tiểu, nương tụ hỏa thần nguyên thai, liền có thể triệt để thôn vệ cái này đóa điểu tâm hồng liên hoa cùng lúc cũng có thể đem viền kia thiên địa linh căn hạt giống thuốc dục đi ra. Trần Tiêu thật dài phun ra một ngụm trọng khí, đứng dậy. trong thiên hạ, chí cương chí dương công pháp ít lại càng ít. kiếm tông là không có, xem ra ta phải hỏi thăm một chút, nơi nào mới có thể tìm được như vậy công pháp. Trần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, trước tiên đi hỏi một chút sư muội, nơi này có hay không chí cương chí dương công pháp? nếu như có, cũng không cần phiền phức như vậy. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, vận chuyển vô danh khẩu quyết, tìm tới Ngọc Hà cùng Chủ Điện Huyền Quang Điện, thật nhanh hướng về bên kia chạy đi. rốt cuộc tìm được. lúc này. Kiến vô quốc hoàng thất hai vị dòng dõi quý tộc, hoàng tử Kim Thuần Kình cùng cái kia vị thế tử Kim Nham đã đi tới Huyền Quang Điện trước đó. Ha ha ha ha ha. ha. Tên tiểu nha đầu kia hẳn là nắm trong tay nơi này một chút bí mật, đạt được không ít chỗ tốt, chỉ cần tìm được nàng, trong này tất cả liền đều là chúng ta. Kim Thuần Kình không nhịn được cười to nói: "Hoàng huynh, tên tiểu nha đầu kia dường như cùng Trần Tiêu quan hệ không tầm thường." Kim Nham có chút chần chờ. "Trần Tiêu?" Kim Thuần Kình trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, toàn bộ kiếm Tông sớm muộn cũng bị ta hoàng thất thiết kỵ san bằng hắn chỉ là một cái trần tiêu, lại đáng là gì? một cái rừng núi dân làng, há có thể hiểu ta hoàng thất dòng dõi quý tộc nội tình? hắn nếu không nhảy ra liền thôi, hắn nếu như dám ra đây ngăn cản, ta liền đem hắn đưa ra Huyền Quang Hải. dọc theo con đường này, hai huynh đệ người cũng cùng không ít người này sinh tranh chấp, lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng cuối cùng kết cục nhưng đều là những người đó bị chuyển đưa ra Huyền Quang Hải, cũng chưa chết. quả nhiên tại nơi này, Kim Thuần Kình cùng Kim Nham hai người đã xuyên thấu qua Huyền Quang Điện ở ngoài màn ánh sáng màu xanh, thấy ngồi xếp bằng ở trong đó lục kha kha, tốt một cái tiêu chí người. Rõ ràng không tại Tam đại mỹ nữ dưới. Xuyên thấu qua màn sáng, thấy rõ ràng Lục Kha Kha tướng mạo sau đó, Kim Phần Kình con mắt quang mang đại thịnh, ngày sau ta phong vương, nàng chính là ta vương phi. Trước đêm tầng này màn sáng đánh nát. Nói xong, Kim Phần Kình động thủ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ánh sáng màu vàng lập lòe, một quyền hướng về trước mặt đạo này, màn ánh sáng màu xanh bên trên đánh tới. anh Một tiếng kinh thiên động địa nổ vào dưới, đạo này màn sáng hơi run dậy một phen, lại cũng không có như cái khác cung điện màn ánh sáng như vậy vỡ vụn ra. Kim Phần Kình thực lực mặc dù không bằng Trần Tiêu, nhưng dầu gì cũng là kiến võ quốc tiểu thiên long bảng đứng hàng mười vị trí đầu nhân vật thực lực gần với ngũ đại thanh niên vương giả thế nhưng hắn một kích dưới vẹn vẹn là để đạo này màn sáng run rẩy một phen lại tiếp kim diệu sát quyền kim thuần kình chợt quát một tiếng lại đấm một quyền đánh vào màn ánh sáng màu xanh bên trên đạo này màn ánh sáng màu xanh so với trước đó run rẩy kịch liệt hơn lại vẫn không có phá vỡ kim thuần kình ngươi đến cùng có được hay không ngay vào lúc này kim thuần kình phía sau một cái mang theo dế cửa âm thanh vang lên trung nguyên kim thuần kình nhíu mày quay đầu Người tới, nhưng là ba cái Thiên Long quốc gia con em hoàng thất, người cầm đầu gọi là Chu Nguyên, nạp Nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực cùng kim thuần cảnh tâm sướng, chính là Thiên Long quốc gia bát hoàng tử. Thiên Long quốc gia hoàng thất, cùng kiến vò quốc hoàng thất mặc dù đều là hoàng thất, nhưng là khái niệm nhưng là rất là bất đồng. Thiên Long quốc gia hoàng thất, chân chính thiên hạ cộng chủ, quân lâm toàn bộ Thiên Long quốc gia, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, thánh chỉ vừa ra, thiên hạ đều bái. Cho nên Thiên Long quốc gia con em hoàng thất, xưa nay cao cao tại thượng, căn bản là khinh thường kiến quốc các loại hiên vũ quốc hoàng thất. Lần này Thiên Long quốc gia ba cái con em hoàng thất đối Huyền Quang Điện bên trong tất cả, tự nhiên cũng là quen mắt không ngớt. Kim Thuần Kình, ngươi không được, liền cút sang một bên. Chu Nguyên cầm hơi dơ lên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hừ, ta xem chỉ bằng ngươi, cũng không cách nào đem đạo này màn sáng công phá. Kim Thuần Kình tự nhiên không muốn bị người coi thường, nhưng cùng lúc cũng không muốn bị đối phương chiếm tiện nghi. Chu Nguyên thực lực cùng hắn tương xứng, hơn nữa bên cạnh lại so với chính mình phương này thêm một người, một khi xảy ra tranh chấp, vô cùng dễ dàng chịu thiệt. Hừ, Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường đao sau đó một đao đánh xuống mạnh mẽ chém ở màn sáng bên trên Hả? rõ ràng so với cái khác cung điện màn ánh sáng mạnh mẽ gấp 3 lần không chỉ chu nguyên một kích mất đi hiệu lực không nhịn được kinh hai nói ta xem không bằng hai ta nhà liên thủ đem đạo này màn sáng phá vỡ đúng lúc này kim Nham mở miệng nói ra liên thủ chu nguyên hơi ngẩn ra hắn vừa vận xuất thủ thăm dò một phen cái này màn sáng cường độ bằng vào chính mình ba người này liên thủ sợ rằng còn khó có thể đánh nát, nếu là lại tăng thêm kim thuần kình cùng kim nhang vậy không sai biệt lắm toa cung điện này trong đám không ít cung điện đều đã sập, lại không lâu nữa, sợ là cũng sẽ những người khác chạy tới nơi này, không bằng chúng ta bây giờ đem tòa này màn sáng đánh nát, phân chia trong đó chỗ tốt. Kim thần kình cũng nói theo, cái kia đồ vật bên trong như thế nào phân? Chu nguyên khỏe miệng hơi vậy một cái, bằng bản lĩnh của mình, bất quá nữ nhân kia là ta nhìn chúng, phải về ta. Kim thần kình nói bổ sung, nữ nhân kia quả nhiên cực phẩm. Chu nguyên hơi gật đầu, so với việc bảo vật, nữ nhân đến không coi là gì đó. Tốt, liên thủ, mấy người khác cũng rối rít gật đầu ngay sau đó, năm người từng người đứng vào vị trí, vận chuyển chân nguyên toàn thân, cùng lúc hướng về đạo này màn sáng đánh tới. Vô Một tiếng to lớn động tĩnh sau đó, tòa này kiên cố vô cùng màn ánh sáng, rốt cục bị năm người liên thủ đánh nát. Đi. Ngay sau đó, năm người phấn khởi thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào tòa đại điện này ở trong. Hả! Năm người mới vừa tiến vào huyền quang điện, liền được huyền quang điện bên trong tất cả chỗ chấn áp. Đại điện chính diện là một mặt to lớn cái gương, cái gương bên trên, toàn bộ ngọc hà cùng, thậm chí toàn bộ huyền quang hải tất cả, đều hiện lên tại cái gương bên trên trừ cái đó ra, tòa đại điện này cũng cùng bình thường cung điện bất đồng, rực rỡ muôn màu, các loại các dạng bảo vật vô số kể, đan dược, binh khí, tài liệu, thư tịch, cái gì cần có đều có. Mà tại đại điện ngay chính giữa, một cái không lớn bùa đoàn bên trên, một cái nhìn như 17, 18 tuổi thiếu nữ, chính ngồi xếp bằng ở trên đó, bất quá lúc này, người thiếu nữ này hai mắt nhắm nghiền, lông mày hơi nhăn lại, trong thần sắc hiện ra một chút căng thẳng. Tại người thiếu nữ này đỉnh đầu, một đạo xanh ngọc mây ngũ sắc di động, từng đạo tốt, không ngừng chạy vào thiếu nữ trong thân thể. hả, cái kia mây ngũ sắc Rõ ràng cùng bên trong thân thể chúng ta Huyền Quang Hải bản nguyên khí tức tương tự, thế nhưng càng mê ngũ hơn, giống như là bản nguyên cơ thể mẹ. Chẳng lẽ cái kia? Giờ khắc này, Kim Thuần Kình mạnh mẽ hít một hơi, trái tim cũng bắt đầu hơi run rẩy. Huyền Quang Hải hạch tâm bản nguyên, một khi luyện hóa đạo này bản nguyên, cũng liền ý nghĩa có thể khống chế toàn bộ Huyền Quang Hải. Động thủ. Mấy người ngay lập tức sẽ hiểu được, gần như cùng lúc đó xuất thủ, hướng về Lục Kha Kha đỉnh đầu mây ngũ sắc bên trên chụp tới. Vụ. Thế nhưng Lục Kha Kha hai tay nhẹ nhàng đánh ra một đạo kiếm tấn, đạo kia mây ngũ sắc hơi du lên bộc phát ra một đạo xanh ngọc quang ảnh, trong nháy mắt đem năm người này đánh bay ra ngoài. bất quá lục kha kha sắc mặt cũng là hơi một trắng. trước đem người nữ nhân này giải quyết, chu nguyên đứng vững thân hình, trường đao trong tay liên tục huy động, một đạo tiếp theo một đạo ánh đao, y lỏi phân trước sau hướng về lục kha kha vào đầu chém tới. giết. giờ khắc này kim thuần kình cũng quên hết mọi thứ, một chiêu kim diệu sát quyền cũng giết tới. lục kha kha hai mắt như trước đóng chặt, hai tay của nàng không ngừng đánh ra các loại linh ấn, đỉnh đầu xanh ngọc mây ngũ sắc run rẩy không ngừng, bộc phát ra một đạo một đạo màn ánh sáng đem hai người này công kích trung hòa mà đi. Cùng lúc, lục kha kha sát mặt cũng càng tái nhận. Thiên Long kiến võ hai nước, hai đại cao thủ thanh niên, thực lực gần như chỉ ở thanh niên vương giả dưới, hai người liên thủ một kích, uy lực dị sự khủng bố. Lục kha kha bất quá vừa vận thành tiểu nạp nguyên cảnh võ giả, bằng vào huyền quang hải bản nguyên, mới có thể miễn cưỡng đỡ hai người này công kích. Liên thủ, cùng lúc công kích, trước đem nữ nhân này giết chết, tiếp đó bằng bản lãnh của mình. Chu nguyên giận quát một tiếng, trường đao trong tay trong dây lát buộc phát ra một đạo dài ba trượng đao mang, một vệt bóng mở ở phía sau hắn sinh ra ánh giao của hắn uy lực càng hơn. Đao ý. Kim Tuần Kình con ngươi hơi co rụt lại, hắn không nghĩ tới cái này Chu Nguyên rõ ràng lĩnh ngộ mộ ra một chút đao ý hình thức ban đầu. Kiếm có kiếm ý, quyền có quyền ý, đao cũng đồng dạng có đao ý. Lĩnh ngộ đao ý đao khách, chiến đủ sức để tiếu ngạo cùng thế hệ. Hừ. Kim Phần Kình tự nhiên không cam chịu rất lại phía sau, quả đấm của hắn kim quang lập lòe, cùng lúc đó, một cỗ huyền ảo lực lượng tại trong cơ thể hắn nổi lên, dường như một đầu màu vàng mánh hổ, sắp lao nhanh ra. Quyền ý. Cái này Kim Tuần Kình, rõ ràng cũng lĩnh ngộ mộ được một chút quyền ý hình thức ban đầu. Hai người chiến lực tại quân ý, đao ý tăng cường dưới, trong nháy mắt tăng vọt, vùng hư không này không khí đều được hai đại công kích lực lượng bức lui ra. Trừ cái đó ra, ba người kia công kích cũng không hề yếu, theo sát phía sau, mạnh mẽ hướng về Lục Kha Kha thân thể gầy yếu kia bên trên hăng kích mà tới. Và anh, mây ngũ sắc chỗ phát ra vầng sáng, bị mạnh mẽ đánh nát, Lục Kha Kha mở miệng, một cái ấn máu đỏ tươi theo trong miệng phụ tới, đưa nàng ngực và táo nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Lại tiếp, Kim Phần Kình cười ha ha, tại trọng bảo trước mắt, hắn cũng không kịp gì đó mỹ nhân, xuất thủ lần nữa bất quá vừa lúc đó, Ngọc Hà cung bên trong cái khác một số võ giả, cũng rối rít chạy tới nơi này, khi bọn hắn thấy ngồi xếp bằng ở mây ngũ sắc dưới Lục Kha Kha, lúc này cũng hiểu được. To lớn tham nhập dưới, những người này cũng không nhịn được, rối rít đối bổ đoàn bên trên Lục Kha Kha xuất thủ. "Không tốt, Kha Kha sư muội." Lục Tầm Dương, Tạ Cát Vĩ, Lâm Âm Dung ba người quá sợ hãi, vội vàng hướng về Huyền Quang điện vào tới. Sở Triều Dương, Triệu Trường Phong, Nguyệt Thanh Trì ba người cùng sau đó chạy tới, cùng lúc hướng về trong đại điện phòng đi. Cuối cùng Lục Kha Kha là kiếm tông người, Huyền Quang Hải bị Lục Kha Kha đạt được Đối kiếm tông cũng sẽ có lợi ích to lớn, cho nên ba người này cũng không chần chờ chút nào, lập tức liền cùng Lục Tầm Dương, Tạ các Vĩ, Lâm Âm Dung ba người liên thủ, hướng về đại điện mà tới. Bất quá rất nhanh, cửa đại điện dòng dã đứng 10 người, đem 6 người này ngăn lại. Sư huynh, ngươi làm gì? Tạ Cát Vĩ hướng về trong đại điện, chân võ thánh địa một người hét lớn. Cùng lúc Lục Tầm Dương cũng là khỏe mắt nhìn tinh thần hại các đệ tử. Giết. Lúc này, trong đại điện bên ngoài, ước chừng tụ tập hơn 30 người, hơn 10 người liên thủ, đem Lâm Âm Dung đám người ngăn cản ở bên ngoài, mà trong đại điện lại có hơn 20 người, liên thủ đánh chết Lục Kha Kha. Một kích này dưới, cái kia Huyền Quang Hải Bản Nguyên đều không che chở được Lục Kha Kha, Lục Kha Kha tất nhiên sẽ bị đánh thành bầy vỡ, tuyệt không may mắn tránh khỏi đạo lý. Lục Kha Kha đã trải qua sơ bộ luyện hóa Huyền Quang Hải Bản Nguyên, bây giờ nàng đụng phải chí mạng sát chiêu, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình lực lượng đi ngăn chặn, một khi nàng bị đánh chết, nhưng là thật đã chết rồi. Cút cho ta. Ngay vào lúc này, một cái kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền tới. Ngay sau đó, ngoài cửa Lục Tầm Dương đám người, liền cảm giác một cú cuồn cuộn cự lực từ phía sau truyền đến đem bọn họ đẩy ra. Sau đó, Trần Tiêu bóng dáng mạnh mẽ đập vào trong đại điện, đem nguyên bản vây quanh tại Lục Kha Kha bên cạnh một đám võ giả, toàn bộ giải khai. "Đều cút cho ta." Ngươi dám tiến lên một bước, "Chết." Lệnh tấu xương sát khí theo Trần Tiêu trong đôi mắt bắn mạnh ra, trong tay của hắn ngự thần trọng kiếm, phát ra dạng dỡ hào quang, tàng phong kiếm thì tại xung quanh thân thể của hắn, qua lại gào thét, phát ra từng đợt vụ vù âm thanh. Nhìn thấy Trần Tiêu đến, cùng với bên cạnh hắn vậy không đứt bay đầm tàng phong kiếm, ở đây võ giả, sắc mặt đều biến hóa đến mức dị thường khó coi. "Con bản đó, cái này sát tính tới" Nếu là hắn vừa nổi gióa sợ rằng tất cả mọi người đến cũng đi. Sigma Kha vô cùng buồn bực nói. Sợ cái gì, dù sao tại nơi này, chúng ta cũng không chết được, chỉ biết bị chuyển ra nơi này. Bây giờ buông tay đánh một trận, có lẽ còn có cơ hội lấy được cái này huyền quang hải. Trung Nguyên tự biết không phải Trần Tiêu đối thủ, thế nhưng hắn như trước hét lớn một tiếng. Không thể không nói, Trung Nguyên mà nói, rất có mê hoặc tính. Giết. Không biết hai người đầu tiên xuất thủ, ở đây hơn 30 cái võ giả, cùng lúc hướng về Trần Tiêu giết tới. Chỉ có trước tiên quá Trần Tiêu cửa hải này mới có thể với tới tay đối phó lục kha kha. Giờ khắc này, không có ai chú ý tới, toàn bộ Huyền Quang Hải chính đang phát sinh một trận nhẹ run rẩy. Nguyên bản như quần cuộn biển rộng giống nhau bầu trời, cũng nhiều hơn một vầng mặt trời trói trang. Chương 137, ba chiêu. Một chiêu. Toàn bộ Huyền Quang Hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Ngọc Hà cung bên ngoài, tòa kia vô cùng khổng lồ rừng rậm trong dây lát hóa thành một vệt ánh sáng nhiều, dần dần bị có rút lại đến Ngọc Hà cung bên trong. Nguyên bản, tòa kia lộng lấy Ngọc Hà cung, cũng bộc phát ra một đạo rực rỡ như xanh ngọc kiến hà giống nhau hào quang, soi sáng khắp nơi. Lúc này, Thập Vạn Đại Sơn, Minh Hà Sơn đỉnh núi, liền giống như nhiều hơn một vòng xanh ngọc đại nhật. Tới, đã sớm chờ tại nơi này các quốc gia cường giả, trong mắt buộc phát ra một chùm sáng mũi nhọn, thật nhanh hướng về Minh Hà Sơn đỉnh núi mà đi. Ngọc Hà cung bên trong, tất cả mọi người không có ý thức đến biến hóa của ngoại giới, như trước kiếm bạc nộ trương rằng co. Lúc này, cái này Ngọc Hà cung bên trong, cũng chỉ còn lại có ở đây không tới 40 người, còn lại võ giả, hoặc là chết ở bên ngoài trong rừng rậm, hoặc là tại cái này Ngọc Hà cung bên trong, gặp được nguy hiểm, bị truyền tống ra ngoài. Tạ huynh đệ, Lục đại ca, các ngươi đều không nên tới. Trần Tiêu nhìn bốn phía võ giả, tâm thần hơi khẽ động, chuyển tâm qua. Tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương, dù sao cũng là chân võ thánh địa, cùng tinh thần hại các đệ tử, ở đây cũng có mấy người hai thánh địa lớn người, nếu như hai người này giúp đỡ Trần Tiêu ngăn chặn Đồng môn, đó chẳng khác nào phản bội tông. Chuyện như vậy, Tạ Cắt vi cùng Lục Tầm Dương còn chưa phải nhất định tham dự cho thỏa đáng. Sư Minh Tạ Cắt vi rất lớn, ba thánh địa lớn, như thể chân tay. Sư đệ ngươi không cần nói nhiều. Chân võ thánh địa tiên đệ tử kia cao giọng nói ra, chuyện liên quan đến thánh địa của Khởi phải tranh giành, ta biết ngươi cùng Trần Tiêu thường có giao tình, chuyện này ngươi sẽ không nhất định tham dự. tím Dương, Kiếm Tông sư muội đối với ngươi có ân cứu mạng, ta Tinh Thần Hải các không thể không đáp lại. Bất quá công là công, tư là tư, cái này Huyền Quang Hải, ta Tinh Thần Hải các không thể không tranh giành. Quá hôm nay, ta Tinh Thần Hải các như trước phải báo vị sư muội kia ân tình. Tinh Thần Hải các một người cũng cao giọng mở miệng. Bất quá lúc này, mọi người tại đây đã giống như Trần Tiêu xuất thủ, có khả năng sống đến bây giờ, toàn bộ đều là hai nước nhân vật tinh anh, tinh hoa bên trong tinh hoa cái này hơn 30 người liên thủ phát ra thanh thế muốn so với linh võ tông những người đó thêm hùng vĩ đặc biệt là xích ma chính là kiến võ thiên long hiên vũ tam quốc bên trong hoàn toàn xứng đáng thanh niên vương giả thực lực của hắn mặc dù không bằng lạc hà sơn thế nhưng lực lượng của hắn nhưng là lớn đặc biệt trong tay một đôi khai sơn đại phủ mỗi uy thế hừng hực mang theo dọa người khí thế lại thêm trung nguyên kim thần kinh hai đại kiệt xuất võ giả ba người cùng lúc vây công trần tiêu trần tiêu bởi vì cố kỵ sau lương lục khắc hà, cho nên vẹn vẹn là phòng thủ lại cũng không có chủ động xuất kích mà trần tiêu bên cạnh Tàng Phong kiếm hóa thành từng đạo bóng kiếm, gắt gao ngăn trở xuống bên cái khác rất nhiều võ giả. Bất quá những võ giả này sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa bây giờ đối thủ của bọn họ, vẹn vẹn là Lâm Âm Dung, Sở Triệu Dương, Triệu Trường Phong cùng Nguyệt Thanh Chỉ bốn người, Tàng Phong kiếm lại muốn giết người, có thể cũng có chút khó khăn. Kim Diệu sát quyền, đột nhiên Kim Thuần Kình nhắm ngay cơ hội, thân hình hơi thoáng một cái, vòng qua trần tiêu, một quyền hướng về lục kha kha vào đầu đánh tới. Kim Diệu sát quyền, phối hợp Kim Thuần Kình ý hình thức ban đầu, uy lực trong nháy mắt trồng chất gấp mấy lần, trong nháy mắt liền đến lục kha kha trước mắt. Hí hí hí. Nhưng vừa lúc đó, một vệt màu trắng quang ảnh hiện lên, trong nháy mắt ngăn ở lục kha kha trước mắt, chính là vẫn biến mất, thật lâu chưa từng xuất hiện bạch mã lý phi Sa. Vô anh, kim diệu sát quyền một quyền đánh vào bạch mã trên người, đưa nó đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm tại đại điện trên vách tường. Nhưng cũng chính là như vậy, lục kha kha mới may mắn tránh khỏi tai khó. Bạch mã lắc lư từ dưới đất bò dậy, lắc lắc đầu, sau đó lại là một cái lảo đảo, mới ngã xuống đất. Nguyên bản ta không muốn giết người, đây là các ngươi buộc ta. Trần Tiêu một kiếm đem xích ma kha cùng Chu Nguyên hai người bớt lui hừ lạnh nói ra kim thuần kình ngày hôm nay ngươi nhất định chết chết kim thuần kình cười ha ha ngươi tối đa đem ta đưa ra nơi này muốn giết ta ngươi còn làm không được bất kể mấy người kia toàn lực vây giết trần tiêu trước đem hắn đưa đi kim thuần kình hét lớn một tiếng mặt khác võ giả cũng bừng tỉnh tỉnh ngộ từ bỏ lâm âm dung bọn bốn người liên thủ hướng về trần tiêu công qua đây hừ trần tiêu cười lạnh một tiếng vừa vặn hắn vẫn không hề động thủ giết người hoàn toàn là bởi vì đã phát hiện huyền quang hải phát sinh dị tượng trần tiêu linh hồn lực mạnh mẽ là bình thường võ giả 13 lần Những người khác không phát hiện được dị thường của nơi này, Trần Tiêu lại há sẽ không phát hiện được. Trần Tiêu một mực chờ đợi, chờ tòa này Ngọc Hà cung hoàn toàn xuất hiện ở ngoài giới, như vậy, giết người, mới thật sự là giết người. Hơn 30 võ giả liên thủ hướng về Trần Tiêu công qua đây, Trần Tiêu vung kiếm thành thạo, song kiếm tung bay dưới, vô cùng dễ dàng liền đem những thứ này giải rắc không thể tả công kích cả lại. Vẫn là câu nói kia, bây giờ cút, lưu lại các ngươi một con đường sống, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Một kiếm bức lui 30 mấy võ giả, coi như là Sích Ma Kha, Chu Nguyên, Kim Thuần Kình ba người cũng bị Trần Tiêu đẩy lui. Lúc này Ngự Thần trọng kiếm ngang ở trước người, tàng phong kiếm trên dưới tung bay, phát ra một loạt hô khiếu chi thanh. Sắc mặt của mọi người cũng hơi trắng bệnh. Ầm ầm. Ngay vào lúc này, toàn bộ Ngọc Hà Cung phát sinh một trận hơi run rẩy, sau đó, bên cạnh bọn họ cung điện, dưới chân màu vàng gạch đều vô cùng bất ngờ biến mất, thay vào đó là một tòa thật to ngọn núi. Tòa kia quần quần vô cùng Ngọc Hà Cung đã không biết gì đó thời điểm biến mất, hóa thành một tòa trăm trượng phạm vi cung điện, trôi nổi tại lục kha kha trên đỉnh đầu. Nguyên bản, cái kia đóa không ngừng tại lục kha kha đỉnh đầu phụ động mây ngũ sắc nhưng là hóa thành bộ đoàn đem lục kha kha nhờ ở giữa không trung lúc này lục kha kha nghiêm túc và trang trọng tựa như chín tầng trời tới phạm thiên tử cái này chuyện gì xảy ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người trước mắt biến hóa để cho bọn họ bất ngờ không nghĩ tới vừa mới còn ở vào lộng lẫy trong đại điện trong nháy mắt liền đưa thân vào một mảnh chuỗi lùi phía trên dãy núi bây giờ còn có ai muốn đến tìm cái chết trần tiêu sừng sững tại lục kha kha bên cạnh tựa như một tòa cửa như thần mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ tất cả mọi người đã phát hiện trong cơ thể huyền quang hải bản nguyên đã tán đi, lúc này chết rồi, nhưng là thật đã chết rồi. đối mặt trần tiêu cái này tuyệt thế sát tình, những người này trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút đáng sợ. hừ, trần tiêu, nếu như vậy, vậy thật tốt quá. kim thuần kình cất tiếng cười to, như vậy, ngươi chết, nhưng là thật đã chết rồi. đang khi nói chuyện, kim thuần kình xài bước tiến lên, con mắt gắt gao nhìn chầm trầm trần tiêu, mang trên mặt giữ tợn ý cười. cùng lúc đó, toàn thân của hắn trên dưới hiện lên từng đạo không bình thường màu tím vàng, từng đợt long ngâm chi thành, dần dần xung quanh thân thể của hắn nương tụ ra một cái màu tím long ảnh. Hả? Trần Tiêu Long mày hơi nhũ một cái, kiến võ quốc hoàng thất, lẽ nào đem món đồ kia mang đến? Cái này không khỏi quá đáng rồi. Nguyên bản đã sớm các loại, chờ ở dưới chân núi các quốc gia thế lực, lúc này đã dần dần hướng về bên này tập trung qua đây. Bọn họ dĩ nhiên nghe được trên núi mọi người đối thoại, thế nhưng tại bọn họ nhìn thấy kim thuần kình trung quanh thân thể đạo kim màu tím long ảnh thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Người kia, chẳng lẽ chính là Thành Hoàng Sa bên trong đánh bại Trần Phong Hoa Trần Tiêu? Cái kia kim thuần kình nhưng là tiểu thiên long bảng đứng hàng mười vị trí đầu cường giả, rõ ràng cũng phải vận dụng món đồ kia đối phó hắn, khó tránh khỏi có chút chuyện bé sẽ ra to. Dưới chân núi, rất nhiều kiến võ quốc võ giả, cũng không nhịn được gầm thầm suy đoán. Trần Tiêu muốn chết, đáng tiếc không thể tự tay báo thủ. Lạc Hàn Sơn trong mắt lóe lên một đạo nồng đậm không cam chịu. Cái này Trần Tiêu, thật có mạnh như vậy? Lạc Hàn Sơn bên cạnh, một cái 18-19 tuổi thiếu niên, thân thể như ngọc, dung mạo tuấn mỹ dị thường, hắn nhìn về phía Lạc Hàn Sơn, trong giọng nói hơi hơi mang theo một chút nghi hoặc. Người này Chính là Hiên Vũ Quốc trẻ tuổi một đời đệ nhất vương giả, Lạc Hàn Tinh, cùng kiến võ quốc dạ Bạch Hiên, Thiên Long quốc gia Chu Thiên Chỉ chính là cùng một cấp bậc cường giả. Bất quá tuổi của hắn cũng chỉ có 19 tuổi. Tiềm lực muốn rất xa vượt qua dạ Bạch Hiên cùng Chu Thiên Chỉ. Nguyệt Thanh chỉ là kiến võ quốc đệ nhất thiên tài, như vậy Lạc Hàn Tinh, nhưng là Hiên Vũ Quốc đệ nhất thiên tài. Hơn nữa cái này đệ nhất thiên tài đã trưởng thành, thậm chí chính diện đối chiến thế hệ trước linh hải cảnh cường giả đều không rơi xuống hạ phong. Rất mạnh. Lạc Hàn Sơn gật đầu, ta Hiên Vũ Quốc võ giả đều là bị hắn lấy sức một mình tàn sát hầu như không còn, mà ta cũng không thể không tán đi Huyền Quang Hải bản nguyên, mới lấy chạy trốn. Nếu không có đem ngươi tại chỗ đánh chết, không coi là quá mạnh mẽ. Lạc Hàn Tinh lơ đệ. Lạc Hàn Sơn trầm mặc. Hắn biết mình cái này đệ đệ bản lĩnh, khi đó, nếu như đổi thành Lạc Hàn Tinh ở đây, như vậy hắn kiên quyết không có bất kỳ cái gì xin cơ, tại chỗ cũng sẽ bị chém giết. Xem kịch vui đi, kiến Võ Quốc Hoàng Thất, thậm chí ngay cả long mạch đều lấy ra, lúc đầu Hiên Vũ Quốc Hoàng Thất cũng là bởi vì cái này, mà đã đánh mất Giang Sơn. Long mạch tiết đi như vậy một chút, một quốc gia khí vận nhưng là tiết ra. Lúc này kim thuần kình trung quanh thân thể màu tím thần long bóng mở càng ngày càng rõ ràng đồng thời phát ra từng tiếng to rõ long âm to lớn uy áp để cái này bốn phía tất cả mọi người đều không kìm lòng nổi hướng về phía sau thụt lùi mà đi. Long mạch cái này kiến võ quốc hoàng thất thật đúng là tìm đường chết. Lâm âm dung trong mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị sau đó lại lắc đầu được rồi dù sao lần này xuống đều chỉ là vì nhìn ta một chút phụ mâu sinh hoạt qua địa phương vẫn là không muốn nhiều gây chuyện. Trần tiêu nắm chặt ngự thần trọng kiếm trong mắt cũng toát ra một chút ngưng trọng đến. Ha ha, Trần Tiêu, chết đi cho ta. Đột nhiên, Kim Vân Kình cười ha ha, hắn một tay một chút, cái kia màu tím long ảnh rời tay bay ra, hướng về Trần Tiêu bay qua. màu tím long ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái dài đến trăm trượng long ảnh, mang theo sức mạnh rồi rào, mạnh mẽ hướng về Trần Tiêu và chạm mà tới. Long mạch, bao hàm một quốc gia khí vận chỗ, long mạch đánh người, coi như là linh hải cảnh võ giả, đều chỉ có thể tránh đầu. giờ này khắc này, Trần Tiêu bị long mạch cái kia lực lượng khổng lồ gắt gao đè tại chỗ, không thể động đậy một chút. Hô nhưng vừa lúc đó một vệt màu trắng cái bóng chợt hiện lên ngăn ở trần tiêu trước mắt há miệng đem cái kia màu tím long ảnh nuốt vào sau đó cái này thân ảnh màu trắng hai lòng đánh một ở non nê, tiếp đó trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất trong lỗ mũi phát ra vang dội tiếng ấy chính là bạch mã tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cái kia màu tím long ảnh nhưng là kiến võ quốc long mạch cầm giữ long mạch người được thiên hạ mặc dù con rồng này mạch chẳng qua là cái kia quần cuộn vô bờ chủ mạch bên trên một cái chi nhánh nhưng cũng không phải bình thường sinh linh có khả năng thừa nhận thế nhưng bây giờ rõ ràng bị một thất không giải thích được bạch mã ăn, làm sao có thể? giờ khắc này, giữa sườn núi kiến võ quốc hoàng thất người cũng không ngồi yên được nữa, nhanh chóng hướng về trên núi chạy tới. tại sao có thể như vậy? kim thuần kình vẻ mặt hoảng sợ, tại chỗ liền không biết phải làm sao lên. kim thuần kình không muốn chết liền sẽ không chết, dùng kiến võ quốc long mạch đánh ta. nếu như đánh tới ta, ta nhưng là thật đã chết rồi. trần tiêu hít một hơi thật sâu, trong lòng hiện lên một chút sợ, sau này vẫn là không muốn như vậy tình tướng, có thể đánh chết người, tận lực tại chỗ đánh chết miễn cho bọn họ lại lấy ra gì đó cấm kỵ đồ vật đến đánh ta. Nếu ta không có chết, như vậy chết chỉ có thể là ngươi. Ngay sau đó, Trần Tiêu giơ lên ngự thần trọng kiếm, rực rỡ vàng kiếm khí màu đỏ bộc phát, trong khoảnh khắc liền đem kim thuần kính bao phủ tại ánh kiếm bên trong. Kiếm hạ lưu nhân, vô liêm sỉ. Kiến Võ quốc thái tử Kim Huyền khẽ mắt, thế nhưng lúc này cũng không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tiêu một kiếm đem kim thuần kính chém giết. Kiến Võ quốc hoàng thất động, cái khác tất cả đại thế lực cũng đều theo sát phía sau, rối tới. Ngọc Hà cung thì ở đỉnh núi, tòa cung điện này Đại biểu cho Huyền Quang Hải bên trong vô số bảo vật, không, có ai không động tâm, chẳng qua là lúc đó thế lực khắp nơi kềm chế lẫn nhau, ai cũng không muốn đi làm cái kia có lẻ người. Bây giờ kiến vỡ quốc người của Hoàng thất di chuyển, những người khác nơi nào còn dám làm nhiều chần trở, cùng nhau tiến lên, thoáng qua giữa liền đến đỉnh núi. Nguyên bản trên đỉnh núi, cái kia ba mươi mấy không biết phải làm sao võ giả, tựa như tìm được người tâm phúc giống nhau, lập tức phản hồi tất cả đại thế lực ở trong. Huyền Quang Hải. Đúng là tòa này trong truyền thuyết cung điện, không nghĩ tới chìm nổi trăm năm, rốt cục xuất hiện ở nhân gian một ông già ánh mắt lấp lánh nhìn trầm trầm lục kha kha đỉnh đầu cái tia tòa cung điện âm thanh run rẩy trong lúc bất chợt lao giả này hóa thành một cái bóng mờ thẳng tắp hướng về lục kha kha vào tới Phúc. nhưng là ngay sau đó trong hư không một đạo bóng kiếm hiện lên cái này thân thể của ông lão vô lực ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có đến chết hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là chết như thế nào ta nói rồi người nào dám tiến lên một bước chết Trần Tiêu một kiếm chém giết lao giả này trong cơ thể tám đại chân nguyên cuồn cuồn vận chuyển ngự thần trọng kiếm tàng phong kiếm bộc phát ra dạng dỡ hào quang lúc này trần tiêu toàn thân sát khí nghiêm nghị, tựa như một vị thần linh ngự kiếm thuật. rất nhiều võ giả thấy trần tiêu bên cạnh lơ lửng tàng phong kiếm sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. tất cả mọi người không nghĩ tới thiếu niên này rõ ràng thi triển ra năm đó kiếm thánh diệp phạm ngự kiếm thuật. tiểu tử không nên quá càn rỡ. một đại hán không nhịn được bạo âm thanh quát lên, cũng không dám tiến lên. trần tiêu, ngươi chính là cái kia trần tiêu đúng không? ngươi giết ta hoàng thất dòng dõi quý tộc, đoạt ta hoàng thất long mạch, chuyện này không thể như vậy được rồi. thái tử kim huyền một bước tiến lên, mặt không hề cảm xúc nói. Vừa vặn cái kia Kim Phần Tình cũng nói với ta những lời này, thế nhưng cuối cùng, chết người nhưng là hắn. Trần Tiêu nhìn lướt qua Kim Huyền. Cúm vọng. Kim Huyền cười nhạt, nhận ta ba chiêu bất tử, ngày hôm nay ta thà cho ngươi một mạng. Ba chiêu? Trần Tiêu cười nhạt, chạy đến trước mặt của ta tính tướng, nếu là ngươi có thể nhận ta một chiêu không chết, ta liền tùy ngươi xử trí. Chương 138, một kiếm chặt. Trần Tiêu mà nói, giọng nói bình thản, cũng không có gì đó đặc thù cường điệu. Nhận hắn một chiêu không chết, liền theo đối phương xử trí, những lời này nói bình thản đến cực điểm gần giống như tự thuật một cái tại bình thường bất quá sự tình thôi. thế nhưng nghe ở chung quanh những người khác trong thay nhưng là hết sức không biết tự lượng sức mình Kim Huyền là ai Kiến võ quốc thái tử thế hệ trẻ ngũ đại vương giả một trong khống chế toàn bộ kiến võ quốc thanh niên võ giả một chiêu đánh chết Kim Huyền coi như là Dạ Bạch Hiên đều làm không được hết lần này tới lần khác trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này lại đem lời nói này nói ra một chiêu giết không chết Kim Huyền liền theo hắn xử trí ta xem tiểu tử này là cố làm ra vẻ huyền bí chờ đợi kiếm tông cường giả trước tới cứu viện ở đây võ giả nghị luận sôi nổi. Tình thế bây giờ, Dương cung bạc kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ triển khai đại chiến, nhưng là bởi vì thế lực khắp nơi nước Tề tụ tập ở đây, kiềm chế lẫn nhau dưới, hết lần này tới lần khác lại không đánh nổi. Ai cũng không muốn đi làm cái kia chim đầu đàn, ai cái thứ nhất đối Ngọc Hà cung dưới Lục Kha Kha đồng thủ, kết cục đã vô cùng hiển nhiên, vừa vặn lão giả kia bị Trần Tiêu một kiếm chấm giết. Coi như là có người có thể qua Trần Tiêu một cửa ai kia, vọt tới Lục Kha Kha trước mắt, cũng át phải sẽ bị những người khác vây đánh đến chết. Cho dù là một cái thánh địa, cũng không dám dễ dàng tiến lên, chỉ sợ trở thành mục tiêu công kích đành phải âm thầm quan sát tình hình, phải biết rằng ở đây nhưng là tụ tập gần nghìn tên võ giả, thiên long, hiến vũ, Kiến võ tam đại quốc gia hoàn thất, thánh địa, thế gia cùng với tất cả đại tông cửa thế lực ở ngoài, một chút du phương tám nhân cũng đều được tin tức, dần dần hướng về bên này mà đến, đồng thời số lượng sẽ còn càng ngày càng nhiều. Bây giờ Trần Tiêu cùng Kiến võ quốc thái tử Giang Cao, rất nhiều người ngược lại hết sức vui vẻ thấy cảnh tượng như vậy, vô luận là Trần Tiêu sống kim huyền cái nào bị thương tổn, bọn họ thế lực sau lưng tất nhiên sẽ không nhịn được ra tay đánh nhau. Đến lúc đó. Ở đây những người khác cũng có thể nhân cơ hội cùng nhau tiến lên, tạo thành hũ loạn để đục nước béo cỏ. Đương nhiên, không có ai xem trọng Trần Tiêu. Cho dù là những thứ kia theo Huyền Quang Hải bên trong sống đi ra võ giả cũng giống như vậy. Trần Tiêu có thể đánh bại Lạc Hàn Sơn, đánh chết rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, thế nhưng đối mặt Kim Huyền, hắn cũng có thể đối kháng, nhưng một chiêu đánh chết Kim Huyền, nhưng là tuyệt đối không thể có thể. Kim Huyền thực lực so với Lạc Hàn Sơn cùng Sích Ma Kha, còn phải cường đại hơn nhiều. Hừ, thật sự cho rằng đánh bại Trần Phong Hoa, liền thiên hạ vô địch. Hôm nay, ta liền để ngươi biết cái gì là thế hệ thanh niên vương giả? hô mạnh mẽ khí tức theo trên người của hắn trong dây lát bộc phát kim huyền hai mắt đều biến thành màu vàng nhạt toàn thân của hắn trên dưới giống như bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu vàng đem tóc của hắn đều bịt kín một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt kim hoàng bất bại thể nhìn thấy kim huyền giáng dốc tại chỗ có võ giả kinh Hãi thất thanh nói gì đó kim hoàng bất bại thể cái thứ ở trong truyền thuyết có ta vô địch vĩnh viễn đứng ở thế bất bại kim hoàng bất bại thể làm sao có thể trong truyền thuyết kim hoàng bất bại thể chính là địa giai công pháp so với huyền giai công pháp cao hơn một cấp độ thanh long vực làm sao có thể xuất hiện công pháp cấp thấp có chút võ giả như trước biểu thị hoài nghi không đây không phải là địa giai công pháp ta nhìn cái kia kim hoàng bất bại thể hẳn là một nửa huyền giai công pháp hẳn là kim hoàng bất bại thể một cái bản không hoàn chỉnh tu luyện mà đến tại chỗ mấy người linh hải cảnh võ giả hơi cao mày cũng đúng nếu như kiến võ quốc hoàng thật thực sự nắm giữ địa giai công pháp không muốn nói gì ba thánh địa lớn bảy đại thế gia coi như là thiên long hiền vũ hai nước cũng sớm đã bị kiến võ quốc thống nhất nói cũng đúng Bất quá bây giờ Thái tử thi triển ra Kim Hoàng bất bại thể, cái nào sợ không phải hoàn chỉnh, cũng không phải cái này Trần Tiêu có thể đối kháng. Lúc đầu Thành Hoàng Sa, ta nhìn hắn đánh bại Trần Phong Hoa, đều là vô cùng miễn cưỡng, không nên nói là một chiêu đánh chết Thái tử, có thể tiếp nhận được Thái tử ba chiêu, cũng là chớ đại thành cửu Mấy người Linh Hải Cảnh võ giả, giấu ở trong bóng tối, khẽ thở dài một cái. Trận này tranh đoạt, Linh Hải Cảnh cường giả chẳng qua là hộ giá hộ tống, lại không thể chân chính tham dự. Một khi Linh Hải Cảnh võ giả dám can đảm tham dự vào tranh đoạt Ngọc Hà Cung ngũ, át phải sẽ bị Ngọc Hà Cung cấm chế đánh chết. Giống giống như linh hải cảnh võ giả, không cách nào tiến vào huyền quang hải như thế. Trần Tiêu, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Vụ, Kim Huyền khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, không khí chung quanh dường như đều muốn màu vàng kia sóng khí đốt. Nhận ta chiêu thứ nhất, Kim Hoàng Diệu nhận. Kim Huyền nắm đấm, tựa như dâng lên một đạo mặt trời vàng nóng chói chang, rực rỡ lóe mắt, không ngừng phóng lớn, cuối cùng hướng về Trần Tiêu vị trí đánh tới. Ầm ầm, to lớn khói thuốc súng, tại chỗ dâng lên, hình thành một đóa đường tính đạt đến hơn 10 trượng mênh mẫm, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Nổ vang sau đó, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Quá dòng dã mấy thời gian mười hơi thở, cái kia to lớn mây nấm mới dần dần tiêu tán mà đi. Vừa vận Trần tiêu vị trí đã bị san thành bình địa. Gần trăm trượng ngọn núi, dường như bị bóng dưng lột bỏ, lộ ra trụi lủi mà lại dị thường bằng phẳng nhẵn nhủi núi đá. Ma Kim Huyền, nhưng là đứng tại chỗ, vẫn duy trì ra quyền tư thế, trên mặt của hắn như trước mang theo một cô giữ tận ý cười. Thật mạnh công kích, nếu như mạnh hơn chút nữa, là có thể dẫn động thiên địa nguyên khí cộng hưởng, đạt đến thiên long bảng chiến lực. Ở đây võ giả, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lừa khô. Thiên Long bảng chiến lược, đó là phô trương toàn bộ thanh long vực thanh niên võ giả sức chiến đấu cao nhất bảng. phàm là có thể trèo lên Thiên Long bảng thanh niên cường giả, ngày sau thấp nhất thành cựu, đều sẽ trở thành một vị nguyên linh cảnh cường giả, thậm chí trở thành huyền quang cảnh cường giả cũng không có thiếu. Tại Tam Quốc quá trăm triệu thanh niên võ giả ở trong, cũng chỉ có ba người có khả năng đạt đến tiêu chuẩn này. Lẽ nào vị này kiến võ quốc thái tự gia, tương lai hoàng đế, liền muốn trở thành người thứ tư sao? Chỉ đáng thương cái kia Trần Tiêu, thậm chí ngay cả Kim Huyền một chiêu cũng không có tiếp được, liền hải cốt không còn. Không ít người hơi thở dài. Ở trong mắt bọn hắn, Trần Tiêu cũng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, mới 10 năm tuổi là có thể đứng vào Tiểu Thiên Long bảng 20 vị trí đầu. Phần này thành tựu, ngày sau trở thành thanh niên vương giả, thậm chí xếp vào Thiên Long bảng, đều không tại lại nói. Chỉ tiếc, quá mức cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình, còn chưa trưởng thành, liền bị đánh chết, chết rồi, cái này cũng chẳng trách ai. Kiếm Tông vừa vặn có muốn quật khởi thế, liền đụng phải thảm đã kích nặng. Trận chiến ngày hôm nay sau đó, Kiếm Tông thanh niên cường giả sẽ tổn thất nặng nề, có lẽ cái kia Nguyệt Thanh Chỉ, Sở Triều Dương đều có ngã xuống nguy hiểm. Chỉ sợ trăm năm sau, Kiến Võ Quốc cũng chỉ còn lại có hai thánh địa lớn, không ít võ giả dồn dập thở dài. Đã làm Trần Tiêu thở dài, cũng vì Kiếm Tông thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Kiếm Tông, thế hệ trước cường giả không ra tay, là không gánh nổi Ngọc Hà cung, Kiếm Tông thế hệ thanh niên hoàn toàn chưa trưởng thành lên. "Hả? Kỳ quái, thái tử vì sao còn vẫn duy trì động tác này?" Ngay vào lúc này, có một chút người phát hiện chỗ không đúng, Kim Huyền một quyền giết chết Trần Tiêu sau đó, vẫn duy trì động tác này, đã ước chừng quá gần trăm cái hô hấp. Chuyện gì xảy ra? một đám võ giả hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ cái kia Trần Tiêu còn chưa có chết, chẳng qua là ẩn nút, cho nên Thái Tử mới vẫn như vậy, cảnh giác cái kia Trần Tiêu. lập tức có võ giả nghĩ tới khả năng này, thoáng cái lên tinh thần đến. bất quá bất kể ra sao, cuộc tỷ thí này, Trần Tiêu là thua, một chiêu đã qua. ách, đúng lúc này, trên đỉnh núi, một trận gió nhẹ lướt qua. ủm, ủm nguу cùng ngủ. ngủ. phất, mọi người chỉ thấy kim huyền đầu, ủm một cái rơi xuống đất, cút khỏi không biết rất xa. ngay sau đó, một giọng cái cổ máu phóng lên cao, ước chừng phun ra cao hơn hai trượng sau đó vị này vóc dáng vĩ đại thái tử thân thể mới trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất ừm cái này cái cuối cùng âm thanh kim huyền thi thể ngã xuống đất thời điểm phát ra âm thanh tựa như một cái đại chủy như thế mạnh mẽ đập vào ở đây tim của mỗi người lên Yên tĩnh toàn bộ minh hà sơn đỉnh núi yên tĩnh một mảnh thái tử thái tử chết quá đã lâu ở đây hoàng thất võ giả mới kinh ngạc nói ra sao làm sao có thể thái tử thực lực gần như đạt đến thiên long bảng cấp bậc rõ ràng bị người bêu đầu một chiêu thực sự chỉ có một chiêu Thái tử liền bị chặt đầu. Nhiều võ giả lẩm bẩm nói, cái kia theo Huyền Quang Hải bên trong sống đi ra Kim nham, cũng là trận mắt ốm muộn. Trần Tiêu thực lực, hắn từng thấy, nhưng không nghĩ tới trước kia Trần Tiêu, một mực cần giấu. Một kiếm thuần sắc một vị gần như Thiên Long bảng cường giả, đây là khái niệm gì? Trần Tiêu bóng dáng, không biết gì đó thời điểm xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Vừa vặn hắn vẫn không hề rời đi, chẳng qua là bị Kim Huyền cái kia thân ảnh cao lớn ngăn trở thôi. Bây giờ Kim Huyền thi thể ngã xuống, Trần Tiêu bóng dáng cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Còn có ai? Trần Tiêu ngẩng đầu lên này thanh to lớn ngự thần trọng kiếm, không biết gì đó thời điểm bị hắn đeo nghiêng ở phía sau trong tay cầm, nhưng là một thanh trường kiếm màu vàng nóng. Toại Tinh, còn có ai? Còn có ai? Một đám võ giả hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Kim Huyền công kích rất mạnh, tại Trần Tiêu trong mắt lực công kích mạnh mẽ là một chuyện, nhưng tốc độ lại là một chuyện khác. Huyền Giai thân pháp ngậm linh hồ bào dưới, Trần Tiêu có thể dễ như trở bàn tay né tránh kinh khủng kia một kích. Sau đó Trần Tiêu vận chuyển Thái Tô chân nguyên, tám lần chân nguyên tăng cường dưới Điểm Tinh Nhất Kiếm một kiếm chặt đầu cũng là kim huyền tự cao kim hoàng bất bại thể mạnh mẽ lực phong ngự mới lựa chọn đón đỡ trần tiêu một kiếm không có lựa chọn tránh né bất quá trần tiêu tốc độ quá nhanh coi như là hắn muốn tránh cũng không kịp né tránh thế nhưng kim huyền nào biết đâu rằng trần tiêu thái tố bạch đế thân nhưng là chân chính huyền giai công pháp không phải hắn cai tia gà mở kim hoàng bất bại thể có thể so bì tám lần chân nguyên tăng cường dưới lực công kích dị sự khủng bố trần tiêu chiêu kiếm này đủ để dẫn động thiên địa nguyên khí cộng hưởng đạt đến thiên long bảng tiêu chuẩn bất quá điểm tinh nhất kiếm cố sức kỹ xảo có thể nói kinh thế hai tủ hơn nữa lại đem lực lượng tập trung đến một chút gần như không có bất kỳ tiết lộ cho nên mới không có nảy sinh to lớn gì thành thế thái tử chết đi cho ta ngay vào lúc này một khí thế khổng lồ trong giây lát theo trong hư không dâng lên ngay sau đó một cỗ giống như bại sơn đảo hải sức mạnh bình thường mạnh mẽ hướng về trần tiêu vô qua đây nhưng là nhìn thấy thái tử bị giết lần này hoàng thất đến đây linh hải cảnh cường giả cựu vương ra rốt cục buộc phát ra lực lượng kinh khủng thẳng tắp hướng về trần tiêu đánh tới trần tiêu ngẩng đầu lên sau đầu tóc dài phất phới lạnh thấu xương sóng khí đem hắn áo trắng thổi bay phất phới, thế nhưng trên mặt của hắn lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng người đến. lần này được rồi. Hoàng thất linh hải cảnh cường giả xuất thủ, kiếm tông cường giả cũng át phải sẽ ra tay can thiệp, hai người ra tay đánh nhau, át phải sẽ tạo thành hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta có thể là có thể đục nước miếng cỏ. kết cục mặc dù nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nhưng nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ kết quả mong muốn. toàn bộ võ giả đều đã nắm chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị cùng nhau tiến lên. thình thịch. ngay vào lúc này, cái kia hùng hổ cựu võ gia bị một cái thân ảnh khổng lồ mạnh mẽ đánh ra. Ta đây ra lão đại nói, một cái nghe tựa như hàm hậu, lại đủ để làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hại âm thanh ở giữa không trung văng lên, lần này bất kể ai tới đoạt cái kia gì đó Ngọc Hà cùng, chúng ta cũng sẽ không quản, nhưng nếu có thế hệ trước linh hải cảnh võ giả dám ra tay, đừng trách chúng ta kéo lên một đám huynh đệ đến nhà các ngươi cướp đoạt đi. Diêm La đạo tặc cái kia thân ảnh cao lớn tại giữa không trung, trên bả vai của hắn, khiêng một thanh khổng lồ lang nha bổng, này thanh lang nha bổng gai nhọn lên, còn dính treo một chút máu thịt chính là mới vừa rồi bị hắn đánh bay vị kiêu cửu vương ra huyết nục, 40 đạo tặc, ai cũng không nghĩ tới, lúc này, danh trấn kiến võ quốc, thậm chí ngay cả Thiên Long quốc gia, hiền Vũ quốc đều gặp phải tai họa 40 đạo tặc, rõ ràng đứng dậy. Ngoại trừ 40 đạo tặc ở ngoài, ở đây không có bất kỳ một thế lực nào có lớn như vậy lực hiếp. 40 đạo tặc, mỗi một trộm thực lực đều dị thường mạnh mẽ, trong đó cũng chỉ có 16 người là nạp nguyên cảnh võ giả, còn lại 24 người, toàn bộ đều là nạp nguyên cảnh trở lên cường giả. 40 đạo tặc đứng hàng 10 vị trí đầu nhân vật, mỗi một cái đều sâu không lường được. Trong đó không hiện lên có nguyên linh cảnh cường giả, coi như là đứng hàng thứ 10 Diêm La đạo tặc, cũng tuyệt đối là linh hải cảnh cường giả bên trong nhân vật đứng đầu. Tu vi kia đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ cựu đô gia, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, liền bị đánh bay ra ngoài. Là trọng yếu hơn là, 40 đạo tặc không có chỗ ở cố định, đến vô ảnh, đi vô tung, một khi bị bọn họ có lên, đây tuyệt đối là số đen tạm kiếp, coi như là muốn muốn trả thù, đều không tìm được người. Năm đó, Kiến Vô Quốc hoàng thất làm ra một cái để 40 đạo tặc tức giận sự tình, kết quả 40 đạo tặc bên trong mấy người trực tiếp bắt cóc ngay lúc đó Thảo Nguyên vua. Ngay tại trên Thảo Nguyên tụ tập 10 vạn mã tặc, mạnh mẽ đem kiến võ quốc Hoàng Thất Vơ Vét của cái công cụ, Kim Nguyên Thương hội đánh cho tàn phế. Chuyện này, triệt để rung động kiến võ quốc cực kỳ xung quanh quốc gia. Cuối cùng kiến võ quốc Hoàng Thất mặc dù xuất binh, tiêu diệt Thảo Nguyên vua, nhưng là chân chính đầu sỏ gây nên 40 đạo tặc, như trước nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Bây giờ 40 đạo tặc đứng ra, ai dám không theo. Vừa vặn gần như liền muốn xuất thủ xóa bỏ Trần Tiêu Linh Hải cảnh võ giả, sau lưng đều được mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Được rồi, đón lấy trẻ tuổi một đời cường giả, hoặc Linh Hải cảnh trở xuống võ giả, bất kể ai Bất kể bao nhiêu người, chỉ muốn đánh bại Trần Tiêu, cũng có thể đi tranh đoạt cái tiêu ngọc Hà cung. Dĩ nhiên, vòng qua Trần Tiêu, trực tiếp chém giết cũng không có quan hệ gì, chúng ta 40 đạo tặc, tuyệt không cam dự. Ngay vào lúc này, một cái ôn văn nhị nha âm thanh vang lên, nhưng là một người mặc áo xanh, mặt nạ Hắc Sa nam tử, không biết gì đó thời điểm xuất hiện ở Diêm La đạo tặc bên cạnh. Thứ bảy trộm, Tang Ngọc thư sinh. Rất nhiều võ giả, thấy cái này nam tử áo xanh, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Tang Ngọc thư sinh thực lực, cần phải so với Diêm La đạo tặc không biết mạnh hơn bao nhiêu lần cái này hai đại cường đạo đứng ở nơi này bên trong rõ ràng là hai vị môn thần ai dám sang vậy? bất quá trần tiêu trên mặt lại toát ra một chút thần sắc cổ quái linh hồn của hắn lực lượng là bình thường võ giả mười ba lần lại có kiếm hoàn không gian vật như vậy phụ trợ hắn tự nhiên có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh trước mắt cái này thứ bậy trộm, ta ngọc thư sinh rõ ràng chính là kiếm tông chấp pháp đường phó đường chủ mặc ly trần tiêu cảm giác mình quy luật khách quan nát đầy đất đường đường võ đạo thánh địa thiên hạ võ giả đồng loại lãnh tụ thánh địa bên trong chấp pháp đường phó đường chủ lại là áp danh rõ rệt 40 đạo tặc cái này, trần tiêu biết đến đầu góc của chính mình có chút không xoay chuyển được. ta ngọc thư sinh, khi vọng ngươi muốn nói chuyện giữ lời, nếu là ngươi nhòn bốn mươi đạo tặc dám làm ra chuyện khác người gì, đừng trách chúng ta liều mạng tính mệnh, cũng phải đem hai người ngươi đánh chết. mà bốn mươi đạo tặc đã ở tam quốc ở trong, lại vô sinh tồn tại nơi. Trần võ thánh địa trưởng lão mặt không hề cảm xúc nói, cứ yên tâm, chúng ta nói chuyện tự nhiên giữ lời. hơn nữa cái kia ngọc hà cung, đối với chúng ta cũng vô dụng. các ngươi những lão gia hỏa này không động thủ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không động thủ. ta ngọc thư sinh gật đầu. Trước 139, tuyệt thế sát tinh. Ta Ngọc thư sinh mặc dù nói như thế, thế nhưng ở đây mấy lao giả nhưng là liên tục cười lạnh, mấy người linh hải cảnh cường giả khí tức, toàn bộ đều gắt gao tập trung tại ta Ngọc thư sinh cùng Diêm La đạo tặc hai người trên người. Ngọc Hà cung đối với bọn họ vô dụng. Ai tin? Chỉ cần một huyền quang hải liền danh chấn thanh long vực trong năm, chế tạo mấy cái đỉnh cấp thế lực, bây giờ huyền quang hải bên trong hoạch tâm bảo bối xuất thế, 40 đạo tặc lại há sẽ dễ dàng từ bỏ. Bất quá lúc này, mấy vị này linh hải cảnh đại năng, cùng nhau ở giữa mơ hồ kiềm chế, nhưng là ai cũng không cách nào lần nữa động thủ. Bằng không mấy lao giả này, đại khái có thể liên thủ một kích, giết chết Trần Tiêu cái này chướng ngại vật, lại để cho những thứ kia tiểu bối đi tranh đoạt Ngọc Hà cung. Nhưng bây giờ, Diêm La đạo tặc cùng Tà Ngọc thư sinh ở đây, ai dám động thủ, như vậy ai liền chắc chắn phải chết. Trên bầu trời, linh hải cảnh võ giả cùng nhau ở giữa giằng co, phía dưới những võ giả này, cũng không có ai dám can đảm động thủ trước tiên. Trần Tiêu một chiêu đánh chết kim huyền, thể hiện ra gần như thiên long bảng cường giả lực lượng, trong nháy mắt đem những võ giả này kinh sợ, ai động thủ trước, ai sẽ chết. Ngọc Hà cung đã nhận nữ nhân kia làm chủ. Trừ phi đem nữ nhân kia đánh chết, bằng không không ai cướp đi được tòa cung điện này. ngay vào lúc này, một cái có chút âm nhu âm thanh vang lên, không cần để ý cái kia trần tiêu, đi trước đánh chết ngọc hà cung dưới người kia. thời gian trì hoãn càng lâu, đối nữ nhân kia liền càng có lợi. nhưng là trên bầu trời, một cái linh hải cảnh cường giảm mở miệng, nhưng là hiên vũ quốc linh võ tông lần này đến đây vị kia linh hải cảnh trưởng lão. sau một khắc, trên mặt đất võ giả tầm mắt, toàn bộ đều tập trung ở ngọc hà cung dưới lục kha kha trên người. ta đi kiềm chế trận tiêu, đám người còn lại đánh chết nữ nhân kia. trong lúc bất chợt. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Vĩnh Dạ Thần Quyền. Vô cùng bất ngờ, một đạo bóng tối cái bóng từ trên trời giáng xuống, phạm vi trong vòng 10 trượng tia sáng, toàn bộ bị cái này nói bóng tối cái bóng bức lui, tạo thành một cái tuyệt đối hắc ám hư không. Vĩnh Dạ Thần Quyền, Dạ Bạch Hiên. Kiến Võ Quốc đệ nhất vương giả Dạ Dạ Bạch Hiên, xuất thủ trước tiên. Một đấm xuất ra, thiên địa nguyên khí phát sinh hơi rung động, quần quần vô bờ thiên địa nguyên khí, theo bốn mặt tám phương pháp dùng để hội tụ đến một quyền này bên trên, một quyền này uy thế, càng thêm tăng vọt ba phần. Thiên Long Bảng chiến lực, đến hay lắm. Trần Tiêu hét lớn một tiếng trong tay hắn trường kiếm màu vàng nóng biến mất, ngựa thần trọng kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. tịch chiếu lôi phong, trong cơ thể tám lần chân nguyên cuộn trào mãnh liệt mà động, toàn bộ tập trung đến chiêu kiếm này bên trên. màu đỏ vàng ánh nắng chiều rực rỡ, cùng trên bầu trời hắc ám hư không, nảy sinh một đạo mãnh liệt đối lập. sau một lát, liền mạnh mẽ đụng vào nhau. vang, đinh hai nhức góc tiếng vang sau đó, dạ bạch hiên thân thể bay ngược trở lại, mà trần tiêu hai chân, nhưng là rơi vào ngọn núi bên trong. động thủ, nhìn thấy dạ bạch hiên xuất thủ trước tiên, cái khác một đám võ giả, chẳng qua là thoáng do dự một chút sau đó liền theo sát phía sau, xoát xoát xoát. ngay vào lúc này, lại là ba bóng người xuất hiện, hướng về Trần Tiêu giết tới. Tạ vô thường, ngạo thiên tà, khanh hồng trần. kiến võ quốc cái khác ba thiên niên lớn vô giả, hướng về Trần Tiêu giết tới. Trần Tiêu không bị chế trụ, những người còn lại căn bản cũng không có đánh chết lục kha kha hy vọng. Trần Tiêu hít sâu một hơi, nữ thần trọng kiếm bên trên hào quang càng rực rỡ, nhưng là biến thành màu vàng lõng. Vân Phi Ngọc Hoàng, Vân Phi Ngọc Hoàng, ba kiếm xuất liên tục, thân như là một ngọn núi lớn trầm ổn, kiếm như mây trắng giống nhau mềm mại. ầm ầm ầm. Ba thiên niên lớn vương giả, tất cả nhận Trần Tiêu một kiếm, thổ huyết tung bay. Kiến võ quốc ba thiên niên lớn vương giả liên thủ, không tiếp nổi Trần Tiêu một kiếm. Vô số võ giả vì đó hoảng sợ. Thế nhưng lúc này, chiến cuộc đã lên, tất cả mọi người bất chấp nhiều như vậy, dồn dập hướng về Lục Kha Kha vọt tới, thi triển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất. Bảo hộ sư muội. Sở chiêu Dương khỏe mắt, thế nhưng đối mặt khí thế cuộn trào mãnh liệt các quốc gia võ giả, hắn thân thể gần như như một chiếc thuyền con giống nhau, căn bản là không cách nào ngăn cản kinh khủng này sóng lớn. Triệu Trương Phong, Nguyệt Thanh Trì, Diệp Ca Những vui chân tình mấy người cũng đều tại trận, bọn họ mặc dù mỗi người đều là tiểu tiên long bảng bên trên cường giả, nhưng là đối mặt gần nghìn các quốc gia, tất cả thế lực, tất cả tông môn tinh anh, như trước quá mức nhỏ yếu. Lục sư minh, ngươi làm gì? Lẽ nào ngươi muốn phản môn? Trong lúc bất trận, tinh thần hải các một cái đệ tử trong miệng phát ra khó có thể tin âm thanh. Kha kha sư muội đối với ta có ân cứu mạng, ta phải đáp lại. Huống hổ Trần Tiêu là huynh đệ ta. Các vị sư minh sư đệ, đã tội. Lục Tầm Dương cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt khô khan, trong mắt lại để lộ ra vô cùng thần sắc kiên định. Trần võ thánh địa huynh đệ, nếu là không có Trần Tiêu, ta Tạ cắt Vi cũng sớm đã chết ở Linh võ tông người trong tay. Cái này là đại ân. Huống hồ, ta cùng với Trần Tiêu cũng là sinh tử chi giao, các vị sư huynh đệ, Tạ cắt Vi thân thể cũng hơi run rẩy, hắn biết, quá hôm nay, hắn tại rất khó trở lại Trần võ thánh địa. Một phe là sư môn, bên kia là huynh đệ, Lục Tâm Dương cũng giống như vậy. Hai vị huynh đệ, Trần Tiêu âm thanh vang lên, chuyện này các ngươi không cần tham dự là được, vì ta cùng sư muội ta cùng các ngươi sư môn là địch, Trần Tiêu nhất định sẽ hổ thẹn cả đời. Tạ cắt Vi cùng Lục Tầm Dương liếc nhau, nhưng không nói lời nào, cũng không có động. Hai người như không rút đi, ta liền tự tuyệt ở đây. Vụ. Ngay vào lúc này, Ngạo Thiên Tà một kiếm chém tới, Trần Tiêu không tránh không né, mạnh mẽ bị Ngạo Thiên Tà một kiếm, ân máu đỏ tươi, tung khắp trời cao. Đi. Tạ cắt Vi cùng Lục Tầm Dương hai người thân thể khẽ run, cuối cùng xoay người rời đi. Tinh thần Hải các cùng chân Võ Thánh Địa đệ tử thoáng thở dài một hơi, cùng lúc cảm kích nhìn thoáng qua Trần Tiêu. Nếu như Lục Tầm Dương cùng Tạ Cát Vĩ hai người gắt gao rất tại nơi này, bọn họ cũng là cực kỳ khó xử. Ha ha ha. Đây mới là hảo huynh đệ của ta, tâm ý của các ngươi ta Trần Tiêu tâm lĩnh. Trần Tiêu cười ha ha, lúc này hơi thở của hắn so với vừa vặn càng hơn một bậc. Phong Lai vô sơn, ung ung, đường kính chừng mời trượng kiếm nhận phong bạo, theo hắn trên thân kiếm một phát, hướng về trước mặt đám kia võ giả quét ngang mà đi. Mà cái kiếm ngạo thiên tà đứng núi chịu sào, bị cái này nói to lớn kiếm nhận phong bạo đánh bay ra ngoài, quần áo tả tươi, toàn thân máu tươi tràn đầy, nhưng không có nhận được vết thương chí mạng, nhưng chiến lực nhưng là thấp xuống không chỉ một cấp độ. Hạc Quy cô sơn, Trần Tiêu lại là một kiếm bộ ra đêm lần thứ hai đột kích khanh hồng trần tạ vô thường đánh bay ra ngoài vô chú đột nhiên trần tiêu chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu truyền đến một trận to lớn uy áp một cỗ so với vừa vặn vĩnh dạ thần quyền thêm thâm thúy kinh khủng hơn quần quần cự lực từ trên trời giáng xuống dạ bạch hiên bộ mặt lãnh đạo áo đen tóc đen giống như dáng thế đêm như thần hướng về trần tiêu đỉnh đầu chụp được giờ khắc này trần tiêu biết đến thị giác của mình thính giác thậm chí tất cả cảm quan toàn bộ đều được che đậy cả người tựa như ở vào một tên lưu manh độn độn trong không gian giống nhau vô chú không có đêm vô thủy vô chung tốt một chiêu vô chú, Trần Tiêu trong lòng không nhịn được tán tụng một tiếng. Cùng lúc kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất, một chiêu này chỗ tinh diệu đã hiện lên ở trong đó, đồng thời không ngừng diễn luyện. Phong sáp vân cảnh. Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu một kiếm đâm ra, người cùng kiếm thể động, đồng thời hóa thành một tòa nguy ngang ngọn núi, đỉnh thiên lập địa. Sơn cư kiếm pháp thức thứ sáu, cũng là một thức sau cùng. Phong sáp vân cảnh. Bởi vì núi, kiếm làm núi, đột phá cảnh mây, đỉnh thiên lập địa, tầm mắt bao quát non sông. Chiêu kiếm này cảnh giới chính là nhân kiếm hợp nhất. Vô Chiêu kiếm này trong ngáy mắt đột phá một chút cũng không có ban ngày ý cảnh đem cái loại này vô thủy vô chung vô chú không có đêm trạng thái triệt để nát tan một kiếm đánh vào dạ bạch hiên trên người phấp dạ bạch hiên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết lần nữa bay ra ngoài trần tiêu chân khí trong cơ thể liên tiếp chấn động sắc mặt tái nhợt cũng là cực kỳ khó chịu khe miệng của hắn cũng chảy ra một đạo to màu đỏ với máu dạ bạch hiên dù sao cũng là thiên long bảng bên trên cường giả đứng ở trẻ tuổi một đời đỉnh phong trần tiêu tu luyện mới bao lâu tính toán đâu ra đấy cũng là đã hơn một năm một chút có khả năng làm được như vậy đã là vô cùng làm khó được. Phải biết rằng trên cái thế giới này hợp lại không chỉ có Trần Tiêu một người nắm giữ kỳ ngộ. Giết. Trần Tiêu hít sâu một hơi mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể sao động khí huyết, cầm kiếm tiến vào đoàn người, đem những võ giả kia ngăn ở lục kha kha đằng trước. Trần Tiêu mỗi một kiếm đều có một cái võ giả chết ở trong tay của hắn, thậm chí Tam Quốc bên trong Tiểu Thiên Long bảng bên trên cường giả cũng chút nào không ngoại lệ. Trần Tiêu toàn thân đấm máu, tựa như một cái tuyệt thế giết như thần, thằng giết rất nhiều võ giả trong lòng rúng sợ. Ta bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào ra tay giúp ngươi. Viên thuốc này cùng bữa, ngươi lại tất kỹ. Chúng ta ngày sau gặp lại. Trong lúc bất chợt, Trần Tiêu trong đầu lâm âm dung âm thanh vang lên. Ngay sau đó, trong tay của hắn đông dưng nhiều hơn hai loại đồ vật. Một đạo xanh ngọc bừa, một quả phát ra từng trận thơm nồng đan dược. Đưa tới tay, vừa vận Trần Tiêu cái kia gần như điên cuồng sắc ý, trong nháy mắt tiêu giảm, ý nghĩ cũng biến thành thành tỉnh vô cùng. Mà viên thuốc đó bên trên, chỗ phát ra dược khí, dung nhập Trần Tiêu thân thể bên trong, đem hắn thương thế bên trong cơ thể ổn định lại. Cảm tạ. Trần Tiêu trong lòng âm thầm cảm kích. Lâm âm dung cho hắn hai món đồ đều là không bình thường bảo vật, viên thuốc đó giá trị, thậm chí còn tại kiếm tông thánh dược huyền thượng đan bên trên. Hắn bị Dạ Bạch Hiên trọng thương, chống đỡ không được bao lâu, người ta ba người liên thủ, đem hắn đánh chết. Thiên Long quốc gia thái tử Chu Thiên Chỉ bị Trần Tiêu một kiếm quét bay sau khi ra ngoài, trong nháy mắt tìm được Lạc Hàn Tinh cùng Dạ Bạch Hiên, truyền âm nói: "Tốt." Lạc Hàn Tinh nhìn thấy Trần Tiêu đem Dạ Bạch Hiên đẩy lùi, cũng biết mình một người tuyệt đối đấu không lại Trần Tiêu, lập tức cũng không phản đối. Ba người ăn nhịp với nhau, chỉ có đánh chết Trần Tiêu, đột phá Trần Tiêu phong tỏa mới có thể đủ đánh chết chính tại luyện hóa ngọc hà cung lục kha kha bằng không thời gian kéo càng lâu lục kha kha một khi triệt để luyện hóa ngọc hà cung phát huy ra tòa cung điện này uy đi lực sợ rằng còn muốn cất đi nhưng chỉ là khó càng thêm khó cùng lúc xuất thủ ba người ngay lập tức sẽ đạt được căn ý cùng lúc hướng về trần tiêu giết tới dạ bạch Hiên lần nữa thi triển ra vĩnh dạ thần quyền lạc hàn tinh trung quanh thân thể mơ hồ hiện ra một tòa bảo tháp bóng mờ mà cái kia chu thiên chỉ nhưng là sử dụng một cây bản côn bộc phát ra từng đạo côn ảnh tam đại thiên long bảng bên trên cường giả cùng lúc xuất thủ còn lại võ giả quá sợ hãi rối rít thụt lùi. Trần Tiêu, chết đi cho ta! Lạc hàn tinh trong mắt lóe lên ánh sáng âm lãnh, hắn biến trưởng thành chảo một trảo hướng về Trần Tiêu đỉnh đầu chọc tới. đến hay lắm. Trần Tiêu quát lớn nói, trong tay hắn ngự thần trọng kiếm, ánh kiếm đại thịnh, cả người của hắn dường như đều cùng thanh kiếm này hòa làm một thể. sơn cư kiếm ý. Trần Tiêu đem sơn cư kiếm pháp thứ thứ sáu toàn bộ suy luận đi ra, thứ thứ sáu hợp nhất sơn cư kiếm ý. vào giờ khắc này rốt cục tái hiện nhân gian. kiếm chính là người, người chính là kiếm. giờ khắc này ngự thần trọng kiếm dường như hóa thành Trần Tiêu thân thể một bộ phận dễ điều khiển trong đầu của hắn Đại địa bản nguyên thần hình thức ban đầu trong dây lát buộc phát ra một đạo rực rỡ ánh sáng tràn vào ngự thần trọng kiếm bên trong cùng ngự thần trọng kiếm bản nguyên hòa làm một thể ngự thần trọng kiếm vốn là một thanh vô thượng thần kiếm bởi vì bị trọng thương tại rơi xuống cấp bậc bây giờ Trần Tiêu thi triển sơn cư kiếm ý dẫn động thần kiếm bản nguyên rốt cục đem Đại địa chi thần hình thức ban đầu cùng thanh kiếm này dung hợp với nhau sau một khắc ngự thần trọng kiếm vi năng lần nữa tăng lên một cấp độ sơn cư kiếm ý một loại chân chính kiếm ý cũng không có cố định chiêu số, chỉ là một loại ý cảnh. Thuộc về kiếm ý cảnh. Lúc này, Trần Tiêu chân đạp đại địa, kiếm tới bầu trời, cả người uy thế đã đạt tới cực điểm. Lựu thân trọng kiếm thẳng thắn thoải mái, độc chiến tam đại thiên long bảng cường giả không thiếu chút nào hạ phong. Giờ khắc này, Trần Tiêu hình tượng tại trong lòng của tất cả mọi người đều lưu lại một cái thật sâu dấu vết. Trần Tiêu bị ba đại cường giả kiềm chế, chúng ta đi giết nữ nhân kia. Không ít võ giả chẳng qua là ngây người như vậy sau một lát, lập tức phục hồi tinh thần lại, quyết định thật nhanh hướng về lục kha kha giết tới. Vụ thế nhưng đúng lúc này vẫn che kín ở trong hư không tàng phong kiếm rốt cục buộc phát ra hóa thành từng đạo bằng kiếm qua lại bay gai phong linh động cuốn phong nhất kiếm kiếm như cuốn phong dầm rạp đâu đâu cũng có mỗi một kiếm bay qua đều có mười mấy cái võ giả chết oan chết uổng nhưng lúc này không có bất kỳ người nào dừng bước lại ngọc hà cùng đang ở trước mắt kinh thiên bảo vật đưa tay là có thể chạm tới nhiều võ giả đã đột phá tàng phong kiếm phong tỏa đạp đồng bạn hoặc kiếm tông võ giả thi thể đi tới lục kha kha trước mắt khoảng cách lục kha kha bất quá 3 triệu xa đi tìm chết đi Cái kia thật vất vả phá tan phong tỏa võ giả, mang trên mặt giữ tận dáng tươi cười, một kiếm hướng về lục kha kha chém bổ xuống đầu, to lớn ánh kiếm theo bảo kiếm bên trên phun ra nuốt vào ra. Lúc này, hắn giống như đã thấy chính mình luyện hóa ngọc hà cung, đạt được cái này kinh thiên cơ duyên một màn. Vụ. có thể ngay vào lúc này lại là một thanh kiếm theo trong hư không nổi lên. Huyền ủ kiếm, ủ ảnh thất sát, xoát xoát xoát, bóng kiếm vô hình xẹt qua hư không, trong nháy mắt đem người võ giả này đầu gõ xuống, sau đó lần nữa hóa thành vô hình đem những cái khác đột phá tảng phong kiếm phong tỏa võ giả, từng cái từng cái chém giết. Ngự kiếm thuật, hai kiếm đều xuất hiện, một trước một sau, hình thành một đạo hoàn mỹ phong ngự, đem những võ giả này gắt gao trở ngại tại Lục Kha Kha ba trận ra. Coi như là có người đi vòng qua Lục Kha Kha phía sau, cũng khó mà tránh thoát cái kia xuất quỷ nhập thần huyền vũ kiếm. Giết chóc đang tiếp tục. Mảnh này đỉnh núi đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thẩm thấu đến bùn đất ở trong, chết đi võ giả số lượng đã không dưới 300. Một trận chiến này, đủ để khiếp sợ thế nhân. Trần Tiêu một người độc chiến tam đại quốc gia bao gồm tam đại thiên long bảng cường giả ở bên trong gần nghìn võ giả liên tục đánh chết 300 võ giả một trận chiến này chẳng qua là giết đến thiên hôn địa ám giết vô số võ giả kinh hồn thán đảm. giết ra một cái hiển hách không danh sau trận chiến này trần tiêu tên chắc chắn truyền khắp tam đại quốc gia cái này ăn lúc này nơi này võ giả số lượng chẳng những không có giảm bớt trái lại càng ngày càng nhiều kinh thiên bảo vật xuất thế đủ để dẫn động khắp nơi lúc này trần tiêu cầm trong tay trọng kiếm một người độc đấu tam đại đỉnh phong cường giả trong cơ thể tám đại chân nguyên điên cuồng vận chuyển thiên phong Ưu ảnh hai đại chân nguyên, nhưng là chủ trì tàng phong, Huyền lũ hai kiếm nên chiến khắp nơi. Trần Tiêu sắc mặt trắng bệnh, trong miệng máu tươi không ngừng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo đã sớm lam lũ không thể tả, một đạo một đạo giữ tận vết thương, không ngừng tại trên người của hắn hiện lên. Ha ha, Trần Tiêu, coi như là ngươi mạnh hơn nữa, đối mặt ta tam đại thiên long bảng cường giả cũng phải bỏ mạng. Thiên Long quốc gia thái tử Chu Thiên Chỉ cười ha ha, chết đi cho ta. Chu Thiên Chỉ nhắm ngay cơ hội để quá Trần Tiêu một chiều, đoàn côn bù hướng về Trần Tiêu Việt Thái Dương quét tới. vụ Nhưng tại giây phút này, Chu Thiên Chỉ dưới chân, trong giây lát hiện lên một chút ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt theo Chu Thiên Chỉ hạ thể mà vào, đỉnh đầu bay ra, đem vị này Thiên Long quốc gia thái tử ra, từ đôi đến đầu xuyên qua. ách ách! ách. Chu Thiên Chỉ một côn còn chưa chờ đánh xuống, liền vô lực rũ xuống, trong miệng phun ra một búng máu bọt sau đó, trong mắt không cam lòng té trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Chưa 140, còn có ai? Thiên Long quốc thái tử, Thiên Long bảng bên trên cường giả Chu Thiên Chỉ, chết. Thiên Long bảng cường giả, rốt cục ngã xuống. Thiên Long quốc thái tử, không phải là hiên Vũ quốc Kiến vô quốc hai nước thái tử chỗ có thể sánh được, chân chính dưới một người, trên và người, một quốc gia thái tử, tương lai hoàng đế. Trước đó Trần Tiêu chém giết Kim Huyền, sinh ra ảnh hưởng, tối đa chẳng qua là như chém giết một cái môn phái trưởng giáo người thừa kế mà thôi, đối kiến võ quốc đại cục, hợp lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng bây giờ, Chu Thiên Trì ngã xuống, toàn bộ Thiên Long quốc đủ để hành động. Tam quốc võ giả, ngoại trừ một bộ phận liều mạng hướng về Lục Kha Kha phóng đi ra, những người còn lại đều theo ba đại cường giả vây giết Trần Tiêu. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Chu Thiên Trì chết rồi, cũng không nhịn được dừng một chút. Lúc này, liền thấy đến Trần Tiêu bên cạnh, không biết gì đó thời điểm, lần nữa nhiều hơn một cái trường kiếm màu vàng nóng, qua lại bay lượn. Phái tinh kiếm. Vừa vặn, Trần Tiêu thi triển tàng kiếm thuật, đem phái tinh kiếm biến mất bên người, thời khắc mấu chốt, lấy ngự kiếm thuật bộc phát ra điểm tinh nhất kiếm, mới một kiếm chém giết Chu Thiên Trì. Người này, quả thực chính là thái tử sát thủ, Tam Quốc thái tử đã có hai cái chết ở trong tay của hắn. Trong đám người, một cái nhìn như phổ phổ thông thông thanh niên, rụt một cái đầu, một một bên nuốt nước miếng lẩm bẩm, ta còn là cách xa hắn một chút, không tham gia chuyện này cho thỏa đáng bằng không thì chết cũng không chỗ giải oan đi. Cái này thanh niên chính là Hiên Vũ quốc thái tử Dương Thiên. Nói đến, tam quốc ở trong, lấy Hiên Vũ quốc hoàng thất kém nhất vai phòng, gần như chẳng qua là một cái trang trí, gắt gao bị linh võ tông áp chế, hết thể đều muốn xem linh võ tông ánh mắt làm việc. Lần này, Hiên Vũ quốc hoàng thất người tới, căn bản là phá hôi, linh võ tông cường giả cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Ngay sau đó, Dương Thiên lặng lẽ phát một cái ám hiệu, mang theo Hiên Vũ quốc hoàng thất đoàn người vô thanh vô tức rút lui. Thái tử. Giữa không trung bên trên, Thiên Long quốc hoàng thất linh hải cảnh cường giả khe mắt gần như muốn nổ tung, hắn âm thanh tràn ngập khó có thể tin, bi phẫn, sát ý, cùng với vô số không cách nào dùng lời nói danh trạng tâm tình, dòng dã đi qua mấy cái hô hấp thời gian, hắn mới hiểu được trước mắt một màn này. Thiên Long Quốc thế hệ thanh niên người mạnh nhất, Thái tử Chu Thiên Chỉ chết rồi. Trần Tiêu, ngươi chết đi cho ta. Vô cái này Thiên Long Quốc hoàng thất linh hải cảnh cường giả cũng không kịp cái khác, toàn bộ thân thể của con người bên trên trong dây lát buộc phát ra khí thế cường đại, trong nháy mắt đem chúng quanh mấy người linh hải cảnh cường giả chấn động lùi ra. Sau đó, hắn bay bổng một trường. Hướng về Trần Tiêu bộ tới. Không tốt. Trần Võ Thánh Địa cùng Tinh Thần Hải Cát, cùng với bảy đại thế gia trưởng lão, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Linh Hải cảnh cường giả vừa ra tay, tuyệt đối là kinh thiên động địa uy thế, không chỉ Trần Tiêu muốn chết, thậm chí phía dưới những thứ kia thanh niên võ giả, cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Trần Tiêu một khi chết ở Linh Hải cảnh trong tay cường giả, khó bảo toàn kiếm tông linh hải cảnh võ giả không sẽ nổi điên, trắng trận tàn sát các quốc gia thanh niên võ giả. Phải biết rằng, bây giờ Trần Tiêu biểu hiện ra, nhưng là tam quốc thanh niên võ giả ở trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đệ nhất võ giả. Trần Tiêu chết rồi. Kiếm tông lại há sẽ để cho kẻ khác tốt hơn. Trọng yếu hơn là, Trần Tiêu nhưng là cái kia hai cái nữ ma đầu đầu đệ, Trần Tiêu một khi chết ở Thiên Long quốc cái này linh hải cảnh võ giả trong tay, không chỉ Thiên Long hoàng thất phải gặp hại, ở đây tất cả mọi người cũng sẽ không tốt hơn. Cho nên ngay đầu tiên, Trần võ thánh địa, tinh thần hải các hai vị cường giả, lập tức ngầm hiểu ý liên thủ, ngăn trở thực lực này khủng bố Thiên Long quốc hoàng thất cường giả. Mấy người này khế động, những người khác linh hải cảnh võ giả cũng dồn dập gia nhập chiến đoàn, tại trên bầu trời, ra tay đánh nhau. Diêm La đạo tặc, ta ngọc thư sinh cũng không có lưu tình hai người liên thủ hướng về Thiên Long Quốc cái kia võ giả đánh tới, dĩ nhiên Thiên Long Quốc cái khác Linh Hải cảnh võ giả cũng sẽ không theo đuổi người này bị giết. Thiên Long quốc cái kia Linh Hải cảnh võ giả mặc dù bị hai thánh địa lớn võ giả ngăn cản, nhưng công kích của hắn cũng đã phát ra to lớn trường lực, xuyên qua tầng tầng hư không, hướng về Trần Tiêu vào đầu chụp được. Linh Hải cảnh võ giả sao? Ta sớm liền muốn gặp gỡ một lần. Trần Tiêu trong tay Nữ Thần trọng kiếm buộc phát ra to lớn anh kiếm, một kiếm đem tiếp tục công tới Dạ Bạch Hiên, cùng Lạc Hàn Tinh đánh bay ra ngoài. Mở cho ta. Trần Tiêu một kiếm. Hướng về trên đỉnh đầu đâm tới, phong sắc vุ่น cảnh, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành nguy nga núi lớn, thẳng tắp hướng về cái kia gần như thực chất lớn giấu bàn tay bay đâm mà đi. Ầm ầm, toàn bộ Minh Hà Sơn đều đang run dậy, Trần Tiêu bị kinh khủng này một chưởng, hung hăng đập tiến vào dưới đất. Đã chết rồi sao? Xung quanh võ giả hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi cùng khát vọng. Đây là linh hải cảnh cường giả. Bất kể Trần Tiêu cường đại giường nào, lấy sức một mình lực áp tam đại thiên long bảng cường giả, thậm chí chém giết một người trong đó. Thế nhưng đối mặt linh hải cảnh cường giả, như trước không tiếp nổi đối phương một chiều, bị đập xuống dưới đất, không rõ sống chết. tốt, Linh Hải cảnh võ giả, một trường này, ta Trần Tiêu nhớ kỹ. trong giây lát, Trần Tiêu cái kia bông thả âm thanh từ dưới đất xuyên ra ngoài, ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu vàng nóng theo dưới đất chui ra, thẳng lên trời cao. Trần Tiêu chân đạp đái tinh kiếm, tay cầm ngự thần trọng kiếm, hắn thân thể xung quanh huyền đũ kiếm, tàng phong kiếm, mạnh mẽ lực khí không ngừng qua lại bay gai, ngự kiếm ngang trời. phía dưới, toàn bộ võ giả đều dừng lại trong tay trầm giết, ngơ ngác nhìn về phía giữa không trung Trần Tiêu bay trên trời, nhưng là chỉ có Linh Hải Cảnh võ giả mới có thể làm được. Nạp Nguyên Cảnh võ giả mặc dù có thể dừng lại trong giây lát ở giữa không trung, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào tự do bay lượn. Thế nhưng bây giờ, Trần Tiêu chân đạp kim kiếm, nhưng là chân chính bay. Hán, hắn muốn làm gì? Lẽ nào muốn hướng về Linh Hải Cảnh đại năng hò hết sao? Vô số võ giả trong lòng hoảng sợ, cái này khó tránh khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Trần Tiêu, đối thủ của ngươi là chúng ta. Trên mặt đất Dạ Bạch thiên cùng Lạc Hàn Tinh hai người nhìn thấy Trần Tiêu bỏ ra bọn họ không để ý vọt thẳng bên trên giữa không trung, cảm thấy rất mất mặt, liền cùng lúc bay lên trời. Linh hải cảnh võ giả có thể bay trên trời, mà Trần Tiêu tinh thông ngự kiếm thuật, có thể chân đạp bảo kiếm, bay bổng phi hành, mà Dạ Bạch Hiên cùng lạc hàn tinh hai người, lại cũng chỉ có thể ở giữa không trung dừng lại trong giây lát. Nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi. Dựa vào nhảy lấy đà lực lượng, hai người trong nháy mắt phong tỏa Trần Tiêu lên cao thế, lần nữa liên thủ hướng về Trần Tiêu giết tới. Bất uy. Dạ Bạch Hiên hét lớn một tiếng, rốt cục lấy ra hắn ép đáy hòm tuyệt chiêu, men mông đường chân trời, lần đi vua bất uy một chiêu này vừa ra, trần tiêu chỉ cảm thấy ở trước mặt hắn xuất hiện một cái mênh ngông cuộn cuộn đại lộ, thế nhưng con đường phía trước vừa đứt, đường lui cũng tuyệt, tiến phái lưỡng nan, hồng lô đại kim tháp cho ta chấn, lạc hàng tinh hai con mắt kim quang lập lòe, hai tay hắn đánh ra một cái thủ ấn, một tòa màu vàng bảo tháp lóe ra hừng hực ngọn lửa, hướng về trần tiêu đệ xuống đầu, quang hệ trường không, trần tiêu con mắt hơi híp một cái, trong tay hắn ngự thần trọng kiếm, trong dây lắc biến hóa đến mức dị thường mềm mại linh động, chiêu kiếm này tựa như theo xa xôi bầu trời mà đến, xa cuối chân trời, không cách nào chẳng đến. Thế nhưng Dạ Bạch Hiên cùng Lạc Hàn Tinh hai người lại nhạy cảm cảm thấy nguy cơ to lớn. Vụ. Hoan. Đường không vệ bị chặn nước, hỏa lò kim tháp bị đánh nát. Dạ Bạch Hiên cùng Lạc Hàn Tinh hai người miệng phun máu tươi, cái bay ra ngoài. Ha ha ha. Trần Tiêu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Chết đi cho ta. Vừa vặn công kích Trần Tiêu cái kia linh hải cảnh võ giả, nhìn thấy Trần Tiêu ngự kiếm bay lên không, phát ra một tiếng rung trời cười to, lúc này bộ phát ra khủng bố chiến lực, đem Trần Vo Thánh Địa Ngọc trưởng lão cùng tinh thần hải các đồng trưởng lão bất lui. Hướng về Trần Tiêu giết tới. Những người khác muốn lại chặn hắn, lại là căn bản liền ngăn không được, trên bầu trời hơn 20 vị linh hải cảnh cường giả, gần như đều ngóng trông Trần Tiêu bị đánh chết. Chỉ có Trần Tiêu chết rồi, phía dưới thanh niên võ giả mới có cướp đoạt ngọc hà cung hy vọng. Bằng không ở đây, ai là Trần Tiêu đối thủ? Căn cứ vào trước mắt hình thức, người ở chỗ này có khả năng đánh chết Trần Tiêu, chỉ có linh hải cảnh cường giả. Ngùng ngốc, lão tử bây giờ chính là lên trời, không phải xuống đất. Trần Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn núi phương hướng về chính mình mà tới, sau đó ngự thần trọng tiếng bên trên trong dây lát buộc phát ra một đạo chói mắt bạch quang, quang tuyệt nhật nguyệt, thanh thiên thương mang, trần tiêu hai kiếm, chém liên tục ra, một kiếm quang tuyệt nhật nguyệt, kiếm thứ hai thanh thiên thương mang, hai kiếm chồng chết, gần như cùng lúc đó đã đến cái này linh hải cảnh cường giả trước mắt, gì đó, thiên long quốc cái này linh hải cảnh cường giả hạ hầu hoàn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong dây lát bị cái kia hào quang chói mắt chói lọi hai mắt một trận mê muội, không nhịn được hơi một hồi, phúc, sau một khắc, trần tiêu thanh thiên thương mang chiêu kiếm này liền đánh vào hạ hầu hoàn trên người, hạ hầu hoàn trên người bộ phát ra một đoàn màu xanh mở mịt vầng sáng cả người bị chấn động bay ra ngoài lại cũng không có chịu đến quá lớn thương tổn Đường đương một vị linh hải cảnh cường giả hơn nữa còn là linh hải cảnh hậu kỳ cường giả bị một cái chỉ là nạp nguyên cảnh võ giả đánh bay ra ngoài điều này làm cho hắn hạ hầu hoàn còn gì là mắt mũi chết hạ hầu hoàn thân thể ổn định lập ở giữa không trung một trường hướng về trần tiêu đệ xuống theo một trường này đệ xuống bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng phun ra tụ mà đến ở giữa không trung hình thành một bàn tay cực kỳ lớn che khuất bầu trời mang theo vô cùng vô tận uy áp hướng về Trần Tiêu thân thể để ép xuống. Hừ, Trần Tiêu con mắt hơi nheo lại, không nháy một cái nhìn chằm chằm cái này, bàn tay khổng lồ. Duy Tâm bất động. Thái sơ thanh đế kiếm kiếm thứ năm, Duy Tâm bất động. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh, ta tự tâm bất động. Bên trong đất trời chỉ có lòng ta, lòng ta là vạn vật, vạn vật là ta kiếm. Thái sơ thanh đế kiếm kiếm thứ năm cũng không có chiêu số, mà là một loại ý cảnh, một loại lớn tự do tâm linh ý cảnh, tự do tự tại, tùy ý tự nhiên. Tựa hồ là vô cùng tùy ý một kiếm, trung quanh thiên địa nguyên khí cũng theo đó mà đến, tụ tập tại chiêu kiếm này bên trên vành, vành, vành, vành, lựu thân trọng kiếm, tàng phong kiếm, huyền đũa kiếm, bao gồm dưới chân hắn toái tinh kiếm liên tiếp chém ở bàn tay khổng lồ kia bên trên, phát ra từng tiếng tuyên truyền giác nộ nổ vang, Trần Tiêu thân thể, tựa như đạn pháo như thế, lại một lần nữa bị nặng nề đánh vào mặt đất dưới, đã chết rồi sao? Nhìn thấy Trần Tiêu lần nữa bị đập tiến vào mặt đất, toàn bộ võ giả đều nín thở. Vẹo. Thế nhưng mọi người tại đây nghi ngờ vừa vặn dâng lên, liền thấy đến một chút kim quang bay lên trời. Lại một lần nữa, Trần Tiêu chân đạp toán tinh kiếm, bay trên không trung đáng tiếc ta bây giờ còn không cách nào thi triển kiếm xuất pháp tùy chiều kiếm này, bằng không lão gia hỏa kia nhất định chết. Trần Tiêu trong miệng, trong mắt, trong mũi, trong thay đều dịn ra huyết dịch, nếu không phải là hắn tu luyện Thái Tố Bạch Đế thân đã đạt đến cảnh giới thứ nhất thiết bích cảnh giới, sợ rằng một kích này đủ để cho hắn thịt nát xương tan. đương nhiên vừa vận Trần Tiêu liên tục bùn kiếm đã đem bàn tay kia lực lượng triệt tiêu 5 phần 10 trở lên mới mạnh mẽ bị một trường kia dĩ nhiên còn chưa có chết, hạ hầu hoàn hít mắt lại vậy ta liền tự mình động thủ giết ngươi. sau một khắc. Hạ Hầu Hoàn thân thể trong dây lát biến mất ở giữa không trung, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Trần Tiêu trước mắt. Thật nhanh. Trần Tiêu trong lòng cả kinh. Thình thịch. Thế nhưng còn chưa chờ Trần Tiêu làm ra phản ứng, Hạ Hầu Hoàn đã một trường in qua đây. Quang tuyệt nhiệt nguyệt. Nhưng Trần Tiêu linh hồn lực mạnh mẽ, phản ứng tuyệt đối không chậm, gần như cùng thời khắc đó, Trần Tiêu trong tay ngự thần trọng kiếm, lần nữa buộc phát ra dục rực rỡ ánh sáng. Vô dụng. Đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hạ Hầu Hoàn sao lại lần nữa bị lừa, một trường này, không tránh không né, như trước hướng về Trần Tiêu trong lực vô qua đây. Vụ Vu, Vu. Nhưng là cùng lúc đó, Trần Tiêu bên cạnh mặt khắc ba thanh kiếm, cùng lúc buộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trần Tiêu trong cơ thể tám đại bản nguyên thần hình thức ban đầu bị triệt để điều động. Vốn chỉ là chân nguyên điều động, lúc này Trần Tiêu chân chính dùng tới toàn lực của chính mình. Tám đại bản nguyên thần hình thức ban đầu, quang mang đại thịnh, phong, lôi, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, âm, tám đại bản nguyên lực lượng cùng lúc buộc phát ra, thoáng qua ở giữa, thái sơ chân nguyên cuộn cuộn mà đến, trong nháy mắt tràn ngập Trần Tiêu kinh mạch. Ngự thần, tăng phong, huyền Đu. Toái tinh bôn kiếm tề động, bốn lần quang tuyệt nhật nguyệt cùng lúc buộc phát ra. Toàn bộ bầu trời gần giống như xuất hiện đợt thứ hai đại nhật giống nhau. Toàn bộ nhìn hướng phương hướng này người đều biết đến hai mắt của mình phát ra một trận đau đớn. Thậm chí nạp nguyên cảnh, linh hải cảnh võ giả thần thức cũng xuất hiện một trận ngắn ngủi chỗ trống. Vô liêm sỉ, hạ hầu hoàn nổi giận gầm lên một tiếng. Con mắt bị bốn lần quang tuyệt nhật nguyệt đâm đau đớn, thân niệm cũng xuất hiện một trận chỗ trống. Hạ hầu hoàn lực lượng cũng không tự kìm hãm được yếu hơn vài phần. chết đi, Trần tiêu âm thanh mang theo bên trên một chút tạm nghỉ, nhưng lại dị thường chỗ trống không tình cảm chút nào, gần giống như theo nơi âm phủ trong địa ngục truyền đến, để thân là linh hải cảnh cường giả hạ hầu hoàn, không kìm lòng nổi dùng mình một cái. Ngay sau đó, một chút hào quang màu bích lục xuất hiện ở trong hư không cái tia trống giống bên trên, tựa như một mảnh xanh biếc lá cây giống nhau, tràn đầy một chút sinh cơ. Tiếp theo, một thanh màu xanh biếc, tựa như lá liêu giống nhau đao kiếm, bất ngờ theo trong hư không xẻ qua. Vụ. Ùm. Khi tất cả mọi người thị giác khôi phục sau đó, đúng dịp thấy một bộ không đầu thi thể theo trên bầu trời ngã xuống khỏi đến. Trần Thiêu chân đạp phi kiếm, trong tay mang theo một cái đầu người. Lắc lư rơi xuống đất bên trên, lục kha kha trước người, trong miệng không được thở hổn hển. Lúc này, Trần Tiêu khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức nhỏ yếu, sắc mặt trắng bệch, gần như không có bất kỳ màu máu. Một tay miễn cưỡng đỡ ngự thần trọng kiếm chui kiếm, chi chống đất, mới không có thể trên mặt đất. Phái tinh kiếm bị hắn tắm trên mặt đất, cái kia cái đầu người bị treo ở toái tinh kiếm chui kiếm bên trên, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm vào ở đây mỗi một cái võ giả. Tăng Phong, Huyền hai kiếm, nhưng là vô lực rơi xuống ở một bên. Còn có ai? Trần Tiêu khí tức trên người nhỏ yếu, giọng nói cũng là hể dường như lúc nào cũng sẽ chết đi. Bốn phía võ giả đồng thời lui một bước, bọn họ nhìn về phía Trần Tiêu ánh mắt tràn ngập kinh sợ cùng kính nể. Coi như là Dạ Bạch Hiên, Lạc hàng Tinh hai người này cũng đều không biết phải làm sao. Đường đường một vị linh hải cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế, liền chết như vậy. Còn có ai? Đông Dưng, Trần Tiêu thân thể trong giây lát thẳng lên, trong miệng phát ra một tiếng khàn giọng gầm rú. Bốn phía võ giả lần nữa thối lui, không người dám tiến lên. Mọi người không phải sợ, lấy nạp nguyên cảnh tu vi, chém giết linh hải cảnh cường giả, hắn cũng phải bỏ ra đánh đổi nặng nề. Cái này Trần Tiêu đã là nọ mạnh hết à, bây giờ bất quá là đang hư trương thanh thế thôi, mọi người cùng nhau tiến lên, đem hắn chém giết. Trong lúc bất chợt, trong đám người một thanh âm văng lên, ngay sau đó, Lạc Hàn Sơn thân hình từ trong đám người bật ra, hướng về Trần Tiêu giết tới. Cái này Trần Tiêu trên người, tất nhiên tồn tại cái nào đó kinh thiên bảo vật, giết hắn, bảo vật liền là của ta. Lạc Hàn Sơn ông thanh, tràn ngập mê hoặc. Chương 141, lại chém. Hạ hầu hoàn. Liền chết như vậy. Trên bầu trời linh hải cảnh cương giả, cũng đều ngừng lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ lần này Thiên Long Quốc chỉ sợ cũng muốn cùng kiến võ quốc khai chiến Huyền Vũ quốc mấy vị kia linh hải cảnh cường giả đầy mặt nhìn có chút hà hê Thái tử bị người chém không nói cái kia hạ hầu hoàn nhưng là Thiên Long quốc hoàng đế sư phụ vị kia Thiên Long quốc chí tôn còn không phải hoàng đế thời điểm chính là được hạ hầu hoàn một tay bồi dưỡng ra được không ít người nghị luận sôi nổi song mà Thiên Long quốc còn sót lại hai vị linh hải cảnh đại năng nhưng là vẻ mặt thê lương hai người này bất quá là linh hải cảnh sơ kỳ tu vi có thể tại trên bầu trời cùng với những cái khác người ác chiến hồi lâu không có ngã xuống đã là đối phương thủ hạ lưu tình, không muốn đắc tội thiên long quốc hoàn thất. Cha cha, tiểu tử này nếu không phải chết, ngày sau tất nhiên sẽ phát triển đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, thậm chí nắm giữ thanh long vực thăng trầm, kiếm tông quật khởi có hy vọng a. Chân võ thánh địa vị kia ngọc trưởng lão trong mắt bên trong tràn đầy tán tụ vẻ. Bây giờ chân võ thánh địa là kiến võ quốc đệ nhất võ đạo thánh địa, thế nhưng ai cũng biết, đây cũng chỉ là tạm thời, luận tiềm lực, nắm giữ dạ bạch hiên tinh thần hai cát, sớm muộn sẽ gắng sức đuổi theo. Thế nhưng nhưng không ai nghĩ đến, kiếm tông rõ ràng xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Bảy đại thế gia người không kìm lòng nổi với nhau, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Trần gia vị kia Linh Hải Cảnh cường giả trong mắt, nhưng là hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị, lấy nạp nguyên cảnh trung kỳ tu vi, chém giết Linh Hải Cảnh hậu kỳ đại năng. Cái này trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện. Vậy cũng là một vị một vị võ thánh người ở trong quá trình trưởng thành, những việc làm. lẽ nào kiến võ quốc lại muốn xuất hiện lần nữa một vị võ thánh sao? Trần Tiêu tiêu hao, sát thực rất lớn, vận dụng bảo khí thái tinh, một kiếm giết chết Hạ Hầu hoàn Trần Tiêu trong cơ thể chân nguyên đã còn dư lại không có mấy, coi như là tám đại bản nguyên thần hình thức ban đầu cũng đều lưu mở ảm đạm. Bây giờ Trần Tiêu vận dụng thượng phẩm bảo khí, vẫn có lực chưa tỏim, nếu không có hắn hiện rõ ra đang ngưng tụ ra tám đại bản nguyên hình thức ban đầu, sợ rằng chiêu kiếm này xuống sẽ cho hắn biến thành người làm. Bây giờ Trần Tiêu tiêu hao rất lớn, lung lay sắp đổ, ở đây mỗi người đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng không người nào dám tiến lên. Trần Tiêu những việc làm, chân thực quá mức kinh thế hai tục. Trước tiên chém thanh niên vô giả, lại chém tiên long bảng cường giả, bây giờ, dứt khoát trực tiếp giết một vị linh hải cảnh đại năng, đem đầu của hắn treo ở bảo kiếm của mình bên trên. Cái này là gọn gàng dứt khoát lấy sức một mình, chém liên tục cao thủ, kinh sợ còn hùng, coi như là biết rõ Trần Tiêu đã đèn cạn dầu, vẫn không có ai dám cái thứ nhất ra tay với hắn. Cái này là một cô vô hình uy hiếp, có thể vừa lúc đó là Hàn Sơn rõ ràng bỏ ra. Lời của hắn vô cùng mê hoặc lực, trong nháy mắt liền đem ở đây võ giả trong lòng cái kia một điểm tham nhiễm đốt đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng vậy, Trần Tiêu lấy sức một mình giết chết một vị Linh Hải cảnh hậu kỳ tuyệt thế đại năng, bản thân cũng hầu như đèn cạn dầu. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy, còn sợ gì chứ? Hơn nữa. Trần Tiêu trên người cái này bảo vật, có khả năng đánh chết linh hải cảnh cường giả, tuyệt đối là bảo khí cấp 1 tồn tại. Bảo khí là cái gì? Tại Thiên Long, Kiến Võ, Hiền Vũ Tam Quốc bên trong, nhưng là Trần giáo thần khí. Bây giờ, Trần Tiêu trên người lại có một cái mở ảo bảo khí đồ vật. Lại thêm Trần Tiêu phía sau, Lục Kha Kha trên đỉnh đầu cái kia tòa cung điện khổng lồ. Hai kiện kinh thiên bảo vật, đủ để cho những võ giả này phát điên. Ngay sau đó, những võ giả kia dồn dập tình nộ, không để ý tất cả liền hướng về Trần Tiêu vọt tới. Ngược lại, Nguyên bản xông lên phía trước nhất là Hà Sơn, trong lúc mơ hồ rơi xuống phía sau, biến mất ở trong đám người. Lâm Minh đệ, lần này xem ngươi. Trần Tiêu trầm rãi phun ra một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói: hắn biết, muốn giữ được Lục Khắc Kha, giữ được Ngọc Hà cùng, nhất định phải muốn lấy máu đến uy hiếp những người khác. Vàng không, có như là lần này sự tình qua đi, sau này phiền phức cũng sẽ quẩn cuộn không ngừng. Ngay sau đó, Trần Tiêu chiến chiến nguy nguy rơi lên tay trái, cầm trong tay cầm lấy viên thuốc đó. Lâm Âm Dung đưa cho Trần Tiêu viên thuốc đó, nuốt vào trong miệng, đan dược vào miệng trong nháy mắt hoa thành một đạo chạy nhỏ giọt khí lưu chạy vào trong bụng sau đó thẳng tới toàn thân nguyên bản trần tiêu trên người kinh khủng kia thương thế khoảng chừng một cái chớp mắt liền đều khép lại tám đại lu mờ ảm đạm bản nguyên thần hình thức ban đầu cũng buộc phát ra từng đạo hào quang rực rỡ nguyên vốn đã khô cạn trong kinh mạch trong nháy mắt được xung doanh chân nguyên chỗ trần đích lúc này trung quanh võ giả đều giết tới phụ cận lâm huynh đệ cái này đại ân ta trần tiêu nhớ kỹ sau một khắc trần tiêu thân thể đã đứng thẳng tựa như một tòa sừng sững núi nữ thần trọng kiếm lần nữa buộc phát ra hào quang chói mắt xóa xóa xóa. Tang Phong, Huyền Du, Thái Tinh Ba Kiếm cũng từ dưới đất bay lên, hóa thành từng đạo sắc bén ánh kiếm, vọt vào đoàn người. Máu tươi, tàn chi, cụ tay không ngừng dâng lên, có tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Lúc này, thập vạn đại sơn, Minh Hà sơn trên đỉnh núi đã máu chảy thành sông. Ba kiếm tung bay, không ngừng qua lại đâm giết. Mà Trần Tiêu bản thân cầm trong tay Ngự Thần Kiếm, chân đạp Mộng Linh hồ Bảo, toàn thân đấm máu, hắn mỗi khi qua một chỗ, liền có võ giả mà nói làm thi thể ngã trên mặt đất. Cái này làm sao có thể? Giữa không trung bên trên linh hải cảnh đại năng, toàn bộ đều kinh hồn tăng đảm, đầy mặt hoảng sợ. Vừa vặn cái kia Trần Tiêu, rõ ràng đã đèn cả dầu, hầu như bỏ mình, vì sao bây giờ còn có thể chiến đấu? Linh Võ tông người trưởng lão kia, trong mắt gần như đều muốn trừng ra ngoài. Giết giết giết, cái này Trần Tiêu tuyệt đối không thể lưu lại. Vạn Ma môn trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp rít gào, hôm nay ai nếu như ngăn trở ta giết người này, đừng trách ta Vạn Ma môn mở ra Thiên Ma luyện Huyết, giết cả nhà hắn. Thiên Ma luyện Huyết. Trung quanh linh hải cảnh võ giả dồn dập đổi sát mặt, coi như ta Linh Võ tông một cái Huyền quang hải bên trong, cái này Trần Tiêu giết ta Linh Võ Thánh Địa vô số tinh anh đệ tử, cái này món nợ không thể không tính. Linh Võ Tông trưởng lao sắc mặt dữ tợn. Ta Ngọc thư sinh cùng Diêm La đạo tặc hai người mặt không hề cảm xúc, không nói gì. Trước mắt chàng cảnh này, bọn họ không ngăn cản được. Bây giờ Trần Tiêu giết chóc, đã dẫn tới nhiều người tức giận. Ở đây Tam Quốc thiên tài, được Trần Tiêu một người, tàn sát hầu như một nửa. Bang vào hắn 40 đạo tặc quy danh, có thể kinh sợ một cái thế lực, thế nhưng đối mặt Tam Quốc vô số tông môn gia tộc, cùng với hoàng tộc lựa giận, 40 đạo tặc cũng phải tránh né mũi nhọn. Tiểu tử này ôi, ta Ngọc Thư Sinh mặc ly cũng là cười khổ một tiếng. chuyện cho tới bây giờ, Kiếm Tông cũng không giữ được hắn, cũng không biết hai vị kia tổ tông sẽ làm thế nào. giết giết giết, Kiếm Tông nếu như dám che chở tiểu tử này, ta Thanh Quang môn, cho dù thịt nát xương tan, cũng phải cùng Kiếm Tông liều chết một hồi. Kiến võ quốc Thanh Quang môn Linh Hải cảnh võ giả phẫn nộ quát, vừa vặn trong nháy mắt đó, Thanh Quang môn thủ tịch đệ tử đã bị Trần Tiêu một kiếm đeo đầu. Ta Ngọc Thư Sinh, Diêm La đạo tặc, hai người các ngươi nếu như còn dám chặn, đừng trách chúng ta không khách khí vừa vặn cái kia được diêm la đạo tặc một gậy đánh bay kiến võ quốc cựu vương ra cũng lác lư bay tới trong miệng uy hiếp nói được rồi tiểu tử kia thế nào liền nhìn vận mệnh của hắn Ta ngọc thư sinh cười khổ bất quá các ngươi muốn giết hắn tốt nhất vẫn là chờ chuyện nơi đây qua lại nói ngọc hà cung tên tuổi có lẽ các ngươi nghe qua đi Ta ngọc thư sinh mạc ly nói lần nữa không có được chủ nhân hoàn toàn luyện hóa trước đó linh hải cảnh võ giả dám can đảm tới gần ngọc hà cung trong vòng mới trượng chắc chắn phải chết lúc này trần tiêu tân ở lục kha kha ba trượng ra vừa vặn chịu đến ngọc hà cung bảo hộ Trên bầu trời linh hải cảnh võ giả muốn muốn động thủ cũng là không thể làm gì. Lúc này, Minh Hà Sơn bên trên đã tụ tập không dưới 5000 võ giả. Đồng thời số lượng ấy còn đang tăng thêm. Một trận chiến này, sợ rằng Kiếm Tông nghìn năm danh dự sẽ một khi mất hết, giết đi, giết đi, giết tốt. Mặc Ly ánh mắt phức tạp, tự lẩm bẩm. Mẹ nó, Kiếm Tông còn có danh dự. Diêm La đạo tặc lật một cái liếc mắt, Kiếm Tông chấp pháp đường phó đường chủ đều trở thành 40 đạo tặc, Kiếm Tông còn có lông danh dự. Lúc này, phía dưới võ giả sớm đã bị Trần Tiêu giết trong lòng sợ. Thân hình của hắn lơ lửng không cố định, thân thể xung quanh, ba kiếm vờn quanh, phàm là dám tiếp cận Trần Tiêu một trượng phạm vi võ giả, không người nào có thể sống. Vạn Ma môn đại đệ tử, Kiếm Vô Quốc thanh niên Vương Giả ngạo thiên tà, đã chết ở Trần Tiêu dưới kiếm. Lúc này, tất cả đại tông cửa, thế lực thanh niên cường giả, cũng dần dần tối lui, không dám gần chút nữa Trần Tiêu. Lạc Hàn Tinh cùng Lạc Hàn Sơn đứng xa xa trên một đỉnh núi, nhìn chăm chú vào tình hình bên kia. "Sư Minh, ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi là một cái phế vật, lại không nghĩ rằng ngươi chân chính lợi hại không phải võ lực, mà là ý nghĩ." Lạc Hàn Tinh yếu ớt nói. Tốt một chiêu mượn đau giết người, lần này cho dù Trần Tiêu không chết, cũng phải bị Tam Quốc võ giả truy sát, kiếm tông cũng phải mang tiếng xấu. Đáng tiếc ta linh võ thánh địa cũng tổn thất nặng nề, bằng không liền cảng hoàn mỹ. Lạc Hàn Sơn cũng không thèm để ý Lạc Hàn Tinh. Chết đi chết đi, chết rồi, đều là phế vật, sống sót mới có nhiều hơn cơ hội. Lạc Hàn Tinh gật đầu. Đột nhiên, một đạo kiếm vô hình mũi nhọn từ phá không mà đến, cái kia Lạc Hàn Sơn còn chưa có phản ứng, liền bị chiêu kiếm này trực tiếp giết chết. Sau đó chuôi này kiếm nhỏ hơi vừa chuyện, lại giết hướng về phía Lạc Hàn Tinh. Không sai chết rồi đều là phế vật đối mặt tuyệt thế võ lực coi như là người mưu trí thông thiên cũng nhất định phải chết Trần tiêu âm thanh giống như ác ma giống nhau tại lạc hàn tinh vang lên bên hay lập tức huyền u kiếm trong nháy mắt biến mất ở trên hư không thế nhưng kinh khủng kia sắc cơ cũng đã đem lạc hàn tinh tập trung Trần tiêu chỉ bằng vào một kiếm ngươi giết không được ta lạc hàn tinh phản ứng cũng không chậm xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt buốc lên một tòa kim sắc bảo tháp bóng mờ sau đó một cái hướng về huyền kiếm chỗ biến mất phương hướng bắt tới ngươi bản tôn không đến muốn giết ta căn bản là nằm mơ đúng không vậy tiếp ta một kiếm vô chú đột nhiên huyền u kiếm bên trên chuyến ra một cỗ không hiểu ý cảnh lạc Hàn tinh chỉ cảm giác mình trong nháy mắt bị vây ở một cái không giải thích được giữa hư không vô chú không có đêm vô thủy vô chung không có bắt đầu cũng không có kết thúc thính giác thị giác khiếu giác tất cả cảm quan toàn bộ đều bị che đậy cả người cũng biến thành hôn hôn đột đột vô chú dạ bạch hiên chiêu số lạc Hàn tinh cười nhạt phá cho ta vụ sau đó lạc hàng tinh biến chảo thành năm đấm trên người kim tháp bóng mở không ngừng xoay tròn một quyền đem cái này kỳ diệu mà lại tràn ngập sát cơ ảo cảnh đánh nát. Hả? thế nhưng sau một khắc, lạc hàn tinh sắc mặt lần nữa thay đổi. vô chú ảo cảnh được đánh nát, hắn lại lại lâm vào cái khác ảo cảnh. một cái thông thiên đại lộ, nối thẳng trời đất phần cuối. bất quá con đường phía trước minh ngông đã đoạn tuyệt, mà lùi về sau một bước, nhưng là hư vô chỗ trống. bất quy. minh ngông đường chân trời, lần đi này vua bất quy. vô chú, bất quy hai đại tuyệt chiêu rõ ràng được trần tiêu dung hợp một chỗ, cùng nhau chống chết, cho dù là phá hỏng đạo thứ nhất ảo cảnh. Như vậy cũng đem rơi vào cái thứ hai ảo cảnh ở trong. Mặc dù bằng vào Lạc Hàn Tinh thực lực, cái này đạo thứ hai ảo cảnh cũng giữ không nổi hắn. Thế nhưng Trần Tiêu công kích cũng đến. Bị vây ở bất quy đường chân trời bên trên, Lạc Hàn Tinh chỉ cảm thấy cổ ở giữa một hơi gió mát phất qua, sau đó, vị này tung hoành tam quốc, tam quốc ở trong, thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, chưa tới 20 tuổi, liền đứng hàng thiên long bảng thanh niên cường giả, như sao băng giống nhau xẹt qua trời cao, sau đó biến mất, lùi lại từ đây lịch sử sân khấu. Ngã xuống. Một kiếm, Trần Tiêu thậm chí chân thân chưa đến, chỉ bằng mượn một thanh kiếm, liền cách vài giăng nơi, đem vị thanh niên này vương giả chấm giết. Trên bầu trời, Linh Võ tông cường giả lòng đang dị máu. Lạc Hàn Sơn chết rồi, Lạc Hàn Tinh cũng đã chết. Linh Võ tông hai thanh niên lớn trụ cột, ầm ầm sập. Ngọc Hà cung giới, Lục Kha Kha thân hình run rẩy, hiển nhiên đã cảm giác được ngoại giới hoàn cảnh, tâm thần chấn động. Ha ha. Trần Tiêu xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Lục Kha Kha, còn kém bao nhiêu? Sắp rồi. Sư huynh, ngươi. Lục Kha Kha âm thanh bắt đầu run rẩy. yên tâm, sư phụ sẽ không để cho ta chết trên trời những thứ kia nhát gan bọn chúng nhát còn muốn không được mạng của ta trần tiêu khép cười một tiếng an tâm luyện hóa sau này mạnh mẽ bảo hộ sư minh tốt lục kha kha mạnh mẽ gật đầu lần nữa nhắm mắt lại toàn lực luyện hóa ngọc hà cung còn có ai đây trần tiêu nhìn lướt qua cách đó không xa dạ bạch hiên thiên long bảng bên trên bị ta chém hai cái thái tử cũng bị ta giết hai cái nếu không không muốn lại giết đây trần tiêu đứng tại chỗ giọng nói mềm mại lúc này toàn thân hắn chân nguyên đã sớm khôi phục đặt đến đỉnh phòng, cả người tu vi cũng tiến hơn một bước mặc dù còn chưa tới nạp nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong nhưng là cách xa nhau không xa Lâm Âm Dung đưa cho Trần Tiêu viên thuốc đó dược lực hùng hậu cho tới bây giờ Trần Tiêu trong cơ thể đã bay vòng người một cố bàng bạc dược lực không ngừng chuyển hóa thành chân nguyên để Trần Tiêu thời thời khắc khắc bảo trì tại đỉnh phong trạng thái còn như mặt khắc một tấm linh phủ thì là thủ hộ Trần Tiêu sinh lực cho hắn sinh lực cũng không có bất kỳ mệt mỏi Dạ Bạch Hiên dùng mình một cái cũng không dám tiến lên nữa Trần Tiêu chỉ bằng vào một kiếm liền chém giết là khả tinh hắn Dạ Bạch Hiên đối mặt Trần Tiêu cũng phải chết may là May là lục sư đệ cùng hắn có chút giao tình, Trần Tiêu đối với ta khắp nơi lưu tình, bằng không chết, khả năng chính là ta." Dạ Bạch Hiên lẩm bẩm tự nói. Mà tại Minh Hà sơn gia, cái kia chính dẫn người hốt hoảng đem về Hiên Vũ quốc thái tử Dương Thiên, không kìm lòng nổi dùng mình một cái, nhất định, nhất định là vị kia thái tử sát thủ, đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta, không thể, không thể, ta phải nhanh chạy trốn chết." Nói, vị này thái tử gia không khỏi tăng nhanh nhịp bước. Chương 142, Trần Lão Ma. Trần Tiêu trong nháy mắt liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đồng thời chém liên tục hai thanh niên lớn cường giả cái này một cái, ở đây rất nhiều võ giả, cũng không dám nữa động thủ. bây giờ trần tiêu, vẹn vẹn thi triển ngự kiếm thuật, phân ra một thanh kiếm, liền đánh chết một vị thiên long bảng bên trên cường giả tuyệt thế, bản thể của hắn thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? coi như là trần tiêu người mang cho bảo, những người này cũng đều không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. thậm chí ngay cả lục kha kha trên đỉnh đầu ngọc hà cung, bọn họ cũng không dám đánh lại gì đó chú ý. bây giờ, thiên long, kiến võ, hiền vũ tam quốc, có thể cũng chỉ còn lại có một vị thái tử, cùng với một vị thiên long bảng cường giả, tam quốc thanh niên vương giả càng là không biết chết rồi bao nhiêu, toàn này Minh Hà Sơn đỉnh núi đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Võ giả bị chết số lượng đã vượt qua 500. Kiếm tông đệ tử chậm rãi tụ tập đến Trần Tiêu bên cạnh, trên người của bọn họ mỗi cái mang thương, nguyên bản tới hơn 50 cái chân truyền đệ tử, lúc này cũng chỉ còn lại có mười mấy người. Nguyên bản tiểu thiên long bảng bên trên bảy người, cũng chỉ còn lại có bốn người, kiếm tông chân long bảng bên trên bài danh thứ 2 triệu trưởng phong cũng bị người chém giết. Chuyện này đối với kiếm tông mà nói, nhưng là một cái sự đã kích không nhỏ. Sở Triều Dương cùng Nguyệt Thanh chỉ còn sống mà khác sống sót hai người, một là vị kia Diệp Vĩ trưởng lão trong miệng Diệp Ca, cái khác, nhưng là cùng Trần Tiêu đại chiến qua một lần ứng chân tình. Cũng may mà càng nhiều hơn võ giả, đem mục tiêu đều tập trung vào Trần Tiêu trên người, cộng thêm bên trên Trần Tiêu ngự kiếm đâm giết, bằng không kiếm tông thanh niên cường giả, chỉ sợ cũng cũng bị người tàn sát hầu như không còn. Bất quá một trận chiến này, cũng đúc ra Trần Tiêu hiển hách hung danh. Trần Lão ma tên cũng lan truyền nhanh chóng, tại Tam Quốc bên trong hung danh, thậm chí càng che lại 40 đạo tặc đều lui ra đi. Ngay vào lúc này, trên trời cao một đám linh hải cảnh võ giả. Toàn bộ đều rơi xuống mặt đất, Đối Trần Tiêu nhìn chằm chằm. Kiếm tông mấy vị bằng hữu, các ngươi liên tục trốn ở trong bóng tối chưa từng xuất hiện, là muốn tại thời khắc mấu chốt đem hai người này cứu đi sao? Linh Võ tông vị trưởng lão kia, Linh Hải cảnh hậu kỳ Ngũ Sơn Hà đứng thẳng người lên, chắp hai tay sau lưng, mặt không hề cảm xúc nói: "Cái nha đầu kia cùng với Ngọc Hà cung, các ngươi có thể mang đi, thế nhưng cái này Trần Tiêu tính mệnh, ta Linh Võ Thánh địa chắc chắn phải có được." Đến lúc này, Kiếm tông Linh Hải cảnh võ giả, ngoại trừ lấy 40 đạo tặc thứ 7 trộm thân phận đứng ra, Ngọc thư sinh Mạc Ly ở ngoài, còn lại Linh Hải cảnh cứng giả đến nay đều không hề lộ diện. Ngươi nói muốn liền muốn. Trần võ thánh địa trưởng lão ngọc lang phong cười lạnh nói, nơi này là ta kiến võ quốc, ngươi ta hai nước vốn là đối địch, muốn tại ta kiến võ quốc tàn sát quốc gia của ta tuẫn kiệt, xem các ngươi có hay không bản lãnh kia. Ngọc lang phong, cái này trần tiêu nhưng là cũng giết người chân võ thánh địa không ít người. Vạn ma môn vị trưởng lão kia lạnh giọng nói ra, vạn ma môn nhưng là kiến võ quốc tà đạo đại tông, thực lực đó gần với ba thánh địa lớn, còn bao trùm tại bảy đại thế gia bên trên, nếu không phải là cái này vạn ma môn treo lên tà môn ma đạo danh tiếng chỉ sợ sẽ là kiến võ quốc lớn thứ tư thánh địa bảo vật tranh đoạt đã muốn giết người vậy sẽ phải có làm tốt bị giết chuẩn bị tinh thần hải các trưởng lão đồng thịnh mặt không hề cảm xúc nói chúng ta đệ tử đến đây vốn là muốn giết người đoạt bảo chết rồi cũng bất quá là bọn hắn bản lĩnh không tốt thôi tinh thần hải các chân võ thánh địa hai đại linh hải cảnh cường giả xuất hiện Vì trần tiêu cùng lục kha kha ra mặt Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người Chuyến ra ngoài ba thánh địa lớn như thể chân tay xem ra một chút cũng không giả Kiếp tông trần tiêu giết người không tính toán người ba thánh địa lớn che chở bực này ma đầu Chẳng lẽ là muốn cùng Tiên Hạ Chính Đạo là đi sao?" Thanh Quang môn trưởng lão, lực mạnh mẽ phập phồng, lớn tiếng quát to. "Cùng Tiên Hạ Chính Đạo là địch." Ngọc Lang Phong bình tĩnh nói, "Nếu ngươi Thanh Quang môn đại biểu Tiên Hạ Chính Đạo, như vậy thì mời đi chu diệt vạn ma môn đi, chỗ đó mới là kiến võ quốc đệ nhất ma đầu tụ họp nơi." "Hừ." Vạn Ma môn trưởng lão nghe được Ngọc Lang Phong mà nói, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. "Đường Kim Tiên Hạ, nơi nào còn có cái gì chính tà phân, chính đạo tà đạo bất quá là đỉnh đầu chụp mũ mà thôi. Bất quá hắn Vạn Ma môn, cũng xác thực không là kẻ tốt lành gì." trong ngày thường chặn giết võ giả cướp giật bảo bối sự tình cũng không làm thiếu tà đạo đại tông ngược lại cũng tên đến thực về thanh quang môn trưởng lão sắc mặt chăm nhật, thanh quang môn bất quá là kiến võ quốc một cái loại hai tông môn thực lực còn tại bầy đại thế gia dưới bây giờ hắn dám đứng ra cũng bất quá là hắn đứng phía sau tam quốc nhiều linh hải cảnh cường giả vì bọn họ thay nói xong đổi thành thời điểm khác hắn cũng không cái này hóa đơn cùng ba thánh địa lớn họ hết Trần tiêu nhất định phải chết kiến võ quốc hoàng thất người cũng tới trước một bước thái tử hoàng tử đều là hắn giết chết không giết hắn ta hoàng thất bộ mặt ở đâu hừ muốn giết Các người bây giờ liền lên đi giết được rồi, tại nơi này léo nha léo nhéo chít chít cái sợi lông. Trong lúc bất chợt, một cái cực kỳ ngả ngớn âm thanh vang lên, ngay sau đó, một người mặc áo trắng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa như không có xương giống nhau, ngã trái ngã phải thanh niên ngáp một cái, xuất hiện tại trước mặt mọi người. "Đi giết đi, ta kiếm tông tuyệt không ngăn trở." Người đến, chính là kiếm tông Ánh Nguyệt Phong phong chủ, Nguyệt Thất Tuyết. Nguyệt Thất Tuyết năm đó, nhưng là một cái danh chấn thiên hạ nhân vật thiên tài, cũng từng đứng hàng thiên long bảng. chi tiết, tiểu tử này quá lười, cùng người tranh đấu cho tới bây giờ lười xuất thủ dứt khoát trực tiếp chịu thua, cho nên mới danh tiếng không hiện, dần dần bị thế nhân quên. Ngươi cái này quỷ lười nói rất hay nói mát. Linh võ Tông Ngũ Sơn Hà cười lạnh nói, Ngọc Hà Cung chưa luyện hóa hoàn tất, bây giờ Linh Hải Cảnh võ giả dám tiếp cận Ngọc Hà Cung, ngay lập tức sẽ bị Ngọc Hà Cung đánh giết. Ngươi cái này quỷ lười rực dây chúng ta bây giờ đi giết Trần tiêu, đến tột cùng là có ý gì? Làm nửa ngày vẫn là ngươi nhón không dám lên đi giết, chẳng qua là tại nơi này ồn ào mà thôi. Nguyệt Thất Tuyết bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói để các ngươi giết, các ngươi lại không dám giết, tại cái này ồn ào có ý nghĩa gì đây? Chuyện này một đám linh hải cảnh đại năng bị Nguyệt Thất Tuyết nói mặt đỏ tới mang hai một hồi chờ nha đầu kia luyện hóa ngọc hà cung chúng ta lại hạ sát thủ một cái linh hải cảnh võ giả hừ lạnh nói a như vậy a Nguyệt Thất Tuyết xoay đầu lại hướng về Lục Kha Kha gọi một tiếng ta nói Kha Kha nha đầu à, ngươi cũng đừng luyện hóa đi chúng ta về nhà các loại chờ trở lại trong nhà lại nói Trần Tiêu tiểu tử ngươi cùng ta đại ca có chút giao tình đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi tuyệt đối không nên tách khỏi nha đầu kia ba triệu nơi bằng không những thứ kia không biết xấu hổ lao ra hỏa nhưng là thực sự đối với ngươi một tên tiểu bối động thủ đa tạo phong chủ trì điểm đệ tử hiểu rồi trần tiêu nghe được nguyễn thất tuyết nói ra về nhà hai chữ trong lòng không nhịn được dâng lên một chút dòng nước ấm về nhà hai chữ này thật tốt làm người hai đời hai đời không có nhà giờ khắc này hắn nhất là cô độc không giúp giờ khắc này rốt cục cảm thụ được về nhà hai chữ ấm áp bất quá những lao gia hỏa kia thật dám động thủ cũng không sao đệ tử có thể giết một cái là có thể lại giết cái thứ hai trần tiêu hào hùng vạn triệu nói ha ha tốt có tiền đồ không hổ là ta kiếm tông đệ tử Nguyệt Thất Tuyết mặt mày hớn hở nói. Lúc này, Lục Kha Kha bản thân liền bị cái kia đóa xanh ngọc mây ngũ sắc nâng tại giữa không trung. Lúc này luyện hóa ngọc hà cung mấu chốt nhất cái kia một bộ phận đã qua, nàng đã có thể tự do hành động. Còn muốn chạy? Nhìn thấy kiếm tông cả đám muốn đi, kiến võ của hoàng thất mấy người linh hải cảnh võ giả, tại cựu vương gia dưới sự xuất lĩnh, lập tức ngăn cản mấy người lối đi. Ta hoàng thất long mạch bị trần tiêu con ngựa trắng kia ăn tươi, kính xin trả. Cựu vương gia lạnh lùng nói. Hoàng thất long mạch bị một con ngựa ăn hết. Nguyệt Tuyết có chút không rõ. Hắn tới tương đối chế. Mới bắt đầu nơi này kiếm tông đệ tử, vẫn luôn có mạc ly chiếu cố, cho nên cũng không có nhìn thấy bạch mã nuốt trọn hoàng thất long mạch một màn kia. Nhưng là nơi này, không có có cái gì ngựa nhỉ? Nguyệt Thất Tuyết trong mắt ý cười dịu dàng, nhưng là trong giọng nói nhưng là tràn ngập nghi hoặc. Minh Hà Sơn đứng trên đỉnh núi, đâu đâu cũng có cụt tay cụt chân cùng thi thể, nơi nào có gì đó bạch mã? Chẳng lẽ đã bị người cho băng thành thì bọn? Lúc này, mọi người mới phát hiện, cái kia thất nuốt kiến võ quốc hoàng thất long mạch bạch mã đã sớm không biết tung tích. Cửu Vương ra khóc không ra nước mắt. Lần này con em hoàng thất, có thể nói là toàn quân bị diệt. Kim Thuần Kình, Kim Nham, Thái Tử Kim Huyền ba người này bị Trần Tiêu chém giết, mà mặt khác tùy theo đến đây con em Hoàng Thất cũng chết không giải thích được. Ngoài ra còn có mấy người tương đối xuất sắc, toàn bộ đều chết ở Huyền Quang Hải bên trong. Chuyện này lẽ nào chính là tự ý động Long Mạch kết cục sao? Nguyên bản Hoàng Thất ban thưởng Long Mạch cho Kim Thuần Kình tiến vào Huyền Quang Hải, cũng bất quá là muốn cho bọn họ bằng vào Long Mạch, giữ được tính mạng, có khả năng bình yên đi ra Huyền Quang Hải thôi. Không nghĩ tới cái này Kim Thuần Kình tự cao võ lực, tại Huyền Quang Hải bên trong cũng không vận dụng Long Mạch trơ mắt nhìn huynh đệ của mình từng cái một chết ở trước mặt mình, lại ngược lại tại sau khi đi ra, sử dụng long mạch muốn chém giết trần tiêu, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, cái kia một chút long mạch bị một con ngựa trắng ăn, ăn liền ăn đi. Ngụy Thất Tuyết lần nữa ngáp một cái, cùng chúng ta kiếm tông có quan hệ gì? Các ngươi chính mình đi tìm con ngựa trắng kia phiền phức, đi. nhớ tất cả mọi người đều không được rời Ngọc Hà cùng ba trưởng ở ngoài, bằng không những lao gia hỏa kia không muốn lên mà đến, nhưng là thiên hạ vô địch. Ngụy Thất Tuyết lắc lư đi ở phía trước, tinh thần hải cát, chân võ thánh địa đệ tử cùng kiếm tông đệ tử đồng hành. Sau đó, Tinh Thần Hải Các cùng Chân Võ Thánh Địa đệ Tử cũng nhận được mệnh lệnh, tiến vào Ngọc Hà cùng trong vòng 3 trượng. Bất quá bọn hắn đều bản năng xa xa né tránh Trần Tiêu, không muốn cách hắn gần quá. Ta xuất thủ tự có chừng mực, ta cắt vị cùng Lục Tầm Dương là huynh đệ ta, ta ha có thể giết hắn đồng môn. Chân Võ Thánh Địa cùng Tinh Thần Hải Các người, không phải ta giết. Đông Dương, Trần Tiêu yếu ớt nói. "Hả?" Ngọc Hà cung trong vòng 3 trượng hai thánh địa lớn người, hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Bọn hắn cũng đều ý thức được một vài vấn đề. Trần Tiêu như muốn thực sự buông tay đi giết, sẽ còn là cái dạng này sao? Tam quốc Thiên Long bảng cường giả chỉ còn lại có Dạ Bạch Hiên một người, mà Kiến Võ quốc bên trong ngũ đại thanh niên vương giả cũng lưu lại Dạ Bạch Hiên, Tạ vô thường cùng với Thiên Tinh Thương Hội khanh hồng Trần ba người, cái khác hai cái đều chết ở Trần Tiêu dưới kiếm. Lại nhìn những quốc gia khác, Hiên Vũ quốc cùng Thiên Long quốc thanh niên vương giả cũng chỉ còn lại cái kia đã đảo tẩu Hiên Vũ quốc thái tử Dương Thiên cùng cái kia cái ngốc lớn cái xích ma kha, đa tại Trần sư đệ hạ thủ lưu tình. Dạ Bạch Hiên đối Trần Tiêu cảm kích chặt tay. Trần Tiêu vừa vặn kinh tiên sát khí, nếu là thật buông tay đi giết, mấy người bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào may mắn tránh khỏi. Cái này chỉ có thể nói rõ, Trần Tiêu thủ hạ lưu tình. Trần Tiêu từ Sí Ma Kha chỗ đó đạt được hỏa thuộc tính công pháp, mặc dù là đập đánh lén cầm đến, nhưng là thiếu một món nợ ân tình của hắn. Hơn nữa Sí Ma Kha cái kia ngốc lớn cái, sớm đã bị Trần Tiêu dọa cho sợ rồi, từ đầu đến cuối cũng không co xung lại, Trần Tiêu cũng không có đi giết hắn. Còn như Khanh Hồng Trần, hắn là Thiên Tinh Thương Hội thiếu hội chủ, Trần Tiêu Huyền Quang Hải bản nguyên chính là từ Thiên Tinh Thương Hội chỗ đó đạt được kiếm tông giống như muốn cùng thiền tinh thương hội liên minh, cho nên trần tiêu cũng không có đối với hắn hạ sát thủ. đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân, còn là bởi vì lâm âm dung đưa cho trần tiêu cái kia tấm linh phủ bảo vệ cho trần tiêu tâm thần, cho hắn linh đài thời khắc bảo trì thanh minh, mới không có bị giết giết chủ đạo. Nếu là không có cái kia tấm linh phủ, sợ lo sự tình lại sẽ biến thành một hình dáng khác. Lúc này trần tiêu cũng không cảm kích không được lâm âm dung, vô luận là viên thuốc đó, hay là cái kia tấm linh phủ, cũng là có thể để linh hải cảnh võ giả vì đó phát điên bảo vật, cứ như vậy bị hắn dễ dàng đưa hiện ra cũng chính là hai món nợ vật này mới để cho Trần Tiêu một đường kiên trì nổi Trần Võ Thánh Địa Tinh Thần Hải các người cũng không phải người ngu Tam Quốc nơi mặc dù danh địa bên trên mục tiêu là Trần Tiêu cùng Lục Khắc Ha thế nhưng những thế lực này ở trong mâu thuẫn sai bên trong phức tạp hôn chiến bên trong lại há sẽ sống yên ổn với nhau vô sự vô luận là kiến võ quốc bên trong hay là kiến võ quốc ở ngoài đều có không ít thế lực coi ba thánh địa lớn là cái đinh trong mắt bây giờ lại có thể không nhân cơ hội động thủ đương nhiên hôn chiến bên trong Tinh Thần Hải các cùng Trần Võ Thánh Địa người đánh chết người cũng không ít bất qua món nợ này nhưng là toàn bộ đều ghi vào Trần Tiêu trên người. Ban đầu chuyện như vậy, lấy Trần Tiêu tính cách, hắn cũng lời giải thích, bất quá hắn nhưng phải vì tạ cắt vi cùng lục tầm dương suy nghĩ, bằng không ngày sau hai người tại tông môn bên trong sẽ phải chịu đến xa lánh. Nguyệt Thất Tuyết, ở đây hơn 20 vị linh hải cảnh cường giả, núp trong bóng tối, cũng cũng không biết bao nhiêu. Ngươi cảm thấy, các ngươi đi được không?" Linh Võ Tông Ngũ Sơn hả cười lạnh nói. Những thứ này linh hải cảnh võ giả không dám tới gần Ngọc Hà cũng không giả, thế nhưng hắn Nguyệt Thất Tuyết không cũng giống như vậy không dám tới gần sao? Trần tiêu đám người có thể đạt được ngọc hà cung che chở, bình yên tách khỏi, hắn nguyệt thất tuyết lại không thể. Đây đã là uy hiếp trắng trợn. A, nguyệt thất tuyết gật đầu, lẽ nào nơi này là ta kiến võ quốc địa bàn? Các ngươi hiên vũ quốc, hoặc linh võ tông người, hàng năm tại biên cảnh giết chết ta kiến võ quốc vô số quân nhân dân. Ngươi nói nếu là lần này, các ngươi ba cái toàn bộ đều được lưu lại chỗ này, như vậy sẽ như thế nào đây? Nghe được nguyệt thất tuyết mà nói, ngũ sơn hà đống nhiên cả kinh, mà bốn phía còn lại võ giả cũng dồn dập tỉnh nộ lại. Rất nhiều võ giả, mặc dù không muốn tiếp thu kiến võ quốc hoàng thất khống chế tự do tự tại, nhưng cũng là có quốc gia khái niệm. Mỗi một năm cũng có lượng lớn võ giả đi tới Hiên Vũ Quốc cùng kiến võ quốc giao giới nơi ám sát Hiên Vũ quốc xâm lấn võ giả. Hai nước đã sớm kết làm huyết hải thâm cứu. Mà càng nhiều hơn thời điểm kiến võ quốc hoàng thất không muốn tiêu hao binh lực lãng phí ở biên cảnh bên trên, cho nên chỗ đó trên cơ bản đều là ba thánh địa lớn, bảy đại thế gia, cùng với cái khác một chút tông môn võ giả chủ đóng, hoàng thất cũng chỉ là một cái trong số đó thôi. Cái này ngọc hà cung bên trong có chỗ tốt gì, ta kiếm tông tự nhiên sẽ không độc chiếm. Cuối cùng cái kia riêng lớn một cái huyền quang hải cũng không phải ta kiếm tông một nhà có khả năng nuốt vào, ngược lại thời điểm cũng không thiếu được đối ngoại mở ra. thế nhưng cái này đối địch quốc gia võ giả, đi sâu vào quốc gia của ta làm sáng làm bậy. nguyễn thất tuyết trong miệng phát ra trả trả âm thanh, liếc mắt nhìn nhìn lướt qua cựu vô gia. lần này linh võ tông tổng cộng tới ba cái linh hải cảnh cường giả, ngoại trừ ngũ sơn hà ở ngoài, còn có mặt khác hai cái linh hải cảnh sơ kỳ võ giả, còn như cái khác nạp nguyên cảnh võ giả, sớm đã bị trần tiêu tàn sát sạch sẽ, ai bảo lạc Hàn sơn cùng lạc hẳn tinh hai người đem linh võ tông người triệu tập đến cùng một chỗ. Tại Trần Tiêu đem lạc hàn tinh chém giết sau đó, tiện tay cũng đem bọn họ cho lao đi. Mà Hiên Vũ quốc hoàn thất, nhưng là bị can đảm đó nhỏ thái tử Dương Thiên toàn bộ lôi đi, bao gồm một vị linh hải cảnh võ giả. Nếu như đem cái này ba cái linh hải cảnh võ giả lưu lại chỗ này, đối linh võ tông, nhưng là một cái sự đã kích không nhỏ. Phải biết rằng, trước lúc này bọn họ đã có 11 một cái mạnh mẽ linh hải cảnh võ giả bị vinh viên ở lại mãng hoang trong sa mạc. Lúc này kiến võ của người cũng bị nguyệt thất tuyết thức tỉnh. Đi, Ngũ Sơn Hà gần như không có có cái gì chần chừ, xoay người rời đi còn muốn chạy, chậm, Diêm La Đạo Tặc cười ha ha, tựa hồ là đã sớm chờ ở nơi đó, mắt thấy Ngũ Sơn Hà muốn đi, thình lình liền một gậy vỗ xuống đi, mở, Ngũ Sơn Hà trong tay nhiều hơn một cái chuôi trường kiếm, mạnh mẽ cùng Diêm La Đạo Tặc lang nha bồng đụng vào nhau, ok, ngươi nói cái này quốc gia, dù sao cũng là bọn họ Kim Gia, bây giờ quốc gia địch ngay tại trước mắt, thân là hoàng thất Kim Gia người ở nhưng không động thủ, cha cha, ta ngược lại thật ra muốn suy tính một chút, lần này sau khi trở về, phải hay không muốn đi gặp trưởng môn giải thích rõ, triệt tiêu biên cảnh nơi đệ tử. Nguyễn Thất Tuyết hơi cảm thán. Đồng Thịnh cùng Ngọc Lang Phong hai người liếc nhau. Đồng Thịnh cười nói: Ta chân võ thánh địa cùng tinh thần hải các cũng sẽ rút lui khỏi nơi đó đệ tử. Dù sao biên cảnh nơi đó mấy cái mỏ linh thạch cũng không phải ta ba thánh địa lớn. Ngọc Lang Phong trong miệng lẩm bẩm: giết. Cựu vương gia cùng với cái khác hai cái linh hải cảnh võ giả gần như không chần chờ chút nào, lúc này liền giết tới. Lúc này Hoàng Thất nếu thật không quan tâm còn không ra tay, như vậy một khi chuyển đi, lòng người liền thực sự tan. Đừng nói là uy hiếp không được võ giả, cho dù người thường lòng dân cũng phải mất đi là trọng yếu hơn là ba thánh địa lớn một khi rút khỏi ở nơi đó đệ tử như vậy kiến võ quốc hoàng thất thế tất yếu tăng số người nhân thủ đóng tại chỗ đó chuyện này đối với hoàng thất nhất thống thiên hạ đại kế sẽ nảy sinh không thể diễn tả ảnh hưởng hoàng thất người cùng linh võ tông người ra tay đánh nhau diêm la đạo tặc cũng lui xuống hắn vừa vặn mục đích chỉ vì chặn mấy người kia một cái mà thôi ở đây ngoại trừ hoàng thất người ở ngoài cũng không có thiếu kiến võ quốc cường giả động thủ hai nước võ giả đã sớm kết làm huyết hải thông cửu vừa vặn lực chú ý của bọn họ bất quá đều là bị trần tiêu cùng ngọc hà cung hấp dẫn tới mà thôi. Lúc này bị Nguyệt Thất Tuyết thức tỉnh, nơi nào sẽ còn bận tâm cái khác. Cái này khoé phân cây gậy, Thiên Long Quốc võ giả ở một bên xem của vui, đến không có tham gia đến trong đó, cuối cùng cái này là Hiên Vũ Quốc cùng kiến võ quốc sự tình, bọn họ nếu như tham gia vào, liền thay đổi mùi vị. Đương nhiên, qua hôm nay, sợ rằng Thiên Long Quốc cũng sẽ đối kiến võ quốc, hoặc kiếm tông dùng một chút thi thố. Thái tử chết ở Trần Tiêu trong tay, hoàng đế Lao sư cũng chết tại Trần Tiêu trong tay, chuyện này đối với Thiên Long Quốc hoàng thất vai phòng, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Ban đầu hôm nay Huyền Vũ quốc cùng kiến Võ Quốc võ giả, rất khó lại đánh nhau, cuối cùng trải qua Trần Tiêu cái kia không kiêng nể gì cả giết chóc sau đó, tất cả mọi người mang tính lựa chọn bỏ quyền Ngũ Sơn Hà đám người thân phận. Có thể hết lần này tới lần khác, Nguyệt Thất Tuyết cái kia khoé phân cây gậy, hết chuyện để nói, lần nữa dẫn tới chém giết. Chương 143, Thất Tinh Kiếm Chỉ. Ngọc Hà cung dưới Trần Tiêu, thầm kêu một tiếng lợi hại. Vừa mới còn là kết thành chung một chiến tuyến một đám linh hải cảnh cường giả, bị Nguyệt Thất Tuyết lắc lắc nói mấy câu liền triệt để tan rã, ra tay đánh nhau. Lúc này không chỉ là hoàng tộc ba người kia linh hải cảnh cường giả bao gồm kiến võ quốc cái khác linh hải cảnh võ giả cũng không thể không đầu thủ thiên long quốc người cũng ý thức được lần này đại thế đã mất hạ hầu hoàng chết rồi thái tử cũng đã chết lưu lại chỗ này cũng không chiếm được gì đó về thực chất chỗ tốt mấy người lẫn nhau hộ tống thiên long quốc còn xuất lại thanh niên võ giả rời đi nơi này cuối cùng ngũ sơn hà đám ba người liều mạng dưới liên tục chém giết hai cái kiến võ quốc linh hải cảnh đại năng cuối cùng mới không cam lòng ngã xuống từ đó lần này linh hải cảnh trước tới nơi này võ giả toàn quân bị diệt không còn một nống cái này có thể nói là linh võ tông lập tông tới nay thảm trọng nhất một lần tổn thất đại chiến kết thúc kiến võ quốc cái khác võ giả dồn dập hướng về nguyệt thất tuyết chắp tay mang theo môn hạ đệ tử rời đi nơi này hoàng thất cửu vương gia mặc dù cũng là lòng tràn đầy không tâm lòng nhưng lúc này cũng không thể không buông tay cuối cùng vừa vặn nguyệt thất tuyết đã nói ra khỏi miệng kiếm tông mặc dù đạt được ngọc hạ cung nhưng sẽ không độc chiếm huyền quang hải kiến võ quốc bên trong tất cả đại thế lực đều có cơ hội tiến vào huyền quang hải bây giờ lại đem kiếm tông kiên quyết mạo phạm như vậy thì mọi việc đều thôi còn như cái kia kia long mạch bản nguyên Kế tiếp một đoạn thời gian, Kiến Võ Quốc bên trong mật mã sợ rằng muốn chuyển một đoạn thời gian hỏng. Thập Vạn Đại Sơn kéo dài vô bờ, từ Nam chí Bắc Nam bắc, gần như đi ngang qua toàn bộ Thanh Long vực, đem Thanh Long vực một phân thành hai, chính là Thanh Long vực bên trong một cái lớn nhất dây núi. Kiếm Tông chỗ tảng Kiếm Sơn, thực ra chính là Thập Vạn Đại Sơn chi nhánh một cái dư mạch. Kiếm Tông một nhóm không tới 20 người, dùng 7 đến 8 trời thời gian mới chạy về Kiếm Tông. Lúc này, Kiếm Tông trên dưới cũng là một mảnh thế lương. Hơn 50 vị tinh anh chân truyền đệ tử đi tới Thập Vạn Đại Sơn, lúc trở lại cũng chỉ còn lại chỉ là mười mấy người cái này coi như bên trên trần tiêu mấy người bọn hắn tiến vào qua huyền quang hải người ở bên trong. bất quá cái này sống sót không tới 20 người, toàn bộ đều chiếm được sinh tử ma luyện. ngày sau thành tiệu không thể coi thường. trần tiêu cùng lục kha kha hai người sau khi từ biệt mọi người sau đó cũng trả về thiên tử phong. lục kha kha ngọc hà cũng còn chưa hoàn toàn luyện hóa như trước đệ ở trên đầu dị thường đáng chú ý. sư phụ chúng ta trở lại rồi. thiên tử phong hay là cái kia dáng dấp hoàn cảnh ưu nhã khí tức tự nhiên không có quá nhiều bởi vì điều khắc dấu vết. ừm trở về liền tốt nhà cọ trước đó không hề thấy kính hoa từ tung tích kính địch trần một người đang cầm một chén nước trà không nhanh không chậm uống sư phụ lục kha kha một cái kính địch trần hai con ngập nước trong đôi mắt to gần như không nhịn được liền muốn chạy ra nước mắt đến cô gái nhỏ này bản thân liền là một đứa cô nhi may mắn mới tiến vào kiếm tông hơn nữa cho tới nay nàng vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ bị người khi dễ nhưng từ khi đi tới thiên tử phong sau đó nhưng là cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp mặc dù hai vị sư phụ tính cách hơi có một tí kẹo như thế khác người bất quá lúc này Lục Kha Kha nhưng cũng không dám tiến lên, trên đầu treo lên chưa luyện hóa hết Ngọc Hà Cung, bất kỳ cái gì nạp nguyên cảnh trở lên võ giả tiến vào nàng ba trượng trong phạm vi, cũng sẽ bị Ngọc Hà Cung công kích. Kính Địch Trần trên mặt toát ra một chút nhàn nhạt mỉm cười, trong phút chốc, giống như mãi mãi huyền băng phá vỡ giống nhau, để Lục Kha Kha cùng Trần Tiêu hai người, đều không tự kiềm hãm được ngây ngẩn cả người. Trong lúc bất chợt, liền thấy Kính Địch Trần ngón tay hơi một điểm, giữa không trung tỏa kia phạm vi trăm cung điện, thoáng đi một vòng sau đó, liền đi vào Lục Kha Kha mi tâm ở trong. Rõ ràng trong nháy mắt, liền bị hoàn toàn luyện hóa. Lục Kha Kha ngây ngẩn cả người, Trần Tiêu cũng trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Toa cung điện này là các ngươi sư tổ lưu lại, kính địch Trần trong mắt tràn đầy hồi tưởng. Khó trách, nghe được kính địch Trần mà nói, Trần Tiêu trong lòng tất cả nỗi băn khoăn toàn bộ tháo ra. Khó trách, Lục Kha Kha tiến vào Huyền Quang Hải thời điểm, bị trực tiếp truyền tống đến Ngọc Hà cung bên trong, khó trách Lục Kha Kha có thể luyện hóa Ngọc Hà cung. Tất cả những thứ này, quả nhiên đều là hai vị sư phụ thủ bút. Thế nhưng, để Trần Tiêu thêm kinh hãi là, cái kia làm cho cả Thanh Long vực cũng vì đó điên cuồng trăm năm lâu dài Huyền Quang Hải lại là chính mình sư tổ lưu lại chẳng lẽ là thiên tử phong chức một đời phong chủ trần tiêu trong đầu lần nữa dâng lên một chút nghi hoặc lục kha kha tâm tính đơn thuần không có suy nghĩ nhiều như vậy ngọc hà cũng biến mất sau đó nàng một cái nào vào kính địch trần trong lòng trần tiêu cũng muốn nào qua bất quá đoán chừng nên tiếp hắn đúng là một con xinh đẹp chơi to ta biết hai người các ngươi trong lòng có nghi ngờ kính địch trần sắc mặt không màng danh lợi một bên sờ lục kha kha tóc vừa nói ta cùng hoa tử sư thừa cũng không phải tới từ kiếm tông trần tiêu lần nữa ngẩn ngơ lục kha kha cũng ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn về phía kính địch trần ta cùng hoa từ sư môn gọi là ngũ tiên tông khởi nguyên cùng viết cổ hương thịnh tại thái cổ thời đại trung cổ tuyệt diệt chỉ còn sót lại sư tôn ta cũng chính là các ngươi sư tổ một người cái này ngọc hà cung cũng là nàng tại trăm năm trước đó đánh vào thanh long vực kính địch trần vẻ mặt khôi phục di vãng lạnh lùng trong miệng chậm rãi nói cái kia sư tổ vì sao không trực tiếp đem cái này ngọc hà cung chuyển cho hai vị sư phụ trái lại muốn tốn nhiều công sức trần tiêu có chút không giải thích được cùng lúc trần tiêu trong lòng cũng là không giải trừ hai vị sư phụ tuổi tác nhìn như 18 19 tuổi thiếu nữ. Thế nhưng võ đạo cực hạn, có thể phản lao hoàn đồng, hắn hai người mỹ nữ này sư phụ chân chính tuổi tác, nhưng là còn có chút khó mà nói. Nàng đem Ngọc Hà cung hóa thành Huyền Quang Hải, đánh vào Thanh Long vực thời điểm, chủ ý chính là tìm kiếm truyền nhân, khi đó, còn không, có ta cùng Hoa tử. Kính Địch Trần Thản nhiên nói, 19 năm trước, ta cùng Hoa tử xuất thế, sư phụ mới đưa hai ta người nhận nuôi, dạy bảo 10 năm, sau đó đem ta hai người phóng tới kiếm tông, trở thành tiên tử phong phong chủ. Ách. A. Trần Tiêu cùng Lục Kha Kha hai người, con mắt cùng miệng cùng lúc trương to. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kính địch trần. 19 năm trước, kính địch trần cùng kính hoa tử mới vừa vừa xuất thế. Hai vị này để vô số thế hệ trước cường giả, đều nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Rõ ràng chỉ có 19 tuổi. Dạy bảo 10 năm sau đó mới đưa đến kiếm tông thiên tử phong. Hai người này chỉ dùng thời gian 9 năm, liền biến thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Coi như là vua sa mạc hoa khinh ngôn, nghe được cái này tên của hai người, đều không đúng. Thiên tài. Tại chính mình hai vị này sư phụ trước mắt, thiên tài tính cái chim cùng lúc Trần Tiêu cũng không khỏi không bội phục chính mình vị sư tổ kia, rõ ràng chỉ dùng 10 năm sẽ dạy dẫn ra hai cái kinh khủng như vậy đệ tử đến, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, chính mình hai vị này sư phụ tu vi, thấp nhất là nguyên linh cảnh tu vi, nguyên linh cảnh là khái niệm gì? Tại Kiến Võ Quốc, nguyên linh cảnh chính là trời. Mãng Hoang trong sa mạc, Kính Địch Trần vô thanh vô tức đánh chết bảy cái linh hải cảnh hậu kỳ võ giả, Kính Hoa Tử Cảng là một cái tát đập chết bốn cái, một màn này còn thật sâu in vào Trần Tiêu trong đầu. Tiểu Trần Tiêu bất ngờ, Kính Địch Trần lần nữa mở miệng nói, ta đem Ngũ Tiên Tông truyền thừa Chuyển cho ngươi sư muội, ngươi không có gì đó cái khác ý nghĩ đi. Kính Địch Trần lúc nói chuyện giọng nói lại có một chút căng thẳng. Đối với luôn luôn khó có được có tâm tình gợn sóng Kính Địch Trần, rõ ràng biết căng thẳng. Rõ ràng, Kính Địch Trần đối với Trần Tiêu không phải giống nhau, lưu ý Kính Địch Trần cùng Kính Hoa từ tu vi mặc dù thông thiên triệt địa, nhưng đối nhân xử thế vẫn còn có chút khiếm khuyết. Trần Tiêu sờ sờ mũi, cười hì hì nói, đoán chừng coi như là ngài chuyển cho ta, ta cũng phải đưa cho sư muội. Hả? Kính Địch Trần hơi mở ra. Ngũ Tiên Tông truyền nữ bất truyền nam. Viễn cổ Thưa cổ, trung cổ thời điểm, liền chưa thấy qua Ngũ Thiên Tông từng có nam đệ tử. Trần Tiêu trong óc có thể là có không biết bao nhiêu là cổ đại đại năng trí nhớ cùng kinh nghiệm, nếu như bây giờ một sự tình, Trần Tiêu có lẽ biết đến không nhiều lắm. Thế nhưng ngàn năm trước, thậm chí vạn năm trước một chút chuyện cũ, Trần Tiêu vẫn tương đối rõ ràng. Kính địch Trần nâng lên cái chán, nàng mặc dù không biết Trần Tiêu là làm sao mà biết được, nhưng là hiểu chuyện này sẽ không tại Trần Tiêu trong lòng lưu lại gì đó khúc mắc. Cuối cùng, kính địch Trần cùng Tính Hoa từ hai người đem Trần Tiêu thu làm đệ tử tới nay, nhưng cũng không có đã cho Trần Tiêu thứ tốt gì bây giờ trần tiêu thành tiểu hoàn toàn là chính hắn dốc sức làm ra tiểu trần tiêu sư phụ hôm nay liền đem tuyệt chiêu của chính mình thất tinh kiếm chỉ truyền cho ngươi đột nhiên kính địch trần đứng dậy nàng cả người bay bổng đã nổi lên màu đen quần dài ở trong gió bay phất phới nhìn kỹ thiên su vu kính địch trần trên tay ngón trỏ khép lại một đạo kiếm chỉ điểm ra trong nháy mắt một đạo dài đến trong trượng tựa như sao băng giống nhau rực rỡ lóa mắt ánh kiếm từ ngón tay của nàng bên trên bộ phát ra với anh một kiếm ra thần quỷ kinh sợ cách đó không xa Kiếm tông chín ngọn núi một trong U Long Phong bị đống dương lột bỏ cao mấy chục trở dưới. Thiên tuyển. Vu, lại là một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của nàng bút phát. So với vừa vặn một kiếm kia chắc chắn mạnh hơn anh kiếm. Lần nữa đem U Long Phong ngọn núi xuyên qua. Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, xoa xoa xoa. Liên tục năm kiếm, chẳng phân biệt được trước sau chém ra. ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ầm ầm vang lên. Toàn bộ tảng kiếm sơn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Cái này, cái này là thế nào? Kiếm tông đệ tử, bao gồm một đám trưởng lão, phong chủ đều không biết phải làm sao lên. Lẽ nào động đất? Hay là kinh cầu cốc bên trong đồ vật đi lên? Các ngươi mau nhìn. Trong lúc bất chợt, có người chỉ về U Long phong phương hướng, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, riêng lớn một tòa U Long phong tại phát ra từng đợt nhẹ nhàng run dậy sau đó, ầm ầm sợ. Trần Tiêu cùng Lục Kha Kha con mắt, miệng cùng lúc trương to, hai người vào giờ khắc này, rốt cục thấy được cái gì là lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này thất tinh kiếm chỉ lực lượng, thực sự quá mức khủng bố. Phải biết rằng Cái kia u long phong cao tới nghìn trượng, diện tích hơn 10 dặm, so với kia thập vạn đại sơn minh hà sơn, không biết lớn hơn mấy phần. Thế nhưng bây giờ, kính địch Trần Thi triển thất tinh kiếm chỉ, bảy kiếm dưới liền đem tòa này cao tới cao ngất ngọn núi đều phá hủy. Trần Tiêu dĩ nhiên nhìn ra được, lúc này kính địch Trần hợp lại không có dùng quá nhiều chân nguyên, vẹn vẹn là Thi triển thất tinh kiếm chỉ, đem thất tinh kiếm chỉ uy lực buộc phát ra. Cái này thất tinh kiếm chỉ kiếm thứ nhất, Thiên Xu kiếm tinh túy chỗ, chính là một cái chém chữ. Kính địch Trần dường như không hề am hiểu dạy bảo đệ tử, bảy kiếm Thi triển hoàn tất sau đó. Nàng suy nghĩ một đoạn thời gian thật lâu, mới rững sờ nói: "A, đệ tử hiểu rồi." Trần Tiêu hít mũi một cái, nói ra: "Thiên Xu kiếm chỉ, vô cùng sắc bén, không có gì kiện, cố mà không phá nổi, chiêu kiếm này sử dụng bí quyết chính là một cái chém chữ." Đối với, Kính Địch Trần lại suy nghĩ một đoạn thời gian thật lâu, cuối cùng từ nàng trong nhận chứa đồ, lấy ra một khối ngọc phù: "Tiểu Trần Tiêu, ngươi lĩnh ngộ tới, so với ta nói thật hay, cái này là Thất Tinh kiếm chỉ tu luyện pháp môn, chính ngươi cầm chậm rãi nghiên cứu đi." Nói xong dặn bảo chứ. Trần Tiêu vớt ve cái chán trong lòng hết sức bất đắc dĩ kính đức trần ngươi cái này cái nữ ma đầu ngươi đến cùng nổi điên làm gì ngay vào lúc này một cái như mặt như đưa đám nhóm tiếng kêu thê thảm từ trên trời xuyên qua đây ngay sau đó một người mặc đại hồng bào lông mày tròn dâu đều là màu đỏ thẫm thân hình cao lớn lão giả từ trên trời chạy xuống kéo kéo cổ họng hô ngươi ngươi ngươi vừa vận có phải là ngươi hay không làm phá hủy ta u long phong người này chính là u long phong phong chủ long tại thiên long tại thiên muốn khóc vẻn vẹn là đánh một cái ngủ gật công phu chính mình đỉnh núi sẽ không có cũng còn tốt một ngày trước chính mình những thứ kia bảo bối đồ đệ đều chạy đến vạn thú lâm bên trong đi lịch lãm, vàng không hắn thật là liền tổn thất nặng nề. không phải kính địch trần khuôn mặt hồng, tim không đập mạnh, vô cùng bình tĩnh đáp, còn nói không phải, long tại thiên khí hoa hoa trực hiếu, cái kia bảy đạo kiếm khí rõ ràng chính là ngươi thất tinh kiếm chỉ, cũng chính là từ ngươi cái này thiên tử phong bên trên bán ra. a kính địch trần như trước mặt không đổi sắc, nàng chỉ chỉ trần tiêu, đồ đệ của ta biết thất tinh kiếm chỉ, lục kha kha che miệng cười khẽ, trần tiêu đầu có chút trán vắng. Hắn đã hoàn toàn tìm không được gì đó ngôn ngữ để hình dung vị sư phụ này của mình. "Wa wa wa. Kính Địch Trần, ngươi khinh người quá đáng. Ta, ta không phải là không có phái ra đệ tử, đi chợ giúp ngươi đồ đệ sao?" Long Tại Thiên muốn khóc. "A." Kính Địch Trần nhìn lướt qua Long Tại Thiên, không nói thêm gì. Tính toán một chút, coi như ta không may. Long Tại Thiên mỉu môi lẩm bẩm thì thầm một trận, lại xác thực không dám tìm Kính Địch Trần phiền phức, đành phải lắc lư bay đi. "Sư phụ, sẽ không có chuyện gì đi." Trần Tiêu có chút không xác định nói ra. Lúc này, hắn cũng coi như hiểu. Vì sao Kính Địch Trần muốn bắt U Long Phong luyện tập? Cảm tình là bởi vì vị kia Hồng Bảo Phong chủ không có phái đệ tử đi Minh Hà Sơn trợ giúp chính mình cùng Lục Kha Kha nguyên nhân. Chính mình vị sư phụ này, thật đúng là có thủ tất báo. Yên tâm, tối đa tốn mấy vạn linh thạch mà thôi. Kính Địch Trần suy nghĩ một chút, chờ hắn đem U Long Phong cắt sửa được rồi sau đó, ta lại đi đem U Long Phong đập vào Tiên Long Quốc hoàng cung bên trong. Trần Tiêu, Lục Kha Kha. U Long Phong bị Kính Địch Trần bảy kiếm hủy diện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, kiếm tông mấy vị khác phong chủ, bao gồm tông chủ Diệp Anh ở bên trong, cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chủ yếu vẫn là bởi vì Long Tại Thiên làm được sự tình, có như vậy vài phần không chân chính, cái khác bảy ngọn núi phái ra tinh anh đệ tử trợ giúp Trần Tiêu cùng Lục Kha Kha thời điểm, người kia hết lần này tới lần khác đem đệ tử đều phái đi Vạn Thú Lâm lịch lãm. Khó trách kính địch Trần tức giận hơn. Cho nên lúc này cũng sẽ không có bởi vì hắn ra mặt. Đương nhiên, Kiếm Tông chín ngọn núi không chỉ có riêng là Kiếm Tông biểu tượng. Ngàn năm trước, Kiếm Thánh Diệp Phàm thi triển Kinh Thiên thủ đoạn, tế luyện cái này chín ngọn núi, mạnh mẽ cái này chín ngọn núi, tế luyện thành chín tòa vô cùng to lớn bảo khí. Kiếm Tông trấn tông bảo vật chính là cái này chín ngọn núi chín ngọn núi uy lực một khi bị dẫn phát ra vậy tuyệt đối có chân chính uy thế hủy thiên diệt địa kiếm tông trải qua vô số đại nạn từ đầu đến cuối không ngã nguyên nhân cũng là bởi vì cái này chín cái to lớn bảo khí nguyên nhân bình thường bảo khí có thể mất có thể bị người cắt đoạn thế nhưng chỉ có cái này chín ngọn núi lớn nhưng thủy trung sứng sướng bây giờ u long phong mặc dù bị kính địch trần phá hủy thế nhưng chỉ cần u long phong bản nguyên vẫn còn ngọn núi này cũng sẽ bị đúc lại lên dựa theo kính địch trần mà nói tối đa tốn mấy vạn linh thạch trung phẩm linh thạch mà thôi thực ra chuyện này cũng trách không được Long Tại Thiên, chẳng qua là hắn đối với môn hạ đệ tử thực sự bảo vệ chặt, lần này cũng chính bởi vì hắn không có phái ra U Long Phong đệ tử, mới để cho kiếm tông bảo lưu lại một chút nguyên khí. Bằng không kiếm tông lần này, nhưng là thực sự nguyên khí bị thương nặng. Nạp nguyên cảnh tinh anh đệ tử, chết rồi hơn 30, chân long bảng bên trên 36 người, càng là không, có còn lại mấy cái. Bất quá chuyện này, cũng cho kiếm tông gõ một cái cảnh báo. Ngàn năm trước, kiếm thánh Diệp Phàm còn tại thời điểm, kiếm tông chính là Kiếm Tông, mặc dù cũng có chín ngọn núi, nhưng cũng không phân chia, chẳng qua là về sau Kiếm Thánh Diệp Phạm thi triển chú kiếm thuật, đem chín ngọn núi hóa thành bảo khí sau đó, giao cho hắn chín đại đệ tử sử dụng, mới dần dần phát triển là bây giờ chín ngọn núi cùng tồn tại cục diện. Kiếm Tông bên trong Tiên Kiến bại phái đã càng lúc càng thị liệt, nếu không phải tiến hành ngăn lại, sớm muộn có một ngày, Kiếm Tông sẽ tan vỡ tan rã, chia ra làm chín. Lãnh tụ Phong bên trên, Diệp Anh sắc mặt tràn đầy khổ não, ngồi ở trước mặt hắn, nhưng là một cái cả lơ phất phơ thanh niên, Nguyệt Vô Ân. Thực ra cũng không có gì ghê gớm. Nguyệt Vô Ngân ngáp một cái, Ngọc Hà cũng đã đến kiếm Tông trong tay, cái kia huyền quang hải cũng có thể tùy thời mở ra. Đến lúc đó nhiều đệ môn hạ đệ tử vào vài lần là được. Ngươi khoảng cách Huyền Quang cảnh, cũng không xa đi. Trong lúc bất chợt, Nguyệt Vô Ngân tùy ý hỏi, "Nửa bước huyền quang?" Diệp Anh gật đầu. "Vậy ngươi còn sợ cái chim?" Nguyệt Vô Ngân cười nhạo nói, "Huyền Quang cảnh võ giả, thọ nguyên 500, chí ít trong vòng 500 năm, kiếm tông vững như núi lớn. Cái kia sau khi ta chết đây. Diệp Anh quét Nguyệt Vô Ngân một chút, "Ngươi chết, không phải còn có Trần Tiêu tiểu tử kia sao?" Nguyệt Vô Ngân cười ha ha một tiếng, "Ta quả nhiên không có nhìn là người, lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, đã cảm thấy tiểu tử này không phải vật trong ao. Nói không chừng, hắn sẽ trở thành liền võ đạo thánh giả, để kiếm tông một lần nữa sừng sững tại Thanh Long vực đỉnh phong. Hoặc nói, ngươi không muốn đem ngươi diệp ra sự nghiệp, sang tay đưa người. Nguyệt Vung ngân dầm rỉ nói, "Thực ra, ta càng muốn đem vị trí tông chủ chuyển cho hai vị kia tiểu tổ bà nội." Diệp Anh Tiêu sái nở nụ cười, "40 đạo tặc, đều được hai người bọn họ hạ phục, cái kia bắt nạt tinh đạo, nhưng là thứ thiệt nguyên linh cảnh đỉnh phong cường giả, thế nhưng tại các nàng hai người trước mắt, liền sức hoàn thủ cũng không có." Ngươi còn thật sự dám nghĩ? Nguyệt Vung ngân đầu tiên là nhún vai, tiếp đó mặt mày hớn hở nói, thực ra cái này cũng không phải là không thể được, nếu như cái kia hai cái nữ ma đầu. Không đúng, là tiểu tổ tông thật có thể tiếp nhận kiếm tông, kiếm tông quật khởi, nhưng là nhất định. Chẳng qua là hai người bọn họ, dường như so với ta cái kia đệ đệ còn muốn lười một chút, giống như chỉ đối với các nàng cái kia hai cái đồ đệ đệ bụng một chút, đổi tới đổi lui, vẫn là đem tông chủ vị trí chuyển cho Trần Tiêu tương đối thích hợp. Trần Tiêu, Diệp Anh gật đầu, trước đem hắn đưa đi lang tà chân cảnh, cho hắn tôi luyện một đoạn thời gian lại nói, nếu như từ lang tả chân cảnh đi ra sau đó hắn có khả năng thông qua lang tà cảnh, như vậy hắn chính là ta kiếm tông hạch tâm đệ tử. Chương 144, làm người làm như Trần lão ma. Hạch tâm đệ tử, nhưng là kiếm tông chân chính nhân vật tinh anh, bước lên kiếm tông đoàn rồng, chính là kiếm tông tương lai người cầm lái, có tư cách tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Bây giờ kiếm tông tổng cộng có thập đại hạch tâm đệ tử, chính là bên trên trong hàng đệ tử đời thứ nhất xuất sắc nhất 10 người, toàn bộ đều là năm đó tiểu thiên long bảng bên trên cường giả, trong đó còn có 3 người, chính là cái kia một đời thanh niên vương giả. Đồng thời, toàn bộ đều đứng hàng thiên long bảng Năm đó Kiếm Tông coi như đệ nhất thánh địa, nội tinh mạnh, tại Tam Quốc bên trong thuộc về đệ nhất đại tông môn. Thế nhưng thế hệ này, Kiếm Tông cũng chỉ có 7 đến 8 người có thể xếp vào tiểu thiên Long bảng, thanh niên vương giả một cái cũng không có. Thế hệ này Kiếm Tông đã suy sụp không thể tả. Nghe được Diệp Anh mà nói, Nguyệt Vô Ngân chậm rãi gật đầu. Nếu như Trần Tiêu thật sự có thể thông qua lang tạc cảnh, thành La Hạch tâm đệ tử, như vậy thì có tư cách tranh đoạt đời tiếp theo trưởng giáo. Cuối cùng trưởng giáo đại vị, không phải nói truyền cho ai liền truyền cho ai, nhất định phải trải qua thảm thiết tranh đoạt, làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục mới có thể chân chính chấp trưởng đại giáo uy hiếp quần hùng lúc trước diệp anh cũng là như vậy lang tả chân cảnh cái kia là địa phương nào lúc này thiên tử phong bên trên trần tiêu có chút trần chờ hỏi lang tả chân cảnh cùng lang tả cảnh chỉ có sai một chữ hai cái chẳng lẽ có liên hệ gì ngươi còn nhớ rõ vấn đạo các sao kính địch trần bình Tĩnh nói cái kia bị ngươi ham muốn đã lâu vấn đạo các nhưng thật ra là lang tả chân cảnh bên ngoài thì ra là thế trần tiêu gật đầu bất quá lang tả cảnh lang tả chân cảnh hai cái chỉ có sai một chữ chẳng lẽ có gì đó liên hệ Trần Tiêu hỏi lần nữa, "Lang tà chân cảnh là chỗ tu luyện, lang tà cảnh nhưng là thí luyện nơi, hai cái vốn là một thể." Kính địch Trần bình tĩnh nói, "Lấy thực lực của ngươi bây giờ, tiến vào lang tà chân cảnh sau đó, liền có nắm chắc 10 phần thông qua lang tà cảnh thí luyện. Chỉ cần thông qua lang tà cảnh, là có thể thành là bản môn hạch tâm đệ tử, tương lai có tư cách cạnh tranh trưởng giáo đại vị. Tin tưởng không bao lâu nữa, trưởng giáo sẽ phái người đến đưa ngươi đi lang tà chân cảnh. Có tư cách tiến vào lang Tả chân cảnh người, đều là tương lai kiếm tông tông chủ, phong chủ người hậu tuyển. Nguyên lai là như vậy." vậy ta còn không đi gì đó lang tả chân cảnh trần tiêu lắc đầu kiếm hoàn không gian tầng thứ hai sau khi mở ra vẫn đạo cát lang tả chân cảnh chỗ như vậy đối với hắn đã không có bao lớn ý nghĩa kiếm hoàn không gian tầng thứ nhất võ kỹ sao chép đem hắn người võ kỹ sao chép vào kiếm hoàn không gian phản bản hoàn nguyên đồng thời tiến hành diễn luyện kiếm hoàn không gian tầng thứ hai võ kỹ công pháp dung hợp có thể cho vài loại cùng thuộc tính võ kỹ hoặc công pháp cùng nhau trong lúc đó lấy thừa đủ thiếu dung hợp là một loại công pháp hoặc võ kỹ cái này hai đại năng lực vừa ra vẫn đạo cát Lang tà chân cảnh như vậy có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên võ giả ngộ tính địa phương, đối với Trần Tiêu mà nói căn bản là gần gã, có đi không, cũng không có khác biệt gì. Thủ hồ, bây giờ Trần Tiêu linh hồn lực là bình thường nạp nguyên cảnh võ giả 13 lần, hắn năng lực linh ngộ đã sớm đạt đến cái giai đoạn này đỉnh phong, tiến vào chỗ đó cùng ở bên ngoài cũng không khác nhau gì cả. Là trọng yếu hơn là, Trần Tiêu không muốn đi khi gì đó hạch tâm đệ tử, tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Trần Tiêu tâm nguyện là thủ hộ, đem chính mình trên thế giới này duy nhất một cái nhà bảo vệ cẩn thận, y hệt năm đó Diệp làm như vậy mà không phải cùng với những cái khác người đi tranh đoạt phần này gia nghiệp, chuyện này đối với Trần Tiêu mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Trần Tiêu khát vọng là vô câu vô thúc tự do, mà không phải bị một cái trưởng giáo vị trí gắt gao cầm cố tại nơi này. Nếu ngươi không muốn, như vậy hiện tại liền xuống núi đi thôi." Kính địch Trần gật đầu, đoán chừng qua không được bao lâu, Diệp Anh liền sẽ tới đưa ngươi đi lang tà chân cảnh, đến lúc đó ta cũng không ngăn cản được. "A." Trần Tiêu có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới chính mình mới vừa trở về, sư phụ liền muốn đem chính mình đuổi xuống núi hơn nữa bây giờ trần tiêu cũng chỉ gặp kính địch trần một mặt kính hoa tử cũng không biết chạy đi nơi nào ừm kính địch trần gật đầu có thời gian ngươi đi một cái trần ra đem trần gia muốn đưa cho ngươi đổ vật mang đi cũng không thể tiện nghi người khác không đúng sau đó kính địch trần nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa trần tiêu sờ sờ cái mũi của mình chính mình hai vị này sư phụ mặc dù tính cách khác xa nhưng phong cách làm việc nhưng là giống nhau như lúc nghĩ đến cái gì thì làm cái đó hơn nữa chuyện quyết định liền muốn lập tức đi làm cái này không tại chỗ liền quyết định chính mình đi ở sư phụ ta nghĩ đi trước một lần thất tinh lãng nguyện lâu. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, nói lần nữa, đi thôi. Kính địch Trần gật đầu. Trần Tiêu sau khi rời khỏi không lâu, một cái nam tử liền xuất hiện tại kính địch Trần trước mắt. Nam tử này tóc trắng như tuyết, mục đích tựa như ngôi sao, trên dưới quanh người không dính một hạt bụi, chính là kiếm tông tông chủ, cũng chính là trưởng giáo Diệp Anh. Hắn không muốn. Diệp Anh hỏi, không muốn. Kính địch Trần một chữ quý như vàng. đáng tiếc, hắn đạt được Diệp Phàm tổ sư truyền thừa. Diệp Anh nhìn Trần Tiêu rời đi phương hướng, hơi thở dài nói. Năm đó Diệp Phàm cũng chưa từng chấp trưởng Kiếm tông. Kính địch Trần nhàn nhạt nói một câu: "Vậy còn ngươi?" Diệp Anh mở miệng lần nữa: "Ngươi cùng Hoa tử, bất kể ai làm trưởng giáo, Kiếm tông nhất định sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Ngươi muốn cho Kiếm tông biến thành cái thứ hai ngũ tiên tông." Kính địch Trần như trước mặt không hề cảm xúc. Diệp Anh trầm mặc không nói, chỉ hy vọng sau khi ta chết, các ngươi có thể bảo vệ Kiếm tông. Qua một lúc lâu, hắn mới yếu ớt than thở. Kính địch Trần nhìn thoáng qua Diệp Anh, hơi gật đầu. Thất Tinh Lãng nguyệt lâu bên trong, Trần Thiêu từ tầng thứ nhất liên tục tìm tới tầng thứ bảy. Mạnh mẽ linh hồn lực tới tới lui lui đem toàn bộ Thất Tinh Lãnh Nguyệt lâu quét mắt 7 đến 8 lần, vẫn không có tìm tới vật hắn muốn. Thuần Dương công pháp. Riêng lớn một cái kiếm tông, rõ ràng không có thuần dương thuộc tính công pháp. Xem ra, ta phải đi địa phương khác tìm kiếm. Hỗn độn chín thần, chỉ kém dương thần, liền có thể viên mãn, hóa thân chín thần bằng thay, đến lúc đó, hắn là có thể chân chính vận dụng bảo khí, không hề e ngại linh hải cảnh võ giả. Thất Tinh Lãnh Nguyệt lâu bên trong không có thuần dương công pháp, như vậy kiếm tông bên trong có thuần dương công pháp tỷ lệ, cũng là ít lại càng ít. Cuối cùng Thất Tinh lãng Nguyệt lâu chính là kiếm tông lớn nhất một cái tàng thư nơi. Mà trước lúc này, Trần Tiêu cũng đã từng hỏi qua Lục Khắc Kha, hỏi qua Nguyệt Thất Tuyết, bọn hắn cũng đều không có thuần dương công pháp tung tích. Xem ra, đành phải tách khỏi kiếm tông, đến thế giới bên ngoài đi tìm kiếm. Trần Tiêu hít một hơi thật sâu, thầm hạ quyết tâm. Trần Tiêu lặng lẽ tách khỏi kiếm tông, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chẳng qua là trước lúc ly khai, Lục Khắc Kha đem một đống lớn chai chai lọ lọ giao cho Trần Tiêu trong tay, nhưng là trong khoảng thời gian này, nàng luyện chế ra tới một chút đan dược. Trần Tiêu đem đan dược cất kỹ. Lục Kha Kha trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới lộ ra mỉm cười. "Sư Minh, tất cả cẩn thận, người bên ngoài đối với ngươi." Lục Kha Kha vẫn là không nhịn được có chút bận tâm, cuối cùng Trần Tiêu tại Minh Hà Sơn bên trên, nhưng là tàn sát hơn 500 võ giả, những võ giả này không phải là một chút con tôm nhỏ, mà là tam quốc tất cả đại thế lực tinh anh. Vô luận là kiến võ quốc bên trong hay là kiến võ quốc ở ngoài, rất nhiều người hận không thể đem Trần Tiêu chém thành muôn mảnh. "Cứ yên tâm, những thứ kia binh tôm tướng cá vẫn không thể làm gì được ta, linh hải cảnh võ giả, ta đều giết một cái." Trần Tiêu lòng tin 10 phần. Bất quá sư muội, ngươi cũng phải cẩn thận, nhưng nên có tâm phòng bị người, kiếm tông bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Ta hiểu rồi." Lục Kha Kha gật đầu. Trải qua Huyền Quang Hải một chuyện sau đó, Lục Kha Kha tâm trí cũng là thật nhanh phát triển, đã không hề giống như đã từng như vậy nhát gan sợ sệt. Đối với cái này, Trần Tiêu cũng là hết sức yên tâm. Bây giờ, hắn đã biết Kính Hoa Từ đi nơi nào, chính là đi tới Thiên Long Quốc, đi tìm Thiên Long Quốc hoàng thất Phiền phước, là chính mình báo thủ. Mà Kính Địch Trần không có cùng nhau đi tới, ở lại kiếm tông mục đích, đúng là thủ hộ Luka Kha. Hai vị này sư phụ Đối với mình hai cái đồ đệ, nhưng là vô cùng để ý. Tách khỏi Tàng Kiếm Sơn, Trần Tiêu mục tiêu thứ nhất chính là Trần gia. Bất kể nơi đó là đầm rồng hay là hang hổ, Trần Tiêu đều muốn xông vào một lần, đem chính mình cùng Trần gia một chút nhân quả trả đức. Trần gia tổng bộ ở vào kiến võ quốc quận Thiên Hà, chiếm giữ bên trong nguyên phồn hoa nhất nơi, khoảng cách Tàng Kiếm Sơn có 8000 dặm. Bây giờ Trần Tiêu cũng không phải lúc đầu con chim non, sau khi xuống núi tìm không được đường. Bất quá bây giờ, Trần Tiêu cũng không có vội vã chạy tới quận Thiên Hà, dù sao lần này xuống núi cũng không phải tiến hành gì đó tông môn nhiệm vụ. Nói cách khác, Hắn bây giờ đã xuất sư, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Sau khi xuống núi, Trần Tiêu tìm được một cái ẩn nấp chỗ, thi triển chú kiếm thuật, lợi dụng tại Huyền Quang Hải bên trong tìm được địa tinh nham, đem ngự thần trọng kiếm chế tạo thành thượng phẩm linh khí. Mà trong thời gian này, ước chừng hao tốn Trần Tiêu 3 ngày 3 đêm thời gian. Nếu không phải là trong cơ thể có 8 đại bản nguyên thần hình thức ban đầu chống đỡ, chân khí quần quần không ngừng, chỉ sợ hắn còn không cách nào thành công đem nó chế tạo thành thượng phẩm linh khí. Đương nhiên, bây giờ Trần Tiêu còn không có đem chú kiếm thuật, tàng kiếm thuật, ngự kiếm thuật tam đại kiếm thuật giao ra cuối cùng hắn bây giờ tu vi còn yếu, không tới nguyên linh cảnh. một khi đem cái này tam đại kiếm thuật lấy ra, nhất định được ăn cái hải quất không còn. kiếm tông bên trong không chỉ có riêng chỉ có sư phụ của hắn. Lòng người mới là trên cái thế giới này khó nhất phỏng đoán đồ vật. tại không có thực lực tuyệt đối, kinh sợ tất cả mọi người trước đó, trần tiêu cũng không dự định đem mấy thứ này lấy ra. không lấy ra, có sư phụ của mình ở phía trước chống đỡ, kiếm tông bên trong một chút lao ra hỏa cũng không tiện nói gì. một khi thực sự lấy ra, tính địch trần cùng tính hoa tử cũng không có lý do nói thêm cái gì. Đỉnh đầu tông môn thịnh vượng quy kết giữ lại đến, Trần Tiêu trên người tất cả mọi thứ đều muốn bị ăn xong lau sạch không thể, một khi kiếm hoàn sự tình bại lộ, ai cũng không gánh nổi hắn. Cũng không biết Bạch Mã đi nơi nào, nếu như có nó no tại, chạy đi cũng đến thuận tiện nhiều. Lúc này, đã vào mùa thu, phương bắc thời tiết, gió thu điều hiu, nhẹ như mây gió, lúc này Trần Tiêu tách khỏi kiếm tông, đã nửa tháng có thừa. Lấy Trần Tiêu sức của đôi bàn chân, bây giờ hắn người đã ở kiếm tông bên ngoài 3000 dặm, triệt để tách khỏi kiếm tông nơi. Kiến Vô Quốc phồn hoa, cũng dần dần hiện ra ở Trần Tiêu trước mắt. Phía trước có tòa thành lớn hẳn là cái kia thành Tà Dương, đi trước ăn vài thứ lại nói. Trần Tiêu nhanh hơn bước chân. Đằng trước một tòa thật to thành trì hình dáng xuất hiện tại Trần Tiêu trong tầm mắt. Chính là cái này phương viên 3000 dặm bên trong lớn nhất một tòa thành, thành Tà Dương. Thành Tà Dương chính tại kiến võ quốc trung bộ cùng phía bắc giao giới chỗ, trong đó lưu động nhân khẩu to lớn, võ giả qua lại, phồn hoa trình độ còn tại cái kia thành phủ phong bên trên. Ngay sau đó, Trần Tiêu nhanh hơn bước chân tiến vào vào trong thành, tìm một nhà thấy qua mắt tiểu lâu liền tiến vào. Bây giờ Trần Tiêu, tay cầm một cái chiếc phiến, áo bào trắng, sợi vàng buộc tóc. Đai ngọc có lưng, khí chất xuất trần, cử chỉ nhã nhẹn, như Trần Thế Công Tử, ngự thần trọng kiếm, nhưng là được Trần Tiêu nhét vào nạp linh giới bên trong. Tiểu lâu Tiểu nhị nhìn thấy Trần Tiêu lẻ loi một mình mà đến, nhãn tình sáng lên, lập tức đem Trần Tiêu đón vào, cho ta một cái lầu hai sát cửa sổ châu ngồi. Không đợi cái kia Tiểu nhị nói chuyện, Trần Tiêu xuất thủ chính là một tỏi vàng thả tới. Đại Tạ Công Tử, ngài đi theo ta. Tiểu nhị tiếp nhận vàng, thần thái càng cung kính, mang theo định nọt dáng tươi cười, đưa đến lầu hai bên cửa sổ một châu ngồi. Sau đó, Trần Tiêu thoáng điểm một chút rượu và thức ăn. Linh hồn lực chậm rãi tan ra, quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Lúc đầu Minh Hà Sơn đánh một trận, Trần Lão Ma đại sát tứ phương, thẳng giết Tam Quốc võ giả quỷ xuống đất cầu xin tha thứ a. Trong lúc bất chợt, lúc này, lầu một trong đại sảnh truyền ra một cái thanh âm vang dội. Lưu Láo Tam, ngươi bất ở chỗ này nói quát, có người nói Minh Hà Sơn đánh một trận, có tư cách thăm dự, có thể chí ít đều là tầng 7 trở lên cường giả. Mà nạp nguyên cảnh cường giả tuyệt thế, còn có ngàn người nhiều. Ngươi bất quá một cái tầng 3 võ giả, đi nơi nào, đủ cho Trần Lão Ma nhét kẻ rằng sao? Ngay sau đó liền có người phản bác ta thế nào không có đi? ai nói ta không có đi? tiên tiên là lưu lão tam hán tử mặt đỏ bột tử thô, ta lưu lão tam mặc dù tu vi không cao, nhưng liền nữa thích tham gia náo nhiệt. đi, có thể không nhất định phải đoạt cái kia bà bối. nói cũng phải, những người khác cũng rồn rập gật đầu. vậy ngươi nói một chút, cái kia trần lão ma đến tột cùng lớn lên bộ dáng gì nữa? mọi người tại đây không nhịn được tò mò hỏi. trần lão ma dáng vẻ, chiều cao của hắn chưa hai, vòng eo sáu thước, màu xanh râu tóc hồng, mắt như trung đồng, cánh tay của hắn chừng người thường lớn bằng bắt đùi, hướng về chỗ đó vừa đứng gần giống như một vị môn thần như thế. Lưu lão tam hướng về trong miệng của mình nhực một hớp rượu sau đó, ý do vị tận nói ra. Không thể nào, ta nghe nói, cái kia Trần lão ma tuổi tác bất quá 15 tuổi. Làm sao có thể lớn lên giống như như người nói vậy? Có người phản bác. Lời đồn? Thuần túy lời đồn. Lưu lão tam liếc người kia một chút, lôi kéo cái cổ giơ lên, hung tàn như Trần lão ma, tại sao có thể là một thiếu niên? Ta có thể chính mắt nhìn thấy đến, cái kia Trần lão ma một cái đem trên trời một cái cường giả kéo xuống đến, một cái cắn đứt cổ của hắn, đem đầu của hắn treo ở trên kiếm trên trời cường giả biết bay đây chẳng phải là linh hải cảnh đại năng cắn một cái chết rồi một vị linh hải cảnh đại năng ngươi xác định là cắn chết trung quanh võ giả rồn dập kinh nghi bất định có thể không phải là lưu lão tam xoạch một cái miệng hoặc là làm sao có thể gọi là trần lao ma đây hơn nữa ta cùng ngươi nói trần lao ma trên người còn đeo một cái còn cao hơn người trọng kiếm một kiếm dưới là có thể đem người chém thành hai khúc ta kiến võ quốc thái tử ra, chính là bị này thanh trọng kiếm chém thành hai khúc cái này cái này người trung quanh kinh ngạc nói không ra lời Hiển nhiên là bị Lưu lão tam cái kia sát có hắn chuyện dọa sợ. Đương nhiên, về Trần lão ma lời đồn, tại một tháng qua, như tinh hỏa liệu nguyên giống nhau, chuyển khắp toàn bộ kiến võ quốc. Không quá quan tại Trần lão ma thân phận cùng với giá dấp, nhưng là một trời một vực. Có người nói, Trần lão ma là một cái thiếu niên nhanh nhẹn, 15-16 tuổi, cầm trong tay bảo kiếm, giết chóc khắp nơi, thủ hộ phía sau sư muội. Cũng có người nói, Trần lão ma là một cái tuổi tác hơn trăm tuổi ma đầu, là tranh đoạt Minh Hà Sơn xuất thế bá bối, mà đại sát tứ phương. Còn có người nói, Trần lão ma là một cái thân cao trưởng hai Mặt mũi hung dữ nam tử to lớn. Thế nhưng những thuyết pháp này cũng có cùng chỗ, chính là Trần Lao Ma binh khí, là một thanh khổng lồ vô cùng trọng kiếm. Cầm trong tay trọng kiếm, giết chóc thương sinh. Hừ. Ngay vào lúc này, một cái tiếng hừ lạnh truyền vào trong thai của mọi người, liền thấy đến ngoài cửa đi vào một người. Người này, một thân màu đen trang phục, lộ vo có lực, thể trạng cường tráng, đáng nhắc tới là, hắn là phía sau, cũng có một cái hầu như hai thước to lớn trọng kiếm, nhìn qua ngược lại uy phong lấm lẫm. Người đeo trọng kiếm. Chẳng lẽ người này chính là Trần La Ma? Ở đây võ giả ngược lại có chút kinh nghi bất định. Ha ha, Trương Phong, ngươi nổi điên làm gì, có một cái trọng kiếm, liền nghĩ đến ngươi là Trần Lão Ma. Lúc này, cũng có người nhận ra người võ giả này, lập tức cười nhạo nói: "Là người làm như Trần Lão Ma." Tên điên là Trương Phong võ giả dương lên đầu, cao ngạo nói: "Minh Hà Sơn bên trên, một địch 10 vạn, đó là cỡ nào hảo khí? Nào có 10 vạn." Lưu lão tam rụt cổ một cái, nột nột nói ra: "Tại sao không có 10 vạn?" Trương Phong cười lạnh một tiếng, vì tranh đoạt ta kiến võ quốc đảo được bảo bối, hiền vũ quốc nhưng là phái 10 vạn đại quân giòng giá 10 vạn đại quân. Đáng tiếc bọn họ đối mặt là Trần Lão Ma, Trần Lão Ma lấy sức một mình, tàn sát hầu như không còn, một cái cũng không có trở lại. Lưu Lão Tam, cái này là thật hay giả? Những người đó rối rít nhìn về phía Lưu Lão Tam. Nguyên lai like những người đó là Hiên Vũ quốc đại quân a. Lưu Lão Tam giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, ta đi tương đối chế, liền thấy Trần Lão Ma dưới chân chất lên tựa như núi nhỏ, như thế cao thi thể. Thì ra là thế a. Bất quá cái kia Trần Lão Ma giết người không tính toán, cũng không phải người tốt lành gì. Dĩ nhiên không phải người tốt. Người tốt sẽ còn bị gọi Trần Lama. Nói cũng phải, bất quá người tốt sống không lâu, hai họa sống là năm. Lâu hai, Trần Tiêu sắc mặt cổ quái, một ngụm rượu suýt nữa từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Trần Lama, chẳng lẽ nói là ta? Trần Tiêu sờ sờ khuôn mặt của mình, tiểu ra ta phong lưu phong khoáng anh tuấn phong khoáng. Gì đó thời điểm biến thành mặt mũi hung dữ thân cao trưởng hài, đây không phải là lao yêu quái sao? Quả nhiên, nhân luôn đáng sợ manh như hổ cũng. Qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng ta còn sẽ biến thành cái gì khác dáng vẻ. Bất quá Trần Tiêu cũng không có quá mức lưu ý. Tùy tiện bọn họ nói gì, dù sao chính mình cũng sẽ không ít mấy khối thịt. Khó trách dọc theo con đường này, nhìn thấy nhiều như vậy người đeo trọng kiếm võ giả, cảm tình đều tại sơn trại ta. -a. Mặc dù không thèm để ý, thế nhưng trong lòng của hắn, như trước có nói không nên lời cổ quái. Vị công tử này, ngay vào lúc này, tòa tiểu lâu này trưởng quỹ, cầm trong tay một cái to lớn thì mời, đi tới Trần Tiêu trước mắt, một mực cùng kính nói ra. Ồ, Trần Tiêu ngheo đầu, nhìn hắn một cái, có chuyện. Sau ba ngày, chúng ta Lôi Minh thương hội sẽ tại Lôi Minh lâu cử hành một lần cỡ lớn đấu giá hội tính xin công tử mời vui lòng đến đến dự ngôi tiểu lâu này trưởng quỹ chừng 50 tuổi tu vi không cao thế nhưng ánh mắt lại là dị thường xảo quyệt trần tiêu nhưng là nạp nguyên cảnh võ giả thời khắc cùng thiên địa nguyên khí câu thông trên người tự nhiên phát ra một cỗ không tầm thường khí chất cái này trưởng quỹ khi nhìn đến trần tiêu trong phút chốc liền ý thức được đối phương không đúng người thường cho nên đang chần chờ một phen sau đó cầm một cái thì mời đi tới trần tiêu trước mắt lôi minh thương hội đấu giá hội trần tiêu nhãn tỉnh sáng lên lôi minh thương hội kiến võ quốc ba đại thương hội một trong tài lực không chút nào kém thiên tinh thương hội Chương 145. Cút. Thành Tà Dương vâng một tòa thành lớn. Lôi Minh Thương hội cũng là kiến võ quốc ba đại thương hội một trong. Lôi Minh Thương hội tại thành Tà Dương tổ chức đấu giá hội, như vậy thì tất nhiên vâng một hội quy mô to lớn đấu giá hội. Hiện tại Trần Tiêu Trô thiếu hụt đồ vật, cái thứ nhất chính là thuần dương thuộc tính công pháp. Thuần dương công pháp cực kỳ hiếm thấy, nói không chừng có thể tại buổi đấu giá này bên trên xuất hiện. Mà còn lại chính là mấy loại khác thuộc tính kiếm. Hiện tại Trần Tiêu ngưng tụ tám đại bản nguyên hình thức ban đầu, có thể sử dụng tám loại thuộc tính kiếm, thế nhưng hắn hiện rõ ra ở trong tay Tính cả bảo khí thái tinh ở bên trong, mới tổng cộng có 5 thanh kiếm, còn thiếu lôi, hỏa, thủy ba loại thuộc tính bảo kiếm. Thực ra Trần Tiêu càng muốn làm vâng, thu thập cái này vài loại thuộc tính tài liệu, chính mình sử dụng chú kiếm thuật chế tạo bảo kiếm. Mà đấu giá hội, không thể nghi ngờ là đạt được những thứ này trực tiếp nhất cách. Hiện tại Trần Tiêu nạp linh giới bên trong, nhưng là đống thập bát hoàng tử toàn bộ gia sản, bên trong hạ phẩm linh thạch đủ có mấy nghìn vạn, trung phẩm linh thạch cũng có 7 đến 80 vạn, thậm chí cũng không ít thượng phẩm linh thạch. Tham gia một lần cỡ lớn đấu giá hội, nhưng là dư giả. Cuối cùng vị này thập bát hoàng tử nhưng là đảo một vị võ đạo thánh nhân bảo tàng đạt được một vị võ thánh suốt đời tài phú không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng hiện tại những tài phú này toàn bộ đều tại Trần Tiêu nạp linh giới bên trong nạp linh giới bên trong không gian cao thấp dài rộng có cái trăm trượng thả xuống những tài phú này dư giả ngay sau đó Trần Tiêu gật đầu tiếp nhận thì mời sau đó ở nơi này Lôi Minh Thương Hội cấp dưới trong tiểu lâu ở trước lúc này Lôi Minh Thương Hội muốn tại thành Tà Dương tổ chức cỡ lớn đấu giá hội tin tức đã sớm truyền ra mấy ngày nay tới chỗ này võ giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều trong đó không hiện lên có nạp nguyên cảnh võ giả, thậm chí vâng linh hải cảnh cường giả cũng đều thỉnh thoảng xuất hiện. lôi minh thương hội mặc dù thế lực sau lưng không bằng kim nguyên thương hội, trong đó võ đạo cường giả cũng không bằng thiên tinh thương hội, thế nhưng hết lần này tới lần khác có khả năng tại ba đại thương hội bên trong chiếm giữ một chỗ ngồi, cũng mặt bên miêu tả thực lực của nó. thuần thủy thương nhân thực lực, hùng hậu tài lực, phú khả địch quốc. đấu giá hội vâng sau ba ngày tiến hành, mấy ngày nay trần tiêu cũng không có gì những chuyện khác, sẽ ở đó một tiểu lâu dàn xếp lại sau đó, ở nơi này trong thành trung quanh đi dạo một chút. lôi minh lâu, chút bất chi bất giác. Trần Tiêu liền đi tới muốn tiến hành đấu giá hội Lôi Minh lâu trước đó. Lôi Minh lâu kiến trúc cao lớn, tổng cộng có 5 tầng, trong đó 1 đến 2, 3 tầng vân cửa hàng, 4 tầng cùng tầng 5 xác nhập cùng một chỗ, chính là tòa kia phòng đấu giá. Suy nghĩ một chút, Trần Tiêu liền đi tiến vào Lôi Minh lâu bên trong. Vị công tử này mời vào bên trong, không biết công tử ngài có gì cần giúp một tay sao. Nên tiếp Trần Tiêu, vẫn một cái tuổi tác lớn nước hẹn tại chừng 20 tuổi thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, dáng người là lướt, bất kể thả tới chỗ nào, đều thuộc về cao cấp nhất mỹ nữ. Không có vâng, ta tùy tiện nhìn xem. Trần Tiêu khẽ cười một tiếng. Được rồi. Người thiếu nữ này trên mặt như trước mang theo dịu dàng ý cười, thoáng lui về phía sau một chút, cùng Trần Tiêu khoảng cách, khoảng chừng bảo trì tại chừng năm bước, đã không khiến người ta cảm thấy chịu đến tiếp đón không được chu đáo, lại không có cái loại này bị chán nhàm chán cảm giác. Còn như cái khác vương thị nữ, nhưng là một cái đều không có theo tới, cuối cùng hiện tại Trần Tiêu tu vi không hiện, nhìn qua cũng chỉ là một cái bình thường công tử nhà giàu. Mà chân chính công tử nhà giàu đi ra, cái nào không đúng đi theo phía sau 7 đến 8 cái đẩy tớ nhà quan. Rất hiển nhiên, tại các nàng trong mắt Trần Tiêu cũng chỉ là một cái hào nhoáng bên ngoài xốc nội thiếu niên mà thôi." Trần Tiêu hài lòng gật đầu, sau đó bốn phía nhìn một chút. Lôi Minh lâu lầu một bên trong, nhiều như rừng, bài phóng nhiều cái tủ bày hàng, mỗi một cái trên quầy đều bài phóng một chút vật phẩm. Tài liệu, linh dược, đan dược, vũ khí, cùng với cái khác một vài thứ. Đương nhiên, mấy thứ này, đặt ở bình thường võ giả trong mắt, đều là một chút giá trị kinh thiên bảo bối, nhưng là tại nạp nguyên cảnh võ giả trong mắt, cũng bất quá vâng một chút tương đối thấp cấp đồ và tôi. Trần Tiêu linh hồn lực quét một vòng, cũng không có phát hiện vật muốn, vì vậy liền bước chân Trở về lầu 2 mà đi. Người thiếu nữ kia nhìn thấy Trần Tiêu trèo lên lầu 2, hơi chần chờ một chút, liền dừng ở nơi cửa thang lầu. "Theo ta lên đến đây đi." Trần Tiêu đối với người thiếu nữ này phục vụ thái độ vẫn là hết sức hài lòng, liền quay đầu đối với nàng nói một tiếng. "Vâng." Thiếu nữ nghe vậy, thoáng ngẩn ra, sau đó cũng đi theo. Cũng không biết ở đâu ra nhà quê, mặc rất gọn gàng, nhưng ngay cả một điểm quy củ cũng đều không hiểu, liền chạy lên lầu 2. Dưới lầu, có mấy người khách nhân nhìn Trần Tiêu mang theo lầu một thị nữ chạy đi lên lầu 2, không nhịn được khẽ miệng toát ra một chút xem tương đến. Lôi Minh Thương hội quy củ, tại cái này Lôi Minh lâu bên trong, lầu 1 vâng lầu 1, lầu 2 vâng lầu 2, có nghiêm khắc phân chia, mặc dù cũng không có đối với khách nhân có cái gì hạn chế, thế nhưng lầu 1 thị nữ là không thể theo khách nhân trèo lên lầu 2. Lôi Minh Thương hội vâng chân chính thương nhân đoàn thể, chú ý một cái hòa khí sinh tài, đối với khách nhân không có gì đó ước thúc hoặc điều kiện hạn chế, coi như là trên đường tiến vào tới một cái tên khách cái, muốn lên cái này Lôi Minh Thương hội lầu 3, cũng sẽ được rất cung kính nghênh đón. Thế nhưng đối nội bộ, lại là có nghiêm khắc đẳng cấp chế độ phân chia, từ trên xuống dưới mỗi một cái quản lý giai tầng đều là vô cùng nghiêm khắc, cũng đúng là như vậy, Lôi Minh Thương Hội mới có thể đủ bước lên trở thành kiến vo quốc ba đại thương hội. Đối nội, không có sích quy không thành quy tắc; đối ngoại, hòa khí sinh tài. Đây mới là một cái thuần túy thương nhân thái độ. Điểm này, Phạm là thường xuyên ra vào Lôi Minh lâu người đều hiểu, cho nên bọn họ nhìn thấy Trần Tiêu lại muốn mang theo lầu một đại sảnh thị nữ đi lầu hai, mới có thể cười nhạt. đương nhiên, đối với cái này Lôi Minh Thương Hội cũng sẽ không cầm Trần Tiêu ra sao, thế nhưng cái kia dám theo Trần Tiêu bên trên lầu hai thị nữ, nhưng là nhất định sẽ xui xẻo cho nên những người này một chút là có thể xem thấu. Trần Tiêu cái này là lần đầu tiên tới lôi minh lâu, lại thêm bên cạnh hắn liền một cái đi theo cũng không có, liền lấy là đây là một cái quần áo gọn gàng nhà quê. Đi, theo đi lên xem một chút. Tiểu tử này đến tận cùng muốn làm gì? Chạy tới nơi này tinh tướng. Kỳ dị, cũng có mấy người chuyện tốt võ giả lặng lẽ đi theo. Lôi minh lâu lầu 2 cùng một lầu bất động. Lầu 2 tủ bày hàng rất ít, so với lầu một thiếu mất một nửa có thừa, thế nhưng trong đó bày đặt nhưng đều là một chút khó gặp bả bối. Nhị phẩm tài liệu, nhị phẩm đan dược thậm chí Trần Tiêu còn có thể thấy một cái tính chất coi như là khá lắm rồi nhân cấp định cấp binh khí. Trần Tiêu nhìn lướt qua, đối với mấy thứ này hợp lại không có hứng thú, vẫn không có mà hắn cần. Đi lầu ba. Trần Tiêu nhàn nhạt cũng không quay đầu, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Người thị nữ kia gần như muốn khóc lên, nhưng cũng không dám vi phạm Trần Tiêu mà nói, đành phải kiên trì cùng Trần Tiêu một đạo đi lên lầu ba. Hả? Mới vừa đến lầu ba, Trần Tiêu con mắt ngay lập tức sẽ sáng. Hắn liếc mắt liền thấy thấy, đặt tại lầu ba ngay chính giữa, một cái thủy tinh trong suốt che bên trong để đặt một tảng đá. Khối đá này, ước chừng lớn chừng ngón cái, toàn thân màu xanh đen, phía trên hiện lên một đạo một đạo màu vàng nhạt hoa văn, gần giống như hổ trên người hoa văn. Phong Minh Thạch. Trần Tiêu cổ họng hơi có chút phát khô. Phong Minh Thạch có thể là một loại cực phẩm phong thuộc tính tài liệu, bản thân cũng không có cấp bậc, thế nhưng hắn giá trị, so với Trần Tiêu lấy được khối kia địa tinh nham còn muốn cao, coi như là chế tạo bảo khí, thậm chí đẳng cấp cao hơn bảo bối, đều có thể dùng đến bên trên Phong Minh Thạch. Trần Tiêu không nghĩ tới, rõ ràng tại nơi này có thể nhìn thấy Phong Minh Thạch, hơn nữa còn là một khối có trường lớn chừng ngón cái Phong Minh Thạch. Trần Tiêu nếu như đem khối này phong minh thạch dung nhập tàng phong kiếm, đủ để đem cái thanh này hạ phẩm linh khí chế tạo thành thượng phẩm linh khí. Thậm chí khi Trần Tiêu có khả năng thi triển ra màu cam linh ấn thời điểm, cũng có thể trực tiếp đem dung nhập phong minh thạch tàng phong kiếm chế tạo là hạ phẩm bảo khí. Khối đá này ta muốn. Ngay sau đó, Trần Tiêu liền chỉ vào cái kia thủy tinh tủ bày hàng, thản nhiên nói: Cái này, người thị nữ kia có chút yếu đuối nói, vị công tử này, món đồ này để ở chỗ này, hẳn là chúng ta lôi minh lâu chấn lầu bảo vật, chẳng qua là hàng triển lãm, không hề bán ra. Ha ha ha ha. Tiểu tử này ngược lại cũng sẽ tìm cho mình dưới bậc thang, biết rõ món đồ kia sẽ không bán, còn cố ý làm ra một bộ muốn mua tư thế. Từ lâu một liên tục đi theo Trần Tiêu phía sau cái kia mấy một chuyện tốt người, không nhịn được thấp giọng cười nhạo. Bọn họ rốt cuộc nhìn đến mình muốn nhìn chuyện cười. Lâu ba bên trong, cái khác đi dạo võ giả, cũng nghe đến Trần Tiêu mà nói, hơi có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này lại muốn mua khối kia phong minh thạch, không nói hắn có mua hay không nổi, vật kia thả ở nơi đó, chỉ cho nhìn, không thể sở. Đây rốt cuộc là ở đâu ra như vậy một cái kẻ dở hơi? một số người đầu tiên là giật mình, tiếp theo bất đắc dĩ nở nụ cười. từ trước tại Lôi Minh Thương Hội địa bàn quấy rối người đều sẽ không có kết quả tử tế. Lôi Minh Thương Hội mặc dù không có cường ngạnh chỗ rửa vững chắc, cùng mạnh mẽ võ giả, nhưng là bọn hắn có tiền, đã từng một cái nửa bước nguyên linh cảnh cường giả, tại Lôi Minh Thương Hội bên trong cấp đi từng cái kiện bà bối, cuối cùng Lôi Minh Thương Hội treo giải thưởng 10 ước hạ phẩm linh thạch, một cái kia nửa bước nguyên linh cảnh cường giả đầu, cuối cùng đối phương tại Hiên Vũ Quốc bị người chém giết, đầu bị đưa đến Lôi Minh Thương Hội tổng bộ nhận đi mười linh thạch treo giải thưởng. từ đó cho dù là chân chính nguyên linh cảnh tu giả, cũng không dám tại Lôi Minh Thương hội bên trong làm ra chuyện khác người gì. Hiện tại xuất hiện ở đây Lôi Minh lâu lâu 3, hoặc là một chút chân chính người đại phú đại quý, hoặc là chính là một chút không thiếu linh thạch cao đẳng võ giả, bọn họ nhìn Trần Tiêu biểu hiện, cũng không nhịn được cau mày lắc đầu. "Tiểu Nặc, ngươi đi xuống trước đi." Ngay vào lúc này, một cái niên cấp ước hẹn tại chừng 30 tuổi, dung mạo dễ thương, vóc dáng dị thường nóng nảy nữ tử, từ vừa đi đến, nàng đầu tiên là nhìn lướt qua đi theo Trần Tiêu phía sau người thiếu nữ kia Tiểu Nặc, hướng về nàng khoát tay áo. "Vâng." "Tiểu Nặc trên mặt trong ngay mắt đã không có màu máu nàng nhẹ nhàng hướng về cô gái kia cùng Trần Tiêu cung kính có người liền muốn rút lui không cần lúc này Trần Tiêu đột nhiên mở miệng vị tỷ tỷ này thái độ tốt ta hết sức hài lòng liền để nàng theo ta là được rồi cái này cái kia gọi là tiểu nặc thị nữ có chút hơi khó Lôi Minh Thương Hội quý củ những thứ này thị nữ nhất định phải phục tòng vô điều kiện khách nhân hợp lý nhu cầu cho nên tiểu nặc mới kiên trì theo Trần Tiêu đi tới nơi này đổi thành những khách nhân khác đương nhiên hiểu Lôi Minh lâu quý củ cũng sẽ không làm khó những thứ này thị nữ có thể hết lần này tới lần khác Trần Tiêu Vâng lần đầu tiên tới nơi này, hợp lại không biết quy củ của nơi này, thì ra là thế. Cô gái quyến rũ kia mặc dù vóc dáng nóng nảy, tướng mạo cũng dị thường dễ thương, thế nhưng trong lời nói, nhưng là mang theo vài phần lạnh lùng. Tiểu Nặc, ngươi liền theo vị công tử này. Vâng. Tiểu Nặc sắc mặt càng tái nhợt. Được rồi, chúng ta bây giờ mà nói nói khối này phong minh thì đi. Trần Tiêu lấy tay gõ một cái tầng kia thủy tinh che, ra cái giá. Xin lỗi, không bán. Cô gái quyến rũ có chút căm tức, tiểu tử này hôm nay là thuần túy tới quấy rối sao? Đầu tiên là không có quy không có cự ly đem lầu một thị nữ mang tới lầu 3, tiếp theo còn muốn mua cái này trấn tiệm bảo vật. 10 vạn. Trần Tiêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. "Phốc." Nghe được Trần Tiêu mà nói, xung quanh người vây xem, rốt cục không nhịn được cười ra tiếng thanh âm. "10 vạn. 10 vạn lượng bạc, hoặc 10 vạn lượng vàng." Tại cái này Lôi Minh lâu lầu ba, 10 vạn lượng vàng, liền cái bùi cũng mua không được, tiểu tử này là tới nơi này thành tú đùa sao? Cô gái quyến rũ ngẩng đầu lên, từ trên xuống dưới quan sát một phen Trần Tiêu, sau đó chậm rãi lắc đầu, người đến Đem người này đánh ra đi. Lôi Minh Thương hội mặc dù căn cứ khách hàng trí thượng nguyên tắc, nhưng một khi có người tại nơi này quấy rối, bọn họ cũng chắc là sẽ không nương tay. Ngay sau đó, liền có mấy người thân mặc màu đen trang phục, tu vi tại tầng 4 xung quanh đại hán, không biết từ nơi nào chui ra, trong nháy mắt hướng về Trần Tiêu vây quanh. Thị nữ kia tiểu nặc trên mặt một mảnh cho nguội, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Thật không có bất kỳ cái gì thương thảo đường sống sao? Trần Tiêu thân thể mặc cho cái kia mấy cái nam tử áo đen đem hắn cái ở. Thương thảo đường sống. Được đó, cô gái quyến rũ trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng. Mười vạn hạ phẩm linh thạch, nếu như ngươi có thể cầm được ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này Phong Minh thạch sẽ là của ngươi. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Bên cạnh một số võ giả, nước bọt đều cơ hồ muốn chảy ra. Cái này Phong Minh thạch nếu quả như thật bán đi, sợ rằng giá trị không dưới ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện tại lại muốn 10 vạn hạ phẩm linh thạch bán đi. Đây chính là gấp trăm lần chênh lệch. Bất quá những người này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, 10 vạn hạ phẩm linh thạch cũng là một khoản kinh thiên tài phú, tức ít có võ giả có khả năng một lần lấy ra nhiều như vậy tài phú đến mà tại lầu ba này một chút vật phẩm giá trị cũng phần lớn đều tại một vạn đến năm vạn hạ phẩm linh thạch trong lúc đó còn như càng giá cao vị đồ vật đại đa số chỉ sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội nghe được cô gái quyến rũ báo giá Trần Tiêu cũng ngây ngẩn cả người hắn ngơ ngác nhìn nữ tử này dường như có chút không biết phải làm sao nhà quê kéo ra ngoài ngay sau đó cái này cô gái quyến rũ vung tay lên cái kia mấy cái áo đen trắng hán liền muốn đem Trần Tiêu kéo đi thình thịch thế nhưng lúc này Trần Tiêu trên người chân nguyên hơi khẽ động những thứ này cái hắn liền kéo bay ra ngoài có ý tứ Cho ngươi 10 vạn trung phẩm linh thạch ngươi không muốn, lại muốn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Qua một hồi lâu, Trần Tiêu mới tỉnh hồn lại, hắn hơi lắc đầu, trong miệng lầm bầm một tiếng, sau đó vung tay lên, một đống lớn lóe ra mở mịt dưới vầng sáng phẩm linh thạch, kèm theo một trận hy lý hoa lạp tiếng vang, liền rơi xuống đất, xếp thành một tòa núi nhỏ. Dày đặc nguyên khí đập vào mặt. Cái này? Ở đây võ giả toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Tùy thân mang theo 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Coi như là thế ra một chút công tử ca cũng không có khả năng tùy thân mang theo người như vậy nhiều linh thạch. Phải biết rằng, một cái bình thường hạ phẩm linh khí giá trị cũng là tại một vạn lần phẩm linh thạch xung quanh. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đầy đủ mua 10 cái hạ phẩm linh khí. Cái kia cô gái quyến rũ cũng ngây dại. Lúc này nàng hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát. Không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như bình thường sốc nội thiếu niên, rõ ràng tùy thân mang theo 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Lẽ nào trên ngón tay của hắn mang chiếc nhẫn kia, là một quả cao đẳng chữ vật giới chỉ? Thế nhưng mà nói lấy nói ra, cũng không cho phép nàng đổi ý. Người thiếu nữ kia tiểu nặc miệng nhỏ cũng là mở trò chuyện, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mặt tòa này linh thạch núi nhỏ lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy linh thạch. Lôi Minh lâu lầu một đều là lấy vàng bạc giao dịch, chỉ có lầu hai, lầu ba mới là giao dịch linh thạch. Ngươi ra giá, ta cũng giao qua linh thạch, cái này phong minh thạch liền là của ta. Trần Tiêu khỏe miệng hiện lên nồng đậm ý cười, không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, được tới như vậy một cái não tàn nữ, rõ ràng chỉ tốn 10 vạn linh thạch liền mua một khối phong minh thạch. Xem ra người nữ nhân này ngày thường cũng là tiêu ngạo thói quen có thể hết lần này tới lần khác, trần tiêu thích nhất chính là người như vậy, hắn luôn có thể từ người như vậy trên người chiếm được một chút không tưởng được tiện nghi. chậm đã. ngay vào lúc này, cái kia cô gái quyến rũ thoáng cái ngăn ở trần tiêu trước mắt. thế nào, muốn lật lọng? trần tiêu sỉ cười một tiếng, thuận miệng nói ra. cái này, đất này bên trên linh thạch quá nhiều, còn cần kiểm lại một chút. cô gái quyến rũ thật sự là tìm không được gì đó ngôn ngự đến cự tuyệt trần tiêu, cuối cùng mà nói vâng nàng nói ra khỏi miệng. hơn nữa ở đây trước mắt bao người, không ít người chứng kiến, một khi lật lọng đối với lôi minh thương hội lòng tín nghĩa và danh dự nhưng là sẽ nảy sinh đả kích chí mạng kiềm kê trần tiêu bĩ môi ba đại thương hội một trong lôi minh thương hội thật là đủ không phang khoáng điểm đi cô gái quyến rũ mặt lúc đỏ lúc trắng lập tức để cho người đến nhẹ một chút những linh thạch này cùng lúc trong lòng không ngừng suy tính đối sách phong minh thạch nhưng là thành tà dương lôi minh lâu chấn lầu bảo vật vâng tuyệt đối không thể bán đi nếu là thật lấy 10 vạn hạ phẩm linh thạch bán ra sợ rằng nàng liền muốn gặp vận rủi lớn ha ha phan vân tiểu thư ta muốn khối kia phong minh thạch chuẩn bị xong chưa ngay vào lúc này. Một cái mang theo thanh âm khàn khàn truyền tới. "Hả? Cái kia cô gái quyến rũ Phan Vân, nghe được cái thanh âm kia sau đó, con mắt thoáng cái liền sáng. Nguyên Lai like là Lý đại sư. Ngài tới thật đúng lúc, nếu như ngài trễ nữa đến một hồi, khối này Phong Minh thạch chỉ sợ cũng cũng bị người mạnh mẽ mua đi đây." Phan Vân vội vàng nói. Lão giả này trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó giả vờ tức giận chất vấn, "Vì sao khối này Phong Minh thạch rõ ràng rồi đáp ứng bán cho ta, ta bất quá là trở lại lấy một cái linh thạch, liền sang tay muốn bán cho người khác?" Nguyên Lai like là Lý Mân Dương đại sư, lần này có náo nhiệt cũng thấy Trung quanh võ giả vừa thấy được lão giả này, sắc mặt thoáng cái biến hóa đến mức dị thường xuất sắc. Lý Mân Dương chính là thành tà Dương đệ nhất luyện khí sư, tại toàn bộ kiến võ quốc cũng là cực kỳ nổi danh. Ở trong tay của hắn, từng xuất hiện không ít mạnh mẽ linh khí, thanh danh của hắn địa vị cũng gần như chỉ ở kiếm tông huyền không phong dưới. Lần này Lý Mân Dương đi tới nơi này, dĩ nhiên không phải trong miệng hắn nói trở lại lấy linh thạch trở về mua khối này phong minh thạch, mà là gặp đúng thời, bất quá là muốn bán cho Lôi Minh thương hội một cái nhân tình mà thôi. Cuối cùng đa số võ giả, nghe được Lý Mân Dương ba chữ này, Bao nhiêu cũng sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Tiểu huynh đệ, cái này phong minh thạch, nhưng là lão phu ngắm thấy được, ngươi cái này dạng ép mua đi, phải hay không, có chút không tốt lắm. Lý Mân Dương cầm hơi nâng lên, thần thái có chút kiêu căng nói ra. Cút. Trần Tiêu nhìn lướt qua Lý Mân Dương, thản nhiên nói. Chương 146, Trần Tiêu giá trị. Theo Trần Tiêu dứt tiếng, xung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, mặc cho trước đó những người này thảo tưởng ra các loại khả năng, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến Trần Tiêu rõ ràng sẽ nói ra một chữ như vậy đến. Cút. Lý Mân Dương là ai? Thánh Tà Dương đệ nhất luyện khí sư, tại toàn bộ kiến võ quốc bên trong đều cũng có to lớn danh vọng. Coi như là tất cả thánh địa lớn, thế gia trưởng giáo gia chủ, đối với hắn đều là vẫn duy trì đầy đủ tôn kính. Lý Mân Dương là một cái luyện khí đại sư, có thể luyện chế thượng phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí, tại kiến võ quốc nhưng là cao cấp nhất binh khí, một cái linh hải cảnh võ giả đạt được thượng phẩm linh khí, chiến lực liền có thể tăng lên gấp bội. Mà so với thượng phẩm linh khí càng mạnh hơn bảo khí, nhưng là thuộc về chân chính đỉnh cấp chí bảo. Ba thánh địa lớn, bảy thế gia lớn cùng với hoàng tộc mới có bảo vật, bảo vật trấn giáo Một cái trong thế lực, không thêm ra một cái thượng phẩm linh khí, thực lực sẽ có chất bay vọt, coi như là thánh địa cùng thế gia đều không ngoại lệ. Có thể tưởng tượng được, thượng phẩm linh khí giá trị thế nào. Lý Mân Dương có khả năng luyện chế thượng phẩm linh khí, bất kể hắn đi tới chỗ nào, cũng sẽ đạt được tiếp đãi long trọng, là vô số võ giả chô vây đỡ. Coi như luyện khí đại sư, Lý Mân Dương bản thân lực ảnh hưởng cũng là vô cùng khủng bố, Lý Mân Dương nếu như có phiền phức gì, chỉ cần thoáng phóng xuất một điểm tiếng gió thổi, sẽ có vô số linh hải cảnh cường giả hiện thân, vì hắn giải quyết phiền phức. Thế nhưng hiện tại, tại nơi này, Một thiếu niên 15-16 tuổi, rõ ràng đối với Đường Đường Lý Mân Dương đại sư, nói ra một cái cốt chữ, tất cả mọi người cho rằng lỗ thai của mình hỏng. Đây chính là Lý Mân Dương đại sư a. Nếu như đạt được hắn thưởng thức, vui vẻ một chút dưới, nói không chừng liền sẽ vì ngươi luyện chế một cái linh khí, cho dù là một cái hạ phẩm linh khí, cũng là không bình thường bảo vật. Xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người không nói gì, bao gồm cái kia cô gái quyến rũ Phan Vân, đều ngơ ngác nhìn Trần Tiêu. Tiểu tử này, phải xui xẻo. Tại ta Lôi Minh Thương hội địa phương gây sự thương hội cao tầng cũng xem thường tại cùng cái tiểu a nhi tính toán nhưng là đắc tội lý đại sư hắn chết chắc rồi phan vân trong lòng cũng có chút nhìn có chút hà hê. tiểu tử này quả thực chính là không biết trời cao đất rộng lại dám đối với lý đại sư nói chuyện như vậy rốt cục có người không nhịn được tự lầm bầm coi như là lý đại sư khoan hồng độ lượng không cùng hắn giống nhau tính toán nhưng lý đại sư người theo đuổi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ tiểu tử này không ra khỏi thành cũng còn tốt một khi ra khỏi thành chỉ sợ cũng sẽ bị người băng cầm cho cho ăn rất nhiều người dường như đã dự kiến trần tiêu kết cục Tiểu Hoa Nhi, ngươi có biết ta là ai không? Lý Mân Dương cái kia màu xám trắng râu mép, hơi có chút run, rất hiển nhiên cũng là bị trần tiêu cái này cút chữ khí không nhẹ. Ta quản ngươi là ai?